c hôm ư ơ n g thần chìm nay một mảnh phong hỏa tiền tuyến căn cứ điệu dường như so trước kia đen rất nhiều hy nguyệt cũng không biện pháp cảm giác được đồng bạn k h í tức bình thường thời kỳ bất luận hy nguyệt tại cái gì điểm từ gian phòng đi ra chắc chắn sẽ có chức nghiệp giả cung kính cùng với nàng chào hỏi hết lần này tới lần khác là hôm nay cái này đáng giá chúc mừng tốt đẹp thời gian toàn bộ phong hỏa tiền tuyến lại là an tĩnh có thể nghe được phong thanh man đêm hắc có chút làm người ta sợ hãi ông một t r a n g tiếng xé gió vang lên sau một khắc một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường đao vạch phá đêm đen như mực không như điện quan g hỏa thạch hướng phía hy nguyện đầu rơi xuống chiến thần hy nguyện tốc độ phản ứng rất nhanh thêm nữa an tính quá mức hoàn cảnh nhường nàng đề phòng tầm càng lớn bình thường máy móc cải tạo kỹ năng phát động bàn tay lập tức liền hóa thành một khối tầm chắn nằm ngang ở đỉnh đầu chĩa vào hạ lạc dao găm ngọn lửa đốt kim loại va chạm thanh â m vang vọng phong hỏa tiền tuyến lửa nóng hừng hực t ự như rơi xuống đất chính là trong chấp nhóm này hy nguyệt chiến thần thấy rõ căn cứ địa dáng vẻ ngoại trừ bốn cố đầu một nơi thân một m ẻ o thi thể không còn gì khác người giờ phút này chương đạo đã không có cách nào đáp lại nàng thân thể của hắn bị đốt tối đen lăn xuống một bên đầu ánh mắt chừng đến c ă n g t r ọ n tựa hồ là nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng đồng dạng cô gái này thật có khó như vậy giải quyết ta lão đại không phải nói nàng đã không có pháp tác đạo cụ sao bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống có thể so với đoàn tàu giống như tráng kiện cái đuôi mạnh mẽ nện xuống chính giữa hy nguyệt chiến thần và ngheo trong màn đêm bóng hình xinh đẹp liền bị nện bay ra ngoài cái này chẳng phải một kích có hiệu quả sao to lớn thân ảnh nhìn như vụ về kỳ thực mạnh mẽ nghiêng người chính là vững vàng rơi trên mặt đất c h ấ n chung quanh kiến trúc lung la lung lay đen nhánh lân tiến trong đêm tối loé ra làm người ta sợ h ã i q u a n t r ạ c h tập trung nhìn vào tia to lớn thân ảnh đủ mấy trăm mét độ cao từ ngoại hình đến xem ra hỏa này vẫn như cũng là một đầu cá sấu nhưng mà đầu này cá sấu bất luận là hình thể vẫn là thực lực đều ở xa phải phía trên ha ha mộ bị nhi nếu không phải lao tử ra tay hấp dẫn nữ nhân này lực chú ý ngươi làm sao có thể tập kích bất ngờ thành công theo vừa dứt tiếng một cái toàn thân quanh quẩn tại hỏa diễm đại ô quy chính là từ trên trời giáng xuống rơi vào m ẫ bị nhì trước mặt đại ô quy liệt diễm bột đi thực lực cùng m ẫ bị nhì không sai biệt lắm cái này hai cái quái là tinh anh trong tinh anh là trên biển đoàn tàu chân chính trường tàu thực lực càng là ưu hồn bù lủ phía dưới thê đội thứ nhất cơ giới c h i tâm phải chỉ là cơ giới chiến thần lưu lại pháp tắc đạo cụ một trong nửa một nửa khác dùng để hạn chế ưu hồn bù lủ thực lực tục ngữ nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền cơ giới tri tâm hạn chế lại ưu hồn bù lủ thực lực nhưng cơ giới c h i tâm tại ưu hồn bú l ù thể nội cũng có thể là ưu hồn bú l ù mang đến phản hồi tại h i nguyệt chiến thần đem cơ giới c h i tâm từ thân thể của mình lấy ra một phút này ưu hồn bú l ù liền rõ ràng cảm nhận được h i nguyệt thực lực trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều thậm chí là rớt xuống cảnh giới không cách nào xuất kích t u hồn bú l ù quyết định thật nhanh phái ra dưới tay mình tinh nhuệ nhất quái vật đến giải quyết h i nguyệt nếu như có thể cầm tới một nửa khác cơ giới tri tâm bị nốt ứ hồn bú lụ vẫn như cũ có thể giải khai hạn chế bởi vậy mới có đêm nay hành động tại vĩnh hằng pháp tắc bao khỏa phía dưới Hai thuận nhập doanh thời doanh hạ chức nghiệp giá phát động tập kích, hiên địa, địa cái quái lợi tiềm đối với đại giá giải cái coi. quyết nguyệt vật tập trong trong đồng động trong mấy sau đó có được vĩnh hằng pháp tắc mộ bini phát động chính mình cầm trú cấp bậc lĩnh vực kỹ năng tính mịch c h i đ ị a cùng là vĩnh hằng pháp tắc người sở hữu tại lĩnh nộ phương diện mà nói mộ bini so ra kém lâm dật nhưng tranh lệch không lớn từ kỹ năng phương diện mà nói lâm dật sử dụng chính là băng hệ kỹ năng mộ bini sử dụng thì là các loại ám sát kỹ năng lĩnh vực tính mịch tri đ i ệ chính là một cái có thể đem mấy chục cây số vương phạm vi địa vực tạm thời kéo đến một vị diện khác kỹ năng kỹ năng này có thể xưng t ầ n kỹ mộ bị nghỉ có thể chỉ định bị kéo vào lĩnh vực bên trong địch nhân cũng có thể chỉ định cùng chính mình một khối tiến vào lĩnh vực đồng đội như thế liền có thể rất nhẹ nhàng tạo nên hơn một cái đánh thiếu hoàn g cảnh đơn đà độc đấu lời nói mộ bị nghỉ không có n ắ m chắc đánh bại hy nguyệt thậm chí thời gian càng kéo dài sẽ bị hy nguyệt cho đánh bại có thể kéo lên buộc đi lời nói liền không giống như vậy hai cái quái vật thêm tới một khối vây công bây giờ cảnh giới rơi xuống đã mất đi cơ giới c h i tâm hy nguyệt hy nguyệt chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết to lớn tiếng oanh minh vang lên hào quang trói sáng xua tàn q u n mình hạc ám người mặc chiến giác bên trong chập dài dâng lên tại dưới chân của nàng một tôn to lớn cơ giáp cự nhân cao đến tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lắp g i á p đây chính là cơ giới sư năng lực dựa vào kỹ năng chống g ô n g chế tạo ra nhiều loại đại sắc khí cho đến cho hy nguyệt nắm đến cao mấy trăm thức không trọn vẹn cao mổ bị n h ì một m ả n g lớn nữ chiến thần dưới chân cương thiết cự nhân mới lắp g i á p hoàn tất mổ bị nhi ì Bộp、đi. hai người các ngươi lại còn còn sống xem ra tiên tổ cho các ngươi trọng thương cũng không có muốn mạng của các ngươi a nhiều năm như vậy không xuất hiện ta còn tưởng rằng các ngươi đã chết đâu nên tiếp hy nguyệt kim miệt thị tất cả ánh mắt mộ bị nhì cùng b ộ b ỉ suy nghĩ đều là bị kéo đến vài ngàn năm trước cuộc chiến đấu kia bên trong ba vị trưởng tàu mộ bị nhì b ộ b ỉ cùng tử trận nhân ngư nữ vương y lìa y lìa hiệp trợ ưu hồn b ũ lụ vây công hy n g u y ệ t tổ tiên cơ giới chiến thần cuối cùng lấy b ũ lụ cùng hai vị trưởng tàu trọng thương nhân ngư nữ vương y lìa y lìa vẫn lạc một cái giá lớn đội cơ giới chiến thần cái chết từ đó về sau b ũ lụ không ra hai vị trưởng tàu cũng biến mất không thấy gì nữa vốn cho rằng nhân loại cùng ú hồn thực lực còn đối lập ngang hàng đầu hôm nay mới biết được cái này hai vài ngàn năm trước ú hồn vẫn không có vẫn diệt cho dù là hy nguyệt chiến thần cũng bất quá là tại cố giả bộ bình tĩnh nữ hoa tử ngươi so với tổ tiên của ngươi vậy nhưng thật sự là trên l ệ n h quá xa hôm nay thật tốt lên đường mộ bị nỉ tay trái cưa cự phủ tay phải s ú n g tiếp cũng không nhàn rỗi đồng thời đối với hy nguyệt công đi qua liệt diễm bộ đ ì mai rùa bên trên x í c h hồng sắc tinh thể n ở rộ qua n mang toàn bộ phong hỏa tiền tuyến hỏa nguyên tố đều bị điều bắt đầu chuyển động những cái kia dấu ở hẻm núi phía dưới miệng núi lửa nguyên một đám phun phát ra mục tiêu trực chỉ hy nguyện pháp tác đạo cụ nắm giữ tiến độ n ă pháp tác đạo cụ nắm giữ tiến độ n ă chương ba trăm chín mươi ba trong tuyệt cảnh vung tay đánh cược một lần tứ tử, tử chi vực chương ba trăm chín mươi ba trong tuyệt cảnh vung tay đánh cược một lần tứ tử, tử chi vực theo lâm giật vừa dứt tiếng lâm u từ tử, tử linh không gian bên trong đi ra ta đi ra xem một chút nhu thuận đáp ứng lâm giật lời nói lâm u nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng hướng ra ngoài đầu đi ra ngoài sợ quáy dày tới lâm giật nửa phần màn đêm b u ô n g xuống phong hỏa tiền tuyến đèn đốt s á n g t r ư n g lâm giật đến đe ước ngàn năm căn cứ mang đến vui mừng hương vị nhìn qua tất cả bình thường lâm u để phòng tâm như vậy b u ô n g xuống đang muốn quay người rời đi cho trong phòng lâm giật một cái trả lời chắc chắn lúc lâm u đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào h i nguyện thủ vệ đi đâu vừa mới lâm giật cùng hy nguyện trò chuyện thời điểm cũng đề cập tới c h ơ n g đ ả o bốn người chính là trung tâm kiến trúc thay phiên thủ vệ bốn người này xác nhận tùy thời trong này kiến trúc chung quanh bồi hồi tuần tra mới lạ vì sao giờ phút này lại là toàn bộ không thấy bóng dáng ngay cả hy nguyệt khí t ứ c lâm u cũng lại khó cảm thụ được địch tập nếu như địch tấn công vì sao phong hỏa tiền tuyến vẫn là một bộ vui mừng vẻ an lành cũng không thể toàn bộ phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả tất cả đều là đồ đần liền địch tập đều phát giác không được ca ngay tại lâm u định tìm cái căn cứ địa chức nghiệp giả hỏi một chút hy nguyệt cùng bọn thủ vệ tung tích lúc một có dị dạng khí t ứ c đưa tới lâm u chú ý lực, lực lượng ự c l phát tắc vì sao căn cứ địa trung tâm kiến trúc chung quanh sẽ có vĩnh hằng chi lực hương vị hồi tưởng đến hy nguyệt cùng lâm giật nói chuyện lâm u lập tức liền đoán được căn cứ địa xảy ra chuyện phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa bên trong có người hay không nắm giữ vĩnh hằng lực lượng p h á p tắc nàng lâm u không rõ ràng kia u hồn bù l ù trong trận doanh tuyệt đối có có thể nắm giữ trở về tình huống thế nào lâm giật nghe được lâm u trở về tiếng bước chân sau lập tức mở miệng hỏi thăm lâm giật có thể rõ ràng cảm giác được kia tự cơ giới tri tâm bên trong phát ra sợ hãi cảm giác bất an càng thêm mánh liệt lâm giật hy nguyệt chiến thần nàng hẳn là sẽ ra chuyện tại lĩnh vực tính mịch chi đ ệ u bên trong hy nguyệt bị đánh liên tục bại lui không có pháp tác đạo cụ gia trì, nàng rơi xuống cảnh giới không nói thực lực đã giảm b ấ t đi nhiều bất luận là m ỗ bini vẫn là b ụ c đi hai quái đều là lực lượng pháp tắc người sử dụng không có pháp tác đạo cụ gia trì dưới tình huống hy nguyệt có thể ở pháp tắc lĩnh nộ bên trên hơi c h i ế m thượng phong có thể tranh lệch lại không quá rõ ràng cảnh hoang tàn khắp nơi lại kéo dài hỏa diễm phế tích bên trong nữ chiến thần hy nguyệt thở h ư n hụt đón gió mà đứng trong tay nàng nằm chắc một đầu điện quang lấp lóe máy móc roi dài, đã tụ lực hoàn thành. chuẩn bị tùy thời công kích h i nguyệt quanh thân trên khôi giáp che kín vết cắt có vết cắt thậm chí còn đang thiêu đốt lấy trên người nàng bộ kia lực phòng ngự có thể xưng biến thái khôi giáp giờ khác này ở các cao giai tinh anh q u á i vây công phía dưới đúng là có loại yếu ớt không chịu nổi cảm giác sử dụng kỹ năng triệu h o á n đi ra người mày chiến đấu đa số đã ngã trái ngã phải tán loạn trên mặt đất bị phá hư đến nhìn không ra nguyên bản dáng v ẻ linh kiện thất linh bắt lạc linh kiện chồng bên trong mố bị n h ỉ cùng bột đi ung dung không đội hai người trong ánh mắt tràn đầy vẽ trêu tức ha, ha ha chiến thần liền n g u y ê cái này miệng còn hôi sữa tiểu cô n ơ n cũng dám tự xưng chiến thần. không có pháp tắc đạo cụ ngươi thật giống như cũng không có thực lực gì a mộ bì ni trào phúng tương đối làm tâm tính cái này giảo hoạt cao giai tinh anh q u á i tại lấy được ưu thế giới tình huống lại vẫn dự định lấy công tâm phương thức tiến một bước đánh hy nguyệt sừng sững cao đến trên vai hy nguyệt rất rõ ràng một trận chiến này có lẽ là chính mình trận chiến cuối cùng không có cơ giới chi tâm trợ giúp nàng không có cách nào bằng vào chính mình hủy diện pháp tắc phá vỡ mộ bì ni lĩnh vực kỹ năng tại lực lượng pháp tắc bao khỏa phía dưới thường nhân rất khó phát giác nàng bị đẩy vào một cái đặc thù vị diện bên trong dưới loại tình huống này hy nguyệt chỉ có thể gửi hy vọng ở lâm d ậ t cái này nắm giữ gần như hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc thiên tài phát hiện chính mình thân hãm tuyệt cảnh bên trong có thể lâm d ậ t hoàn toàn giải quyết cơ giới t r í tâm còn cần thời gian bao lâu đâu chính mình có hay không còn có thể chống đỡ cho đến lúc đó hy nguyệt thanh máu cùng lam lượng cũng không quá khỏe mạnh hai cái chuẩn đế d a i quái vật trạng thái lại là không sai ngoại trừ lam lượng có chỗ tiêu hao bên ngoài thanh máu cơ hồ là đấy mộ b í nỉ có thể dựa vào lĩnh vực kỹ năng gia trì liên tiếp phát động tập kích bất ngờ tạo nên một loại địch nhân ở ngoài sáng bên ta ở trong tối hiệu quả mấy chục hiệp giao thủ xuống tới m ộ b í nghỉ cùng buộc đi phát động công kích phần lớn có thể ở h i n g u y ệ t không có kịp phản ứng dưới tình huống liền trúng đích nàng đồng thời có hiệu quả trái lại h i n g u y ệ t một mực ở vào bị động bên trong dù là có cơ giới hệ kỹ năng phụ trợ nhắm chuẩn cũng cơ hồ không có trúng đích qua hai cái này chuẩn đế ra i quái vật nếu không phải có kiên cố cơ g i á p bảo hộ chỉ sợ h i n g u y ệ t sớm đã bị xé thành b à i khúc tại lĩnh vực kiểm hộ phía dưới hai đầu quái vật lại lần nữa đối với h i nguyện phát động tập kích bất ngờ hy nguyện tại phát giác một phút này cuối cùng sẽ linh hoạt tránh né công kích đồng thời ý đổ tìm cơ hội phản kích nhưng mà trạnh thái trượ nhường vị này nữ chiến thần càng thêm cảm thấy lực bất t ò n g tâm theo hai đạo bóng đen lần nữa từ bên người nàng hiện lên khi nguyệt khôi giáp bên trên lại tăng thêm hai cái thật sâu vết rách làm sao bây giờ không bằng vung tay đánh cược một lần lấy chính mình am hiểu nhất phương thức kết thúc cuộc chiến đấu này dù là chết cũng không để lại tiếc gối ẩn nấp tại trong bóng tối m ố bị n h ỉ cùng b ộ n đi trong bóng đêm nhanh chóng biến đổi vị trí mong muốn lần nữa phát động công kích nhưng rất nhanh cái này hai hàng trước mắt chính là xuất hiện cảnh tượng khó tin to lớn cao đến người máy tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phân giải lấy ngay cả hy nguyệt trên người máy móc áo giáp cũng tại từ từ tăng giã đem dấu ở khôi giáp phía dưới nạo nhân dáng người không ngừng bày ra cô gái này là dự định từ bỏ cơ giới hệ các chức nghiệp giả chỗ dựa lớn nhất chính là triệu hồi ra các loại máy móc chiến đấu vì đền bù thân thể g i ò n đặc điểm cơ giới sư nhóm thậm chí sẽ ở chiến giáp xuất hiện hao tổn dưới tình huống sử dụng đại lượng pháp lực t r ị tới chữa trị nhưng mà hy nguyệt chiến thần chẳng những không có làm ra chữa trị lựa chọn ngược lại là đem phòng thân chiến giáp cho chị bỏ cái này thao tác cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào chẳng lẽ lại nàng cảm thấy trong ngọn lửa hy nguyệt mở ra hai cánh tay của mình dường như tại ôm ấp thiên niệm sau một lát hai thanh tạo hình uy vũ thư nhận chống rông lắp ráp rơi vào hy nguyệt trong hai tay nữ nhân này là cái song tu trước nghiệp giả hoặc là nói nàng là thương đầu sư bộc đi hoảng sợ nói cũng chính là bộc đi vừa dứt tiếng một phút này một cái từ sắc đầu lâu tại hy nguyệt chiến thần trên đỉnh đầu hiện hiện hiện Lĩnh v một, một cái lóe ra bạch sắc quan mang đạn bắn ra trên không trung trượt ra duyên dáng đường vào cùng sau đó thay đổi phương hướng chiếu vào mộ bị nỉ đầu chính là chạy nhanh đến phanh viên thứ hai bạch mang đạn lần nữa bắn ra cái này một cái đạn mục tiêu đội thành bột đi hai cái cao giai tinh anh quái thực lực mười phần kinh khủng đều cấp thư lạnh một tiếng cấp tốc ra tay thương nhận trùng điệp đánh xuống lực lượng bá đạo đem phòng ngự có chút dồn dập nhị quái vũ khí trong tay đánh rơi xuống mặt đất không chờ nhị quái lần nữa phòng ngự khi nguyệt đôi chân g i i cũng đã đá ra đem mổ bị nỉ kia thân thể khổng lồ đạp lung la lung lay hướng phía bột đỉ đập xuống tại nhị quái luôn cuống tay chân thời điểm hy nguyệt vòng tiếp theo tiến công đã bật hết hỏa lực đạp lăn mố bị nì đồng thời cái kêu đạo phong vận bóng hình xinh đẹp mượn lực mà lên bay lên không vật lên trong tay hai khẩu súng lơi lao dường như bù mẹ dạng bị hy nguyệt ném ra ngoài chỉ thấy thương nhận xoay tròn thời điểm từng cây xích ác xác xích s á t tự thương nhận bên trong bắn ra đều đâu vào đấy rơi vào hai cái chuẩn đế d a i tinh anh quái chiến thân đem nó một mực khống chế lên thương đầu sư một cái gồm cả công kích từ xa cùng năng lực cận chiến hoa lệ tay súng trước nghiệp tay súng hệ truyền thuyết trước nghiệp nói hy nguyệt không bằng nàng tiền bối hai cái quái vật l dù là cơ giới sư cùng thương đấu sư đều là tay s ú n g hệ bản ra hệ chức nghiệp có thể hy nguyệt có thể đem hai cái chức nghiệp đều tu luyện đến cảnh giới như thế là thật không dễ hy nguyệt trên đỉnh đầu lơ lửng tự sắc khâu lâu rõ ràng là lĩnh vực triển khai đánh dấu trong đó càng là ẩn chứa lực lượng p h á p tắc chỉ có điều cùng hủy d i ệ t p h á p t á c so sánh hy nguyệt lần này dùng ra lực lượng p h á p tắc phải kém chút rõ ràng không phải trí cao p h á p tắc liệt kê cũng may hy nguyệt đem nóng ộ đến hợp đạo cấp bậc lĩnh vực tứ tử tri vực tấn công phát tắc hiệu quả triển khai một cái bán kính là một trăm cây số lĩnh vực tại lĩnh vực bên trong ngươi tất cả công kích tất chúng vì ra công kích của nàng đã sớm được cho thêm lực lượng phát tắc khi nguyện tại hủy diệt pháp tắc độ phù hợp gần như hợp đạo cảnh giới giới thành tựu chiến thần không phải là không có đạo lý bằng vào thực lực của mình lĩnh mộ đến hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p tắc nàng cũng không phải là chỉ có bề ngoài chiến thần đáng tiếc là nàng hợp đạo phát tắc cũng không phải là trí cao phát tắc lĩnh vực bị thêm vào ban được chết hiệu quả đối nắm giữ trí cao pháp tắc bảng thân địch nhân có hiệu l ự c lúc sẽ bị nghiêm trọng pha loãng thậm chí không có tác dụng hy nguyệt tiếp nhận lượn vòng mà đến thương nhận đối với bị khống chế hai đại tinh anh quái điên cuồng khai hỏa nhưng mà đưa đến hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ tại tất chúng hiệu quả ra chỉ dưới hy nguyệt mỗi một viên đạn đều có thể chính xác chúng đích hai cái bị khống chế lại chuẩn đế giai tinh anh quái để cho người ta cảm thấy tiếp c h là đồng dạng công kích không phá được hai cái này siêu cấp xe tăng phòng đạn điên cuồng k h u y ê tạ tại hai cái quái vật trên thân quái vật thanh máu lại cơ hồ chưa từng thay đổi ngược lại kia cầm cố lại bọn chúng xích hát xác, xích xác dần dần bị hình thể nhỏ bé bộc đi dẫn đầu thu được hành động năng lực một phát xe rách thiên địa tuấn h c h ạ g lao hy nguyệt cái mũi rơi xuống đem đại điệu đánh ra một đầu thiêu đốt k h é ránh một kích này nếu là chúng đích lời nói hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi ngay sau đó mộ b í nỉ hành động lực khôi phục hy nguyệt lần nữa lâm vào hai người vây công phía dưới dần dần hạ xuống hạ phong không bao lớn sẽ hy nguyệt trên lưng càng là nhiều một đầu dọa người thiêu đốt với đ a o cứ theo đàn này bị đánh giết bất quá chuyện sớm hay mượn công chú phi hồng tràn phóng hy nguyệt rất rõ ràng lấy chính mình thực lực trước mắt là không cách nào chiến thắng cái này hai đại cao dài tinh anh quái Bởi vậy, nàng không chút do dự dùng r a chính mình trước mắt nắm giữ có thể chúng đích đồng thời uy lực lớn nhất kỹ năng đ ầ y trời xích sắt mạnh liệt bắn mà ra tại mộ bị n h ỉ cùng bột đỉ ánh mắt kinh ngạc bên trong từng đầu xích hát xác xích sắt s ă n g khắp nơi chống rông xuất hiện đưa chúng nó nốt u hết tại hai người hành động bị hạn chế lúc hy nguyện hóa thân một đạo màu đỏ lưu quang tại mộ bị n h ỉ trên thân qua lại lấp lõe từng đầu nhìn thấy mà giật mình v ế t đau tại mộ bị n h ỉ trên thân nở rộ chả mộ bị n h ỉ linh hồn tri nguyên không k h mất toàn tâm đau đớn duy trì liên tục hiện lên dây vò đến không cách nào động đậy mộ bị n h ỉ liều mạng dãy rủa hợp đạo cấp bậu cường công pháp tác v y lực không thể khinh thường năng lực không chế không thể nói tại cảnh giới không bằng hy nguyện dưới tình huống m ộ bị nỉ cùng buộc đi tại kỹ năng kết thúc trước đó đều là không cách nào tránh thoát k h ô n g chế v y lực tất nhiên là không cần phải nói lưu quang trạng thái d ư ớ i hy nguyện mỗi một đao chẳng kích đều có thể không nhìn pháp tắc t r a n l ệ n h tạo thành mục tiêu lớn nhất hp hai chân thực tổn thương c h ỉ t i ế c lấy trước mắt hy nguyện trạng thái nhiều nhất có thể chém ra ba mươi năm đao không cách nào tránh thoát trói buộc, buộc đi chỉ có thể trơ mắt nhìn mổ bị nỉ bị chạm ra chóc thị bong mười giây đồng hồ về sau lực lượng hao hết hy nguyện chiến thần khôi phục trạng thái bình thường vô lực co q u ắ p ngồi trên mặt đất c h ó i buộc hai đại cao giai chuẩn đế giai tinh anh quái xích s á t trong nháy mắt biến mất khôi phục hành động lực mộ b i n h y thương khổ lăn lộn trên mặt đất gào thét chỉ có liệt diễm b ụ c đi lông tóc không thương b ụ c đi không có chút nào do dự nắm lấy thừa dịp ngươi hư đ ò i mạng ngươi nguyên tắc lấy xét đánh đồng dạng tốc độ lấp lóe đến hy nguyệt trước mặt đối với hy nguyệt cổ chính là một cái hỏa diễm c ư hợp tiểu cô lương nếu ngươi ở vào trạng thái toàn thịnh cảnh giới chưa từng rơi xuống một chiêu này c ô n chú chỉ sợ ta hai người phải bỏ mạng tay ngươi bất quá hết thể đều kết thúc nhìn qua trạng mặt tới hỏ nàng kia tinh xảo gương mặt phía trên vẫn như cũng là làm người thoải mái dễ chịu đủ cười là mình m có thể làm tất cả nàng đã không có t i ế c g ố i sự thật chứng minh nàng thành công màu lam kia lôi dẫn l ó i lên một đạo không tính vi nạn thân ảnh chính là nằm ngang ở hy nguyện trước người c h ặ n lại kia trí mạng liệt diễm cư hợp ha ha ha không nghĩ tới à lại có thực lực như thế chuẩn đế dài tinh anh quái thừa dịp ta không đang đùa tập kích bất ngờ hồn chi vãn ca cùng liệt diễm chi nhận thế lực ngang nhau rằng co lên cứu chẳng người ngoại trừ lâm giật còn có thể là ai nhìn qua màu đen màn trời tờ u u từ rơi xuống liệt diễm bục đỉ giờ phút này mới phản ứng vì sao vừa rồi cầm chú chính mình không có nhận bất kỳ một chút xíu tổn thương hợp lấy hy nguyệt chiến thần không có ý định đánh giết hai bọn chúng quái bên trong bất kỳ một cái nào đối mổ bị nhì điên cuồng c h u y ể n vận cũng vẹn vẹn vì để cho điều trạng thái giải trừ lĩnh vực mà thôi chương ba trăm chín mươi lăm lực lượng pháp tắc đổi bính hy nguyệt thảm tao tập kích bất ngờ chương ba trăm chín mươi lăm lực lượng pháp tắc đổi bính hy nguyệt thảm tao tập kích bất ngờ con rủa giả tình huống không sai cơ hồ ở vào trạng thái toàn thịnh tại trên thực lực nó tương đương với nhân loại cựu chuyển định phong cường giả dành trước lâm giật rất nhiều đẳng cấp bởi vậy tại lực lượng đối bên trên lâm giật rất là hỏa d i ễ m con rùa giả võ sĩ đao vậy một cái lâm giật hồn chi vãn ca liền bị chấn thoát tay đánh bay ra ngoài ha h a tiểu bối xem ra lần này phong hỏa tiền tuyến c á t chức nghiệp giả là một m cái quyết định sai lầm à lấy thực lực của ngươi làm sao có thể khiêu chiến lao đại của chúng ta liệt d i ễ m buộc đỉ thân hình tiến mạnh hướng phía lâm giật đột tiến mà đến mũi đ a o trực chỉ lâm giật tim nó một đau kia hoàn toàn ngoài lâm giật dự kiến tia u hồn bủ lục không cần ta lực lượng phát tắc hẳn là hắn cũng nắm giữ luân hồi phát tắc nắm giữ cùng loại luân hồi tiếp xúc kỹ năng muốn thi thể của ta theo lâm d ậ t tâm niệm vừa động một đạo máy móc tầm chắn chống rông xuất hiện nằm ngang ở hai người ở giữa cơ giới hệ thất giai kỹ năng vĩnh hằng thủ hộ vĩnh hằng thủ hộ loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc thất giai khắc hệ cơ giới hệ tiêu hao ba mươi nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian c ù n đồ ba mươi phút hiệu quả tam giai trinh sát người máy chuẩn chuẩn số một kích hoạt phòng giữ trạng thái tại cơ giới sư xác nhận công kích thời điểm triệu hoán một cái máy móc hộ thuẫn ngăn cản sắp đến công kích làm địch nhân công kích vô hiệu hóa lớn nhất lực phòng ngự quyết định bởi người sử dụng trước mắt mạnh nhất cơ giới hệ kỹ năng đẳng cấp trước mắt có không cách nào vô hiệu hóa lực lượng pháp tắc công kích duy trì liên tục thời gian ba mươi phút hoặc bị phá hư mới thôi ghi chú đến đánh ta a đồ đẩn liệt diễm trường đao cùng máy móc hậu thuẫn va chạm cùng một chỗ thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang vọng toàn bộ phong hỏa tiện tuyến căn cứ địa đồng thời một hồi hỏa diễm gợn sóng hệ ra những nơi đi qua tất cả vật thể ứng thanh đứt gãy h ả o t i ể u tử cái này phá mai rùa lại có khủng bố như thế lực phòng ngự b ộ c đỉ trong lòng giật mình còn đến không kịp tán dương lâm giật một giây sau liền cảm thấy phía sau mắt lạnh c h ủ loại tại con rùa ưu thế duy nhất đó chính là mai rùa bàn cho cường đại lực phòng tại cảm giác được nguy hiểm một phút này b ộ c đi sẽ theo bản năng đem đầu co lại tới trong mai rùa cái này nhạy cảm cảm giác nguy hiểm ứng chợ b ộ c đi trốn khỏi một kiếp hồn chi vãn ca trùng điệp bổ vào liệt diễm quấn quanh mai rùa phía trên bắn ra đẩy trời hỏa hoa con rùa giả phản ứng vẫn rất nhanh phát động tập kích bất ngờ người dĩ nhiên chính là lâm ú không thể nghi ngờ hồn chi vãn ca cùng những vũ khí khác không giống nó là có thể lấy linh hồn thiết các hiệu quả đối linh hồn tạo thành trực tiếp tổn thương vũ khí bởi vậy một kích này như trực tiếp chúng đích bột đi rùa đem đầu nghĩ đến là có rất lớn khả năng nhất kích tất sát không chờ con rùa già đem đầu phong hỏa tiền tuyến trên không đã bắt đầu sấm xét vang dội câm chú lôi thần chi nộ phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả nghe được động tĩnh nhìn thấy kia nổ tung d ự c lửa gần sóng lập tức liền phát giác được hy nguyện chiến thần đây là xảy ra chuyện chờ bọn hắn đổi tới hiện trường thời điểm nhìn thấy lại là cả người vác máy móc chi d ự c sừng sững tại chân trời người trẻ tuổi tay phải hắn dơ cao cùng xé rách chân trời diệt thế lôi thương hô ứng lẫn nhau kia thái độ bề trên kia coi thường tất cả ánh mắt dường như lôi thần tại thế con rùa già phòng ngự rất cao à thử một chút ta một chiêu này tay phải một chỉ diệt thế lôi thương buộc phát ra càng thêm hào quang tr x e n lẫn hồ quang điện chiếu l a m toàn bộ phong hỏa tiền h tuyến năng lượng kinh khủng phong bạo quần bạo c u ố n sạch lấy n ú t ở mai rùa bên trong bột đi không phải tiểu t ử này tình huống như thế nào lôi hệ cấm chú làm ấy cái ý tứ hắn không phải tứ chuyển a r ố t ba cái chuẩn đế giai tinh anh quái nhiệm vụ thất bại bột bị tạm thời cho là lâm giật vận khí tốt đụng phải cái này phó bản bên trong các chức nghiệp giả xuất thủ tướng trợ hắn cũng khinh thường đi tìm hiểu lần này người khiêu chiến thực lực có thể ai có thể nghĩ tới một người hai mươi tuổi không đến vẹn vẹn tứ chuyển định phong thiếu niên gặp mặt liền trực tiếp ném ra một phát lôi hệ cấm chú hơn nữa Linh hồn phía trên. lúc đầu đâu hôn thể trạng thái bộc đỉ tự nhận là miễn dịch vật lý tổn thương đối ma pháp tổn thương còn có thể miễn tổn thương chín mươi tăng thêm tự thân vốn là rất cao ma kháng lâm giật một cái tứ chuyển định phong cùng hắn triệu hoán vật hẳn là đối với mình không tạo được cái uy hiếp gì có thể cái này đơn giản một phen giao thủ cũng đã để nó lòng còn sợ hãi lên đồng dạng cảm thấy kiên kỵ còn có phong hỏa tiền biến các chức nghiệp giả p h o nếu g hỏa tiền t u y n nghiệp giả, không phải, ca ngươi chức ca là nói đùa nói ngươi sẽ Cầm phải, thật giả, đùa đường thật rằng là y n định phong chức nghiệp ngươi chức giả, thật có thể vứt ra A. là lâm giật có thể nghe được những chức nghiệp giả này tiếng lỏng cao thấp về một câu không phải đâu không ra treo lấy ở đâu nhiều như vậy điểm kỹ năng Cùng chi lực, buộc loạn điện nhập lôi đ xâm hắn không có cách nào bình tĩnh máu của mình đầu ngay tại phi tốc hạ xuống thời gian trong nháy mắt cũng đã về không cũng may bộ bị có mệnh cứng rắn cái này một hạng kỹ năng bị động tại thanh máu về không về sau sẽ thu hoạch được một giây đồng hồ vô địch thời gian đồng thời đang kéo dài thời gian kết thúc về sau sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh tại cái này một giây bên trong bộ bị liền minh bạch sự tình mặn nguồn kia không đủ hai mươi tuổi nhân loại tiểu tử lấy tứ chuyển đỉnh phong thân phụ lôi hệ cầm chu không nói hắn còn nắm giữ vô hạn pháp tắc lực lượng minh bạch đạo lý trong đó sau bộ bị không dám chút nào lãnh đạo lập tức dùng ra chính mình nắm giữ lực lượng hủy diệt hỏa diễm rùa đen nguyên địa xoay tròn ẩn chứa vô tận lực phá hoại hủy diệt lực lượng phát tắc hỏa diễm lấy bục đ ỉ làm trung tâm đ ỗ n g nhiên nổ tung những nơi đi qua dù là đại địa cũng đều hóa thành bụi m ị ệ n mỗi một quân nhau chuyển đều sẽ có một cái mắt trần có thể thấy hủy diệt sóng l ẩn nhanh chóng t ạ n ra lâm giật cùng lâm U cảm thấy cường đại pháp tắc lực lượng đều không muốn lấy cứng đôi cứng lập tức bay vụt lơ l ử n g độ cao đem kia lực lượng hủy diệt phóng x ạ n tránh đe ra lâm thiên tiên cũng lôi kéo hy nguyệt c h i thần tăng lên không trúng đến mức phong hỏa tiền tuyến những cái kia kiến trúc hùng vĩ tại bị liên lụy một g những cái kia tốc độ phản ứng chậm các chức nghiệp giả cũng khó thoát vận r ủ i theo trận địa một khối theo gió mà đi hy nguyện tỉ tỉ ngươi còn c ầ n t h ậ t lâu thời gian sao lâm thiên tiên h sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm ngay tại một lần nữa thu nạp cơ giới c h i tâm hy nguyện lo lắng hỏi tại lâm giật vừa rét lúc đi ra lâm thiên tiên h liền đem cơ giới c h i tâm còn đưa hy nguyện muốn cho nàng mau sớm khôi phục sức chiến đấu từ đó hóa giải địch t ậ p có thể p h á p tác đạo cụ như thế nào như vậy mà đơn giản liền có thể lần nữa nhập thể ta hy nguyện còn không tới kịp làm ra trả lời một đạo cao mấy trăm thước to lớn bóng đen liền xuất hiện tại đến phía sau của nàng sau đó một tiếng to do súng kíp âm thanh hấp dẫn lực chú ý của mọi người chương ba trăm chín mươi sáu hy nguyện chiến thần v ỡ lạc sở trường lờ vờ chín máy móc cầm c h ú giết cho ta chương ba trăm chín mươi sáu hy nguyện chiến thần v ỡ lạc sở trường lờ vờ chín máy móc cầm c h ú giết cho ta đại pháo giống như đường kính súng kíp quản chỗ đạn bắn ra uy lực không thể khinh thường phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả trong suy nghĩ k i a thần thánh không thể xâm phạm nữ thần tại cái này một tiếng súng vang về sau biến thành hai đoạn tia nổ tung h ế t vụ vẩy xuống hướng một khối hướng về vết thương đại địa còn có hy nguyện thân thể thời gian tựa như tại thời khắc này đình chỉ phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả thiên sập bọn hắn chiến thần vẫn lạc vị này trước đây không lâu còn nói muốn dẫn dắt phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả xông phá nguyền rùa nữ chiến thần vẫn lạc n、no, ô ha ha ha nữ nhân đang chết c h ẳ n g ta nhiều máu như vậy lượng có làm được cái gì còn không phải đến bị lao tử một thương làm nát trong đêm tối một thanh to lớn súng k i ế p ném ra đem hy n g u y ệ t hai đoạn di thể mạnh mẽ ra tốc trụt về phía mặt đất đồng thời cầm súng kíp tự trào hướng phía cơ giới tri tâm bắt tới một màn bất thình lình nhìn ngây người tất cả mọi người duy chỉ có lâm thiên, thiên còn có thể kịp phản ứng kịp thời ra tay đem h i nguyệt hai đoạn thân thể cho tiếp được không có rơi xuống đến tiêu hủy diệt g ọ n sóng bên trong đ á n g chết cho h i nguyệt chiến thần báo thủ làm thịt cái này cả xấu một lát sau phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả lửa dận bị nhen lửa h i nguyệt là mỗi một cái người a m tính n chức h nghĩ thần. i giả mỗi ệ p trong g một nữ n suy Là bọn hắn trong lòng thần thánh mà không thể xâm phạm bạch liên hoa bây giờ có cái quái vật ngay trước bọn hắn mặt của mọi người đem cái này một đoá bạch liên hoa tàn phá phá hư bọn hắn làm sao có thể nhẫn cái gì đánh bại toán linh bụ lù cái gì xông phá cái này án bờ hẻm núi ngàn năm nguyền rùa kế hoạch tại lúc này đã hoàn toàn không quan trọng hiện tại duy nhất trọng yếu là đem mộ bini cho chém giết thay hy nguyệt chiến thần báo thủ dù là muốn làm tới chuyện này cần thiết trả ra đại giới là vạn k i ế p bất phục toàn bộ phong hỏa tiền tuyến các r ư ớ c nghiệp giả không có bất kỳ cái gì một người sẽ để ý cầm chú cùng lực lượng pháp tắc mang đến sợ hãi đã hóa làm bậc nước mấy trăm tên cơ giới sư bật hết hỏa lực đem mình có thể dùng đến tất cả cường lực thủ đoạn đều q u ă n g đi ra hướng phía mộ bini trên đầu nem tới mộ bini thực lực không tầm thường cho dù là đối mặt chiến thần cấp khác hy nguyệt cũng có sức đánh một trận nhưng tại mấy trăm tên cao giai cơ giới sư bật hết hỏa lực dưới tình huống lực p h o n g ngự của nó đúng là có vẻ hơi cố hết sức lúc đầu hp liền bị hy nguyệt c h ạ m đến tàn huyết đồng thời bổ sung đại lượng máu chảy hiệu quả bây giờ bị như vậy vây công cho dù là huyết ma thể chất mô bini h cũng bắt đầu tâm hoảng hốt lâm là u lao già chết tiệt này giao cho ta đi làm thịt đầu kia ca xấu hy nguyệt bị một phân thành hai tận mắt nhìn thấy một màn này lâm giật nội tâm lớn chịu rung động hắn giờ phút này phẫn nộ tới cực điểm cũng không phải bởi vì hy nguyệt là cái mỹ nữ càng không phải là bởi vì hy nguyệt hứa hẹn qua có thể cả một đời cho lâm g ậ t làm nô làm t h khi n g u y ệ t thực lực sở dĩ g i ả m b ớ t đi nhiều là bởi vì nàng đem cơ giới c h i tâm tạm thời cho lâm d ậ t giúp đỡ khai thác bảng c h i kỹ năng cấm chú tử tịch c h i quốc sáu mươi bảy độ phù hợp vĩnh hằng lực lượng p h á p tắc giờ phút này bật hết hỏa lực k i a trôn vùi tất cả hủy diện sóng l ẩn trong khoảnh khắc bị m à u băng l à m nơi bao bọc băng hệ cấm chú không thể kéo dài được nữa lúc này bộ đ ỉ ý thức được trước mắt cái này chỉ có tứ chuyển đ ỉ n h phong thực lực thiếu niên còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy thực lực chân chính chỉ sợ muốn tại chính mình cái này có thể so với cựu chuyển đình phong chức nghiệp giả quái vật phía trên bây giờ h i nguyện đã chết cơ giới tri tâm phải trở thành vật vô chủ chính là cướp đi pháp tắc đạo cụ thời cơ tốt nếu là cùng lâm giật t ử chiến chỉ sợ kết quả sẽ hướng phía hắn chỗ không kỳ vọng phương hướng phát triển toàn bộ chiến trường ngoại trừ nắm giữ lực lượng pháp tắc cường giả bên ngoài toàn bộ đ ồ n g kết ngay tại chỗ mà trạng thái không tốt gần như tử vong mộ bị nhi đã không cách nào chống cự đến từ sâu trong linh hồn đóng băng không c ó vây cánh mấy lần liền ngã trên mặt đất tiểu tử ngươi thật không đơn giản a thiếp ta một quyền thử một chút đem lực lượng pháp tắc bao trùn toàn thân mục đi thu được miễn dịch đóng băng hiệu quả Thiếu đốt diệt liệt diễm, tại trên nắm tay ngưng tụ, hướng phía lâm giật mặt, ta ghét nhất thiếu vật, giết trước mặt ta. Đi chết hủy hướng phía mạnh hai diễm, đời người. người cái Đi đi. xuống đập này ngay dám lâm là nắm mẽ ngưng cũng nàng. Vẫn cậu Các ở bởi vì cho mình thêm điểm kỹ năng mới thấp xuống cảnh giới h i n g u y ệ t cứ như vậy bị giết lâm giật luôn cảm thấy tất cả chính mình hóa không ra quan hệ hắn không thể tiếp nhận h i n g u y ệ t bị chính mình liên lụy mà chết cho nên giờ phút này lâm giật chặn đánh giết liệt diễm m ộ t đi cấm chú hạch bạo h o n h sắt loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai khắc hệ cơ giới hệ tiêu hao 88.888 88, pháp lực thời r ị ngâm sướng t gian, 20 giây thời gian giờ lượng ngưng vông thời hiệu khối cùn hạn hình 20 12 lấy tắc tụ pháp hoạch lực đổ, quả, vô 6 bổ ạ đạn, tại tạo đạn hạt o trong pháo, đem địch đó, đó nhân khốn sáng môn hình phóng nhân, dẫn n một một cự cái hóa ra sau 6 khối khốn hình đạn hạt nhân, đôi khốn tại trong đó địch nhân tạo thành thương, Thời đôi tại vông đạn trong lượng lớn tổn thương, đồng. đó tạo bổ sung lĩnh c ử u thiêu đốt hiệu quả ghi chú biết cái gì gọi là cường s á ta t dài đến 20 giây ngâm sướng thời gian tại lấy chân ngôn thay thế tình huống phía dưới có thể làm được tuân phát sáu khối hình vung hoạch bạo đạn phân biệt từ phương hướng khác nhau chống rông xuất hiện trong n g á y mắt hoàn thành đối liệt diễm b ộ c đi định vị sau đó cấp tốc tổ hợp đem b ộ c đi vây ở trong đó ngay sau đó một môn s ì bởi phong cách hình r ò n g đại pháo tại lâm dật trước mặt cấp tốc tạo ra đồng thời nhắm ngay bị khốn ở vụ nổ hạt nhân trong hộp b ộ c đi lại là cầm chú không phải l ã o đại ngươi cái này tuyển cái quái vật gì tới phó bản không phải bản giá hệ kỹ năng cũng có thể thêm tới cầm chú còn thân phụ hai cái trí cao phát tắc ngươi đây là đưa cái tổ tông đến a bục đi giờ phút này nội tâm là một vạn con thảo nê mã hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một cái tứ chuyển định phong chức n h ậ p giả vậy mà lại so một cái chiến thần cũng khó khăn q u ấ n thế nào thế giới này đã điên thành bộ dáng này b ộ c đi bị nhốt trong đó tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết tẩn chứa lực lượng hủy diệt nằm nấm từng quyền từng quyền đánh vào hạch bạo đạn làm thành lồng giam phía trên lại là không được bất kỳ tác dụng gì b ộ c đi không biết là hiện tại chính mình mỗi một lần công kích đều sẽ n h ư ờ n g một hồi nổ tung đạn hạt nhân uy lực gia tăng mười phần trăm lâm giật sử dụng cơ giới hệ cầm chú không chỉ có riêng là đơn giản cơ giới hệ cầm chú mà là kỹ năng sở trường điểm đến lờ vờ chín máy móc cầm chú dù là ngươi có lực lượng p h á p tắc gia trì cũng không cách nào phá vỡ cái này giam cầm trừ phi ngươi nắm giữ trí cao p h á p tắc đồng thời đem nó lĩnh ngộ đến hợp đạo cấp bậc chưa đến hợp đạo cấp bậc trí cao p h á p tắc không cách nào phá mở cái này ngắn ngủi giam cầm nhưng lại có thể bằng vào lực lượng p h á p tắc n g ạ n h kháng trụ lâm giật một chiêu này tổn thương bộ c kỵ không biết rõ điểm này còn tại từng q u y ề n từng q u y ề n cho mình hướng tử lộ bên trên đưa lâm u cho ta phụ ma lâm giật ra lệnh một tiếng xa xa lâm u liền cho lâm giật trước mặt xỉ bờ cự pháo phụ ma lên linh hồn thiết các hiệu quả một cách này thề giết con rùa Trường âm cơ h hồn Cầm trưởng. giới hệ kỹ năng không có bổ sung bất kỳ thuộc tính công kích bởi vậy cơ giới hệ kỹ năng chỉ từ bảng uy lực nhìn lại là tương đối chi khả quan bộc đi lực phòng ngự x á t thực không thể khinh thường nhưng cũng không phải không có kẽ hở toàn phương vị không g ó c chết bạo phá tăng thêm vô hạn chi cầu tăng thêm cùng linh hồn thiết các phụ ma hiệu quả một cách này nó hẳn phải chết nở rộ tại phong hỏa tiền tuyến mây hình ấm chiếu sáng chân trời trước đây không lâu còn quát tháo phong vân hỏa diễm rùa đen bộc đi tại thời khắc này thanh máu thanh không linh hồn thiết cát không nhìn bất kỳ hồi máu cùng miễn tử bị động trọng kích bản nguyên linh hồn tại vô hạn c h i cầu phụ trợ hạ n g mạnh mẽ đem đầu này đẳng cấp cao đến cấp năm trăm năm mươi tinh anh quái trong nháy mắt miểu sát phụ ma linh hồn thiết cát h ỏ a diễm dường như hồng thủy mánh thú tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới mạnh mẽ đem b ộ c đi linh hồn sẽ thành mạnh nhỏ người đánh chết liệt diễm ô quy b ộ c đi l vờ năm trăm năm mươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm linh tám tám tám trăm tám mươi tám hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên cũng liền mang ý nghĩa bột đi đã bị triệt để đánh giết kế tiếp liên đến p i ê n cái kia đáng chết mộ bin tại đông đảo chức nghiệp giả cùng lâm vũ truy sát phía dưới mộ b ì n h i đã cùng đồ mặt lộ kết xù miễn tổn thương trị số tại mọi người không g á n đoạn công kích phía dưới lộ ra như vậy tái nhận bất lực mắt nhìn thấy hèn hạ cá sấu lập tức liền muốn bị đánh g i ế t toàn bộ phong hỏa tiền tuyến trận địa đúng là chống rông đã tuân ra vô tận hát triều lâm giật rất biết rõ địa thế cao như thế phong hỏa tiền tuyến căn cứ địa là không thể nào bị thủy triều ảnh hưởng dưới chân trong nháy mắt tạo ra bông dương đại hải tuyệt không phải bình thường nước biển ha ha ha lao đại ngươi xuất thủ lao đại cứu ta lao đại cơ g i i tri tâm phải tại trên tay của ta chạy trốn mổ bị n ỉ khi nhìn đến dưới chân c h ố n g rông tạo ra vông dương đại hải sau biểu lộ trong nháy mắt âm truyền tinh chính như hắn nói tới cái này hàn b ậ hẻm núi chi cường giả ưu hồn b ù lụ xuất thủ phản ứng nhanh chức nghiệp giả tại biết được dưới chân kia phiến vông dương đại hải là ưu hồn b ù lụ chế tạo ra thời điểm không dám do dự chút nào lập tức thúc giục máy móc chi d ự c bay lên bầu trời lâm giật bọn người đồng dạng không dám mảy may lãnh đ ạ m phó bản thông cáo rõ ràng cáo chi ứ hồn bụ lụ bị hạn chế hành động bây giờ nó lại có thể bằng vào tự thân cường hãn can thiệp tới cái này phong hỏa tiền tuyến chiến trường tình huống, hắn thực lực có thể nghĩ. tăng thêm dưới chân một mảnh biển đen ngay cả toàn thị chi nhãn cũng không cách nào xem thấu lâm giật sao dám tùy tiện vượt vào trong đó tất cả phong hỏa tiền tuyên chức nghiệp giả lên không tuyệt đối không nên tiếp xúc b ụ l ụ chế tạo ra thủy vực tại tuyệt đối lực lượng trước mặt nhân loại lộ ra là nhỏ bé như vậy để dài bột lực lượng bình thường chức nghiệp giả làm sao có thể phản kháng tại cảm ứ n g được có người ý đ ồ rời đi biển đen thời điểm đen như mực nước biển bên trong từng con to lớn màu đen xúc tu liền sẽ tứ ngược mà ra lấy cực kỳ tàn bạo lực lượng đem người kia quấn quanh kéo lại trong biển toàn bộ quá trình một mạch m ặ thành không có chút nào dây dưa dài dò ngão thuật n h y v ọ n hẳn là có thể sử dụng a treo ở chân trời lâm giật nhanh chóng ngâm sướng từng vòng từng vòng màu lam minh văn liền tại phong hỏa tiền tuyến chức nghiệp giả dày đặc nhất địa phương bắt đầu hiện hiện mắt thấy trận pháp sắp thành hình đem người cứu ra lúc to do tiếng l o n g ngâm dùng tuyệt đối nghiền fgb đem mười mấy tên máy móc chức nghiệp giả cầu sinh hy vọng vô tình đánh nát đen nhánh bình tĩnh mặt biển hát thủy không có dấu hiệu nào bắt đầu thứ ngược theo tiếng lăng ngâm nhìn ra xa mà đi một đầu hình thể to lớn màu đen lăng kình đem đầu lướt ra ngoài mặt biển một giây sau đủ để bao trùn toàn bộ phong hỏ đem tất cả chưa kịp lúc rời đi mặt biển cơ giới sư đặt vào miệng lớn bên trong trong nháy mắt trên trang i ê n cơ giới sư tính cả to lớn long kình một khối chui vào trong hắc hải biến mất không thấy gì nữa trong đó cũng bao gồm m o bini cùng pháp tác đạo cụ cơ giới c h i tâm phải bình tĩnh lại đại dương mênh mông biển đen trong chấp mắt tan thành mây khói chiến tranh khói lửa cuối cùng là tán đi đã từng khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạc phong hỏa tiền tuyến trận địa bây giờ đã là một mảnh đất chết đổ nát thê lương ở giữa tán lạc các thức máy móc máy vỡ tất cả phong hỏa tiền tuyến trước nghiệp giả trên mặt lại nhìn không đến chút nào vui mừng chờ đợi ngàn năm tự do chi quang. tại thời khắc này bị ưu hồn bú lủ cùng với thủ hạ vô tình n á t bấy trên mặt đều là đổi phế c h i sắc cơ giới sứ nhóm nghĩ đến đã cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào cơ giới chiến thần hy n g u y ệ n bị giết ưu hồn bú lủ chỉ là tùy ý ra tay có thể cứu nó thủ hạ không nói còn tiện thể diệt trên trăm tên chức nghiệp giả đáng sợ như vậy lực lượng bọn hắn những n à y bày tới cựu chuyển chức nghiệp giả thật sự có thể h ứng đối à. đánh tan đàn b ờ hẻm núi mền rùa trở lại tự do bây giờ suy nghĩ một chút tựa như một chuyện cười a kéo dài mấy ngàn năm tân hỏa truyền thừa thế nào không chịu nổi một kích như vậy a nhiều phương diện đà kích phía giới phong hỏa tiền tuyến chức nghiệp nhóm nội tâm tín nhiệm đã sụp đổ mỗi cái đều giống như thất thần đồng dạng bất lực nhìn lên bầu trời lâm giật không cùng đám người này nói nhả m một câu trực tiếp lướt đến lâm thiên thiên trước người xem xét lên hy n g u y ệ t tình trạng thế nào tại hy n g u y ệ t bị đánh lén trong nháy mắt đó tử vong kháng cự trạng thái liền treo ở hy n g u y ệ t t r ê n thân di tích lịch luyện lâm u học có thành i ự u những cái k i a nguyên bản cần không ít t r ư ớ c giao kỹ năng đã có thể thuấn phát đến đặc biệt mục tiêu phía trên tại tử vong kháng cự trạng thái dù là bị chặn ngang cắt ra hy nguyện chiến thần cũng sẽ không mất đi sức sống chiếu lâm giật kế hoạch nhường lâm tiên tiên cái này chế tạo ngàn vạn vật thí nghiệm tiểu cô nương cho hy nguyệt may may và vá tăng thêm chính mình bất hủ trái cây hẳn là có thể cho hy nguyệt khôi phục lại khiến người ngoài ý chính là lâm thiên tiên đúng là hướng về phía lâm giật lắc đầu có ý tứ gì không cứu sống nổi toàn thị chi nhãn kia nhập vi cấp b ậ c thị lực thấy rõ ràng hy nguyệt kia b ộ ngực đầy đặn còn tại có quy luật chập trùng làm sao lại cứu không được lâm giật nàng không phải người bình thường nàng là chiến thần người bình thường tại chúng ta những thủ đoạn này tác dụng dưới khẳng định là có thể khôi phục nhưng hy nguyện tỷ nàng là chiến thần nàng cùng chúng ta cũng không giống nhau khi n g u y ệ t t ỷ không biết do dùng phương thức gì kích phá lĩnh vực có thể kia đem hết toàn lực một kích cũng làm cho nàng bản mệnh phát tắc đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị mộ bị nỉ đánh lén một thương kia nàng nát chuẩn s á t nói là nàng bản mệnh phát tắc n á t lâm u tại lao nhân hoàng kia hiểu được rất nhiều vì sao cựu chuyển chức nghiệp giả nhiều như vậy chiến thần lại là ít đến thương cảm bởi vì chiến thần đã hoàn toàn thoát ly người phạm chủ bọn hắn nắm giữ so bình thường chức nghiệp giả lực lượng càng thêm cường đại cùng thân thể cùng linh hồn linh kê chiến thần t ư n g đối lâm g ậ n nói qua tại l a n tinh lực lượng cường đại nhất chính là lực lượng phát tắc mà chiến thần sở dĩ là chiến thần chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc cũng chính là hoàn toàn chi phối phát tắc hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc cho các chiến thần cung cấp viễn siêu thường nhân lịch thiên thuộc tính để bọn hắn siêu thoát phàm trần tục thế chân chính bước vào thần c h i nhóm để bọn hắn có viễn siêu thường sinh mệnh lực của con người cùng tuổi thọ dù là thân thể hủy hoại chỉ cần bản mệnh p h á p tắc còn tại liền có thể lấy lực lượng phát tắc tái tạo thân thể có thể bản mệnh p h á p tắc vỡ vụ đâu nếu là có lấy hai loại trở lên hợp đạo cấp bậc phát tắc vẫn còn tốt c ố kia siêu phàm thoát tục thân thể vẫn như cũ sẽ có phát tắc liên tục không ngừng rót vào lực lượng nhưng hy nguyệt chỉ có một cái hợp đạo phát tắc bản mệnh phát tắc một khi vỡ tan nàng cố này cường đại thân thể cũng liền đã mất đi năng lượng nơi phát ra tựa như một bộ không có điện điện thoại dù là n g ư ơ i cho nguồn điện khóa theo nát cũng không thể khởi động máy bởi vậy chiến thần cùng chiến thần ở giữa chiến đấu là rất khó phân ra thắng bại chỉ có tại hoàn toàn đánh nát đối phương bản mệnh lực lượng pháp tắc sau mới có thể làm tới chân chính đánh giết khi n g u y ệ t tại đã mất đi cơ giới c h i tâm dưới tình huống các phương diện thuộc tính giảm b ấ t đi nhiều thêm nữa đem cường công pháp tắc bật hết hỏa lực chiến đến kiệt lực mộ bí nỉ công kích khả năng có hiệu quả hôn thể phát động công kích có thể làm dùng cho linh hồn kia、yeah. có biện pháp nào có thể đưa nàng bản mệnh pháp tắc đúc lại、à? lâm giật trong ánh mắt sắc ý càng thêm lồng đậm, đậm hắn từ lúc vào phó bản đến nay vẫn là lần đầu như thế bị động cũng là lần đầu thiếu tiểu cô nương lớn như thế ân tình tình này nếu là hắn còn không đoán chừng sẽ rơi đời sau tâm ma tâm ma không cách nào tiêu trừ chỉ sợ hắn lâm giật lực lượng pháp tắc lĩnh bộ độ cũng khó có thành t i ể u hợp đạo này g đó hắn cũng liền không có khả năng thành t i ể u chiến t h ầ n lâm u lắc đầu đúc lại bản m ệ n h pháp tắc chỉ có thể dựa vào chính nàng nhưng là nàng vẫn chưa tỉnh lại hết thể đều là phi công bất quá bất quá cái gì luôn luôn trầm ồn lâm giật giờ phút này vậy mà lộ ra hơi có chút vội vàng sao động lâm u kia ngập nước trong mắt to tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng xoắn suýt sau một lát nàng vẫn là nói ra duy nhất phương pháp hiện nay mong muốn đem h i n g u y ệ t tỷ tỉnh lại cũng chỉ có một con đường lại trước mắt ta người biết bên trong chỉ có ngươi có thể làm được đó chính là ngươi thành tựu i hợp đạo cấp bậc phát tắc cuối cùng thông qua luân hồi chi lực đem hợp đạo cấp phát tắc bóc ra tự thân đưa cho h i n g u y ệ t tỷ thành tựu i hợp đạo p h á t tắc nói đùa cái gì đâu thành tựu i hợp đạo cấp bậc phát tắc k i a liền mang ý nghĩa hắn lâm g ậ t đã bước vào chiến thần liệt kê mà mong muốn đạt thành chiến thần như thế nào lại là như vậy sự tính đơn giản nộ đạo điểm có thể tăng lên pháp tắc độ phù hợp có thể chín mươi chín tới một trăm độ phù hợp thêm không được a mong muốn đạt thành điểm này nhất định phải thông qua cảm nộ g cùng kỳ ngộ cảm nộ g lời nói lâm dật thật sự là không dám nghĩ chính mình trở thành chức nghiệp giả mới bao nhiêu thời gian a đại hạ chiến thần cái nào không phải công thành d a n h toại về sau hao tốn thời gian mấy chục năm trải qua thiên tân vạn khổ tìm được kỳ ngộ hoặc là đốn ngộ về sau vừa rồi đem tự thân bản m ệ n h pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc hắn lâm dật tiếp xúc lực lượng pháp tắc mới thời gian bao lâu a thông qua cảm nộ đem lĩnh nộ độ tăng lên đến hợp đạo cấp bậc hắn là thật không dám muốn đến mức kỳ ngộ trước mắt người đang tử đấu thuộc tính chấn hồn cấp phó bản bên trong đi đâu làm kỳ ngộ đi vừa mới giết chết chuẩn đế giai tinh anh quái cấp bậc là không sai có thể kia liệt diễm b u ộ c đi bất quá là cái h ồ n thể hoàn toàn rơi xuống không được bất kỳ vật gì làm sao tới kỳ ngộ Lâm u, người lời là lãnh lên là lại Lâm l mình đem nhắm mắt một U, nếu qua. Nếu suy chuyện người nói này giống như không nói dường như, ta nếu là có thể bằng bản tăng đến này bản không nghĩ ngay nói giật cái hai tại có phó vậy thể pháp tác độ phù hợp tăng lên đến hợp chút, ta tác từ từ của cấp bậc, độ đạo sợ nếu không chúng ta lấy ra sử dụng vê đút tờ f 3 mấy phút đồng hồ về sau lâm giật tại hai nữ cùng đi rời đi phong hỏa tiền tuyến căn cứ điện dù là bay khỏi mấy chục cây số khoảng cách lâm giật như cũ đang vì lâm u lớn mật ý nghĩa mà cảm thấy chấn kinh hắc hắc không nghĩ tới lâm giật ca cũng có hôm nay à biến thái x ư n g hảo sợ là thoát không xong trên đường đi lâm thiên tiên h đều che miệng đang nỗ lực n é n cười có thể cuối cùng vẫn là không có đ ỉ n h chỉ ngươi câm miệng cho ta à. lao tử lại không phải cố ý ở mấy phút đồng hồ trước đó lâm u đưa ra đem hy nguyệt hoàn toàn khôi phục phương án lâm g ậ t thông qua luân hồi tiếp xúc đem hy nguyện chiến thần hủy d i ệ t pháp tác chuyển di đến tự t h ầ n cuối cùng thông qua hoàn chỉnh hủy d i ệ t pháp tác đạo cụ cơ giới c h i tâm đem pháp t á c lĩnh nội độ cưỡng ép tăng lên đến hợp đạo cấp bậc từ vong kháng cự bờ u f f tiêu tán về sau hy nguyện chiến thần cũng liền thật rát thông qua chạm đến hy nguyện thi thể lâm giật được đến một bộ phận hủy d i ệ t pháp t á c độ phù hợp tăng thêm trước đó nắm giữ cơ giới c h i tâm thời điểm lấy được m ộ ư ơ i phần trăm độ phù hợp lâm giật trước mắt hủy d i ệ t pháp tắc lĩnh nội trình độ thành công đạt tới chín mươi vì lý do an toàn lâm giật không tiết hao tốn cơ hồn bộ n ộ đạo điểm cho luân hồi pháp tắc lĩnh nội trình độ thêm đến chín mươi chín kế hoạch đâu trong lúc nhất thời biến thái hai chữ tràn ngập toàn bộ phong hỏa tiền tuyến thậm chí trực tiếp mở ra cao đến đối với lâm giật chính là hỏa lực b a n phá may là lâm giật rộng lượng lười nhác so đo không phải kêu phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả coi như đều phải gặp thai hương tại mang theo hy nguyện thi thể rời đi phong hỏa tiền tuyến về sau lâm giật sử dụng thất giai băng hệ pháp thuật linh hồn phong đống đem hy nguyện thời gian tạm dừng làm xong tất cả về sau trực tiếp hướng phía ưu hồn bú lụt chỗ khu vực truy kích mà đi ngươi nói hiệu nói vượt nữa cẩn thận ta xé miệng của ngươi một phen vui bụa ở mỹ về sau bầu không khí lần nữa bình tĩnh lại lúc này lâm ưu, bất thình lình mở miệng hỏi lâm giật làm ra quyết định này ngươi sẽ không hối hận a quyết định này chỉ dĩ nhiên chính là đem cơ giới c h i tâm tính cả hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc cho hy n g u y ệ n lâm giật nhìn chăm chú phía trước hải vực ánh mắt vẫn như cũ kiên định cùng nhau đi tới lâm giật siêu quần b ạ c t ụ trở thành thần tiêu tên thiên tài này tụ tập học phủ nhân vật phong vân lâm giật bằng vào là cướp đạc thực địa. Hắn rất biết rõ. Hoàn chương ỉ n h ba trăm chín mươi chín hắc cám vịnh biện chiến đấu trung cuộc chi chiến khai hỏa chương ba trăm chín mươi chín hắc cám vịnh b i ể n chiến đấu trung cuộc chi chiến khai hỏa thông qua đạo cụ của người khác thu hoạch đột phá từ đầu đến cuối so ra kem chính mình cảm n ộ i hoặc là cơ duyên chân chính húng chi cùng hy nguyệt qua lại trong khoảng thời gian này lâm giật nội tâm đã sớm đem xem như thân mật chiến hữu chỉ là hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc hắn sao có thể sẽ hối hận hướng phía an b ờ hẻm núi đối diện phương hướng bay đi lâm giật ba người quanh mình hoàn cảnh biến càng thêm hạ cám giải rác âm phong không ngừng thổi qua trong gió khổ mạn sen lẫn thê lương kêu g ê n thanh âm lúc này ba người khoảng cách hữu hồn bụ lưu nơi ở đã không xa lắm xét h ấ y lâm thiên, thiên trong chiến đấu cùng lâm giật phối hợp cơ bản không có cho nên lâm giật sử dụng võ hồn bổ sung bảy mươi hai biến đem lâm thiên thiên cùng băng phong lấy hy nguyệt khối băng biến thành hai khối đá ngầm nhường tại nguyên chỗ chờ đợi lâm giật hai người trở về tu hồn c h i địa ưu hồn đoàn tàu bắt đầu phát đứng cũng chính là b ụ l ù bị giam cầm c h i địa ba chiếc ưu hồn đoàn tàu nằm ngang ở trên mặt biển đoàn tàu phía trên chất đầy nhiều loại ưu hồn thể đoàn tàu về sau là một tòa đắm chìm ở đen nhánh bên trong vịt biển nó lẳng lặng tọa lạc ở biển cả chỗ sâu bóng tối vô tận cho t ò a này vịnh biển phủ thêm quỷ dị mạng che mặt ánh mắt xâm nhập chiếm cứ trong đó thân thể của nó khổng lồ m à huy nghiêm vậy màu đen tại nước biển chiếu chiếu h ạ n loé ra thần bí quang trạch một đầu dài đến vài trăm mét to lớn cá sấu uy dạp xuống long kình lớn thủ t r ư ớ c đó lao đại đây chính là một nửa khác cơ giới c h i tâm ta cho ngài mang về mộ bị nhỉ vài trăm mét thân thể tại cự kình trước mặt lộ ra là nhỏ bé như vậy ha h a mộ bị nhỉ làm không sai bú l ư nhẹ nhàng giật giật kia đủ để thôn tiên không có miệng lớn như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh liền chấn toàn bộ vịnh biển dung chuyển không thôi thở ra khí thể hóa thành gió lốc tứ ngực trong n g á y mắt liền có thể gây nên kinh đào hải lãng đây chính là phó bản bột tuyệt đối chi phối lực dù là chỉ có cấp năm mươi trên lệnh đẳng cấp mộ bini tại trước mặt của nó cũng chỉ có thể run l y bầy nhìn qua trước mặt lóe ra quang mang pháp t ắ c đạo cụ cơ giới c h i tâm bụ lụ kia tựa như nhật khí cầu giống như lớn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ c ủ a nhật cơ giới chiến thần vẫn lạc mấy ngàn năm tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong bụ lụ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nỗ lực đem thể nội cơm chế biến thành lực lượng của mình nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền đánh vào bụ lụ thể nội cơ giới tri tâm trái tại ngàn năm thời gian bên trong ước chế lấy bú lù thực lực tăng lên đồng dạng cái này ngàn năm bên trong bú lù cùng nó không ngừng đối kháng cơ giới c h i tâm trái cùng bú lù độ thân hòa cũng tại mơ hồ đề cao nhiều năm như vậy rằng co bú lù đối hủy d i ệ t pháp tắc lĩnh lộ đã đến trình độ nhất định nếu không phải cơ giới c h i tâm áp chế nó nhất định có thể dựa vào bản thân đối hủy d i ệ t pháp tắc hiểu rõ chính mình nắm giữ hủy d i ệ t pháp tắc bây giờ nó thu được cơ giới c h i tâm phải chỉ cần đem cái này vô chủ pháp tắc đạo cụ cho nắm giữ như vậy bú lù liền có thể dựa vào cái này pháp tắc đạo cụ lực lượng bài trừ lao cơ giới chiến thần đối với mình áp chế ngay tại bù lụ dự định đem một nửa k h ắ c cơ giới chi tâm dẫn vào thể nội lúc lâu dài ở vào trong âm ủ vị biển lại xuất vào một đạo hào quang săn trói định vị pháo laser cơ giới hệ bắt giai kỹ năng một cái cùng loại với tử linh hệ bắt giai kỹ năng hệ triệu hoán chi nhánh kỹ năng sử dụng sau tiến nhập vô hạn thời gian cung đồ cơ giới sư thu hoạch được cá nhân chuyên môn laser vệ tinh tại khóa chặt vị trí của địch nhân về sau có thể tùy thời dẫn đạo pháo laser đối toàn cầu phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tiến hành đạ kích không sai cơ giới hệ bắt dai kỹ năng chính là như vậy người tiên một khỏa chuyên môn vệ tinh tầm bắn bao trùm toàn bộ làm tinh pháo laser chỉ cần có thể thu hoạch địch nhân chuẩn xác vị trí liền có thể thực hiện toàn làm tinh phạm vi đạ kích đường kính rộng chừng ba mươi m pháo laser chuẩn xác trúng đích long tinh đầu hình thể to lớn có chỗ tốt cũng có chỗ xấu cái này chỗ xấu chính là dù là bụ l ũ có thể kịp phản ứng lâm giật công kích hắn cũng không biện pháp tiến hành né tránh đương nhiên bụ lụ cũng khinh thường tại né tránh hôn thể cung cấp kết xù miễn tổn thương hiệu quả tăng thêm tự thân vốn là khoa trương t h u tính cái này định vị pháo laser cơ hồ không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào bất quá một k í c h này mục đích vốn cũng không phải là đ ố i bù lụ tạo thành hữu hiệu tổn thương có thể gây nên bù lụ chú ý lực liền đã đủ rồi hay ưu hồn bù lụ phát ra gầm lên giận dữ phương viên số trong vòng mười dặm hải vực đều bị cái này gầm lên giận dữ ảnh hưởng sóng cả khóe động ta không phải ngươi mời ta tới này làm thì ngươi thế nào liền điều này cũng không biết lâm giật cùng lâm vũ hai người thân ảnh đứng ở mô bini hồn thể phía trên như sấm xét sóng âm đánh vào trên thân hai người hai người lại là dường như bất động không chờ m ổ bị n h ỉ làm ra phản ứng chút nào hồn chi vãn ca liền đã đâm vào đầu của nó lão đại cứu cứu tan huyết m ổ bị n h ỉ sao có thể chịu được lâm vũ rắn rắn chắc chắc một đau không chờ nó nói cho hết lời cái kia vốn là trong suốt h ồ n thể trong nháy mắt sụp đổ đối mặt bù lủ thực lực này không tầm thương buốt lâm giật hai người không có chút nào lưu thủ trước làm thịt một cái cũng là lựa chọn tốt ha ha, ha nhân loại ngươi vậy mà không trốn tinh hồng tinh đồng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt cho dù đầu bị tia laser duy trì liên tục c h u y ể n vận hữu hồn bụ lủ cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý không có kèm theo linh hồn thiết các hiệu quả định vị pháo laser đánh vào bụ lủ trên thân là thật khó tạo thành tổn thương hố kia ba mươi mét phẩm chất laser trụ tại bụ lủ hình thể khổng lồ trước mặt hơi có vẻ b u ồ n cười l i ê n tựa như trên trời rủ xuống một k h o a tú hoa châm cắm vào đầu của nó phía trên cái này phó bản không phải cho ngươi hai mươi bốn giờ để ngươi trốn đi à, thế nào là cảm thấy mình sống thời gian quá dài nguyên bản ta không có ý định giết chết ngươi được đến một nửa khác cơ giới tri tâm ta Không bao lâu thực ờ i i g lực sau khi đột phá ta tự nhiên sẽ mở ra vùng biện này cầm chế ngươi mặc dù không trở về được ngươi vị diện hợp này cũng là lựa chọn tốt nghĩ đến bù lù gia hòa này là không rõ phản phái chết bởi nói nhiều đạo lý lâm dật không cho đáp lại hướng phía hy nguyệt cơ giới tri tâm chính là lớp tới Cái này, tứ chuyển cho cơ chính được cục cụ. dám phá loại tiểu hội nói, lại này đỉnh phong nhân loại, tiểu tử không nhìn cho mạng sống cơ hội không nói, lại vẫn dám nhớ thương chính mình đến tứ tử thật vất vả được đến phá cục cụ. Theo đạo vả bù lụ gầm lên giận dữ toàn bộ vịnh b i ể n nước biển vậy mà sống chương bốn trăm người s á c thực rất yêu như, nhưng ta không cách nào c h ọ n chúng đen nhánh nước biển hóa thành từng con cường tráng cự thủ hướng phía lâm giật bắt tới mắt thấy lâm giật liền bị bóp tiến kia hát t r i ề u bên trong một đạo tinh hồng c h ẳ n g kích đột nhiên tại lâm giật chung quanh nợ rộ lục đạo vô niệm trạm thiên đạo khi tiến vào bù lụ lãnh địa trước đó lâm vũ chính là mở ra kỹ năng mộ t r í minh lại cái trạng thái này bị lâm vũ cùng hưởng cho lâm giật vũ lù thực lực cưỡng hãn tới đối địch chỉ có thể nhìn thấy một giây về sau tương lai nhưng cũng đã đầy đủ chôn v ù i chi lực đánh vào từ nước biển biến thành màu đen cự thủ phía trên nhẹ nhõm liền chặt đứt c h ụ t vào lâm giật cự trường tiểu t ử này quả thật có chút đồ vật một cái triệu hoán vật đều có thể dùng da cường đại như thế bổ sung lực lượng pháp tắc tràn g kích khó trách thủ hạ của mình đều chết tại cái này từ chuyển định phong nhân loại trên tay nhưng mà chỉ là luân hồi pháp tắc phía dưới chi nhánh lực lượng pháp tắc vũ lù còn thật sự không để vào mắt l o n g k ì n h đột nhiên mở ra miệng lớn một cỗ kinh khủng hấp lực chính là bộ phát ra đem hết thẻ trước mặt hướng phía kết như là thâm viên đồng dạng miệng lớn bên trong lôi kéo mà đi đồng thời một cỗ kinh khủng ngang trọng lực theo sát lấy bộ phát ra ha ha ngươi nên sẽ không cho là ta là trùng hợp giết ngươi mấy tên thủ hạ ha, ha trọng lực điều khiển bật hết hỏa lực có thể sớm nhìn thấy chiêu thức của ngươi ta còn có thể để ngươi ở ngay trước mặt ta cướp đi pháp tác đạo cụ phải không gấp mấy vạn trọng lực ngang kéo ra trong lúc nhất thời lòng kinh miệng lớn chỗ bộ phát ra kinh khủng hấp lực tại lâm giật trước mặt lại có một loại tiểu vu gặp đại vu rẻ trả vu đổi lại người khác đụng tới bù lù một chiêu này chỉ sợ là khó mà ứng đối có thể lâm giật một cái chân chính hình lục giác chiến sĩ có thể sợ ngươi t r ư ơ n g này miệt rộng gấp mấy vạn ngang trọng lực sao mà kinh khủng vịnh biển bên trong nước biển đúng là bị toàn bộ h ú t tới lâm giật sau lưng k i a từ nước biển ngưng tụ ra cự t r ư ờ n g trong khoảnh khắc cũng bị hút thất linh bắt lạc này nhân loại thật mạnh Vũ lù trở thành hồn thể đã mấy ngàn năm tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong không bổ sung lực lượng pháp tắc vật lý tổn thương căn bản không có cách nào đối với nó có hiệu quả lựa phần nó như thế nào cảm tưởng một cái tứ chuyển đ ỉ n h phong chức nghiệp giả sử dụng ra trọng lực hệ kỹ năng có thể tại cùng mình chiến đấu bên trong đưa đến như thế kỳ hiệu tại bú lù khó có thể tin trong ánh mắt khi nguyện cơ giới c h i tâm trong nháy mắt về tới lâm d ậ t trên tay nếu không phải giờ phút này bú lù là hồn thể trạng thái chỉ sợ nó cũng phải bị lâm d ậ t ép không cách nào động đậy tốt cá nhân n g ư y i loại cũng dám nhúng c h ả n g ta đồ vật bú lù giờ phút này phẫn nộ đạt tới cực điểm mấy ngàn năm chờ đ ợ i cái này một nửa khác cơ giới tri tâm chính là thu hoạch được tự do chìa khóa ngươi này nhân loại dám nhúng chàng xúc động bản tôn v ạ n ngược một cố nồng đầm lực lượng phát tắc nhộn nạo lên Pháp gấp những tác trọng gọn sóng những nơi vạn đi qua, bị mấy lĩnh ự c vực an mòn bú lù tại bị đánh g i ế t trước đó có được hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p t á c an mòn cùng cơ giới chiến thần cái này nắm giữ pháp tác đạo cụ gia trì đem tự thân hủy diệt pháp tác chi lực tăng lên đến hợp đạo cấp bậc siêu cấp cường giả chiến đấu mới đưa đến bù lù bị đánh g i ế t n g a y xưa cơ giới chiến thần chẳng những hủy diệt bù lù nhục thể càng là hủy diệt bản mệnh của nó phát tắc đồng thời tại sắp chết lúc dùng một nửa cơ giới chi tâm pháp tác đạo cụ áp chế hồn thể bù lù lúc này mới đưa đến hiện tại bù lù lại tu luyện thế nào cũng không thể đem ăn mòn chi á lực về hướng thế gian những nơi đi qua đều bị lây nhiễm biến thành bụ lủ chất dinh dưỡng ăn mòn chi lực sẽ ở tiến vào tất cả sự vật một nháy mắt đem nó chậm chạp thôn vệ chiếm làm của riêng thì như nói nước biển loại này không có bất kỳ cái gì ý thức vật tự nhiên chất tại ăn mòn chi lực đảo qua một nháy mắt liền sẽ bị bụ lủ hoàn toàn trưởng khống cho dù là có sinh mệnh có sức mạnh t r ư ớ c nghiệp giả cũng sẽ tại khác nhau thời gian về sau bị bú lù nắm trong tay thôn p h ả ăn mòn chi lực như là như giỏi trong xương chỉ cần bị cuốn lên liền không có đem khu trừ khả năng nó sẽ như cùng sâu mọt đồng dạng một chút xíu hấp thu tốc trùi h e pháp lực chỉ hết thể có thể hấp thu nếu như nắm giữ c ù n g cấp bậc trí cao phát tắc có thể dựa vào c à n g cường đại hơn lực lượng phát tắc đem cái này ăn mòn chi lực cho ức chế nhưng mà mong muốn hoàn toàn thoát khỏi cố lực lượng này cũng chỉ có đánh giết người sử dụng một con đường lúc trước cơ giới chiến thần tại sao lại vẫn l ạ tại u hồn bú lù trên tay chính là bởi vì hợp đạo cấp bậc lực lượng hủy d i ệ n không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ cơ giới chiến thần cơ giới chiến thần pháp lực chỉ hao hết một phút này liền vô lực hồi t i ê n mà u hồn bú lủ trở thành hôn thể cơ bản ở vào hoàn toàn miễn tổn thương trạng thái cho dù là cơ giới chiến thần cũng không cách nào làm được lần nữa đem nó đánh g i ế t tiểu tử liên chiến thần đều không cách nào chống cự ăn mòn chi lực ngươi lấy cái gì ngăn cản triển khai lĩnh vực u hồn bú lủ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin dù sao nó giờ phút này đối mặt bất quá là một cái tứ chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả chỉ là ăn mòn lĩnh vực triển khai về sau tất cả đều bình tĩnh lại chỉ là lơ lửng trên mặt biển lâm tật lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng một thanh liền cho hy nguyện cơ giới c h i tâm nắm ở trong tay đồng thời hút vào thể nội sau đó lấy lục giai lôi hệ kỹ năng trong nháy mắt lấp lóe đến bú lù đầu to trước có thể từng nghe nói dị thường trạng thái miễn dịch thế thiên đại thánh võ hồn chưa hề khiến người ta thất vọng đại phẩm tiên h tiên quyết cung cấp một trăm phần trăm dị thường trạng thái chống cự tỷ lệ lại không sẽ bị bất kỳ trí cao trở xuống pháp tắc ảnh hưởng bú lù ăn mòn pháp tắc là đến gần vô hạn hợp đạo cấp bậc không sai lại đồng dạng miễn dịch hiệu quả là không cách nào miễn dịch lực lượng pháp tắc có thể hầu ca chính là như thế chỉ cần không phải trí cao p h á p tắc trực tiếp miễn dịch bú lù ăn mòn chi l ự c t h u ộ c về tương đối đặc thù lực lượng p h á p tắc dù là không có tại trí cao p h á p tắc liệt kê cũng có thể phát huy chỗ gần như trí cao p h á p tắc hiệu quả cái này lực lượng p h á p tắc thậm chí có thể ở bản thể ở và ưu hồn trạng thái dưới tình huống cùng trí cao p h á p tắc vật cổ tay không khéo nó hôm nay đối đầu chính là lâm giật cái này giảm ít trạng thái s á t thực rất c h â u phạm vi lớn dính gấp hiệu quả mạnh đáng tiếc lâm giật không ăn nhìn qua lâm giật lướp đến trước mặt mình u hồn bụ lù cuối cùng ý thức được chuyện không có đơn giản như vậy liên tục không ngừng tranh thủ thời gian xem xét lên lĩnh vực của、mình. người miễn dịch cái nơ a lao tử thế nhưng là lực lượng phát tắc ưu hồn bú lủ chỗ nào gặp qua trường hợp như vậy tranh thủ thời gian thôi động p h á p tắc của mình chi lực tăng lớn chuyển vận công suất ý độ dùng ăn mòn chi lực lây nhiễm lâm giật hủy diệt tri quyền nắm giữ chín mươi chín phần trăm hủy diệt phát tắc lĩnh nội độ lâm giật nhẹ nhóm liền đem nồng đậm lực lượng phát tắc tụ tập tới hữu quyền của mình phía trên giản dị tự nhiên một quyền đánh vào u hồn bú lủ trên đầu Anh. Một cái h u số l ư ợ này g từ t bù lụ r đóng ra một q u y ề n vô tận lực lượng hủy diệt như là sóng lớn ra, chỉ thấy lít nha, lít nhít vết dạng thình lình che kín lũ hồn bù lụ trước mặt không gian đếm mai không hết vết nước không gian tản ra kinh khủng áp lực tựa như vô số t h ư ơ n g tâm viên nhựa lớn không ngừng xe rách lấy bù lụ hồn thể mắt trần có thể thấy lực lượng hủy diệt quan xuyên bù lụ hướng phía bù lụ sau lưng mặt biển quét sạch mà đi hủy thiên d i ệ t địa sóng năng lượng cấp tốc quyết tán đen nhánh nước biển tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích phía dưới điên c u ồ n g hướng hai bên quyết tán lâm giật một quyền này đúng là cho bụ l ũ sau lưng mặt biển trải một cái bên trong điểm ngay sau đó ưu hồn bụ l ũ kia thân thể khổng lồ tại lâm giật hủy diệt c h i quyền lực lượng kinh khủng hạng cùng kia d i ợ u bị đứt dây đồng dạng toàn bộ bay lên mạnh mẽ đập ra ngoài trong n g á y mắt này ưu hồn bụ l ũ cảm giác được rõ ràng chính mình vừa mới thông qua lực lượng pháp tắc trưởng khống phương tiên điện à y đã hoàn toàn cùng chính mình đã mất đi liên hệ cái này khiến bụ lủ ý đồ lấy nước biển nâng bay ngược thân thể k vậy mà n h ư ờ n g bản tôn rơi vào chật vật như thế lâm giật một quyền này đánh tan hồn lũ hồn bụ l ù 35% l ư ợ n g máu trọng thương bụ l ù đồng thời cũng làm cho bụ l ù phẫn nộ trị không ngừng lên cao trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai đen nhánh cánh xương tự bụ l ù trên lưng che khuất bầu trời triển khai vung lên thời điểm côn g bạo p h o n g nhận hướng phía lâm giật quét sạch mà đi ha ha ở trước mặt ta chơi cái này chỉ bằng vào nào đó hạng năng lực lâm giật không dám nói mình đứng ở thế giới này đỉnh điểm nhưng nếu là thông qua tổng hợp năng lực đến xem lời nói lâm giật thật đúng là không có hư của ai Bú lù sớm dự báo n h bù lưu mọc ra cánh x ư ơ n g kia tốt nhất ứng đối phương thức dĩ nhiên chính là phong hệ cầm chú đã mọc cánh bù lưu có thể kích động phiến thiên điện này phong nguyên tố có thể phiến thiên điện này phong nguyên tố cũng có thể đem bù lưu cánh x ư ơ n g cho bẻ gãy theo hai cái chân ngôn ngâm tụng hoàn tất lấy u hồn bụ lụ là vị trí trung tâm đ ỗ n g nhiên bạo phát ra đường k í n h dài đến ba mươi km bao khu vực bốn cái khác biệt gió khu lấy khác biệt phương thức xe rách lấy u hồn bụ lụ hồn thể dung nhập lực lượng pháp tắc cấm chú bão uy lực càng lớn trước đó vừa tiến vào giai đoạn thứ hai bắt đầu phát c u ầ n bụ lụ mạnh mẽ bị cường đại phong hệ cấm chú cho khống đầu vàng mắt hoa vừa mọc ra cánh xương cũng tại phong hệ cấm chú điên cuồng trà đạm phía dưới từng khúc bẻ gãy thê tâm liệt phế chu lên tại tụ hồn tri địa không ngừng văn vọng những cái kia thực lực hơi thấp quái vật hoàn toàn không có cách nào ngăn cản kia xâm nhập linh hồn tiếng g ầ m lại bụ l ù âm thanh bên trong kêu thảm từng cái nổ tung mắt thấy ưu hồn bụ l ù thanh máu lấy cực kỳ khả quan tốc độ cấp tốc hạ xuống lâm giật liền nghĩ đến liền lấy phong hệ cấm chú kết thúc trận chiến đấu này chưa từng nghĩ ưu hồn bụ l ù đúng là nên đón giai đoạn thứ ba lâm giật toàn thị chi nhãn thấy rất rõ ràng tại pháp tác đạo cụ ra chỉ dưới kia u hồn bụ lụ như có thực thể ẩm dạng phong hệ cấm chú mỗi một lần cắt chém đều có thể đối với nó tạo thành khả quan tổn thương mắt nhìn thấy ưu h đến mức lâm vũ đều cho rằng trận chiến đấu này đã đi tới hồi cuối có thể ưu hồn bú l ù xem như chấn hồn bà khó khăn phó bản g như thế nào dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nếu là dễ dàng mấy cái cầm chú liền có thể cho nó khắc chế đến chết vậy cái này phó bản g đối lâm giật quả nhiên là không có gì độ khó ưu hồn bú l ù lượng máu rơi đến hai mươi lăm phần trăm một máy mắt chuyện kỳ quái đã xảy ra bú lù hồn thể phía trên bắt đầu toát ra ánh sáng vàng kim l ộ n g lẫy bị kim sắc vầng sáng bao quanh bụ lù hồn thể giống như tiến vào vô địch trạng thái đồng dạng mặc cho lâm giật phong hệ cầm chú lại thế nào cắt chém thanh máu, lại không từng hạ xuống nửa kim sắc v ầ n g sáng từ bụ lụ trên thân tàn ra kia c u ầ n bạo phong hệ cấm chú bão đúng là trong nháy mắt bị giải trừ cái này đây là tình huống như thế nào phong hệ cấm chú bên trong rõ ràng viết kỹ năng này ngoại trừ lâm giật trong lúc chủ động đoạn bên ngoài liền chỉ có một loại gián đoạn chi pháp chính là lâm giật lam lượng hao hết có ma lực triều tịch ra chỉ cùng kia bất hủ trái cây cường đại sức khôi phục phong hệ cấm chú lâm giật có thể không gián đoạn duy trì nhưng bây giờ kia ư hồn bụ lụ không biết dùng phương pháp gì đúng là trực tiếp phá lâm giật phong hệ cấm chú lại để lâm giật cảm thấy bất khả tư nghị nhất chính là tại chính mình toàn thị chi nhãn nhìn soi trước mắt ưu hồn bú l ù các phương diện trị số đều là năm kinh ngạc ở giữa kim sắc vầng sáng thu liễm nhập ưu hồn bú l ù thể nội nguyên bản bị lâm giật thanh không không sai biệt lắm hê đúng là trong nháy mắt liền khôi phục được đầy ô quả nhiên mỗi một cái cường đại đế dai q u á i v ậ t đều sẽ có khoa trương thủ đoạn bảo mệnh a bình thường trạng thái khôi phục n g ư ợ c không có gì g â y gớm n h ư n g lâm giật cùng lâm U cảm thấy khó giải quyết chính là giờ phút này ưu hồn bú l ù tựa hồ là tiến vào một cái vô địch trạng thái dù là tại cơ giới tri tâm gia chỉ phía dưới lâm giật bị diệt pháp tắc cũng khó có thể lại đối với nó đưa đến bất kỳ tổn thương không sai tiểu tử. mấy ngàn năm lại không người đem ta bước đến qua dạng này trạng thái tiểu tử ngươi là cơ giới chiến thần về sau cái thứ hai lấy thực lực của ngươi nếu là thận trọng từng bước đem lực lượng pháp tắc nghĩ cách tăng lên đến hợp đạo cấp bậc ngươi tuyệt đối có thể đánh bại ta có thể tiểu tử ngươi quá nóng lòng b ũ lù giai đoạn thứ ba hình thái quả thực nhường lâm giật cùng lâm vũ hai mắt tỏa sáng hồi máu cùng tính tạm thời miễn tổn thương cũng không phải là cái này giai đoạn thứ ba hình thái toàn bộ cái t i ê kim sắc vầm sáng tại thu hồi vũ lù hồn thể về sau cũng cho vũ lù hồn thể mang đến hình thái biến hóa kim sắc vầm sáng tại vũ lù hồn thể bên ngoài thân không ngừng lư bởi i ế n thành n hóa t ừ vì kia vạy dòng đường vân lâm giật từng tại ngao huyên trên thân thấy qua bụ lưu hồn thể biến hóa không chỉ như thế trôi nổi tại trên đường chân trời tản ra ánh sáng màu hoàng kim bụ lụ thu hồi kia đối tàn phá cánh xương ngay sau đó thân thể của nó từ cùng loại với lợi duy thản kính tráng kiện hình thái bắt đầu không ngừng kéo ruôi từ đầu đến cuối thể rộng chương ơ ồ thống nhất tới một t kích h cái ớ bốn trăm linh hai thật không t i ệ n huyết mạch của ta tại ngươi phía trên chương bốn trăm linh hai thật không t i ệ n huyết mạch của ta tại ngươi phía trên nhất là m cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là vũ lù bốn cái vây cá tại lúc này phát sinh biến hóa tại kim quan g điêu khắp phía dưới t h ư n g con lợi chảo từ đó dò ra tập trung nhìn vào đó không phải là hàng thật giá thật long trào vũ lù kia nguyên bản to lớn đầu cũng hoàn thành n h i ê n trời lệnh đất hình thái biến hóa giờ phút này nó thình lình chính là một cái không có s ừ n g rồng ngũ trào kim long toàn bộ hải vực đ ố n g nhiên sấm sét v a n g dội kim sắc lôi đ ỉ n h không gián đoạn đánh vào mặt biển đen nhánh bên trên đem tụ hồn chi địa h tám toàn bộ xô tan xoay quanh trên bầu trời cự long mơ hồ tản ra thống trị tất cả kinh khủng uy áp lâm giật nó nó lại là rồng lâm u ánh mắt có chút hãi nhiên vũ lù giai đoạn thứ ba thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng thể nội lực lượng bị động lại cảm giác là lâm u tự hỏi thế đến nay chưa hề cảm nhận được qua xem như chuẩn đế giai triệu h o á vật lâm u tự nhận là thực lực của mình hạc giữa bầy gà thậm chí đối tượng đế giai b ộ t vẫn có lực đánh một trận không nói vượt cấp thủ thắng ít ra sẽ không dễ dàng l ậ p b ạ i nhưng hôm nay xoay quanh tại chân trời ngũ trào kim long lại là nhường nàn có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gãy trách không được có tiếng long n â m ta sớm nên nghĩ đến b ụ i lù lai lịch không đơn giản mạnh như lâm giật giờ phút này lại cũng có một loại cảm giác bị đệ nén tiểu tử vài ngàn năm trước ta từng có may mắn đụng phải ngũ trào kim long thời điểm đó ta bất quá là một đầu bình thường cá voi đạt được nó công nhận ta bị cường đại ngũ trào kim long ban cho một mảnh vải rồng từ đó về sau thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh hình thể cũng bắt đầu không bị khống chế tăng trưởng mấy ngàn năm thời gian ta đã sớm vị đại nhân kia tặng cho chi long v ậ y hoàn toàn luyện hóa dung nhập trong cơ thể của ta bây giờ ta cũng là có ngũ t r ả o kim long huyết mạch long tộc chỉ là nhân loại cũng dám c a n đảm khiêu chiến long tộc chi uy thật đúng là đ o á n đúng vũ lu con hàng này ngay thẳng có chút đáng sợ nó một mực lo liệu lấy một cái lý niệm cái kia chính là để cho địch nhân cái chết rõ ràng lúc này mới cùng lâm giật nói nhiều như vậy giải thích chính mình cái này hình thái thứ ba tồn tại t i ể u tử ngươi đúng là nhân trung l o n phượng có thể ngươi chọn sai con đường hôm nay ngươi hẳn phải chết kim đình thiên phạt ngũ t r à o kim long mở ra miệng lớn đối với lâm giật vị trí chính là gầm lên giận dữ lần này cho dù là mở ra mộ t r í minh trạng thái lâm giật cùng lâm u đều không nhìn thấy dù là không chấm một giây về sau tương lai vạn quân c h i uy kim sắc lôi đình n ầ m vang đệ xuống trực tiếp chúng đích lâm giật cùng lâm u nhưng mà hai người lượm máu lại chưa từng giảm bớt mảy may cái này đây là lâm giật cùng lâm u nghi hoặc lúc hóa thành hoàng kim cự long ú hồn m i lụ chính là lần nữa đánh tới hoàn thành tam giai đoạn biến thân về sau ú hồn mũ lụ chẳng những đem trạng thái bản thân hồi phục đến đình phong các phương diện thuộc tính càng là được đến rõ ràng tăng、cường. thời gian trong nháy mắt long c h ả o liền đến hai người trước người một tay lấy hai người bóp trong tay vê anh kim sắc lôi điện tại bú lũ long c h ả o bên trong tứ n g ư ợ c vi lực cường đại trong nháy mắt liền mường lâm giật thanh máu gậy hơn phân nửa đến mức lâm u vị này vong linh quân chủ tiến hóa đến chuẩn đế dài về sau các phương diện thuộc tính đều nên đón to lớn tăng cường hát gây phương diện càng là không cần phải nói dày dứt dù làm một cách này vi lực không tầm thường cũng không cho lâm u tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương có thể đó cũng không phải chuyện gì tốt bú lũ long trào nằm trong tay lực lượng là lâm u hoàn toàn không có cách nào phản kháng hơn nữa lúc này lâm u hoàn toàn dùng không ra bất kỳ kỹ năng luân hồi chi lực cũng không cách nào thôi động đây chính là vì cái gì hai người bị bắt lại nguyên nhân lâm dật khi nhìn đến long c h ả o đánh tới một phút này liền nghĩ đến phát động chuyển vị kỹ năng t r á n h né hỏng bét chính là lâm dật đã hoàn toàn cùng chính mình kỹ năng đã mất đi liên hệ cho dù là toàn thị chi nhãn giờ phút này cũng đã mất đi hiệu quả nếu không phải võ hồn ban cho thiên phú không mất hiệu chỉ sợ lấy lâm dật tứ chuyển thuộc tính trong nháy mắt liền sẽ bị ứ hồn bù lụ cho điện mất đi ha ha ha tiểu tử cảm giác thật kỳ quái sao người muốn chết ta liền để ngươi cái chết rõ ràng các ngươi có phải hay không đều không có cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng cái này chính là long tộc vĩ đại ngũ trào kim long bài trừ v n pháp lực lượng phát tắc cũng không ngoại lệ cái gì p h á pháp a đúng nga o huyên là thanh long lấy lâm giật đối đại hạ văn hóa hiểu rõ thanh long tại trong long tộc địa vị cũng không phải là quá cao thậm chí thuộc về cấp thấp nhất kia một hàng cái này cũng có trách nga o huyên t r ư ờ n g khống chỉ là so với nhân loại càng thêm tinh thông không gian chi lực vì sao đại hạ long tộc sẽ tiêu vong giờ phút này lâm g ậ t trong lòng đã có đại khái suy đoán long tộc có khác biệt c h ủ loại tây phương long tộc cùng đại hạ long tộc khác biệt đại hạ trong long tộc lại có ngũ trào kim long cùng thanh long c h ủ loại khác biệt long tộc có khác biệt năng lực càng hy hữu long tộc châu có được năng lực liền càng ngày càng c ư ờ n g đại cũng tỷ như cái này ngũ trào kim long bài trừ văn pháp dù là lâm giật trí cao pháp tắc cũng không cách nào cùng nó chống lại biến thái như vậy thiết lập nhân loại như thế nào sẽ không kiên kỵ đừng nói là phương tây các quốc gia chỉ sợ cũng liền đại hạ cao tầng cũng biết đối long tộc năng lực nhận thấy tới kiên kỵ a nghĩ đến đại hạ long mạch suy kiệt tất nhiên không hoàn toàn là phương tây các quốc gia chiến thần cùng long tộc công lao nói không chừng đại hạ cao tầng c ũ ngay không tại kim long dự định căn xuống một cái kết thúc lâm giật cùng lâm u thời điểm lâm giật trên thân lại là nổi lên thanh sắc quang mang một đầu to lớn thanh sắc cự long hư ảnh không biết lúc nào đã tại lâm giật sau l ư n g ngưng tụ hư ảnh nhìn qua là chân thật như vậy màu xanh lớn đ ồ n g âm lãnh nhìn c h ằ m c h ằ m bụ lụ biến thành ngũ t r ả o kim long long tộc ngươi lại là long tộc ba thanh long thực lực tất nhiên là không bằng ngũ t r ả o kim long nhưng bụ l ù lại không phải chân chính ngũ t r ả o kim long nó bất quá là trùng hợp được đến kim long một khối lân thiến trùng hợp có thể sử dụng ngũ t r ả o kim long phá ma năng lực so với lâm giật đạt được ngao huyên ngưng tụ toàn thân huyết mạch chi lực biến thành vải rồng có thể ở một cái cấp độ nói ngay thẳng một chút bụ lù thu hoạch chính là long tộc gia lông mà lâm g i ậ t trên thân mang theo vải rồng chính là hàng thật giá thật thanh long suốt đời tâm huyết cũng k h ó trách bụ lụ xe đem lâm g i ậ t xem là một đầu rồng thực sự không có cách nào ngao huyên sức lực cả đời ngưng tụ lực lượng so với bụ lụ luyện hóa một khối lân phiến lực lượng so sánh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc ngươi cái xấu xí án loại q u xuống cho ta sau lưng hư ảnh chậm rãi mở miệng ngưỡng nói, có lũ hoàn toàn không có lù khí ô n g có c bình tĩnh rơi vào t r ư ớ c ngũ c h ả o kim long phía trên cỗ lực lượng này dường như vô hình sóng biển từ xa xôi không biết chỗ xôi c h ả o mãnh liệt của tới mạnh mẽ đánh vào kia nguyên bản bệ nghệ thiên địa kiên ngạo bất tuần ngũ c h ả o kim long trên thân khiến tuyệt vọng rơi đập tại biển đen phía trên không không có khả năng tiểu tử ngươi làm sao lại là long tộc vô hình huy áp ép b ù lù hoàn toàn không n g n g đầu được lên con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy v ẻ không cam lòng xấu xí、si、á chủng ngươi cũng xứng tự xưng long tộc nhìn xem ngươi kia xấu xí、si、bộ dáng quả thực là long tộc xỉ đ ụ ngao huyên to lớn hư ảnh một trào cầm da nắm bụ lù cái cổ tại nga huyên tuyệt đối á q u y ề nói a xong nga huyên kia to lớn hư ảnh hóa thành một đạo lục sắc lưu quang ngưng kết thành xanh tươi vải rồng cuối cùng về tới lâm giật bên trong thân thể trong lúc phất tay liền bài trừ bù lù át chủ bài nga huyên lực lượng thật sự là không thể khinh thường long tộc chiến sủng quả thật là không thể bỏ qua cơ duyên khó trách vạn trọng sơn phí hết tâm tư cũng muốn nhường lâm giật được đến ngao huyên tán thành không có phá pháp lĩnh vực ảnh hưởng bụ lụ như thế nào sẽ là lâm giật đối thủ húng chi tại giai đoạn thứ ba sau khi giải trừ bụ lụ sẽ lâm vào một cái cực độ hư n h ư ợ c trạng thái thực lực giảm đi nhiều bụ lụ đừng nói là lâm giật dù là nó dưới tay hai viên đại tướng cũng có cùng phân cao thấp thực lực đã mất đi phá pháp cơ chế ảnh hưởng lâm giật toàn thị chi nhãn lại có thể phát huy hiệu quả bụ lụ không có lực hoàn thủ gì lời nói liền lên đường a mảnh này bao phủ trong bóng tối mấy ngàn năm hải vực cũng là thời điểm khôi phục quang minh lâm giật phi thân đến u hồn bú lũ kia to lớn đầu trước đem tay của mình nhẹ nhàng đặt tại bú lũ kia to lớn trên nót tiểu tử ngươi bú lũ lời còn chưa dứt lâm giật trở tay một cái búng tay chỉ số đáng sợ bản nguyên tổn thương tại không cái gì lực lượng pháp tắc ngăn cản dưới tình huống trực tiếp vỡ vụn bú lũ hồn thể n g ư ơ i đánh chết u hồn bú lũ lờ vờ sáu t thu hoạch được điểm kinh nghiệm 888888, 8888, t h u hoạch được pháp tắc đạo cụ cơ giới tri tâm trái thu hoạch được truyền thuyết cấp đạo cụ kim long vẩy dầu một theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên toàn bộ hẻm núi đã xảy ra biến hóa nghi bao phủ hẻm núi vẻ lo lắng đi theo ưu hồn bụ l ù cùng nhau vỡ vụn thời gian qua đi mấy ngàn năm kia ấm áp mà để cho người ta cảm thấy xa lạ dương quang lần nữa rơi tại mảnh này liền phải bị người quên lãng tại dòng sông lịch sử hải vực phía trên phó bản thông quan thông cáo chúc mừng đại hạ chức nghiệp giả lâm giật thông quan c h ấ n hồn ba độ khó cấp bậc phó bản ư u hồn đoàn tàu phó bản điều chỉnh thông cáo mời toàn thể làm tinh chức nghiệp giả cùng phó bản chức nghiệp giả chú ý trấn hồn ba độ khó cấp bậc phó bản h n g q n hẻm núi t u hồn đoàn tàu nên đón thủ vị thông quan người phó bản m ộ ưu đã bị đánh giết ngày hôm nay trở、đi. Phó bản này tại ừ làm n phong ó bản bên danh sách t r hỏa cựu tiền tuyến các chức nghiệp giả xem ra dù là lâm giật được đến hy nguyện chiến thần tán thành cũng không có tư cách khinh bạc hy nguyện chiến thần dí thể coi như các chức nghiệp giả chờ xuất phát thời điểm nội dung bắn nổ phó bản thông cáo đúng là vang vọng toàn bộ ạn bờ hẻm núi không có bất kỳ cái gì một tên chức nghiệp giả đối cái này thông cáo chân thực tính đem lòng sinh nghi bởi vì phó bản bên trong mỗi một cái chức nghiệp giả đều thấy rõ ràng kia bao phủ tòa này hẻm núi mấy ngàn năm vẻ lo lắng phá thành m à n h ỏ cũng lần đầu cảm nhận được kia được xưng dương quang đ ổ vật chiếu lên trên người thoải mái dễ chịu cảm giác một tên tứ truyền định phong người trẻ tuổi thật đánh bại ư u hồn bù l ù cùng lúc đó tất cả nhận hà nguyện chi lực ảnh hưởng mà hóa thành hồn thể hải tặc tri hồn lần nữa tiếp xúc dương quang một n h y mắt nhao nhao tan thành mây khói tòi tòi tất cả có tư cách tiếp vào chấn hồn cấp độ khó phó bản mời trước nghiệp giả đều có thể chiếm được tin tức này đặc biệt là làm tinh quốc gia khác cường giả bọn hắn rất rõ ràng đại hạ tương lai đã không cách nào ngăn cản lấy tứ truyền đỉnh phong thực lực thông quan chấn hồn cấp ba khác độ khó phó bản đại hạ vị này từ từ bay lên tân tinh đ ạ i ánh sáng c ự u châu bọn hắn đã mất đi đem nó hoàn toàn bóp chết từ trong trứng nước cơ hội hai đoàn kim sắc quang mang phi ê u phủ ở lâm giật trước người một k h ỏ a nhảy lên ám kim sắc pháp tác đạo cụ cơ giới chi tâm một cái chạy xuôi đỏ kim sắc huyết dịch to lớn vạy r ộ n g theo lâm giật tâm niệm vừa động trọng lực cải biến hai đoàn kim sắc quang cầu đã rơi vào lâm giật trong tay đinh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành chúc mừng ngươi thông quan hàng nguyên phó bản ạn bơ hẻm núi u hồn đoàn tàu thông quan biểu hiện phó bản độ hoàn thành ước định b Phía dưới bắt đầu kết toán hàng nguyên phó phó hàng thưởng. Thông thời ban quan gian dưới dụng, Người giây. tiêu bắt bản bản bản kết toán phút đầu nguyện đánh sử mục mệnh liên tiếp thanh âm nhắc nhở văn g lên lâm giật trên mặt lại nhìn không đến bất luận cái gì v ẻ kích động không có bất kỳ cái gì giật mình cùng kinh ngạc lâm giật dẫn đầu thu hồi hai cái b ụ rơi xuống chân quý đạo cụ cấp ss thông quan ban thưởng đã rút ra hoàn tất ngươi thu hoạch được trở xuống ban thưởng một chấn hồn cấp đặc thủ phó bản bảo dương mở ra ngươi thu hoạch được một cái ss cấp tự do phụ ma bảo châu tùy ý bộ vị hai rèn đúc vật liệu tờ thạch tám m ba truyền thuyết cấp võ hồn lòng kỉnh có thể tiến hóa bốn võ hồn thăng cấp khoán lở v 5 năm m ư năm truyền thuyết cấp sưng hạo đồ long giả lần này chấn hồn cấp phó bản thu hoạch ban thưởng cùng lúc trước một trời một vực cũng là có chút lượng thân định chế ý tứ b ấ thông luận là tự do p ụ ma b ả có có quan ban thưởng đã thu hoạch nghe danh tự đại khái hiểu được ban thưởng tác dụng cũng là không cần thiết lập tức tinh tế xem xét ưu hồn đoàn tàu phó bản tại sáu giờ về sau liền phải con bế lâm giật đến trước lúc này phục sinh hy i nguyệt chiến thần gọn gàng mà linh hoạt thu hồi ban thưởng đến không gian tùy t h ầ n lâm d ậ t lập tức liền mang theo lâm u tiến vào tử linh vị diện vừa rồi cuộc chiến đấu kia n g ư ờ i nhiều ít cũng bị đánh chút t r ả thái liền thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt khôi phục à, thành cựu hợp đạo cấp bậc hủy diện phát tác nghĩ đến cần chút thời gian lâm u ngoan ngoãn nhẹ gật đầu ngồi xếp bằng xuống lẳng lặng nhìn xem lâm d ậ t hấp thu song trình pháp tác đạo cụ nhiều lần chắc trở một phân thành hai hai cái pháp tác đạo cụ rốt cục đều rơi vào lâm g ậ t trong tay cơ g i i tri tâm trái Từ l ú một một cuối c i cùng h i tại lâm giật nhìn chăm chú phía dưới rung hợp đến một khối hiện ra nói nhất nguyên bản dáng vẻ đồng thời lâm giật giao diện thuộc tính bên trong liên quan tới hủy diện pháp tắc lĩnh ngộ độ kia một cột số liệu cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động từ chín mươi chín chậm chạp lên cao mắt nhìn thấy chính mình hủy diện pháp tắc lĩnh nội độ liền phải từ vừa tìm thấy đường tăng lên đến hợp đạo cấp bậc lâm g i ậ t nội tâm nhiều ít là có chút kích động coi như cuối cùng hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc phải dùng đến phục sinh hy nguyệt lâm g i ậ t cũng có thể thu hoạch được một trường chiến thần thể nghiệm thể đ ỗ n g nhiên cảnh sắc trước mắt phát sinh d ị biến lâm g i ậ t trước mặt biến thành m ê n h mông vô bờ kim sắc một đạo đạo kim sắc lưu quang tại lâm g i ậ t trước mặt không ngừng lưu chuyển không nghĩ tới à đợi mấy ngàn năm không có chờ đến chính mình hậu nhân cũng không có chờ đến u hồn bú lụ đúng là chờ được ngươi vị này tuổi trẻ hậu bối lần theo phương hướng của thanh â m nhìn lại một vị người mặc chiến giáp t r u n g nhân nhân đang mặt mũi hiền lành nhìn xem lâm giật khoe miệng còn mang theo làm cho người thoải mái dễ chịu nụ cười ngài hẳn là cơ giới chiến thần tiền bối a văn bối lâm giật hữu lễ không tiêu không gấp tiên tri tiêu tử hạt giống tốt lưu lại thần thức cùng lâm giật gặp nhau bất quá mấy giây cơ giới chiến thần liền đưa ra cực cao đánh giá thân phụ nhiều loại trí cao lực lượng phát tắc người trẻ tuổi ngươi tiền đồ vô lượng a tuổi con trẻ liền thu được trí cao cấp bậc bản mệnh phát tắc ngươi về sau đã định chất thuận buồn sôi do a có như thế một vị ưu tú hậu bồi kế thừa y bắt của mình cơ gi có thể lời này vừa mới nói xong cơ giới chiến thần thân thức chính là ngươi mà ngươi ngươi là pháp sư chiến thần cấp khác đại lão xem thấu lâm g i ậ t tự nhiên không phải việc khó húng chi bây giờ lâm g i ậ t ngay tại sử dụng pháp tác đạo cụ tiếp nhận cơ giới chiến thần chuyển thừa nhường tiền bối thất vọng cơ giới sư chỉ là ta thông qua thiên phú thu hoạch nghề phụ mặt khác cái này hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tác sau đó cũng sẽ không thuộc về ta thời gian cấp bách lâm g i ậ t đại khái cho cơ giới chiến thần nói do chính mình tiến vào phó bản đến nay chuyện xảy ra ngay xong lâm dật giảng thuật về sau cơ giới chiến thần nhìn về phía lâm dật ánh mắt vẻ ấn thưởng càng thêm nồng đậm hậu sinh c thu hoạch hoàn chỉnh cơ giới tri tâm sau lâm dật đã có đem hủy diệt pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc cơ sở tăng thêm cơ giới chiến thần giải thích nghi hoặc lâm dật rất thuận lợi liền đem hủy diệt pháp tắc lính n ộ độ tăng lên đến hợp đạo cấp bậc chờ lâm dật thuận lợi hoàn thành đây hết thể về sau trước mắt kim sắc tri hải đã biến mất không thấy gì nữa pháp tác đạo cụ cơ giới tri tâm bên trong lại không bất kỳ một tia thần thức Không kịp tưởng niệm, cái ơ rơi chiến biến mất tại thế giới này. Chúng ta đi thôi.、Lâm、giật hướng về phía lâm u cười một tiếng, liền dẫn lâm u rời đi tử linh không gian. Chúng c thần, hoàn thế hướng phía không toàn này. dẫn mất ta một tử đã Lâm Lâm Lâm về này chính là hợp đạo cấp bậc pháp tác lực lượng sao trên mặt biển phi nhanh lâm giật cảm thụ được thể nội vô cùng tràn đầy lực lượng hủy diệt nhịn không được cảm t h ắ n nói hủy d i ệ t pháp tác đạt đến nhập hợp đạo cấp bậc về sau lâm giật hết thể trước mắt tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa thế gian vạn vật trong mắt hắn bất quá bùi đất thổi phồng hắn có thể cảm giác được rõ ràng trước mắt hết thể tất cả sự vật tồn vong đều tại chính mình một ý niệm mà lâm u trong mắt lâm giật cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu vị này ấm áp chủ nhân cùng nó đàm tiếu ở giữa vẫn như cũ có loại nhẹ nhõm cảm giác vui thích có thể chuẩn đế giai cấp bậc tử linh quân chủ không phải đèn đã c ạ n dầu lâm u có thể nhẹ cảm phát giác được bên cạnh người đã hoàn thành thuế biến kia cố t ử đáy lòng dâng lên vẻ kính sợ càng thêm nồng đậm luân hồi chi lực vận dụng lâm u rất quen tại hai người cộng đồng nỗ lực dưới khi nguyện bản m ệ n h p h á p tác được thành công tái tạo so sinh tiền tiến thêm một bước trực tiếp thu được trí cao cấp bậc bản bệnh phát tác nàng t i ê miễn cưỡng tiếp vào một khối thân thể cũng tại bất hủ trái cây tác dụng phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy cái này đây là cảm giác gì? thật thoải mái ta giống như ngủ một trận lớn cảm giác không đúng ta giống như c h ế t ta nữ chiến thần ở trong lòng lẩm bẩm khi nguyệt lười biếng nằm tại lâm giật trong l ự c cảm thụ được ánh mặt trời chiếu ở trên người cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu lại vẫn hài lòng rối lưng một cái phát ra n h u n nhuyễn, nhuyễn nu, nhu dê lên gì cái này cùng nó cao lãnh nữ chiến thần hình tượng đi ngược lại một màn nhìn lâm giật ba người kia là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tỉ, tỉ không sai biệt lắm nên tình a người cái này đều rối người vậy tuyệt đối xâm a nghe được thanh âm quen thuộc khi nguyệt dường như ý thức được cái gì đột nhiên mở ra ánh mắt của mình làm phát hiện ba người ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm một phút này h i nguyệt lập tức đỏ bừng mặt ta ta thế nào nằm ở trên người của ngươi ta nghĩ tới chính mình còn tại người ta trên thân dỗi lưng một cái còn phát ra làm cho người giọng nghi ngờ h i nguyệt mặt liền tựa như mùa thu quả táo đỏ đến nhà nói được nửa câu hi nguyệt cũng cảm giác được thể nội tràn đầy một cỗ xa lạ lực lượng hợp đạo cấp bậc hủy diện phát tắc ta cường công p h á p tắc đâu nghi hoặc lúc từng bức họa tại hi nguyệt trong đầu không ngừng lấp lói lên trong hình tượng một vị dáng người cũng không tính vi nạn thanh niên trống giống ma đứng đối mặt giống như núi cự thú thanh niên chưa từng lui bước nửa phần chập c h u n g lên xuống cuối cùng lấy nghiên ép g á n g v ẻ kết thúc vùng biển này mười l ê n rủa đồng thời thu hoạch hoàn chỉnh p h á p tác đạo cụ đem tự thân hủy diện phát tác tăng lên đến hợp đạo cấp bậc thiếu niên không có bất kỳ cái gì keo kiệt cho dù là hợp đạo cấp bậc trí cao phát tác hắn cũng không chút do dự đem ra cho chết đi nư chiến thần tái tạo bản bệnh phát tác từng cảnh tượng ấy cũng không phải là lâm giật tận lực nhường hy nguyệt đi xem lúc trước cơ giới c h i tâm tại lâm giật thể nội trợ lâm giật thành tựu hợp đạo cấp bậc hủy diện phát tác bây giờ viên này tâm tới hy nguyệt thể nội cũng tại trong cơ thể của nàng thành tựu hợp đạo cấp bậc trí cao phát tác nàng tự nhiên cũng có thể nhìn thấy viên này tầm quá khứ ta cũng không muốn thiếu ngươi ân tình ngươi nếu không phải vì giúp ta làm sao lại chết tại hai tên phế vật kia trên tay tốt phó bản cũng thông quan không sai biệt lắm nên nói tạm biệt sáu tiếng dừng lại thời gian cho xem như vừa vặn trước mắt khoảng cách lâm giật chuyển ra phó bản còn lại không đến hai mươi phút mắt nhìn thấy hy nguyện cũng hoàn toàn khôi phục đồng thời thực lực nâng cao một bước lâm giật dự định đi hướng kia hàng huyền chi môn vị trí chờ đợi rời đi ngay tại lâm giật quay người lúc một đạo nhuyễn ngọc q u n hương lại là dán tại sau lưng của hắn dẫn ta đi được không chương bốn trăm lẻ năm đại hạ thứ hai mươi năm vị chiến thần hy nguyện chiến thần chương bốn trăm linh năm đại hạ thứ hai mươi năm vị chiến thần hy nguyện chiến thần thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại số dưới cho dù là lâm giật đụng tới loại tình huống này trên mặt lại cũng hiện lên kinh ngạc chi sắc bỏ ra số dây lâm giật bình phục tâm tình chậm rãi xoay người đối mặt hy nguyện kia thịnh thế dung nhan như là thác nước mái tóc đen dài tùy ý tròn g tại trên vai đôi mắt như là thâm thúy nước hồ thanh tịnh sáng tỏ dường như có dấu vô tận sao trời vô phương ứng đôi bên trong mang theo vẻ mặt vô tội ngưng ở đằng kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên nam nhân kia nhìn có thể nhịn được không rốn ngươi không cần thiết thực hiện cái kia vốn là không tồn tại hứa hẹn đây là c h ấ n hồn cấp phó bản nếu ta không giết bụ l ũ bụ l ũ cũng biết giết ta khi sâu m ộ t hơi lâm dật làm ra trả lời cho dù hy nguyệt từng ứng thuận hứa hẹn tại nguyên rủa tận trừ về sau phụng dưỡng cả đời mình nhưng đó bất quá là hy nguyệt nhìn thấy phá cục có hy vọng sau nhất thời kích động nói ra không thể cả thật cho dù là thật lâm dật cũng không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hối của suy nghĩ kỹ một chút người ta hy nguyệt thật sự là bởi vì ngươi phá trừ phó bản nguyên r ủ mới bằng lòng đi theo ngươi cơ g i i tri tâm là đúc lại hy nguyệt bản mệnh pháp tác đạo cụ là tái tạo nàng sinh mệnh mấu chốt chi vật nói là hy nguyệt chân chính trái tim không đủ viên này tâm là lâm giật cho đối lâm giật tình cảm làm sao dừng cảm ơn lâm giật dẫn ta đi được không người kết thúc ta số mệnh để cho ta trùng hoạch tự do ta không biết rõ ta về sau người còn sống có dạng gì mục tiêu cho nên ngươi có thể dẫn ta đi sao hy nguyệt trên gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng mang theo một chút cầu khẩn ngự khí nói rằng nữ chiến thần kia bộ dáng nghiêm túc làm cho lâm giật trong lòng nào đó sợi dây bị nhẹ nhàng kích thích bất quá người nào đó cảm giác lâm giật cũng không muốn coi nhẹ thu nàng a tiềm lực của ngươi lần này phó bản thông quan về sau đã chiêu cáo thiên hạ ngoại trừ nàng ai còn có thể mỗi giờ mỗi khắc bảo đảm ngươi an toàn người nào đó lâm u nhàn nhạt mở miệng có nữ sinh tiếp cận lâm giật lâm u tuyệt đối là ghen duy chỉ có hy nguyện muốn theo lâm giật đi nàng sẽ không có bất kỳ phản đối hy nguyện cái này nữ nhân đứng ở lâm giật bên người năng lực lâm giật mang tới chỗ tốt thật sự là nhiều lắm dù là ghen loại này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên lâm u sẽ không rơi một chút dây xích nếu nói như vậy vậy thì đi thôi phong hỏa tiền tuyến cắt chức nghiệp giả còn đắm chìm trong nguyền r ư ợ bài trừ trong lúc khiếp sợ phải t r ă n g cho nữ thần báo thủ bọn hắn hiện tại vô cùng xoắn suýt một phương diện lâm giật ngay trước bọn hắn mặt của mọi người đối h i nguyệt thi thể làm không lệ phép chuyện một phương diện khác lâm giật đánh bại bù lù trả bọn hắn tất cả mọi người tự do cũng coi là là ân nhân của bọn hắn lại sau này m u ố n liền thực lực phương diện này mà nói lâm giật có thể đánh bại vũ hồn bù lù bọn hắn cho dù là đoàn kết nghĩ đến cũng không cách nào dùng vũ lực bức bách lâm giật xin lỗi cũng may vấn đề này đã không cần bọn hắn suy tư g i n h lấy cuộc sống mới nữ chiến thần hy nguyệt đi theo lâm g ậ t sau lưng xuất hiện ở phong hỏa tiền t u y n căn cứ địa trên không nhìn thấy nữ thần của mình giành lấy cuộc sống mới phong hỏa tiền tuyến các chức nghiệp giả bất luận nam nữ đều kích động một thanh nước núi một thanh nước mắt mấy trăm người tại một khối vui đến phát khóc ca tụ tượng thiên chiếu cố trang diện kia quả thực là có chút thuốc nước mắt lâm giật cùng những chức nghiệp giả này nhóm cũng không có quá nhiều gặp nhau cũng không phải cái này tình cảm trận trọng yếu khách quý dứt khoát đi trước một bước tại hà nguyên n g c h i môn chỗ chờ đợi hy nguyện nhường hy nguyện chính mình bàn giao chuyện còn lại mấy phút đồng hồ về sau hy nguyện đuổi kịp ba người bước chân cộng đồng chứng kiến kêu biển trời treo ngược cảnh tượng một khối về tới thuộc về lâm giật vị diện bên trong biển cạ di bỉn hà nguy hai tên đại hạ ăn mặc chức nghiệp giả ngay tại một chiếc ca n o bên trên nhàn nhã câu lấy cá cái này khoan thai tự đắc tổ hai người tự nhiên là phụ trách tiếp ứng lâm giật sở thiên p h ù hộ cùng triệu minh sinh đừng nói tại mảnh này hiếm người g i ấ u vết h ả i vượt câu cá thật sự là một loại hưởng thụ hai người mở cán không có thời gian bao lâu liền đã lên mấy đầu gần trăm cân cá lớn lao triệu a ngươi nói lấy s ư đệ thực lực có thể từ kia ưu hồn bản tàu phó bản bên trong đi ra a ta t ử ta diễn đàn của trường học bên trong một chút căn bản liền tra không được cái này phó bản tin tức a ngươi mủ bận tâm cái gì a hiệu trường đại nhân xem trọng người kế tục á i nào đến phiên ng sở h y biết phạt bá bản g thần tiêu thập kiệt thủ tịch nhiều năm k i u biến t h á i à mấy ngày trước đây bại bởi lâm giật sư đệ cùng nó suy nghĩ cái này ngươi không bằng suy nghĩ thật kỹ hôm nay cá lấy được làm thế nào ăn ngon chút đừng để lâm giật sư đệ đường xa mà qua lại đi cùng hiệu trưởng nói tốt cơm đều không có ăn một b ữ a sở triệu hai người nói chuyện tiếp lúc một đạo thanh n h â n quen thuộc từ hai người sau l ư n g chuyển đến hai vị học t r ư ở n g hôm nay thu hoạch rất tốt à. là chờ ta ở đây sao hai người đột nhiên quen người lâm giật hoàn hoàn chỉnh, chỉnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mẹ nó sư đệ thực h ư a phó bạn kia là cái thứ đồ gì à chúng ta đều cha không được chiến lược hay cho các sư huynh nói một chút không đúng sư đệ người thế nào mang theo cái mỹ n ữ đi ra a bị vây ở phó bản bên trong chức nghiệp giả a triệu sở hai người rất là không sợ lạ tăng thêm đối cái này có bản lĩnh sư đệ rất có hào cảm trên đường đi không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia nếu như điều kiện cho phép lâm giật cũng không để ý cùng hai cái nhiệt tình thú vị sư huynh nhiều làm nhảm tán gẫu đáng tiếc lâm giật lấy tứ chuyển đ ỉ n h phong thực lực đơn soát chấn hồn ba độ khó cấp bật phó bản tin tức đã bị thông báo cho toàn làm tinh cường giả tại chưa hoàn toàn trưởng thành dưới tình huống dù là có hy nguyện chiến thần đồng hành cũng không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn Muốn đúng ắ c c ý, rồi cái này có hai quyển cơ giới hệ sách kỹ năng còn mời hai vị sư huynh đừng c h á c h ký trên đường đi làm phiền hai vị sư huynh lâm giật làm việc phong cách vẫn là sấm rền gió cuốn như vậy triệu sở hai cái làm sư huynh cho đến lâm giật cùng hy nguyện đạp vào tiến về đại hạ trạm chuyên trở đại cũng còn chưa hoàn toàn thông thả lại sức mẹ nó lao triệu a Ta người sư đệ này có thể cho sách cho cho còn có được nói thể ta t mệnh nghề nghiệp nhiệm như nhưng A, A. sau A. bản năng, liền Lần kỹ lấy được lấy làm vụ vậy, ra i minh sinh giác ệ u đầu cầm cảm năng, tỉnh tỉnh sách h c lấy kỹ ư tay ỉ n hồn、lại. Người h lại. sư đệ này r t a thật sự là xa xỉ a một bản sách kỹ năng tại cái này tiếp cận cơ giới sư cùng t h ư ờ n g pháo sư chuyên môn phó b ả n cu ba quốc cực kỳ chân quý. không biết bao nhiêu chức nghiệp giả vì sách kỹ năng có thể đoạt vỡ đầu mà lâm giật tiện tay cứ như vậy ném đi hai quyển chơ một chút không đúng đợi đến triệu minh sinh tỉnh táo lại mặt mày kinh sợ chắt lưới nói lao sở vừa rồi niên đệ giới thiệu hắn tùy tùng nhỏ thời điểm thế nào giới thiệu tới là hy nguyện chiến thần không sai a ừ thế nào hy nguyện chiến thần có vấn đề gì a ta đi chiến thần chúng ta đại hạ có dạng này một vị chiến thần a cho đến sau một ngày hai người mới biết bọn hắn may mắn nhìn thấy đi theo lâm giật niên đệ sau l ư n g mỹ nữ đúng là đại hạ thứ hai mươi lăm vị chiến thần con đường trở về đất nước thông suốt hao tốn nửa này lâm giật mang theo hy nguyện thuận lợi về tới đại hạ cảnh nội đồng thời tìm tới tiến về thần tiêu chuyên môn truyền thống trận chỉ có điều tại lâm giật biểu thị chính mình muốn dẫn h i nguyệt trở về thần tiêu thời điểm gặp chút phiền thoái nhỏ lâm giật đồng học liền xem như ngươi lời cũng không thể tùy tiện hướng thần tiêu dẫn người à thú n g chi vị này h i n g u y ệ t nữ sĩ còn không có thể căn cước ngươi cũng biết chúng ta thần tiêu học sinh đều là dị bẩm thiên phú quái vật cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào phụ trách thần tiêu truyền tống trận thần tiêu ngoại phái chuyên viên đối với cái này có chút bất đắc dĩ tại từ bà cụ trở về thời điểm h i n g u y ệ t vận dụng năng lực của mình rất nhẹ nhàng liền lừa qua bà cụ k i ê lạc hậu thân phận phân biệt hệ thống nhưng ở đại hạ lâm g ậ t biết tiếp tục làm như vậy lời nói sẽ để cho cấp trên nhiều người muốn. mang theo một cái thân phận không do chiến thần trở về đại hạng cấp trên những cái kia cẩn thận lao ra hỏa không loại trừ hoài nghi lâm giật dụng ý khó d ò khả năng la lão sư ngài liền dàn xếp dàn xếp à hiệu trưởng vậy nếu là trách tội xuống ta một người gánh trách có được hay không ta cam đoan hy nguyện tuyệt đối làm mầm mông tốt xét thấy lâm giật tại thần tiêu thân phận đặc thù phụ trách truyền tống trận la lão cuối cùng vẫn là nới lòng m i ệ n g à đừng nói ta không cho tiểu tử ngươi mặt mũi kế hoạch nghiệm linh tinh nhường nàng đi sở một chút ta chương trình tận khả năng đi nhiều một chút ta chương trình t n khả năng đi nhiều một ít dạng này hiệu t r ư n g đại h â n li chỉ là làm hy nguyệt chạm đến qua kia trong s u ố t mẩu làm tinh thể sau kiểm tra đi ra tin tức lại là cho la lão sư chén trà trong tay đập xuống đất tính danh hy nguyệt giới tính nữ đại hạ chức nghiệp giả đẳng cấp lv năm trăm bốn mươi năm chiến thần chương bốn trăm l i h sáu trạng nguyên ca a kia không sao chương bốn trăm l i h sáu trạng nguyên ca a kia không sao thần tiêu hàm lôi lam nhược hy cung kính ngồi tại vạn trọng sơn cùng ngao huyên đối diện chứng kiến lâm giật sau khi thành công ngao huyên đối với nhân loại thái độ rất có đổi mới thậm chí bằng lòng tiếp xúc lam nhược hy vì hiểu rõ hơn một chút lâm giật ngao huyên tiền bối lâm giật đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài lam nhược hy đại khái cho nga o huyên nói một lần lâm giật từ lúc tiến vào thần tiêu đến nay lộ trình toàn bộ dàng thuật quá trình kia là cực lực khích lệ n g h e xong những n à y nga o huyên đối lâm giật người trẻ tuổi này càng thêm hài lòng ngươi cô nàng này cái gì tốt lời nói đều để ngươi đem nói ra vậy ta nói cái gì vạn trọng sơn ngữ khí hơi có vẻ bất mãn có thể trong lúc biểu lộ đắc ý chi ý là thế nào cũng ép không đi xuống một giây sau hoa phong đột biến mèo già vẹ mặt bỗng nhiên biến ngưng trọng lên thân hình lấp lóe bay tới đôi chiến hạm trên không khí tức cường đại không giữ lại chút nào dương lộ ra toàn thân lông tóc cũng tại trong khoảnh khắc tất cả đều dựng đứng lên các hạ là ai vì sao tự tiện xông vào ta thần tiêu học viện vạn trọng sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng lúc nói chuyện trong giọng nói k i ê n kỵ chi ý càng rõ ràng một vị nắm giữ trí cao cấp bậc bản bệnh pháp tác chiến thần cấp cường giả tại không cần n ạ n h bính thần tiêu hộ chiếu dưới tình huống tiến vào thần tiêu pha vi chuyện này là kinh khủng c ỡ nào nghèo ra thậm chí làm s o n g khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị hiệu trưởng ngài ngài đây là làm gì đâu thế nào còn xù lông thần tiêu h ạ đuôi nặng nghề bầu không khí bị câu này tra hỏi trực tiếp đánh vỡ theo vừa dứt tiếng một đ sóng vai xuất hiện ở vạn trọng sơn nhóm cường giả trong tầm mắt lâm giật tiểu tử ngươi thế nào ba khi nhìn đến h i nguyệt cùng lâm giật cùng nhau xuất hiện một phút này vạn trọng sơn thiên sập m h e o ra cảm thấy lâm giật tám thành là bị quốc gia khác không biết tên chiến thần cường giả cho bắt sau đó tập trung nhìn vào đứng tại lâm giật sau lưng nữ chiến thần nhìn chăm chú lâm giật ánh mắt gọi là một cái n u tình như nước vạn trọng sơn không phải người nhưng sống nhiều năm như vậy cùng nhân loại ở chung được thời gian lâu như vậy sao có thể nhìn không ra h i nguyệt kêu tiểu diễm trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ chi ý tiểu tử ngươi đi đâu mang về chiến thần mặt khác ngươi dẫn người trở về không sẽ gọi điện thoại cho ta nói một tiếng sao n g ư ơ i tiểu tử túi h này cho lão phu ta giật mình vạn trọng sơn cười lớn thịt hồ hồ vớt mẹo hướng phía lâm giật cái hốt chào hỏi mà đi hiệu trưởng đại nhân bông u xuống tư thái cùng một cái học sinh như vậy đùa dỡn buồn cười cảnh tượng lam nhược hy đời này đều không dám nghĩ tới lâm giật đứa nhỏ này quả nhiên là có loại khó mà diễn tả bằng lời ma lực á hát hát. hiệu t hát. h trưởng đại nhân đây không phải định cho ngài một kinh hỷ a ta giới thiệu một chút hy nguyệt các ngươi cũng có thể gọi nàng hy nguyệt c h i n thần lâm g ậ t trở về tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ học viện đến mức hy nguyện cái này nắm giữ hợp đạo cấp bậc hủy diện pháp tắc chiến thần gia nhập đại hạ chuyện tạm thời không có công khai việc này liên quan đến phương diện thật sự là nhiều lắm hy nguyệt đi ở là một cái tương đối đáng giá thương thảo chuyện thực lực của nàng như thế nào đối đại hạ lợi và hại cả hai ai nhiều ai thiếu cùng phải t r ă n g khả khống cũng phải cần chăm chú nghiên cứu thế nào định đoạt những sự tình này chỉ có thể giao cho quan phương đến nắm chắc nghèo ra tại cho quan phương đi một cú điện thoại về sau liền vội vàng rời đi toàn bộ thần tiêu học viện đều vì lâm giật trở về mà cảm thấy cao hứng thiên tài xác thực sẽ đưa tới những người khác đố kỵ có một loại thiên tài là một ngoại lệ đem đứt gãy kéo đến không thể vượt qua người kia được đến sẽ chỉ là đám người tung hô lâm d ậ t chính là cái này duy nhất toàn bộ thần tiêu trong học viện nhất thay lâm d ậ t cảm thấy cao hứng vẫn là tôn đại xuyên cùng nam cung lăng cùng phùng tam hữu những n à y đồng đội nói không khoa trương từ lúc lâm d ậ t đạp vào án bờ hẻm núi phó bản lộ trình về sau nam cung lăng kia là cả ngày cả ngày nhớ nung tại từ viện trưởng l a m nhược hy k ê u biết được lâm d ậ t trở về tin tức về sau vị này ấm lòng học tỷ d à n h giật từng giây làm thơm nào ngạt món điểm tấm ngọt cho lâm g ậ t dẫn tới chỉ là làm lâm g ậ t biệt thự cửa mở ra một cái trước mắt nam cung lăng lên ngần mở cửa như thế nào là cái mỹ nữ tỷ tỷ nơi này không phải lâm giật trụ sở a là ta đi nhầm sao nam cung lăng vừa nghi ngờ mở miệng lâm giật đầu liền từ trong phòng ló ra ai học tỷ m o n mời vào vào phòng lâm giật đơn giản cho nam cung lăng nói rõ tình huống h i nguyệt là lâm giật mang về vị diện khác chức nghiệp giả tăng thêm thực lực cường hãn có sự không chắc chắn tại vạn trọng sơn một phen châm trước về sau m è o già nhường lâm giật tiếp một cái nhiệm vụ nói dễ nghe một chút chính là buổi tiếp h i nguyệt chính thần nhìn xem có gì cẩn tận khả năng hài lòng nói khó nghe chút đó chính là giám thị đại hạ đến nay có sáu n g h n năm lịch sử lâu đời văn hóa trong đó lắng động xuống triết lý tiết lộ bản chất của sự vật cùng quy luật phát triển thân phụ hủy diệt pháp tắc hy nguyệt là một thanh kiếm hai l ư ỡ i toàn bộ đại hạ cao tầng đều không thể không chăm chú đối đãi tại n g h e song lâm giật giảng thuật về sau nam cung lăng nhìn chăm chú hy nguyệt lúc trong ánh mắt lý đúng là giữa bất chi bất giác liền toàn bộ tiêu tán không có chiêu nhà ai cô nương ăn c ả n báo dám dùng nhìn chằm chằm hồ ly tinh ánh mắt chằm chằm một vị nắm giữ trí cao pháp tắc nữ chiến thần đâu duy nhất nhường nam cung lăng cảm thấy nghi ngờ là hy nguyệt thái độ theo lý thuyết, h i nguyệt lấy chiến thần thực lực gia nhập liên minh đại hạ đại hạ cao tầng lại không cho cơ bản nhất tín nhiệm chẳng lẽ hi nguyệt không thất vọng đau khổ thất vọng đau khổ hi nguyệt nghe được nam cung lăng nghi hoặc về sau có chút không hiểu đáp lại tại sao phải thất vọng đau khổ đại hạ như thế nào nhìn ta với ta mà nói cũng không đáng kể chỉ cần có thể đứng tại lâm giật bên người vì hắn bài y ê u giải nạn ta liền đã thỏa mãn nói thật nam cung lăng lúc ấy là sốc xếp lâm giật là có tiền đồ có mị lực không sai có thể hắn chỉ là một cái tứ chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả a tỉ ngươi thế nhưng là chiến thần a ngươi chiến thần kiêu ngạo đi đâu quan phương、người. tới rất nhanh tại mèo già vạn trọng sơn dẫn đầu dưới không đến thời gian hai tiếng cũng đã toàn viên đã tới thần tiêu phụ trách đối hy nguyện tiến hành ước định quan phương đặc phái trong đội ngũ có năm tên chiến thần k i ê m mười phần cảm giác an toàn chỉ cần là cái đại hạ đồng bào đều sẽ phát ra từ nội tâm cảm thấy kiêu ngạo đối hy nguyện ước định tiến hành rất thuận lợi không đến nửa giờ liền kết thúc đại hạ thứ hai mươi lăm vị chiến thần h i nguyện chiến thần danh hảo như vậy xác định bất quá vị chiến thần này thợ phụng tôn chỉ để cho người ta rất là im lặng Thậm chí nhìn ư lâm bản tin thời sự đại hạ chức ầ n nhìn tiêu nghiệp bản n giả cùng những người bình thường khi nhìn đến mỹ nữ chiến thần nói ra muốn v i n h viên thủ hộ một người đàn ông thời điểm gọi là một cái tức giận ai nhao nhao bất mãn nhà ránh đến tột cùng là cái nào mộ tổ bốc lên khói xanh giá hỏa có thể được tới nữ chiến thần lọt mắt xanh vô số người tại công cụ tìm kiếm đưa vào lâm dật hai chữ đều không ngoại lệ bắn ra đại hạ ba nghìn hai mươi bốn năm cả nước thi đại học trạng nguyên một phút này tất cả bất mãn người đều ở trong lòng yên lặng biểu thị trạng nguyên c a kia không sao chương bốn trăm linh bảy ngũ truyền thành ma đạo sư t h â n thoại cấp kỹ năng bị động chương bốn trăm linh bảy ngũ truyền thành ma đạo sư t h â n thoại cấp kỹ năng bị động lang tinh trừ cùng đại hạ quan hệ tốt quốc gia bên ngoài còn lại các nước đều cảm giác trời sập trước có tứ chuyển đỉnh phong qua chấn hồn ba độ khó phó bản siêu thần tinh sau có thân phụ trí cao pháp tắc thứ hai mươi năm vị chiến thần Sự lực vốn là tại làm vốn tại t i không đông đầu lạnh i hạ, thế thể chỉ ngân sắc b không tuyển h h dung đặc b i ệ tài những liệu đại này đối lâm g i ậ t mà nói là cần hao chút sự tình nhưng đối với ngôi sao sáng chiến thần vị này đ ạ i hạ nhân mạch số một số hai cường giả mà nói bất quá là động động một mép chuyện bây giờ tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành lâm g i ậ t r ố t cục nên đón đột phá chúc mừng ngươi chuyển chức thành công ngươi đã tiến giai tới ma đạo sư ngũ chuyển ngươi thu được mới kỹ năng chủ động mê vụ thuật ngươi thu được mới truyền thuyết cấp kỹ năng bị động thiệt quang ngươi tinh thần thuộc tính trị cùng điểm thuộc tính thêm điểm ích lợi tăng lên ngũ chuyển giải tỏa nguyên tố hệ là thủy hệ mê vụ thuật là thủy hệ cơ sở nhất nhất giai pháp thuật thủy hệ kỹ năng so với băng hệ lực khống chế kém quá nhiều so với hỏa hệ cùng lối hệ tổn thương kém đây không phải là một chút xíu nói thủy hệ là không còn gì khác nguyên tố hệ cũng là không hẳn vậy thủy hệ kỹ năng bao gồm đơn thể tổn thương phạm vi tổn thương khống chế truyền vận cùng phụ trợ hiệu quả thỏa thỏa phản đồ k h ắ c hệ duy nhất n h ư ờ n g lâm g i ậ t đối thủy hệ kỹ năng cảm thấy hứng thú điểm chính là thủy hệ công chú nhắc tới lần chuyển chức thành công mắt sáng nhất còn phải là chuyển thuyết cấp kỹ năng bị động thiền quang kỹ năng này danh tự giản dị tự nhiên hiệu quả lại có thể xử người tiên mở ra t h a n kỹ năng lâm dật nhiều hứng thú xem xét lên cái này chuyển thuyết cấp bị động thiền quang loại hình kỹ năng bị động cấp bậc cao gia hiệu quả cách mỗi ba mươi giây thân tích trước mắt lâm giật cũng không khuyết thiếu chuyển vận thủ đoạn nắm giữ cơ giới hệ công chú về sau lâm giật càng không thẹn với pháo đài di động cái danh xưng này thủ đoạn bảo mệnh trước mắt cũng là có bất quá nhận trí mạng công kích về sau trạng thái bản thân liền sẽ toàn rơi nếu là đụng tới thực lực rõ ràng mạnh hơn đối thủ của mình lúc cho dù phát động bảo mệnh kỹ năng lấy sâu mệnh trạng thái đoán chừng không cách nào cải biến vừa chết kết cục nhưng bây giờ liền không giống như vậy trước mắt lâm giật điểm kỹ năng chỉ còn lại có một mươi hai một trăm sáu mươi tư hai mươi năm điểm đem lấp lóe kỹ năng thêm đến cấm chú cấp bậc hết thể cần một trăm sáu mươi sáu vạn bảy nghìn năm trăm điểm kỹ năng còn chưa đủ lấy đem cái này lấp lóe kỹ năng thêm đến cấm chú bất quá thêm đến b á t dai là không có vấn đề gì đem kỹ năng bị động t h i ể m quan cấp bậc tăng lên đến bắt dai hết thể cần sáu mươi sáu vạn bảy nghìn năm trăm điểm phải chăng một chút thêm điểm hệ thống nhắc nhở âm vang lên Lâm giật không chút do dự. Thêm điểm. điểm giật không năng, ngươi năng Đinh. Tiêu chút kỹ kỹ hào do dự. 66.7500 bất ị động, thiểm quang thiểm c p bậc đã ă năng, năng n lên đến dài. lần nữa cũng không g lớp lóe kỹ năng cũng là không có thêm bắt xét dài, hiệu ra xem kỹ kỹ có quá ả gì. Bất q u chỉ số lại là đã xảy ra biến hóa cực lớn t h i ể m quan g loại hình kỹ năng bị động cấp bậc cao da hiệu quả cách mỗi tầm dây thu hoạch được một lần lấp lóe hiệu quả lần sau nhận lúc công kích có 95% tỷ lệ phát động né tránh làm tự thân tiến vào ngắn ngủi vô địch trạng thái duy trì liên tục ba giây hiệu quả này không cách nào tiến hành bổ sung năng lượng kỹ năng này không nhận bất kỳ tập h giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng ghi chú ta là người bắt không ngừng t i ề m điện kỹ năng miêu tả rất đơn giản hao tốn hơn sáu trăm l i n điểm kỹ năng đem nó thêm đến b á t giai cũng vẹn vẹn cải biến l ớ p lóe kỹ năng này số liệu có thể hiệu quả lại khoa trương đáng sợ b á t giai l ớ p lóe cùng nhất giai l ớ p lóe hoàn toàn cũng không phải là một cái t h ứ nguyên kỹ năng chín mươi năm tỷ lệ phát động né tránh nói cách khác địch nhân mỗi hai mươi lần đối lâm giật phát động công kích chỉ có một lần có thể có hiệu quả né tránh hiệu quả phát động về sau còn có duy trì liên tục ba giây vô địch hiệu quả mang ý nghĩa lâm giật chỉ cần phòng ngự năm giây liền có thể nên đón lần tiếp theo vô địch trạng thái vô địch trạng thái bốn chữ này miêu tả vô cùng đơn giản trong đó hàm kim lượng cho dù là chiến thần cấp khác cứng giả đều muốn cảm thấy hâm mộ vô địch kia làm miễn dịch tất cả tổn thương trạng thái a thập giai cùng với trở xuống kỹ năng đều không có cách nào đưa đến bất kỳ tác dụng gì chẳng phải rõ ràng làm tinh phạm v ì bên trong tất cả cứng giả tại lâm giật phát động lấp lóe bị động hiệu quả về sau ba giây đồng hồ bên trong đều không có cách nào đem lâm giật cho đánh giết không phép lối nói lâm giật từ nay về sau có thể không cố kỵ gì đi ra ngoài lịch luyện đinh đinh ngồi tại chuyển chức linh tinh trước đó lâm giật trên thân bắt đầu liên tiếp không ngừng thoát ra bạch quang kiểu kiểm chế thật lâu đẳng cấp rốt cục bắt đầu tăng vào đinh. đinh đinh đinh mấy chục đạo thăng cấp quang huy không ngừng tại lâm giật trên thân sáng lên kia sớm đã đẩy tràn kinh nghiệm nhường lâm giật đẳng cấp một đường tiêu thăng đến cấp hai trăm linh năm ngũ c h u y ể n đình phong nghĩ đến khi tiến vào nái bờ l ầ n chẹn trước đó tận khả năng tăng lên chính mình thực lực lâm giật liền lần nữa đưa tay đặt ở chuyển chức linh tinh phía trên bắt đầu xác nhận sáu chuyển chuyển chức nhiệm vụ đụng vào linh tinh về sau liên tiếp thanh nhâm nhắc nhở vang lên ngươi đã đạt thành nhận lấy lần thứ sáu chuyển chức nhiệm vụ tất cả điều kiện phải chăng hiện tại nhận lấy chuyển chức nhiệm vụ lựa chọn vâng sau lâm giật trước mắt bắn ra lục chuyển nhiệm vụ mục tiêu tiếng tăng lược lẫy thu hoạch được tùy ý sử thi cùng với trở lên cấp bậc xưng hào tăng thực lực lên thu hoạch được tùy ý một cái cường hóa mười lăm trở lên trang bị thu thập vật liệu họ rút chi nhãn trước ba cái độ khó cũng là trung quy trung cụ chỉ là cái thứ tư thu thập vật liệu họ rút chi nhãn có chút phiền phức họ rút chi nhãn là ở xa ở ngoài ngàn dặm kim tự tháp quốc đặc hữu nhiệm vụ rơi xuống vật liệu sản xuất tại đặc biệt phó bản mê mang thiên không chi thần liên quan tới phó bản tin tức lâm giật tại diễn đàn bên trên có thể tra được là một cái bột là trên cùng hoàng gia trung đẳng độ khó phó bản đương nhiên cái này đánh giá là thần tiêu học sinh cho ra tới bình thường lục chuyển chức nghiệp giả đối đầu trên cùng hoàng gia bột xác thực muốn bỏ phí tốt một phen kình mới có thể đem đánh giết như bột đối đầu lâm giật lời nói sợ là chỉ có bị đẩy nam p n Trước giật hành bây n khăn. là lệnh, có chút khó khăn. Kim tự Kim tháp quốc trên bình vô giờ siêu tân tinh lâm g i ậ t đơn soát chấn hồn cấp ba đường phó bản tin tức truyền ra đối kim tự tháp quốc mà nói đại hạ uy hiếp so với trước kia bất cứ lúc nào đều phải hơn rất nhiều nếu là bị bọn hắn biết lâm giật có nhiệm vụ cần đích thân đến phó bản soát vật liệu bọn hắn tất nhiên sẽ liều lĩnh ngăn cản tránh cho mấy năm sau đại hạ xuất hiện một cái toàn bộ làm tinh đều không người có thể chế hành k i n h khủng tồn tại tìm người tổ đội mọi người lại soát thật không thiện lần này thật đúng là không làm được họ rút chi nhãn tài liệu này là chức nghiệp giả khóa lại nói cách khác một là ai tự tay xử lý vật liệu cũng chỉ có thể rơi xuống tại ai trên thân lâm giật mong muốn viễn trình soát vật liệu không quá hiện thực thế nào làm đâu có chuyện tìm hiệu trưởng a ra phó bản thánh sở lâm g ậ t thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng mà đi trên bản công tác một con mèo trắng ngay tại một mặt thoải mái dễ chịu liếm láp lấy trên lưng mình l ô n g tóc chợt nghe một chàng tiếng gõ cửa đem mèo trắng dọa giật mình hiệu trưởng là ta tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng lâm giật đầu tiên là cho vạn trọng sơn hành lễ sau đó nói ra chính mình trước mắt gặp phải phiền toái tiểu từ ngươi thật sự là không may đến nhà ngươi trước phó bản đ ộ khó nghịch thiên coi như xong lần này chuyển chức nhiệm vụ vật liệu rơi xuống lại là kim tự tháp quốc chuyên môn phó bản ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a mèo trắng trên mặt đều là bất đắc dĩ vẻ mặt làm thế nào đi có thể mặc kệ sao học sinh khác để bọn hắn tự nghĩ biện pháp giải quyết cũng là phải. có thể lâm giật không giống đừng nói hắn vạn trọng sơn đại hạ tất cả cao tầng đều đem nó xem như thứ hai mươi sáu vị chiến thần đến bồi dưỡng tiểu tử này đụng phải phiền thoái ai dám nói khoanh tay đứng nhìn húng chi hắn vạn trọng sơn vẫn là lâm giật hiệu trưởng vậy liền đa tạ hiệu trưởng vạn trọng sơn thông qua trò chuyện linh tinh có liên lạc chu hạ vũ đơn giản cho chu hạ vũ nói rõ tình huống ngôi sao sáng chiến thần nghiêm túc vừa nghe đến là lâm giật chuyện lập tức liền cho cao tầng gửi điện thoại mà đi vẹn vẹn thời gian một tiếng lâm giật liền nghe tới một cái nhường hắn khiếp sợ không thôi kế hoạch lâm thế nhưng là làm rất nhiều trái với nguyên tắc chuyện đâu lần này nhiệm vụ bốn tên chiến thần cùng ngươi cùng nhau đi tới kim tự tháp quốc nghe được vạn trọng sơn câu nói này lâm dật trước hết nhất cảm thấy chính là không thể tưởng tượng nổi sau đó là vô tận ấm áp đại hạ cao tầng trải qua hội nghị khẩn cấp làm ra nhất trí quyết định cái k i a chính là không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp lâm dật hoàn thành chuyện trước nhiệm vụ bằng kim tự tháp quốc cùng đại hạ quan hệ bình thường điểm này dùng chân góp đều có thể nghĩ ra kim tự tháp quốc hưu năng lực can thiệp lời nói tuyệt đối sẽ tận lực ngăn cản lâm dật tăng thêm một bước t h lực thông qua đàm phán đến thu hoạch tiến và phó bản tư cách đoan chừng không làm được một tên tiềm lực vượt qua hiên viên chiến thần người trẻ tuổi về sau trưởng thành sẽ cho quốc tế hoàn cảnh tạo thành dạng gì ảnh hưởng quả thực khó mà đánh giá vì kế hoạch hôm nay liên chỉ còn lại có hai đầu đạo thứ nhất là thông qua ngụy trang kỹ năng nhường lâm g i ậ t dùng những người khác thân phận tiến vào kim tự tháp quốc chuyên môn phó bản tại bốn tên chiến thần cùng đi tận khả năng cam đoan an toàn xoát tới phó bản vật liệu sau lập tức rời đi kim tự tháp quốc trở về đại hạ thứ hai chính là xô vào kim tự tháp quốc xác thực là có không ít chiến thần cấp cái khác cường giả có thể những chiến thần này cường giả mỗi người đều có r i ê n phần mình nhiệm vụ căn bản là không ở trong nước từ bốn tên chiến thần cùng đi lâm giật tiến về kim tự tháp quốc lấy thủ đoạn cường ngạnh tiến vào phó bản xoát lấy phó bản vật liệu lấy lâm giật thực lực mong muốn thông qua cái này phó bản cũng chính là mấy phút bốn tên chiến thần ngăn chặn thời gian sau đó mang theo lâm giật trở về không thành vấn đề đến mức về sau hai nước quan hệ gặp quỷ đi thôi hai nước vốn là không có gì gặp nhau mậu dịch qua lại không nhiều thậm chí có cũng được mà không có cũng không sao những vật này cùng bồi dưỡng một tên tiềm lực tại nhân viên chiến thần phía trên người trẻ tuổi so sánh không đáng giá nhắc tới huống hồ coi như kim tự tháp quốc dự định não sự kia còn không có hy nguyện chiến thần a một tên nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần cũng không phải bình thường chiến thần có thể sánh ngang lực uy hiếp không thua kém một chút nào hai tên bình thường chiến thần có nàng bình sự t ì n h kim tự tháp quốc nào dám gây quá đáng nói lên h i nguyệt liền không thể không nói một chút nàng tại đại hạ địa vị đặc t h ủ nàng là đại hạ tất cả chiến thần bên trong một vị duy nhất không nhận quan phương điều khiển chiến thần tại đối h i nguyệt tiến hành hỏi ý thời điểm h i nguyệt liền đã biểu thị ra chiến thần không chiến thần xưng hảo cũng không đáng kể quốc gia có cho hay không tài nguyên nàng cũng không thèm để ý nàng duy nhất chú ý chính là lâm giật quan phương đại biểu mới đầu rất im lặng trải qua một phen cẩn thận châm chức còn là n g h ị thông lâm g i ậ t là sinh trưởng ở địa phương đại hạ người ái quốc chi tâm không cần chất vấn lâm g i ậ t sẽ thủ hộ đại hạ kia h i n g u y ệ t tự nhiên cũng biết mặt khác lâm g i ậ t có từ xưa đến nay không ai bằng tiên phú không giả nhưng hôm nay lâm g i ậ t chưa hoàn toàn trưởng thành nhường một tên ca nguyện vì hắn bỏ qua sinh mệnh chiến thần thời điểm bảo hộ lời nói vẫn có thể xem là một chuyện tốt cứ như vậy h i n g u y ệ t được đến quan phương tán thành trở thành đại hạ đặc thù nhất một vị chiến thần nghe xong quan phương an bài lâm giật nội tâm một hồi ấm áp đại hạ người quả nhiên là đại đa số lam tinh người tha thiết ước mơ thân phận a một cái lục c h u y ể n nhiệm vụ hương sư động chúng như vậy lâm giật sao có thể không cảm động lần hành động này thuộc về t u y ệ t mật đồng thời lập tức hành động lâm giật cùng b ạ n trọng sơn cùng hy nguyệt một khối xuất phát tại đại hạ quốc cảnh tuyến cùng hai vị khác chiến thần hội hợp mặt khác hai vị chiến thần đều là lâm giật người quân cũ thứ nhất linh tê chiến thần trình tiêu thứ hai ngôi sao sáng chiến thần chu hạ vũ linh tê chiến thần vì sao đến tham dự nhiệm vụ lần này kia không cần phải nói hắn đối lâm giật thưởng thức có bao nhiêu chỉ có hắn cực kỳ tin tưởng dùng hắn mà nói kẻ này tiền đồ bất khả hà lượng nhiều đánh một chút quan hệ nhường hắn thiếu ta mấy người tỉnh về sau tuyệt đối kiếm tê dại đương nhiên đây chỉ là chỉnh tiêu t r ò đùa lời nói xem như đại hạ chiến thần hắn tất nhiên là tâm hệ đại hạ tương lai phát triển lâm g i ậ t thân phụ đại hạ tương lai hắn trưởng thành thuận lợi hay không ở mức độ rất lớn quyết định đại hạ phát triển tốc độ tăng thêm chỉnh tiêu đối lâm g i ậ t vốn là thưởng thức có thừa nhường hắn phối hợp nhiệm vụ lần này hắn quả quyết sẽ không cự tuyệt ngôi sao sang chiến thần chu hạ vũ mục đích của hắn rất thuần túy kiên định chủ nghĩa yêu nước người Thái tài quá tài m ệ ngươi h dành là n r i ê cho hắn nhãn hiệu đại hạ đại mời của h ngừng c n có hắn i bối phú dùng coi như con như đẻ theo giúp lâm giật ngôi sao sang chiến thần bằng lòng gọi là một cái sảng khoái mục đích của hắn rất t u ầ n túy h hắn chính là muốn sớm một chút nhìn thấy lâm giật thành tựu chiến thần ngày ấy đại hạ sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh chuyện cũ kể thật tốt binh quy thần tốc để bảo đảm lần này hành động tiến hành thuận lợi chính tiêu cùng chu hạ vũ hưởng ứng tốc độ rất nhanh tại s a u khi nhận được mệnh lệnh lập tức xuất phát tiến về đại hạ biên cảnh điểm truyền thống tại cái này quốc tế tình thế đối lập phức tạp niên đại bên trong mỗi cái quốc gia bên trong đều sẽ có giang khắp nơi thế lực khắp nơi tránh cho n g o ạ i ý muốn nổi lên phương pháp tốt nhất chính là lấy tốc độ nhanh nhất chấp hành nhiệm vụ tại kim tự tháp quốc bên kia hoàn toàn không có kịp phản ứng thời điểm liền đem vật liệu cho cầm tại vạn trọng sơn dẫn đầu dưới lâm giật ba người rất nhanh đã tới mục đích tới chỗ về sau không nhiều lắm biết cơ vụ chính tiêu cùng chu hạ vũ lần lượt đến vừa mới gặp mặt lâm g ậ t liền đối hai vị chiến thần biểu thị ra cảm t vì ta sự t ì n h hai vị tiền bối đặc biệt chạy như thế một chuyến nghĩ đến làm c h ễ n ả i không ít công phu a bởi vì gặp mặt địa phương người tương đối nhiều không tiện c â u nghệ quá nhiều lễ tiết lâm g i ậ t cũng chỉ là đơn giản không không cung linh tê cùng ngôi sao sáng hai vị chiến thần tự nhiên không thèm để ý những này trợ giúp lâm g i ậ t hoàn thành nhiệm vụ của lần này ngoại trừ chính bọn hắn vui lòng bên ngoài cũng thuộc về cho nên bọn họ thuộc b u ồ n phận nghĩa vụ mỗi một vị đại hạ c ư ờ n g giả tại thành tựu i chiến thần xương hào về sau đầu tiên phải tiếp nhận chính là quan phương ước thúc làm được điểm này khả năng hưởng thụ quan phương cung cấp các loại phúc lợi tại quan phương có cần thời điểm đem hết khả năng ra tay chuyện này tại trước khi lên đường ngôi sao sáng chiến thần chu hạ vũ liền đã chuẩn bị kỹ càng công tác đồng thời nhường tham dự hành động lần này có thuật ngụy trang chức nghiệp giả ký tên giữ bí mật văn tự bán đức chỉ là nhường chu hạ vũ không nghĩ tới chính là chính mình phần này an bại lại là dư thừa lâm giật lúc nghe tiếp xuống cần phải tiến hành công tác chuẩn bị về sau lập tức biểu thị chính mình cũng có thể giải quyết chuyện này nghe nói lời ấy chu hạ vũ cười biểu thị nhường lâm giật không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng lần này hành động can hệ trọng đại không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm đang hành động c h u n g chuyên nghiệp chuyện hẳn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm lời nói này không nhiều l ắ m một hồi chu hạ vũ trầm mặc bảy mươi hai biến võ hồn ban cho kỹ năng một trong đồng thời không có cách nào bị kiểu giai trở xuống bất kỳ kỹ năng phát giác lịch thiên ngụy trang kỹ năng dùng để phụ trợ lần này hành động kia là không thể thích hợp hơn tại lâm giật phô bảy kỹ năng hiệu quả đồng thời đem hành động lần này năm người đều biến thành đại hạ học sinh bộ dáng về sau trừ hy nguyện bên ngoài ba người đều bị chấn động tới ba vị chiến thần trong lòng nhiều ít đều có chút không công bằng mỗi người bọn họ đều có chính mình am hiểu lĩnh vực có thể lâm g i ậ t tiểu tử này có vẻ như không có phương diện k i a n nhược điểm a cứ như vậy cầm lấy thành công giả tạo thẻ c ă n cước năm người thành công tiến vào kim tự tháp quốc thủ đô khải lạc chính như quan phương dự đoán như thế từ lúc lâm g i ậ t đơn soát chấn hồn cấp phó bản tin tức bị thông cáo về sau thế giới các quốc gia đối đại hạ chính sách liền đã xảy ra biến hóa khác tại thông quan u hồn đoàn tàu phó bản thời điểm lâm g i ậ t đẳng cấp đi tới tứ chuyển đình phong cũng liền mang ý nghĩa thế giới các quốc gia tất cả bao quát tại ngũ chuyển trở lên quốc gia tất cả phó bản đều có thể trở thành lâm dật chuyển chức nhiệm vụ bên trong một cái cùng đại hạ quan hệ không tốt quốc gia tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản lâm dật hoàn thành nhiệm vụ mê mang thiên không chi thần phó bản thình lình ngay tại quản khống liệt kê chỉ là cái này quản khống không thể làm được hoàn toàn phong bế l i ê n lấy kim tự tháp quốc mà nói quốc gia của bọn hắn cũng có được rất nhiều chức nghiệp giả trong đó tuyệt đại bộ phận chức nghiệp giả đều ở một cái giai đoạn trưởng thành đang trưởng thành thời điểm không thể tránh né chuyển chức nhiệm vụ sẽ soát tại đại hạ vì mình quốc gia chức nghiệp giả phát triển kim tự tháp quốc không có cách nào làm được cự tuyệt tất cả đại hạ chức nghiệp giả tiến vào kim tự tháp quốc phó bản bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nghiêm ngặt thẩm tra từ đại hạ phương hướng chuyển đưa tới chức nghiệp giả. một khi phát hiện lâm dật đừng nói phó bản không cho soát chuyển chức nhiệm vụ không cho làm thậm chí càng lớn có thể là sẽ liều lĩnh hậu quả đánh giết lâm dật dù là hai nước bởi vậy khai chiến cũng sẽ không t i ế t cùng hai nước khai chiến mang đến hậu quả so sánh rất rõ ràng là nhường đại hạ ra một cái toàn thế giới không người có thể chế hành cường giả càng khó có thể hơn tiếp nhận trải qua nghiêm khắc thân phận kiểm tra thực hư khải lạc chức nghiệp giả xác định lâm d ậ t một đ o à n người bên trong không có bọn hắn si t r a mục tiêu về sau lâm d ậ t bọn người được đến cho đi đại hạ không sợ kim tự thác quốc nhưng nếu có thể thần không biết quỷ không hay trợ giúp lâm dật hoàn thành nhiệm vụ thì tốt hơn không có chút do dự nào năm người lập tức hướng phía phó bản vị trí chỗ ở xuất phát có thể cuối cùng vẫn là c h ậ m một bước kim tự tháp quốc cao tầng không biết thế nào liên tiếp đến lâm g i ậ t đến soát bản tin tức cũng điều động địa phương nhất bộ đội tinh nhuệ khẩn cấp phong tỏa phó bản nhập khẩu mê mang thiên không chi thần phó bản ở vào họ rụt kim tự tháp thông qua phó bản bảo an tiến vào họ rụt kim tự tháp nhập khẩu truyền tống môn liền có thể truyền tống vào phó bản lâm g i ậ t bọn người đến phó bản cửa ra vào thời điểm phó bản lối vào chỗ đã bị kim tự tháp quốc quân đội phong tỏa chật như nêm tối phụ trách vây quanh phó bản nhập khẩu là khải lạc thành nhất bộ đội tinh nhuệ thuần một sắc bát chuyển chức nghiệp xem xét động tính này ngôi sao sang chiến thần liền biết được nguyên do trong đó tại lâm giật bọn người hoàn toàn không có bại lộ dưới tình huống kim tự tháp quốc quân đội liền có như thế quy mô chuẩn xác hành động nghĩ đến là cùng kim tự tháp quốc vị kia đặc thù chiến thần có quan hệ xem ra kim tự tháp quốc lao ra hỏa kia thực lực tiến thêm một bước chính tiêu cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau bọn hắn trong miệng lao ra hỏa chính là kim tự tháp quốc trước mắt địa vị sùng cao nhất pha dạ ở chiến thần pha dạ ở chiến thần kim tự tháp quốc xếp hạng thứ nhất chiến thần vị chiến thần này có tương đối kinh khủng sức chiến đấu trừ cái đó ra hắn còn có một hạng đặc thù kỹ năng quan t Công chu dịch chi thuật cùng đại hạ thuật lần o ạ i Cái tinh tiên giả có cơ. chiến này quan tinh kỹ năng, có thể nhìn thể trộm t Phá h kỹ bằng này vào cái này một hành ạ n năng g giúp lực l Tự đặc Quốc thủ, trợ giúp Kim Tháp Kim m rất i ề u quyết động ị vị n chính Dần này đặc thủ chiến thần không h thủ Tháp Quốc, chậm chậm thể xác. đặc Quốc, có được ra, lây đã đ tại Tự Kim địa vị. l ầ này h n động n h à lâm giật tiểu đội không bị nhìn thấu thuật ngụy trang lại tại tiến vào phó bản trước đó bị ngăn cản nghĩ đến là vị này pha ra ổ chiến thần tại vào ban ngày thông qua quan tinh chi thuật nhìn trộm tới thứ gì Kim từ ự tháp lúc thành tựu chiến thần đến nay trình tiêu rất nhiều hành động đều bị hạn chế đại đa số thời điểm hắn cũng không có cách nào giống như trước như thế tùy tâm sở dục làm chính mình muốn làm chuyện xem như đại hạ chiến thần hắn đại biểu là đại hạ mặt bài liền kim tự tháp quốc đám gia hỏa này chính tiêu sớm mấy năm liền nhìn khó chịu một mực đi theo phiêu lượng quốc cái mông phía sau không ít gây sự lần này hành động quan phương người nói có thể tránh khỏi xung đột liền tận khả năng tránh cho giống nhau quan phương người cũng đã nói nếu như xung đột không có cách nào tránh cho kia cũng không cần phải hạ thủ lưu t ì n h ngoại trừ kim tự tháp quốc bình dân bách tính không thể thương tổn bên ngoài những quân đội khạc a chức nghiệp giả dị gì, gì đó vung tay ra đi đánh đánh hắn một cái răng rơi đầy đất cấp trên người đều nói có thể đánh nhau chu lão ngươi sẽ không do dự a chính tiêu nói xong nhìn về phía hóa thành đại hạ tuổi trẻ t r ứ c nghiệp giả bộ dáng chu hạ vũ thái đ u chiến thần chu hạ vũ thực lực không tầm thường là đại hạ hiệu lực nhiều năm như vậy nuôi dưỡng nhiều như vậy lương đống chi tài chu láo thể c u ố ta ít nhiều có chút không xong tăng thêm tuổi tắc càng lớn tâm tính cũng liền càng phát ra trầm ổ n chu hạ vũ tự nhiên không phải chủ chiến phái bất quá trước mặt thế cục rất rõ lãng mong muốn trợ giúp lâm giật hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải độc thù thời gian mang xuống tình thế đối với đại gia mà nói chỉ có thể càng ngày càng bất lợi thậu phát không chết không thôi chiến đấu vì sao lâm g ậ t một cái lục chuyển nhiệm vụ trang bị bốn vị chiến thần ti đó chính là tại bảo đảm lâm g i ậ t an toàn đồng thời làm được tại tao ngộ ngoài ý muốn dưới tình huống ít một chút bị động đã chúng ta không được chọn vậy thì đánh đi thái đầu chiến thần cười một cái nói đánh nhau việc này m è o già có thể am hiểu từ lúc sau khi bị thương vạn trọng sơn đều không hào hào hoạt động một chút gần cốt cơ hội khó được quan phương cho phép hắn b u ô n g tay ra làm một cuộc vậy hắn có thể do dự toàn bộ họ r u ộ t kim tự tháp lực lượng thủ vệ cơ bản đều tập trung vào lối vào vì phòng ngừa lâm g i ậ t tiến thêm một bước kim tự tháp q u â n đội còn tại liên tục không ngừng gia tăng mẹo già đứng núi chịu xảo có bất hủ bảo châu phụ ma hắn năng lực khôi phục tự nhiên đạt đến biến thái cấp b Vì để tránh cả h o làm bị hai ở giữa tranh lệch đã không phải là thông qua số lượng liền có thể bù đắp ba người tiện tay đánh ra kỹ năng đều có thể tùy tiện làm được như bẹ cành khô giống như lật tung kim tự tháp quốc quân đội có thể đả thương hại đi có chút một lời khó nói hết động thủ về độc thủ cứ như vậy đùa dỡn một phen không thương tồn tính mạng người Kim tự tháp quốc b ê nhưng kia k ô n nào nhiều đến tiện n g g có cách nào phát quá nhiều bực tức đến lúc đó phát quá tùy tiện để ờ i cái ta một xách k ô q u a nếu trọng điều kiện, cho kim tự tháp quốc cao tầng một cái hạ bậc thang, trên mặt kiện, nhìn được, việc này cũng sẽ không nào quá lớn. Nhưng n điều được, kim cái mũi việc quốc quá cho cao bậc hạ sẽ như ba vị chiến thần chiêu chiêu hạ thử thủ lời nói cho kim tự tháp quốc bậc thang người ta cũng không nhất định hạ đại hạ chiến thần nghĩ không ra vậy mà duy nhất một lần tới ba vị pha ra một chiến thần tiền bối nói quả nhiên không sai a mắt thấy vạn trọng sơn ba vị chiến thần liền phải đẩy ra một đầu có thể khiến cho lâm giật tiến vào họ rút kim tự tháp nội bộ con đường lúc họ rút kim tự tháp chỗ phạm vi bên trong bỗng nhiên thổi lên đẩy trời bao cát lần theo thanh em nhìn lại một vị thân mang kim tự tháp quốc đặc sắc trang phục người trẻ tuổi nằm ngang ở họ rút kim tự tháp giao lộ phải qua chỗ nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật lập tức liền nhìn ra người này chính là một vị chiến thần cấp khắc cường giả chu hạ vũ không nghĩ tới liền ngươi cũng lẫn vào chuyện này à. các ngươi đại hạ vì một cái lâm giật thật đúng là mặc kệ hai nước quan hệ bao cát chậm rãi hội tụ người tuổi trẻ trên mặt đem nó ngũ quan điều khác ra lấy c á t vàng tụ thân rất hiển nhiên trận kia bao cát chính là người trẻ tuổi kia kiệt tác ha kia là thật không có biện pháp người trẻ tuổi kia phát triển liên quan đến tương lai đại hạ độ cao hắn chuyển trước nhiệm vụ chúng ta tự nhiên muốn tự mình cùng đi thế nào sa đi tiểu tử hôm nay chuyện này ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt liền đi qua như thế nào nếu là liền ngươi một vị lời nói dù là chặn đánh thất bại kim tự tháp quốc quan phương cũng sẽ không trách tội với ngươi huống hồ bằng thực lực của ngươi cũng không biện pháp ngăn cản ba người chúng ta đem lâm g i ậ t đưa vào phó bản suy tính một chút huyên nào quá khó nhìn đối với người nào đều không tốt đúng không sa đi kim tự tháp quốc vị thứ năm chiến thần sa hoàng chiến thần tên như ý nghĩa gia hỏa này am hiểu nhất điều khiển chính là cái này kim tự tháp quốc bên trong đầy trời cắt vàng nói không khoa trương tại loại này khắp nơi trên đất cắt vàng sân nhà ra chỉ dưới hắn thậm chí có thể nghiền ép phần lớn chiến thần tại cùng cấp bậc làm được nhẹ n h õ n một v hai có thể một v ba lời nói đúng là cố hết sức chú hay c h ú lào à việc này vạn bồi xác thực không có cách nào bằng lòng ngài à ngài nhìn ta hoàng sa chi ủng lĩnh vực đã triển khai lúc này bất kể là ai tiến phó bản hoặc là ra phó bản đều chỉ có một con đường chết hoàng sa chi ủng lĩnh vực kỹ năng cũng là sa hoàng chiến thần tuyệt kỹ thành danh bắt dài kỹ năng sa d i triển khai một cái phạm vi tự định nhiều nhất m ộ ư ơ i cây số bán kính lĩnh vực tại cái này lĩnh vực phạm vi bên trong cắt vàng sẽ tự động đối đến gần mục tiêu phát động công kích kỹ năng này từng tại vạn giới trên chiến trường rực rỡ hào quang cũng được xưng là bắt giai lĩnh vực kỹ năng thứ nhất kỹ năng lực sát thương cùng sa d i thực lực thành có quan hệ trực tiếp nói cách khác hoàng sa chi ủ n g kỹ năng lực sát thương đủ để đánh g i ế t chiến thần tăng thêm lĩnh vực tốc độ phản ứng rất nhanh phát động công kích rất xảo trá mong muốn thông qua lĩnh vực xác thực không phải một chuyện dễ dàng hiện tại sa đi đem cái này lĩnh vực vừa mở chỉ có đem nó đánh mất đi ý thức khả năng bài trừ lĩnh vực nếu không cũng chỉ có thể dựa vào lâm giật chính mình hiệu trưởng đại nhân phiền thoái các ngài cùng hắn chơi cái một phút ta một phút đồng hồ ta đi một lát sẽ trở lại lâm giật không nói nhảm s ử suất tấn lôi nhất điểm hướng phía họ rút kim tự tháp nhập khẩu cùng p ú t đi thấy tình huống như vậy sa đi đúng là lười nhác n g ă n cản hắn thấy lâm giật thật sự là cuồng không biên giới một phút đồng hồ lấy ngươi ngũ chuyển đỉnh phong thực lực không nói trước một phút có thể hay không tại trong vòng một phút thông quan phó bản thu hoạch được họ rút chi nhãn đạo cụ liền nói hoàng sa chi ủng lĩnh vực kỹ năng này ngươi có thể thông qua ngươi một cái ngũ chuyển đỉnh phong tiểu tử dựa vào cái gì nhưng rất nhanh xa đi liền bị hung hăng đánh mặt bởi vì không người ngăn trở duyên cớ lâm giật rất thuận lợi liền tiến vào hoàng sa chi ủng lĩnh vực bên trong cái này lĩnh vực đâu cũng không có khiến người ta thất vọng lấy điện quang hỏa thạch tốc độ hướng phía lâm giật phát động công kích để cho người ta không nghĩ tới chính là đối mặt chạm mặt tới công kích lâm giật lại lấy cực kỳ thân pháp q u ỷ dị đem nó né tránh sau đó bốc k i m quang liền xông vào phó bản bên trong chương bốn trăm mười một đến đều tới nổ cái bản một cái ngũ truyền đỉnh phong văn bối cứ như vậy trơ mắt biến mất tại trước mặt mình xa đi người đều choáng dường như tất cả đẳng cấp so lâm giật cao đối thủ đều sẽ có dạng này một cái ảo giác lâm giật tiểu tử này có thể lấy được thành tựu hiện tại kêu hoàn toàn là bởi vì hắn vận khí tốt có rất ít đối thủ sẽ cảm thấy lâm giật là bằng chân tài thực học đi đến hôm nay một bước này cho đến lâm giật thân ảnh hoàn toàn biến mất sa đi đều không có cách nào tiếp nhận lâm giật bằng vào người năng lực vượt qua hắn xa hoàng chiến thần ngăn cản thành công tiến vào phó bản sự thật tại cái này ngắn ngủi hoàng hốt lúc vạn trọng sơn chờ ba vị chiến thần lấy không ai cản nội chi thế đem ký lọ thành binh lính tinh n g u ệ n nhóm đánh ngã trái ngã phải quân lính tan g ã sa đi muốn hay không hai ta đơn đấu một ch nhiều năm như vậy đi qua muốn nhìn ngươi một chút có cái gì tiến bộ trình tiêu ra hỏa này là hiệu được â m dương quái khí rõ ràng chính mình thành t i ể u chiến thần thời gian chỉ so với x ạ đi sớm như vậy mấy năm chỉ cần có đụng tới thời điểm trình tiêu luôn yêu thích lấy một loại tiền bối giọng điệu đến cùng x ạ đi trò chuyện mỗi lần đều có thể cho x ạ đi chọc giận không nhẹ lần này cũng không ngoại lệ suy nghĩ lại một chút chính mình quá mức tự đại đánh giá thấp lâm giật đem nó đem thả tiến phó bản bên trong đi x ạ đi chính là cảm thấy càng thêm tức giận một cái đủ để đơn soát chấn hồn ba phó bản người trẻ tuổi cầm tới họ rút chi nhãn với hắn mà nói tuyệt đối không phải việc khó gì Chuyện lần này lần k ế trong thúc tuyệt t về sau, xa đi tuyệt đối h h n đó c c ấ tầng t thứ nhất tầng thứ hai là đẳng cấp là trên cùng vương giai ám chi sát gớp ám chi sát g ấ p cũng không khó đối phó vừa đến tầng hai bên trong chỉ có không đến hai mươi con dạng này quái vật đơn thể ám chi s á c ướp không có gì lực uy hiếp có thể mười mấy hai mươi con tụ tập tới một khối bọn chúng chuyên môn ám thuộc tính giảm ích b uff điệp ra bên trên băng vải khống chế kỹ năng sẽ cho vượt qua người mang đến p h i ề n thoái rất lớn đụng tới lâm d ậ t liền rất khó có hiệu quả trí cao thăng hoa trạng thái dưới lâm d ậ t hoàn thành nguyên tố hóa băng vải khống chế hoàn toàn không có đủ hiệu quả đến mức kia giảm ích b uff còn không tới kịp có hiệu lực sán lạn huy quang màu lam liền diễm liền sẽ trong nháy mắt đem tất cả ám chi xác ướp cho đốt đốt thành cho bụi ba đến bốn tầng là đẳng cấp làm chuẩn hoàng phệ hôn dẫn loại quái vật này trị số phương diện cơ hội không có cái gì nhược điểm thường như xe hơi nhỏ thật lớn hình thể tốc độ lại là không chậm tản ra hàn mang giáp sát lực phòng ngự khoa trường kinh người giang cơ trạng giác hút có điểm kim đoạn thạch chi uy bình thường chức nghiệp giả độ tới đến bỏ phí tốt một phen công phu mới có thể đem đánh giết thậm chí tự thân cũng muốn mất không ít trạng thái cái. bình thường ngũ chuyển định phong chức nghiệp giả nắm giữ kỹ năng cũng không nhiều có thể ở ngũ chuyển thực lực thời điểm nắm giữ bản gia thất giai kỹ năng đã nhân chung lắm phượng giống lâm giật như vậy nhiều loại cấm chú bản g thân biến thái toàn bộ lam tinh chỉ sợ là phần độc nhất mười cái cao công phòng thủ cao cao mẫn quái vật lục chuyển phía dưới ngoại trừ lâm giật ai dám nói đơn soát phó bản bên trong vệ hồn giận nếu có thể nói chuyện đoán chừng sẽ như vậy cảm k h á i t h a n h t h a n h thật thật đi làm đánh thẻ ngẫu nhiên ngược ngược đến cậy phó bản trước nghiệp giả sinh hoạt vẫn là rất có hy vọng ai có thể nghĩ tới cái này ngũ chuyển nhiệm vụ phó bản có một ngày có thể nên đón một cái mở ra bắt d à kỹ năng nhanh soát biến thái nhưng mà thảm nhất còn phải là bột i ê n không chi thần họ rút lâm giật vừa đến năm tầng khu vực b ộ mới vừa vặn bị vượt con người tỉnh lại đầu của nó. liền không còn thuộc về chính nó chỉ thấy năm tầng lối vào thiên không chi thần kia cao hơn ba mét thân thể t r u n g điệp ngã trên mặt đất lơ lửng không trung lâm giật giải trừ chính mình trí cao thăng hoa trạng thái mang theo một k h o ả đầu chim dựa theo nhiệm vụ chỉ thị đem đầu chim bên trên tựa như bảo thạch họ rụt chi nhãn lây xuống toàn bộ phó bản thông quan thời gian sử dụng không đến ba giây đồng hồ quả nhiên bình thường khó khăn phó bản đối lâm giật mà nói đã không có đủ bất kỳ tính kiêu h chiến xoát loại này khó khăn phó bản cũng hoàn toàn là nhiệm vụ cần thiết mà thôi thông quan cái này phó bản năng lực lâm dật mang tới chỗ tốt ngoại trừ kia chuyển chức cần có tài liệu cũng chính là không coi là nhiều điểm kinh nghiệm làm sắc h ỏ a diễm rút đi lâm dật trên thân kia tượng trưng cho vô địch trạng thái kim sắc đặc hiệu vẫn tồn tại như cũ nghĩ đến chính mình thật vất vả thu được như vậy như bức kỹ năng bị động nhiều ít đến buồn nôn buồn nôn ra tay với mình s a hoàng chiến thần khả năng h i ể u hạ giận thế là lâm dật liền toát ra cái ý nghĩ năm giây nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng làm chút chuyện a thật vất và tới một chuyến kim tự tháp quốc còn bị người cho làm khó dễ lên không cho kim tự tháp quốc tổn thất thứ gì Đều đối kỹ h chiến thần hao tâm tôn sức cùng mình đồng hành A -dai hệ ô n nổi bốn tôn cùng đồng băng g dai bát vị sức tâm A k năng dị hóa b ả này hạc băng. năng n Kỹ là một cái duy nhất liền lâm giật chính mình cũng không có cách nào hoàn toàn trưởng k h ô n g kỹ năng thực chiến hiệu quả đến tột cùng như thế nào chưa từng biết được nhưng dùng để n ổ p h ó bản lời nói kia là không có gì thích hợp bằng sẽ không bị bất kỳ thập giai lấy hạ thủ đoạn hòa tan hiệu quả đặc biệt có thể xương l ị ư ờ tiên phóng nhãn toàn bộ kim tự tháp quốc cũng chỉ có chiến thần cấp nhân vật khác có thể ngăn cản làm tràn tại cái này phó bản bên trong nét một cái một hồi còn có thể hấp dẫn kia xạ đi chú ý lực là rút lui tranh thủ nhiều thời gian hơn chiến thần ở giữa cũng có khoảng cách mấy giây nhưng cũng không thể hiện được cái gì họ rút kim tự tháp bên ngoài trình tiêu cùng xạ đi đánh có đến có về nhìn vạn trọng sơn cùng chu hạ vũ liên tiếp gật đầu chỉ là vừa đánh tám giây một bóng người liền từ họ rút kim tự tháp lối vào v à o ra m à u lam lôi quang lấp lóe đến mức vạn trọng sơn bọn người không có kịp phản ứng lâm giật cùng xạ đi ở giữa chiến đấu cũng đã khai hỏa máy móc thương nhận ngũ giai cơ giới hệ kỹ năng lấy tự thân pháp lực trị tạo ra một thanh bổ sung lôi điện công kích thương nhận lấy đảm nhiệm chức vụ nghiệp già sử dụng l ớ p lóe làm lạnh hoàn tất lâm giật liền trực tiếp xông ra phó bản sử dụng tấn lôi nhất thiểm tới x ạ đi trên đầu cơ hồ cùng thời khắc đó lâm giật trong tay ngưng tụ một thanh có gần dài hai mươi mét độ xì bờ lôi thường mạnh mẽ hướng phía x ạ đi đầu đâm xuống một cách này nhanh chuẩn h u n g ác bay thẳng yếu hại đánh tới tăng thêm tấn lôi nhất thiểm bị thêm vào ngoài định mức tăng tổn thương hiệu quả chỉ sợ là chiến thần cấp khắc cứng giả cũng không cách nào làm được không né tránh lệ kháng một bộ công kích nước chảy mây trôi không có chút nào sơ hở có thể lâm giật cùng xả đi ở giữa liền chờ cấp điểm này mà nói có không thể vượt qua hừng câu dù là lâm giật sử dụng tấn lôi nhất t i ề m tốc độ kia cũng không biện pháp siêu việt bình thường chiến thần làm được xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ Chương Chiến cái Chương Chiến cái thần không gì hơn cái này đi. Chương 412. thần không gì hơn cái này này gì gì đi.、Xa、đi. xạ ỉ trong đôi mắt hàn quang loại lên hắn sát chiêu liền đã tới lâm giật quanh thân mấy đạo kim sắc cắt lưới đao c h ố n g r ô n g ngưng tụ mà ra vòng tại lâm giật bốn phía sau đó hướng phía lâm giật mạnh mẽ đâm xuống dưới chiến thần cấp nhân vật khác cái nào là đèn đã cạn dầu từ vạn giới trên chiến trường trở về bọn hắn đối địch căn bản không tồn tại hạ thủ lưu tình thuyết pháp tâm niệm vượ động một cái thực lực bản thể tương tự sa chi phân thân chính là bị s a đi kêu gọi ra dùng để ngăn cản trình tiêu truy kích cùng can thiệp đến mức cái khác ba vị chiến thần s a đi không cảm thấy bọn hắn có thể bộc phát ra viễn siêu mình tốc độ từ trong tay của mình cứu lâm giật lâm giật bất quá là một tên ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong chức nghiệp giả s a đi thân làm chiến thần có tuyệt đối tự tin có thể nhất kích tất sát một cái chưa từng nắm giữ hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc tiểu bối chỉ cần hủy nhục thân liền có thể làm được hoàn toàn đánh giết s a đi không giống hắn rất biết rõ tự mình ra tay về sau sẽ gặp phải đại hạ bốn vị chiến thần vây công có rất lớn khả năng sẽ vẫn lạc tại chỉnh tiêu mấy người lựa giận bên trong nhưng mà hắn có bản mệnh pháp tắc dù là bị bốn vị chiến thần vây công hắn bản mệnh pháp tắc cũng sẽ không rất nhanh vỡ vụt không cần quá nhiều thời gian kim tự tháp quốc những chiến thần khác liền sẽ đích thân đến trợ giút quay đầu tìm chút thời giờ tái tạo nhục thân hắn liền có thể phục sinh cùng đánh giết lâm giật mang tới chỗ tốt so sánh chỗ trả ra đại giới thực sự quá nhỏ cái này không xa đi tại đối với lâm giật phát động cắt lưỡi đao vây giết sau vẫn chưa yên tâm tự mình chạy theo lâm giật vị trí lướt tới tại đột tiến đồng thời trên tay liền đã ngưng tụ một thanh s a chi kiếm thật là cồn u vọng tiểu bối cũng dám chủ động đối ta phát động công kích tại các ngươi đại hạ chiến thần bảo vệ dưới ta xác thực bắt ngươi không có biện pháp gì có thể ngươi không biết trời cao đất rộng đối mặt bản chiến thần cũng dám chủ động xuất kích quả thực muốn chết cồn u vọng tiểu bối sa đi a sa đi ngươi mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút ta đại hạ bốn vị chiến thần trong mắt có thể từng có ai trong mắt hiện lên thần sắc hốt hoảng lâm giật đến tột cùng có bao nhiêu cái thủ đoạn đại hạ bốn vị này chiến thần tất nhiên sẽ không toàn bộ biết được có thể lâm giật diễn xuất như thế nào bọn hắn tuyệt đối có quyền lên tiếng vị này gánh vác đại hạ tương lai người trẻ tuổi làm việc xưa nay đều là vững vững vàng vàng hắn có thể chủ động đối ngươi xuất kích có thể không có cân nhắc qua giữa các ngươi thực lực sai biệt nếu là hắn dễ dàng như vậy đánh giết lời nói không từ lúc cú hồn đoàn tàu phó bản bên trong liền không có a lâm giật trong tay xi bỡ lôi t h ư ờ n g còn chưa đâm ra xa đi l i ề n hóa thành một đạo kim sắc lưu quang dây lắc đến lâm giật trước mặt đưa tay một nắm xa đi rất nhẹ nhàng liền bóp lấy lâm giật cổ sau đó xa chi kiếm đối với lâm giật ngực đâm g a địch quốc lương đống không tồn tại bất kỳ mềm lòng khả năng lâm giật trong con mắt phản chiếu lấy xạ đi tấm kia băng lánh mặt trong ánh mắt thình lình lộ ra đối xạ đi tốc độ không thể tưởng tượng nổi rất rõ ràng chiến thần tốc độ lâm giật không cách nào với tới không có cách nào phản ứng có thể một giây sau giật mình người thành xạ đi lâm giật trên nét mặt như cũng viết đầy không thể tưởng tượng nổi có thể thân thể của hắn lại lấy cực kỳ quỷ dị góc độ né tránh xạ đi một k í c h trí mạng tiếp theo một cái t r ớ c mắt kim xác lưu quang đặc hiệu liền từ lâm g ậ t trên thân bắn ra đợi đến xạ đi triệu hồi ra cắt lưới đao trả hỏi tại lâm g ậ t trên người thời điểm cắt lưới đao toàn bộ sụp đổ lâm g ậ t lại là không bị thương chút nào đứng tại chỗ chiếu sáng rặng rỡ không có khả năng hắn bất quá là một cái ngũ chuyển đỉnh phong chức nghiệp giả hắn làm sao có thể chọi cứng chiêu thức của ta mà không bị tới bất cứ thương tổn gì cho dù là vô địch loại kỹ năng cũng biết theo đối địch song phương thực lực sai biệt khác biệt xuất hiện khác biệt trình độ hiệu quả suy giảm coi như lâm giật nắm giữ cùng loại vô địch kim thân kỹ năng hắn cũng không biện pháp miễn dịch một tên chiến thần phát động thất d i a i lại mang theo pháp tắc kỹ năng công k í c h ta đây không có khả năng kinh ngạc lúc lâm giật đã hồi phục thần trí trong tay xỉ bỡ lôi thường mạnh mẽ nện xuống chỉ một thoáng lôi quang trật hiện vô số mắt trần có thể thấy tiệm h điện tạo thành một cái s â m chấp mưa báo từ trường từ trường bên trong cùng độ lôi đỉnh tứ ngược hướng phía xa hoàng chiến thần không ngừng quét sạch mà đi mạnh như xạ đi dạng này chiến thần lại cũng bị lâm giật cưỡng ép đập rơi mất hơn vạn điểm lượng máu cùng bổ sung ngắn mùi tê liệt hiệu quả trái lại lâm giật trên thân kim quang lấp lóe thanh máu vẫn như cũ c h à n đ ấ y ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên kim tự tháp quốc chiến thần lâm giật trong mắt vẻ tiêu ngạo không còn che giấu hắn giờ phút này tại ký lò thành quân đội trong mắt cùng t i ê bệ nghệ thiên hạ thần lại có gì dị s、sì、ị b ợ lôi thương tại chúng đích xạ đi thời điểm liền bị xạ đi trên thân quanh quần lực lượng phát tắc nghiền n á t b ấy tại hóa thành bột mịn trong n g á y mắt buộc phát ra lôi đ ỉ n h chi lực nhưng cũng đem xạ đi đánh rơi một khoảng cách đợi đến vị này kim tự tháp quốc chiến thần từ tê dại hiệu quả bên trong thông thả lại sức lâm giật đã về tới đại hạ bốn vị chiến thần bên người xa hoàng chiến thần không gì hơn cái này thật đơn giản bốn chữ giống như khoan tim chi thứ mạnh mẽ đâm tại xạ đi bồng tim tổn thương tính không lớn vũ nhục tính cực mạnh câu nói này giờ phút này hoàn mỹ hiện ra nhìn qua kim quang bên trong hoàn hảo không chút tổn hại người trẻ tuổi xạ đi nội tâm bị khuất nhục cùng p ẫ n nội ch sau đó nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía lâm giật lần nữa công tới bởi vì phẫn nộ mà phương thức công kích đại khai đại hợp sa đi đúng là bị mèo ra một bàn tay liền đập tới trên mặt đất h a i sa đi à, ngươi tiểu gia hòa này còn phải luyện nhiều à, ngươi ngóng nó lại vội muốn làm lấy chúng ta bốn vị chiến thần mặt đối lâm giật ra tay cũng quá không đem chúng ta coi ra gì đi trước khi rơi xuống đất sa đi hoàn mỹ nguyên tố hóa lẩn tránh đại đa số tổn thương lần nữa ngưng tụ hình người một phút này nhìn chăm chú lâm giật lúc trong mắt quán độc dường như có thể phun ra lửa đáng chết tiểu bối ta xa đi đối với chúng thần phát thệ đời này nhất định làm thì ngươi Vì、hiếp, l ây m làm hôm giật không nghe, tự nhiên cũng không phải để trong lòng nhiên phải ít tự thì ta, chỉ n để ta, a sợ nhìn g ư ơ i k ô không n này. Đến ngươi càng này. n g có cơ mức có cơ hội hội h đi, lại Ây, về sau xem phía sau của ngươi lối mặt xa hoàng chiến thần hung lệ ánh mắt lâm giật không sợ chút nào ngược lại một mặt t r e o chọc chỉ chỉ họ rụt kim tự tháp lối vào chỗ chỉ thấy phó bản lối vào chỗ từng đoàn từng đoàn hát băng tại lấy chậm rãi tốc độ quyết tán những nơi đi qua đều bị ăn mòn có ký lọ thành chức nghiệp giả thấy cảnh này ý đồ ngăn cản nhưng bất luận là cái gì đẳng cấp hỏa hệ kỹ năng chào hỏi tại hát băng bên trên nổi lên đến hiệu quả đều cực kỳ bé nhỏ thậm chí chức nghiệp giả bản thân né tránh không kịp cũng sẽ bị cái kia q u ỷ dị hắc băng ăn mòn trở thành hắc băng một bộ phận đáng chết tiểu tử ngươi ngươi là sa đi con ngươi địa chấn quay đầu liền chỉ vào lâm giật mắng lên còn lại lời nói không kịp nói xong hắn liền rốt cuộc không k ì m được hướng phía họ r u ộ t kim tự tháp phó bản lối vào vọ tới sa đi không được chọn hắn không thể để cho cái này phó bản hoàn toàn sụp đổ chương bốn trăm mười ba lục chuyển đại ma đạo sư trong dự liệu thổ nguyên tố kỹ năng chương bốn trăm mười ba lục chuyển đại ma đạo sư trong dự liệu thổ nguyên tố kỹ năng họ rút kim tự tháp bên trong phó bản một khi bị hủy lại không chữa trị khả năng kim tự tháp quốc liền sẽ mãi mãi mất đi một hạng tài nguyên lâm dật sẽ hủy đại đa số người lợi í c ra cũng không hẳn vậy nhiệm vụ soát tới mê mang thiên không chi thần phó bản các chức nghiệp giả sẽ bởi vì phó bản tổn hại mà tự động thay đổi nhiệm vụ quốc gia khác chức nghiệp giả sẽ níu lấy lâm dật sai lầm không thả cái này quá không xuất hiện thực phóng nhãn toàn bộ lam tinh không có ai sẽ vì nhiệm vụ biến động đi tìm một cái có chiến thần tiềm lực người trẻ tuổi phiền t o á i phó bản hoàn toàn biến mất thua thiệt chỉ có kim tự tháp quốc phải thừa nhận cao tầng lựa giận cũng tại ấ t n n hắn đại đ một hạ n Bởi đi cảnh h hô ư l v n h nội n bốn liền chữ, không người dám tìm lâm giật phiền toái vĩnh hằng dương nhiệt thân phận lộ ra ánh sáng tiêu lâm giật phải đối mặt chính là toàn bộ lam tinh cường giả định nhân t h ì n h tiêu vung tay lên tu di cảnh triển khai năm người cấp tốc trốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa dựa theo lúc đến phương pháp về đại hạ đã không thực tế kim tự tháp quốc thực lực so với đại hạ t r ê n l ệ n h rất nhiều là không giả lâm g i ậ t bọn người nhưng cũng không thể quá mức làm cản không đem đối phương làm người nhìn thông qua tu di cảnh nhảy vọt trở về đại hạ cảnh nội là trước mắt tôi ưu lựa chọn tu di cảnh bên trong trình tiêu sắc mặt nghiêm trọng chu l á o cùng vạn trọng sơn cùng hắn hoàn toàn khác biệt trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc trình tiêu cớ gì t ấ m lấy mặt tối vạn trọng sơn lại quá là rõ ràng ta nói trình tiêu a ngươi tiểu tử này cũng quá cẩn thận a ngươi thật coi làm tinh các nước đều như vậy b ằ n kết n h tại đại hạ quy tắc bên trong chớ nói đối lâm giật loại này thiên chi tiêu tử ra tay cho dù là bình thường nhất dân chúng cũng đừng lưu toàn tổn thương tại mỗi cái đại hạ con dân sau lưng là toàn bộ đại hạ vạn trọng sơn nói không sai tiêu diệt vĩnh hằng dương nhiệt việc này lam tinh chức nghiệp giả cơ bản đều sẽ tán thành có thể ngươi muốn để một người trong đó đứng ra làm chim đầu đàn trực diện toàn bộ đại hạ lựa giận quản c h i là toàn bộ lam tinh đều không người có cái này dũng cảm nghèo già lâm giật tiểu tử bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành dung không được bất kỳ sai lầm hôm nay một màn này tay ai lâm giật rất rõ ràng trình tiêu là vì tốt cho mình nhưng cho dù là không xuất thủ hắn lâm giật về sau liền có thể có sống yên ổn thời gian hiện nay sông cái phó bạn đều muốn gặp đủ kiểu ngăn cản chẳng lẽ lại nuốt giận vào bụng liền có thể giải quyết vấn đề thất phu vô tội hoài b í c kỳ tội ta tồn tại đối lam tinh tất cả quốc gia mà nói đều là uy hiếp ưu hồn đoàn tàu thông quan về sau ta cũng đã ý thức được sợ hãi rụt rè làm sao có thể bảo đảm ta cả đời chu toàn đổi được đường xá bằng thẳng núp trong bóng tối hạng giá áo túi cơm yêu ma quỷ quái bọn hắn chỗ e ngại xưa nay đều chỉ là thực lực của ta đã giấu chi không được sao không lộ ra răng anh lấy vương giả ráng vẻ chấn nhiếp bắt phương lâm giật một phen khiến cho linh tê chiến thần c h ỉ n h tiêu trong ánh mắt n h i ề u có chút hoảng hốt chi sắc thế nào cảm giác tiểu tử này mới là chiến thần đâu lời nói này làm sao còn cấp trình tiêu nói nhiệt huyết sôi chào suy tư một phen về sau linh tê chiến thần lộ ra thoải mái mỉm cười đúng vậy à nhiều năm như vậy dán trên người mình nhãn hiệu bất chi bất giác lại thành trên người mình l á n h lâm giật một phen nhường tu di cảnh bên trong khẩn trương không khí cho h ò a hoan xuống tới tại linh t ê chiến thần hộ tống phía dưới một đoàn người trong dự liệu an toàn quay trở về đại hạ cảnh nội vẹn vẹn đi qua không đến hai ngày lâm giật cũng đã hoàn thành lục chuyển nhiệm vụ ngũ chuyển tới lục chuyển bình thường chức nghiệp giả cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm tới cho dù là thần tiêu thiên tài đám học sinh ít ra cũng phải thẻ hơn mấy tháng đương nhiên đối lâm giật loại này liên tục vượt hai đại giai cử động mặc kệ là chuyển chức thánh sở đại sành tiểu thư tỷ vẫn là thần tiêu học sinh đều đã tập mãi thành thói quen trở lại thần tiêu về sau lâm giật đơn giản nghỉ ngơi một phen liền trực tiếp đi đến chuyển chức thánh sở đưa tay đặt ở chuyển chức linh tinh bên trên lục chuyển nhiệm vụ lập tức bắn ra tiếng t ă m lường lẫy hoàn thành tăng thực lực lên hoàn thành thu thập vật liệu hoàn thành nào có dân cờ bạc hàng ngày thua nào có đứa nhỏ hàng ngày khóc lâm giật là thực lực siêu q u ầ n không sai có thể hệ thống cũng không đến nỗi thuyết phục qua thực lực của hắn cho hắn lượng thân định chế chuyển chức nhiệm vụ khó khăn mấy lần cũng nên đơn giản đem ba cái nhiệm vụ đều sau khi hoàn thành lâm giật trên thân rốt cục bắn ra tượng trưng cho chuyển chức thành công kim quang trước mặt chuyển chức linh tinh theo lâm giật chiếu sáng rặn rỡ khi tức tăng lên bán ra nhắc nhở tin tức chúc mừng ngươi chuyển chức thành công ngươi đã tiến giai tới đại ma đạo sư lục chuyển ngươi thu được mới kỹ năng chủ động vũ bùn ngươi tinh thần thuộc tính trị cùng thuộc tính thêm điểm ích lợi tăng lên cùng chính mình dự liệu không sai bị lắm lần này chuyển chức sau khi thành công lấy được kỹ năng vẫn như cũng là nguyên tố hệ kỹ năng bên trong một loại thổ hệ vũ bùn là thổ hệ cơ sở nhất nhất dài pháp thuật cùng nguyên tố khác hệ kỹ năng so sánh thổ hệ kỹ năng chủ đánh là phòng ngự cùng khống chế cùng thủy hệ cái kêu phản đ ầ nguyên tố hệ so sánh thổ hệ cũng là có nhất định cường độ đem thổ hệ kỹ năng thang trí cao dài về sau cung cấp khống chế hiệu quả cùng phòng ngự hiệu quả kia là khá lý tưởng từ lần trước đem t h i ể m quang thăng đến b á t dai về sau lâm g i ậ t điểm kỹ năng đến tận đây vẫn còn dư lại bảy trăm linh bốn bốn trăm chín mươi chín điểm mong muốn đem thổ hệ kỹ năng thêm đến cấm chú cấp bậc rất hiển nhiên không đủ hơn nữa cho dù có sung túc điểm kỹ năng lâm g i ậ t cũng sẽ không lựa chọn trước thêm thổ hệ kỹ năng thổ hệ kỹ năng mang tới hai cái đặc tính lâm g i ậ t hiện tại cũng không kém xem ra đến bây giờ hoàn toàn không cần thiết sốt ruột lấy thăng cấp nó như có đầy đủ điểm kỹ năng lâm dật tuyệt đối vẫn là sẽ ưu tiên lựa chọn thêm điểm thiểm quang đem nó thêm đến cấm chú cấp bậc đồng thời sẽ còn đem kỹ năng này nghĩ biện pháp điểm gia dị hòa đến truyền thuyết cấp bậc kỹ năng hiệu quả cường đại dường nào lần này kim tự tháp quốc chi hành lâm giật minh sắc cảm nhận được kỹ năng này chỗ biến thái tại nắm giữ kỹ năng này trước đó nói không khoa trường lâm giật là không dám cùng ôm làm thị tâm tình của hắn chiến thần cấp cái khắc cường giả so chiêu song phương to lớn thực lực sai biệt lâm giật không cách nào thông qua câm chú để đền bù nói không chừng sẽ ở kỹ năng đều không có sử dụng đi ra dưới tình huống liền bị đánh rết có thể nắm giữ t i ể m quan sau lâm g ậ t liền có cùng chiến thần so chiêu một chút lòng tin gần như trăm phần trăm né tránh xác suất cùng né tránh sau khi thành công mang tới ba giây vô địch trạng thái trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng quá khổng lồ lần o Long n Chương g tộc mật. tộc mật. bí bí 414. l này mãi bỡ lần trẻn chi hành c ư ờ n giả như mây đặc biệt là tại từng trải qua ngũ t r ả o kim long biến thái đặc tính về sau lâm giật càng phát giác lúc trước lời thề son sắt nói tới mang theo ngao huyền thông quan phó bản là ngây thơ cỡ nào long tộc chủng loại phong phú tương đối thường gặp chính là dòng phương đông tộc cùng tây phương long tộc chỉ cần có hơi hơi chủng loại khác biệt liền sẽ được trao cho khác biệt năng lực từ vạn trọng sơn trong n i ệ m lâm giật hiểu rõ tới tây phương long tộc nắm giữ lực lượng phát tắc cùng phương đông long tộc cơ bản khác biệt tại tây phương long tộc trong miệng bọn hắn nắm giữ lực lượng phát tắc được xưng ngô linh song phương khác biệt ngoại trừ cách gọi cùng hiệu quả khác biệt còn có một chút càng mấu chốt phương đông cự long tại sao lại đi hướng suy bại l i ê n lấy đại hạ đến nêu ví dụ đại hạ long tộc dần dần đi hướng diệt vong chủ yếu trách nhiệm tuyệt đối không tại đại hạ trước nghiệp giả ngũ trào kim long phá pháp phát tắc nhường vô số đại hạ cường giả vì đó kiên kỵ long loại sinh vật này hình thể khổng lộ đồng thời thân thể các phương diện thuộc tính trị số đều nghiền ép nhân loại liền ơn phần bằng đục thân chiến đấu nhân loại tuyệt không có khả năng chiến thắng long tộc. nhân loại duy nhất có thể nghiền ép long tộc chính là thiên phú tu luyện tại có hạn sinh mệnh lấy tốc độ nhanh hơn tăng thực lực lên một chút cường đại t r ư ớ c nghiệp giả có cùng l o n g tộc đối kháng vô liếng chỉ khi nào ngũ t r ả o kim long dùng ra chính mình phá pháp lực trường đâu tình huống liền sẽ trực tiếp bị thay đổi xem như đại hạ cao quý nhất huyết mạch ngũ t r ả o kim long nắm giữ pháp tắc biến thái coi như song cường độ thân thể đồng dạng viễn siêu bình thường loài rồng bởi vậy chỉ cần bị ngũ t r ả o kim long phá pháp lực trường c h â phong xạ tới nguyên bản thực lực lực lượng ngang nhau nhân loại chức nghiệp giả cũng chỉ có bị hoàn ngược cái này một loại kết cục đại hạ long tộc có thể t r ê nhân c i đại chiến tại chiến thời ế đến n trường mang mạnh Nhưng ngưng cùng n thật. là là đấu hạ h cực sức sự kỳ, loại bột phát mâu thuẫn thời mâu điểm, là o loại loại n cường khiến nhân loại mang đến bất an mánh、liệt. Nhân g tộc thực bất liệt. lực l đại, một loại tham lam sinh vật đã không có cách nào hoàn toàn t r ư ở n g khống cố lực lượng này cũng chỉ có thể đem nó hủy diệt đại hạ long tộc chính là tại mấy trăm năm trước cùng phương tây cường quốc khai chiến trên chiến trường lọt vào nhân loại trình độ nhất định đâm lưng từ đó cơ hồ diệt tộc vì sao là trình độ nhất định đâm lưng cái này không thể không nói một chút phương tây đặc thù long tộc long nhân long nhân tên như ý nghĩa đồng thời có nhân loại cùng long tộc huyết mạch đặc thù chủng tộc cái ó quốc chủng tộc này g hoang đường, có nhân i loại n g ư liễu thiên phú tu luyện cùng thông minh tài trí đồng thời cũng có long tộc thân thể cường hãn tố chất cùng bẩm sinh ngôn linh chi lực mấy trăm năm trước kia một trận đại chiến trong là đó trọng yếu nhất nhận biết chính là hãn cùng ngao huyên cần thiết phải đối mặt địch nhân so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều long nhân cùng long tộc quan hệ kiên cố trình độ cơ bản nghiền ép đại hạ thành lập chiến súng quan hệ đây cũng là chuyện không có cách nào khác ủy biết phương tây xuất hiện long tộc cùng chức nghiệp giả cộng tác hai người ở giữa đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu phụ tử mẹ con hay là vợ chồng n g mẹ vợ lần chẹn phó bản m ở ra còn có ba ngày trừ bỏ thời gian đi đường lâm giật liền còn lại không đến một ngày có thể tự do chi phối thời gian vĩnh hằng dương nhiệt thân phận công khai lâm giật làm việc muốn càng thêm chú ý cẩn thận những gái kia quốc cùng quốc ở giữa truyền thống trận có thể không cần liền tận lực không cần ai nói đến chuẩn tại lâm giật ra truyền thống trận về sau sẽ có hay không có đối địch quốc gia mấy vị chiến thần liền canh giữ ở truyền thống trận cửa ra vào vây giết hắn đâu đinh đinh lần h này g quang, trói t bạch lâm giật đẳng cấp tại tăng lên đến cấp hai trăm ba mươi một về sau kia tượng trưng cho thăng cấp thành công b ạ c h quang liền đ ỉ n h chỉ lấp lõe tính một cái phó bản mở ra thời gian còn có ba ngày có thể thu được điểm kỹ năng là hai trăm năm mươi chín hai trăm khi tiến vào nải bỡ lẩn chẹn phó bản về sau hơn nữa chờ có thiểm giờ, đợi đem mới q nếu như lâm ngày, dật không có cách nào đổi tại mái bợ lẩn chẹn mở ra đoạn thời gian cùng đi ngao huyên một khối tiến vào phó bản lời nói như vậy đại hạ long tộc sẽ hoàn toàn trôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử cuối cùng cái này không đủ một ngày có thể tự do an bài thời gian liền hào hào thư giãn một tí a nói n trở lại lâm dật từ lúc vào thần tiêu về sau vẫn tại bận điệu trong trí nhớ giang thành đúng là có chút mơ hồ tìm tới miêu hiệu trưởng nói ý nghĩ của mình vạn trọng sơn đối với cái này biểu thị tán thành chỉ cần có thể đúng hạn trở về tại đại hạ khu vực bên trong lâm dật muốn đi nơi nào đều có thể tự hành an bài nguyên bản lâm dật là dự định một người đi đế kinh mang lên phụ mẫu về nhà đi dạo một vòng không nghĩ tới hy nguyệt da mặt g y nhất định phải đi theo cùng nhau đi nữ chiến thần nói lâm giật vĩnh hằng dương nhiệt thân phận lộ ra ánh sáng về sau bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm cho dù là tại đại hạ khu vực nàng cũng không yên lòng cái này không hy nguyệt tại chỗ biểu thị mặc kệ lâm giật đi nơi nào nàng đều nhất định phải đi theo thần tiêu có chuyên môn truyền tống trận tiến về đ ế kinh cũng không cần quá nhiều thời gian tuấn nam tịnh nữ hình tượng trên đường đi hấp dẫn không ít người ánh mắt đặc biệt là hy nguyệt kia siêu phàm thoát tục mỹ mạo tại gia t r ạ m chuyên trở thời điểm đã dẫn phát không ít hỗn loạn cái này có thể cho lâm giật khiến cho im lặng cực kỳ có bảy mươi hai biến lâm giật đem chính mình cùng hy nguyệt hóa thành một đôi n g ố n trời cấp từ ố c hướng phía đế kinh kia nhị hoàn khu thự kia đế biệt lúc từ giang thành chuyển tới sau lâm quốc đống cùng hứa thanh phương sinh hoạt xảy ra rất nhiều biến hóa công tác không có bận rộn như vậy tiền lương cũng là nhiều hơn không ít bởi vì nhi từ nguyên nhân cặp vợ chồng đang làm việc bên trong không ít bị ưu đãi không có bất kỳ cái gì cho vay áp lực định kỳ còn có thể thu đến thần tiêu phát ra khoản tiền thời gian này à vượt qua càng gợi nhuần lão lâm à ngươi cái này bụng thế nhưng là lớn thêm không ít quay đầu ta phải quy hoạch quy hoạch ngươi ẩm thực để ngươi vận động một chút ta nhi tử đang vì nước làm v ẹ vàng thực hiện giá trị của mình ngươi cũng đừng kéo hắn chân sau nhìn qua lão lâm càng thêm cồng kênh dáng người hứa thanh vương trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng lâm quốc đóng một mặt nghiêm túc chuyển hướng chủ đề nàng dâu à ngươi nói ta nhi tử nếu là ở nhà tốt biết bao nhiêu à người một nhà cùng một chỗ làm bữa ăn ngon hình ảnh kia n h i ấm áp đâu nhìn xem lão lâm cái này ra v ẹ bộ dáng nghiêm túc hứa thanh phương liền giơ tay lên cười hướng lâm quốc đống đánh qua mắt nhìn thấy chính mình muốn trúng chiêu lâm quốc đống đúng là đối với hứa thanh phương sau lưng h ô một câu h ả i tử ngươi trở về ngay vậy hứa thanh phương sửng sốt một chút sau đó một thanh bóc ở lão lâm bên hông tốt ngươi cái lão lâm cầm hai tử đánh n h i ể m trợ nhìn t a không lão phu lão thê liếc mắt đưa tỉnh nhìn ở trong mắt là như vậy ấm áp nếu không phải mình sau lưng theo hai cái ngồi tử lâm giật đều không đành lòng cắt ngang ba mẹ của mình không sai lâm u cùng đi ra tại lâm giật vừa đến cửa nhà thời điểm lâm u chính mình từ tử linh không gian bên trong bước đi ra cứng rắn muốn đi theo lâm giật về nhà thăm phụ mẫu tục ngữ nói tốt ba đàn bà thành cái chợ hai cái cũng không phải đèn đã càn dầu lâm giật sao lại không biết lâm u đây là tranh giành tình nhân tới có thể tin tưởng sao lại có thể thế nào lâm u cô gái nhỏ này thế nhưng là cái hợp cách nhỏ cứng loại sao có thể tại tử linh không gian trơ mắt nhìn lâm giật phụ mẫu đem hy nguyệt xem như sắp là con dâu mà đối đãi mẹ cha không có lừa ngươi ta trở về hứa thanh phương nghe được kiêm o n g nhớ ngày đêm thanh âm lập tức đỏ cả v á n mắt lão lâm cũng lười đánh chuẩn bị trở về đầu cho nhi tử một cái to lớn ôm ấp chỉ là một giây sau hứa thanh phương n g h ê n g ẩ n nhà ta đứa nhỏ này thật như vậy toàn năng thi đại học trạng nguyên thì thôi sao còn dự định trở thành đương đại lý tâm hoan mấy phút đồng hồ sau lâm giật người một nhà hướng phía trạm chuyên trở chạy tới lâm giật mang theo lão cha đi ở phía trước lâm ú cùng hy nguyện một trái một phải đem hứa thanh phương chen trúc tại ở giữa không ngừng tại dỗ dành hứa thanh phương vui vẻ bá mẫu ngài bộ trang phục này cũng quá có phẩm v ị đi bá mẫu ngài cái này làn ra cũng quá tốt đi thế nào bảo dưỡng a lâm ú cô nàng này coi như xong theo hắn lâm giật thời gian lâu như vậy hiểu chút thế thái nhân tình có thể lý giải nhưng hy nguyệt cái này cái này tỉ tỉ không phải từ lúc xuất sinh lên ngay tại suy nghĩ thế nào tiêu diệt thú hồn bù lù nàng thế nào cũng học được những thứ này bên người lão lâm chọc chọc lâm giật một mặt lo lắng dò hỏi con a ngươi đây là tình huống như thế nào dù là ngươi là cả nước thi đại học trạng nguyên ngươi cũng không thể phiêu A, đại thanh đều vong đã bao nhiêu năm t a m thê tứ thiếp kiên một bộ ta nhưng không thịnh hành a ta nhìn thấy cái này hai cô nương cũng không tệ ngươi thật tốt chọn một cái nếu là không biết thế nào tuyển láo tra cho ngươi xuất một chút chủ ý lâm giật ít nhiều có chút im lặng tại giới thiệu hai nữ thời điểm lâm giật đã cường điệu qua nhiều lần hai nữ đều là chính mình cộng tác cũng mặc kệ là ba mẹ mình vẫn là lâm u cùng h i nguyệt tựa hồ cũng không có đem cộng tác hai chữ coi ra gì có truyền t ố n g trận trợ rút từ đế kinh tới giang thành cũng liền vài phút chuyện lại tốn mười mấy phút đường xe liền có thể về đến trong nhà khó được về nhà một chuyến lẽ ra nên kêu lên đồng đảng cùng quan hệ không tệ đồng học tụ họp Chỉ tiếc, bọn hắn lúc học học hắn phần. nhà tại trong đại học vội vàng soát học phần. Tốt sau, người một nhà bắt đại vội người bồi bọn bận này vàng rộn lên. Lâm đều đầu sau, U cho dù là mười ngón chưa thấm nước mùa xuân hy nguyện đại tiểu thư đều đi theo lâm mẫu chăm chú học được lên rất có loại muốn làm lâm ra nàng dâu tư thế thời gian tốt đẹp thoáng qua liền mất cùng người thân nhất tại một khối ăn bữa cơm bất chi bất giác lại cũng thành một loại xa xỉ nói thật có lúc lâm giật cũng hy vọng chính mình là cái bình thường nhất người bình thường mỗi ngày làm t ừ n g bước làm việc tại cương vị của mình phát sáng phát nhiệt dù là không phải chức nghiệp giả cũng sẽ trở thành trợ lực quốc gia lũy thế thông thiên thắp một viên lạch như thế liền có thể thường xuyên làm bạn cha mẹ của mình có chính mình bình thường tiểu gia đình có thể là người bình thường cũng có chỗ xấu tại cương địch đột kích lúc người bình thường ngoại trừ l i ề u mạng lại không làm được chính mình chủ so với hưởng thụ những cái kia ngắn ngủi khoái hoạt lâm giật càng hy vọng chính mình trở nên càng thêm cường đại có thể làm thủ hộ những này người vui sướng thủ hộ đại hạ nhà nhà đốt đèn người mặt trời túi xuống lặn về phía tây kim s ắ c dư huy rơi tại lâm ra trên ban công nhường cái này tràn ngập nhân tình vị nhà càng thêm ấm áp cha mẹ ta cái này muốn đi tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chỉ sợ đều không có cách nào liên hệ các ngươi tiến về máy bỡ lần chèn đặc thù phó bản chuyện lâm giật phụ mẫu là biết năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn nhi tử xem như bị thần tiêu đặc biệt trúng tuyển toàn bộ quốc t r ạ n g nguyên được đến học viện cùng quốc gia bồi dưỡng đồng thời hắn cũng hẳn là vì quốc gia làm công hiến vì mạnh lên một mình đạp vào khóng đùi gai sinh con đường thậm chí b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng đều là hẳn là lão lâm không phải chức nghiệp giả nhưng ở trái phải rõ ràng vấn đề bên trên hắn sẽ không có bất kỳ mờ m ở người vô vô nhi tử bà vai cho nhi tử cổ vũ ủng hộ ai yên tâm đi thôi nhi tử ta biết chuyến này c a n hệ trọng đại nhưng đừng làm mất chúng ta đại hạ mặt biết cơ bản phụ mẫu chưa từng sẽ là hài tử thành công trên đường chướng ngại vật bất quá hy nguyệt có thể lưu lại bồi bồi các ngươi lần này phó bản chỉ có thể ta cùng lâm u tiến về một phen hàn huyên về sau lâm giật cùng lâm u bước lên trở về thần tiêu đường đường về trên đường lâm u một mực lẩm bẩm miệng không cao hơn à toàn viết trên mặt thế nào có thể cùng ta kể vai chiến đấu không tốt sao ta chẳng qua là cảm thấy h i nguyệt không nhận cấp trên quảng khống cha mẹ tại đế kinh đưa mắt không quen bình thường cũng không cái gì người nói chuyện nhường hy nguyệt bồi bồi rất tốt ngươi nếu là không yên tâm lời nói ta đi đơn cậy phó bản có thể chu mỏ một cái lâm u ngoan ngoãn về tới tử linh không gian bên trong lần này phó bản độ khó nàng rất rõ ràng nhường lâm giật cùng treo một hơi ngao huyên cùng nhau s u ấ t bản nàng có thể không yên lòng trở lại thần tiêu lần đầu tiên chính là nhìn thấy vạn trọng sơn cùng lam lược hy xem ra hai người đã tại thần tiêu truyền thống trận đợi đã lâu đi thôi thần tiêu hàm đôi u ngao huyên đã chuẩn bị xong đi theo vạn trọng sơn lần nữa đi vào thần tiêu hàm đôi u lần này đôi u chiến hạm trên đất trống nhiều hơn một chiếc khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần phi thuyền chương bốn trăm mười sáu mẹo già trao quyền thần tiêu linh duyệt quyền sử dụng tới tay chương bốn trăm mười sáu mẹo già t r o quyền thần tiêu linh duyệt quyền sử dụng tới tay thần tiêu linh duyệt chủ hạm chỗ phân phối ba chiếc phụ hạm một trong chủ yếu tác dụng đâu là phụ trách vận chuyển vạn trọng sơn bắt đầu giới thiệu chiếc này tên là linh duyệt phụ hạm cùng với phương thức điều khiển chỉ là vạn trọng sơn giới thiệu đã hơn nửa ngày lâm dật đều không thấy lấy cái này linh duyệt hạm nhập khẩu ở nơi nào húng hồ chiếc này phi thuyền thể tích cũng không lớn chủ yếu dùng để tiến hành vận chuyển không gian có thể hay không quá nhỏ hơn nữa lần này lâm dật còn muốn dẫn lấy ngao huyên một khối hành động ngao huyên lớn tuổi ngươi nhường nàng từ chỗ này bay đến lo sang dơ liết đối nga huyên phải là muốn m ạ n k i ê u chiến hiệu Cầu tiến hành điều khiển. nhưng g vấn đề là hiện tại ta chẳng những không tới ngài nói hạng tâm linh tinh ta thậm chí ngay cả chiếc này linh duyệt phụ hạm lối vào đều không tìm được hơn nữa ngài không cảm thấy cái này linh duyệt thể tích quá nhỏ lấy nao huyên tiền bối thể tích sợ là chỉ có thể ghé vào cấp trên chỉ là ngao huyên tiền bối lớn như vậy cái đầu đặt ở cấp trên sợ là linh duyệt cất cánh không được ca lâm dật một phen rước lấy mèo già cùng lam nhược hi cười ha ha thần tiêu là thực lực gì đây chính là đại hạ thứ nhất học phụ a quốc gia chút xuống tại trên đó tài nguyên sao mà kinh khủng linh d u ệ t nhìn qua xác thực ngoại trừ tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác bên ngoài không có cái khác điểm sáng có thể xem như thần tiêu phụ hạm có thể trên lệch rồi mèo già cười cười đem lâm dật dẫn tới đầu tàu vị trí linh d u ệ t đầu tàu khảm nạm lấy một cái không dễ dàng phát giác đặc thù linh tinh cho đến vạn trọng sơn đem tự thân linh lực rót vào trong đó một khỏa lõe gia huyện chuyển quang trạch màu lam linh tinh mới hiện ra à đây chính là hạm tâm linh tinh đến cho ngươi cái trao quyền đem tay của ngươi đặt ở cấp trên giờ phút này lâm giật b ừ n g tỉnh h i ể u ra đồng thời dựa theo mẹo g i ả phân phó vươn tay của mình khắc ở hạm tâm linh tính phía trên chỉ một thoáng một loại chưa từng có cảm thụ quét sạch lâm giật quanh thân thậm chí lâm giật trong đầu quanh quần lên thanh âm xa lạ lâm giật ngươi tốt ta là thần tiêu linh duyệt từ nay về sau ngươi chính là của ta cộng tác một trong có gì cần ta trợ giúp ngươi cũng có thể cùng ta giảng ba cái này cái q u ỷ gì trước kia có thể ở lâm giật trong đầu tiếng vọng thanh âm chỉ có lâm v tiếng nói nhưng bây giờ lại có thanh âm của hắn có thể xuất hiện tại trong óc của mình lâm giật đâu còn có thể bình tĩnh nhìn thấy lâm giật kia giật mình bộ dáng vạn trọng sơn cùng l a m nhược hy đều nhịn không được cười lên tốt lâm giật đừng sợ linh duyệt hàm tâm nói trắng ra là chính là một cái đặc biệt cao cấp trí tuệ nhân tạo ngươi cũng có thể hiểu thành cái này một chiếc tàu chiến có ý nghĩ của mình ngay cả ta đều không có bị trao quyền qua đây tiểu tử ngươi thật là gặp may mắn xem như thần tiêu ngũ đại học viện viện trưởng l a m nhược hy đúng là không có linh duyệt trao quyền không thể không nói vạn trọng sơn cái này làm hiệu trường Đối lâm Giật Lâm là coi như k h ô n g t ệ áp vì để quả lâm giật thuận mới vừa ở trong lòng lẩm bẩm một câu hắn hết thể trước mắt liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ là một nháy mắt thời gian lâm giật liền xuất hiện ở một tòa vô cùng rộng lớn phục cổ trong trang viên toàn bộ trang viên là xanh đ n g tươi tốt thế giới màu xanh lục c h ỉ n h t ề mặt cỏ như nhung thảm xinh đẹp tinh xảo pho tượng sen vào nhau thích thú bày ra trong đó to lớn tòa thành thức kiến trúc hiện thị rõ cổ phát trang trọng khí chất cùng ngoại giới bình thường trang viên khác biệt chính là tại bên trong không gian này n g ư ờ i ngẩng đầu nhìn không đến trời xanh mây trắng chỉ có không ngừng chấn động mạc văn tại rộng lớn trong trang viên một đầu hơi thở mong manh thanh long nằm tại trong đó cùng rộng lớn trang viên so sánh thanh long đúng là có vẻ hơi nhỏ bé nằm tại trên bãi cỏ thanh long ngoại trừ nga huyên còn có thể là ai nga huyên tiền bối ngày tới lâm giật bay người lên trước Khách khí huyên cùng ngao huyên lên tâm i tiểu ế n ứng, g chào chờ tử, ta chờ rất l u cuối ngươi cùng tới, chúng ta lên đường tới, đi. ta l â giật niệm h ẹ gật đầu, b ể u thị ra trước Tâm khi lên đường, còn phải cùng mèo giá chào hỏi. ra đường, còn cùng giá i lên n mèo vừa động lâm giật thân ảnh liền trong nháy mắt xuất hiện ở linh d u y ệ t đầu tàu thế nào tiểu tử nghĩ đến ngươi đã thấy ngao huyên mau chóng lên đường đi nhìn thấy lâm giật xuất hiện lần nữa vạn trọng sơn cũng có thể nghĩ đến tiểu tử này là đến từ giã nam nhân ở giữa không cần lề mề chậm chạp ngôn ngữ lôi kéo hướng về phía vạn trọng sơn cùng lam nhược hy ô một quyền nói một câu cảm tạ sau lâm giật liền lần nữa tiến vào linh diện nội bộ sau đó đem bay hướng lo sang dơ liết chỉ lệnh hạ đặt cho linh d u y ệ t chỉ là trong n h á n mắt thần tiêu hạm đuôi bên trên đặt linh d u y ệ t liền biến mất không thấy gì nữa cái này tốc độ khủng khiếp chỉ sợ là ở xa tốc độ ánh sáng phía trên nhưng vì sao tốc độ nhanh như vậy vẫn cần hai ngày đi đường thời gian vấn đề này linh d u y ệ t làm ra trả lời vĩnh hằng dương nhiệt thân phận bại lộ phóng nhãn toàn bộ lam tinh đều là mong muốn lâm giật mệnh chức nghiệp giả đặc biệt là kiệu kim tự tháp quốc lâm giật mạnh mẽ xông tới thủ đô kỳ lò hộ tống lâm giật vượt qua bốn vị c h i thần cho ký lò quân đội đánh người ngã ngựa đồ không nói lâm giật càng là ý đồ phá hủy kim tự tháp quốc phó kim tự tháp quốc sao có thể nhẫn cùng ngày ngay tại quốc tế kênh bên trên đối đại hạ tiến hành kiến trách thậm chí kêu gào khai chiến lấy bức bách đại hạ giao ra lâm dật một bộ này đặt ở quốc gia khác quan vương nói không chừng liền ăn có thể đối đại hạ mà nói kim tự tháp quốc thật đúng là không có đưa vào mắt đại hạ quan ngoại giao đưa ra vô cùng chịu trách nhiệm b ồ i p h ụ lâm dật là cái học sinh đối quốc tế tình thế không có quá mức rõ ràng khái niệm lọt vào hy nguyệt chiến thần mỹ hoặc làm có hại kim tự tháp quốc sự tỉnh kim tự tháp quốc ngoại giao dài nghe được câu trả lời này trong n h y mắt bạo n ổ rồi trực tiếp chặt đứt trò chuyện đem nổi vứt cho cả người vác chi cao pháp tắc chi Mà、mẹ mẹ nó cái gì quốc tế cho đùa đại hạ quan phương cái này không bày rõ ra bày nát khẩu khí này kim tự tháp quốc n ư ớ t không trôi dứt khoát liên hợp mấy cái cùng đại hạ quan hệ khẩn trương quốc gia chuyên môn chế định đánh giết lâm giật tương quan kế hoạch vài quốc gia liên hợp buộc khống một khi phát hiện lâm giật rời đi đại hạ đem không tiếc bất cứ giá nào liên hợp lại đem nó đánh giết nhiều liên minh quốc tế hợp bất quá cho cười lục đục với nhau không thể tránh né nhưng mà nhường lâm giật mang theo ngao liên lấy bình thường phương thức tiến về lo sáng g i liết kia thật sự không đem quốc gia khác chiến thần làm người nhìn vì né tránh liên hợp b u ộ khống vạn trọng sơn lấy ra linh duyệt hào nhường linh duyệt hào mang theo lâm giật nhảy vào không gian l o ạ n lưu cuối cùng chống rông xuất hiện tại lò xăng dơ lết mái bỡ lần chèn phó bản nhập khẩu lấy bảo đảm an toàn tiến vào phó bản hai ngày thời gian tiêu hao đổi lâm giật bình yên nhập bản rất đáng được chương bốn trăm m ư ơ i bảy nại bỡ lần chèn mở ra chương bốn trăm m ư ơ i bảy nại bỡ lần chèn mở ra hai ngày thời gian thoáng qua liền mất tại linh duyệt bên trong thời gian lâm giật sử dụng thông quan phó bản thu được ban thưởng võ hồn thăng cấp quán lần trước xâm nhập hà nguyên vừa tiến vào phó bản liền bị lực lượng pháp tắc cho giam cầm ngay tại chỗ tình huống khẩn cấp dưới tình huống lâm giật không lo được quá nhiều bỏ ra ba viên tờ thạch một cái giá lớn thành công thu được đại thánh kỹ năng mới tại phó bản kết thúc về sau cũng không rảnh rỗi xem xét võ hồn bảng lần này sử dụng thăng cấp khoán thời điểm không nghĩ tới cho lâm giật tới niềm vui bất ngờ bởi vậy lâm giật không chút do dự liền đem võ hồn thăng cấp khoán sử dụng tại tề thiên đại thánh võ hồn bảng bên trên từ đó thu hoạch một cái hoàn toàn mới kỹ năng lâm giật lo sang dơ lên tới đồng thời ngài cùng nga o huyền hiện tại liền ở vào nái bờ lẩn trẹn phó bản phía trên bởi vì phó bản đặc thù cơ chế ta không có cách nào tự mình đưa các ngươi đi vào cho nên con đường sau đó các ngươi phải cẩn thận Ta sẽ lấy ẩ cho, tư cho dù là nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật cũng chưa từng phát hiện dấu vết để lại thậm chí bắt giữ không đến bất luận cái gì một kia không tầm thường năng lượng ba đậu linh duyệt chiếc này vận chuyển phi thuyền có thể cảm giác được mái bở lần chèn vị trí chỗ ở thật là khiến người ta dự kiến a ngao huyên tiền bối tiếp xuống chỉ có thể dựa vào n g à i lâm giật ý tứ ngao huyên minh bạch cái này trăm năm mở ra chuyên môn long tộc phó bản lâm giật cái này không đến hai mươi văn bối như thế nào lại biết như thế nào nhật bản mở ra nặng nghề đôi mắt ngao huyên trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó to rõ long âm vang vọng chân trời long âm đặc biệt sóng âm là long chi nhất tộc đặc h ư u thiên nhiên chìa khóa tại cái này sóng âm phóng xạ phía dưới giấu ở phía dưới dây núi ở giữa phó bản nhập khẩu lạng yên xuất hiện một cái diện tích che phủ tích cực là rộng khắp chứng cứ cự long cổ lão đại trận chậm rãi hiện hiện hiện sinh động như thật l o n g thân phía trên t u y ê n khắc lấy vô số tản ra mãn g hoang khí tức đặc thù văn tự miệng rồng bên trong n g ầ m lấy một đạo vòng xoáy chi môn không có gì bất ngờ xảy ra cánh cửa này chính là nải b ờ l ẩ n t r ẹ n phó bản nhập khẩu lâm giật năng lực của ngươi cùng quyết tâm để cho ta bội phụ ta ngao huyên phát t h ệ từ nay về sau cùng tâm tư ngươi ý tương thông đồng sinh cộng tử cho đến chết mới có thể đem chúng ta tách ra thứ ba đây là thế nào cái ý tứ vạn trọng sơn hiệu trưởng chưa nói qua lại còn có như thế cái khâu a thật tình không biết đây là lâm g ậ t tiến vào nải bợ lần chẹn phó bản phương pháp duy nhất lòng chi khế n ã i bỡ lần c h è n là thượng cổ thần long dùng chính mình chuyên môn năng lực mở độc thuộc tại l o n g tộc thế ngoại đào nguyên tại cái này thế ngoại đào nguyên bên trong lẩn chứa nồng đậm l o n g tộc c h i nguyên phạm long tộc thành viên nhưng tại sinh mệnh hấp hối lúc tiến vào cái này n ã i bỡ lần c h è n bên trong thu hoạch l o n g tộc c h i nguyên từ đó thu hoạch tân sinh phó bản dự tính ban đầu là l o n g tộc kéo dài tính mạng tri phúc đ ị a theo thượng cổ long thần vất lạc cái này độc thuộc l o n g tộc thế ngoại đào nguyên thay đổi vị liên tục không ngừng lòng tộc tri nguyên ngoại trừ có thể kéo dài sinh mệnh bên ngoài càng là lòng tộc tăng thực lực lên vận đại bổ đời thứ hai nại bỡ lần trẻn tri chủ sửa đổi quy tắc. nhường cách mỗi trăm năm mở ra một lần tất cả long tộc cần lấy tự thân có tất cả long tộc c h i nguyên xem như vé vào cửa mới có thể thu hoạch tiến vào nải bờ lần trẹn thu hoạch càng nhiều long tộc c h i nguyên tư cách nói cách khác đây là một trận tuyệt đối đánh cược ngươi có thể lựa chọn không tham dự nhưng nếu là tham dự cần đánh cược tất cả t r o n năm trước trận kia khoáng thế đại chiến đại hạ long tộc gần như diệt tuyệt vì phục hưng đại hạ long tộc đánh cược tất cả kết quả thất bại bây giờ ngao huyên hải tử cần hằng thế cần thu hoạch nhất định lượng long tộc tri nguyên con của nàng khả năng được trao cho sinh mệnh ngao huyên â m sướng kết thúc màu xanh long văn tại lâm g ậ t trên trán lấp loé con trạch lâm giật không phải long tộc nhưng nếu vu mỗ đầu long ký kết long chi khế hắn cũng liền có tiến vào nải b ờ lần c h è n tư cách đi thôi một khi điều kiện đã thành ngươi không cần lại ngoảnh đầu ta chết sống yên tâm cách bạn chính là ta sẽ không trách ngươi không chờ lâm giật hỏi thăm nga o huyên đã vặn vẹo thân thể khổng lồ hướng phía nải b ờ lần c h è n lối vào vọt tới như thế lâm giật cũng chỉ đành đuổi theo xông vào miệng rồng một nháy mắt lâm giật cảnh vật trước mắt trong nháy mắt và mẹo ngay sau đó b ạ c h mang l o ạ lên lâm g ậ t cùng nga huyên cùng nhau hiện thân tại cao nất trên đỉnh núi xanh ngắt núi non trùng điệp ở giữa sương mù lửa lờ cho người ta một loại đặt mình vào tiên cảnh không chờ lâm giật hỏi t h ă m đây là chỗ nào phó bản thông cáo liền trưng bày tại hắn cùng ngao huyên trước mặt hoan nghênh đi vào nái b ợ lần trẹn phó bản phó bản duy trì liên tục thời gian là mười lăm ngày trong lúc đó long tộc c h i nguyên đem lấy long tinh hình thức đưa lên tại phó bản các l o ngách theo thời gian trôi qua long tinh sản xuất đem từng bước tăng nhiều tại trong lúc này tất cả long tộc c h i nguyên đem lấy long tinh hình thức tồn tại ngươi có thể thông qua thu thập cùng c ấ p đ o ạ n phương thức tận khả năng thu hoạch càng nhiều long tinh mỗi một tên tiến vào phó bản long tộc cũng sẽ ở phó bản thông cáo bên trên biểu hiện cầm long tinh số lượng cùng tọa độ cụ thể tại phó bản duy trì tất cả long tộc thành viên mỗi lần phó bản mở ra lúc chỉ có một lần tiến vào phó bản cơ hội thận trọng rời khỏi rời khỏi phó bản cần dẫn đạo một giờ phó bản bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác hạn chế thỏa thích chém Z.A. gian.、Thông、qua bao Long long lâu lâm lần là long là là cáo con thần, Thông bản thông cáo nội dung, nái chèn bản cách chơi đây là một cái chân chính chắn tính mệnh phó bản. ngươi có bao nhiêu long tộc chi nguyên, dù là ngươi tộc thời dật một tộc chết một chờ cách chơi cái Mặc có chi phó khái hiểu phó phó đợi đã đại đây quá sắp bở dù kệ rõ sừng s ứ n g đỉnh mặc kệ là đối với cường giả vẫn là kẻ yếu mà nói phó bản ở trong đều ẩn chứa vô thượng cơ duyên tựa như sâu kiến kẻ yếu tại phó bản bên trong tận khả năng siêu tập long tinh lại tại cầm tới số lượng nhất định long tinh về sau quả quyết rời khỏi đem chân quý tài nguyên mang ra phó bản từ đó tăng lên chính mình thực lực n g h ị c h thiên cải mệnh sở hướng vô địch đại lão có thể thông qua cướp đoạt kẻ yếu tài nguyên tận khả năng tăng lên chính mình thực lực nếu là thực lực cũng không tệ lắm lại có được thuộc về mình một chi đoàn đội không lại thử một chút kéo lên tin được đồng bạn đến cướp đoạt những cường giả khác tài nguyên nhưng là đâu cái này thường thường có cực lớn có thể sẽ cho không tại phó bản bên trong không thiếu hao t ố n sức lực thu thập hải lượng tài nguyên tại rời khỏi phó bản dẫn đạo trong lúc đó bị cường giả hoặc là cường đại đội ngũ đánh chết người tham dự mất đi long tinh không nói sẽ còn đánh đổi mạng sống một cái giá lớn một giờ dẫn đạo thời gian cũng không phải đùa dỡn cầm tài nguyên đi đường chỉ sợ là không dễ dàng như vậy tiến vào nói b ờ lần c h è n long tộc nhiều như vậy ai sẽ bằng lòng nhìn xem tài nguyên bạch bạch chạy ra chương bốn trăm mười tám nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi đồ long giả chương bốn trăm mười tám nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi đồ long giả tại hiểu rõ song phó bản bên trong quy tắc về sau lâm d ậ t mới hiểu được ngao huyên tại nhật bản trước nói tới câu nói kia là có ý gì cho dù lâm d ậ t bỏ xuống nàng rời đi nàng cũng sẽ không trách tội lâm d ậ t long tộc là đẻ trứng động vật sinh hạ h à i tử về sau lâm d ậ t có thể mang theo trứng rồng cùng long tinh cùng nhau rời đi phó bản ngao huyên xác nhận làm xong liệu mạng chuẩn bị quy tắc ngươi cũng rõ ràng a xem như đại hạ long tộc chúng ta tứ cố vô thân không có người sẽ đứng tại chúng ta bên này một khi thu t ậ p được đủ nhiều long tinh còn lại long tộc cũng sẽ không cho phép chúng ta cứ như vậy rời đi nhìn qua ngao huyên kia vẻ ngưng trọng lâm g ậ t nghiêm túc nhẹ gật đầu cái này phó bản hình thức thế nào có chút cùng loại với lam tinh ngàn năm trước lưu hành qua một cái đại đảo sát trò chơi đâu chỉ có điều thành công này chạy trốn phương thức cùng lục xoát địch nhân phương thức cùng kia đại đảo sát có chỗ khác biệt yên tâm đi nga o huyên tiền bối ta chắc chắn mang theo đầy đủ lòng tin h cùng ngài an toàn rời đi lâm g i ậ t năng lực nga o huyên biết đứa nhỏ này rất mạnh có thể nàng cũng tin tưởng cái này phó bản bên trong không có đám ô hợp mang theo nàng cùng nhau rời đi nga o huyên không nghĩ tới loại kết cục này hoàn mỹ thể hiện mạnh được yếu thua nguyên tắc phó bản không nỗ lực chút một cái giá lớn sao có thể đơn giản như vậy đem chân quý t à i nguyên mang đi ra ngoài đ ầ u phó bản thông cáo danh sách đã tạo ra phó bản sẽ tại ba mươi phút sau đình chỉ tiến vào hai mươi năm phút sau đợt thứ nhất long tinh đưa lên sẽ bắt đầu theo phó bản thông cáo vang lên lâm g i ậ t trước mặt tự động sinh thành một cái chỉ có hắn chỉ có thể nhìn thấy danh sách thành viên bên trong biểu hiện ra tiến vào nãi bờ lẩn t r ẹ n phó bản long tộc cực kỳ đồng bạn nhân tộc hoặc là long nhân danh tự cùng vị trí chỗ ở cùng cầm long tinh danh sách phía trên trọn vẹn cho thấy một nghìn chín trăm tám mươi b ố vị vượn con người cực kỳ đồng bạn danh sách sắp xếp trình tự là lấy quốc tịch làm cơ chuẩn nói cách khác phiêu lượng quốc long tộc cùng với đồng bạn tất cả đều bị danh sách nhóm tới một khối quốc gia khác long tộc cùng với vượt q u a n đồng bạn cũng đều tại trên danh sách chặt chẽ ghé vào một khối mà lâm giật cùng ngao huyền thì là bị lẻ loi trơ trọi đặt ở cuối cùng nhất nghĩ đến cái này xếp thứ tự cùng các quốc gia tham dự phó bản long tộc số lượng có quan hệ phiêu lượng quốc long tộc số lượng nhiều nhất tất nhiên là bị xếp tại vị thứ nhất lâm giật dự định n h ư ờ n g ngao huyền nghỉ ngơi thật tốt một hồi chính mình tại long tinh đưa lên sau khi bắt đầu đi tận khả năng tìm kiếm long tinh không nghĩ tới cái này phó bản còn chưa bắt đầu liền nên đón vị thứ nhất khách không mời mà đến nga o huyên bởi vì còn thừa sinh cơ không nhiều tại không phải chiến đấu trong lúc đó nàng chỉ có thể chiếm cứ tại ngọn núi phía trên nghỉ ngơi lâm giật thì là canh giữ ở bên cạnh nàng ai ngờ mớn nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc đỉnh đầu một phen sấm sét vang dội về sau một đầu màu đen c ự long sẽ rách t ầ n g t ầ n g mây đen từ đó hiện hiện tại đầu dòng phía trên còn đứng lấy một vị cầm trong tay quải trượng khô gầy lao giả ha h a không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy lại còn có thể nhìn thấy đại hạ long tộc ta vốn cho rằng đại hạ long tộc tại trăm năm trước, t năm đã là thật n n g thật v đáng buồn đầu dòng phía trên lao đầu vớt ve chính mình dâu bạc trắng còn lưng thân thể thao lấy một ngụm khó nghe cao ly lời nói đối ngao huyên vận mệnh vô tình trào phúng thái độ bề trên nhìn xem lâm giật cùng ngao huyên trong mắt vẻ tham lam không còn che giấu cũng là xế chiều người chẳng những không có trung tình vẫn còn ý đồ trình diễn lân yếu sợ mạnh tiết mục lao già ngươi thật sự là đủ không muốn mặt khoa chứ là dưới chân hắn đầu kia tại đại hạ chỉ có thể bàn luận được trúc long cấp độ h long lại cũng quên đi huyết mạch đắc chế đi theo không lọt mắt ngao huyên không có cách nào nếu là ngao huyên sinh mệnh l ự c thịnh vượng chỉ là trúc long nào có ở trước mặt nàng cản r ỡ v ô liếng chỉ tiếc bây giờ ngao huyên vết thương c h ẳ n t r ị đối mặt đến từ cao ly tiểu học xấu trào phúng đúng là chỉ có thể nhắm mắt không nhịn nàng sáng chói dây lát như hoa quỳnh lãng phí ở những này đạo trích trên thân không đáng、Ai? luôn có không có mắt tôn k é p nhãi nép ưa thích tìm đường chết như thế ưa thích gây sự lời nói vậy thì vĩnh viễn lưu tại cái này n à é bở lần chẹn phó bản bên trong a láo giả cùng hắc long tiếng cười nhạo bên trong lâm giật t h u ố c d ụ c p h o n g chi dực chậm d ã i bay lên trời cao tại lao đầu và hắc long ánh mắt nghi hoặc bên trong lâm giật bay đến trước mặt của bọn hắn lao đầu người rất c h ả n h c h ọ e á hừng không thể c h ả n h lão giả tên là tống khắc hạo cao ly quốc bắt chuyển định phong chức nghiệp giả may mắn trở thành một đầu hắc long đồng bạn lần này nhật bản láo giả kế hoạch tác chiến chính là cầu cầm tài nguyên trực tiếp đi đường chưa từng nghĩ tại xem tham dự chứ danh đơn thời điểm. lại phát hiện đại hạ còn có long tộc tham dự nải bờ lần chẹn phó bản nghĩ đến đại hạ long tộc cùng với đồng bạn thế đơn l ự ợ bạc có thể đánh một chút chủ ý cái này không nghe vị lại tới khi thấy ngao huyên kia nửa chết nửa sống trạng thái cùng lâm giật bất quá lục c h u y ể n chức nghiệp giả thời điểm tống khang hạ vui vẻ đều tê b à n bên trong phần lớn long tộc cường giả hắn không phải là đối thủ đại hạ đầu này bệnh l o n g cùng tiểu thi hải hắn còn không đối phó được thế nào một cái lục c h u y ể n tiểu thi hải muốn theo lão phu ta qua mấy chiêu đi lão phu cũng không phải cái gì hẹp hòi hạng người cùng ngươi qua mấy chiêu cũng được quay đầu ngươi được đến long tinh đều hiếu kính cho lão phu như thế nào đối mặt loại này không có nhãn lực độc đáo lao giả lâm giật không nghĩ tới nói n h ả m nhiều mở ra chính mình xương hào cột đeo lên trong đó lóe lên một cái lấy tinh hồng huyết quang có động thái đặc hiệu b ư ớ c cách kéo căng xương hào đồ long giả hiện ra huyết hồng lưu quan ba chữ to treo ở lâm giật trên đầu một cỗ chỉ đối long tộc tạo tác dụng kinh khủng bị áp trong n g á y mắt tràn ngập ra chớ nói tống khang hạo dưới chân đầu kia hắt long mà ngay cả nga o h u y ề n trong mắt cũng che kín vẻ kinh ngạt đồ đồ long giả cái này sao có thể này nhân loại t i ệ u tử làm sao lại có loại này xương hào đồ long giả truyền thuyết cấp xương hào hiệu quả tại cùng long tộc lúc tác chiến suy yếu long tộc ba mươi phần trăm toàn bộ thuộc tính đối long tộc phát động công kích lúc ba mươi phần trăm tổn thương chuyển hóa làm chân thực tổn thương thu hoạch được điều kiện đánh g i ế t tổ long cấp long tộc sau mới có thể vĩnh cựu giải tỏa huyết s á c lưu quang nhiễm chân trời nguyên bản dày đặc mây đen tại huyết quang chiếu dọi xuống dần dần tiêu tán tống khang hạo dưới chân hắt long thân thể khổng lồ đúng là không ngăn được run dày lên k i a bắt nguồn từ trong linh hồn sợ hãi đang không ngăn được run dày lên nga huyên mặc dù không có bị đồ long giả danh hiệu quan hoàn suy yếu thuộc tính có thể ba cái tia huyết hồng chữ lớn nhưng cũng cho nàng kinh hãi không nhẹ ngao h u y ê n tiền bối quyên nói kêu ưu hồn đoàn tàu phó bản bột bụ lụ chính là có được ngũ trào kim long huyết mạch long kình ta làm thịt nó về sau liền được cái danh xưng này đến mức đầu này hắc long đi lâm giật mở miệng lần nữa thời điểm đã tới tống khang hạo sau lưng trong tay hồn chi vãn ca nhẹ nhàng vung lên dưới chân hắc long đã đầu một nơi thân một mẹo tiện tay làm thịt chính là chương bốn trăm mười chín long chi thần kế hoạch một góc của b ă n g sơn chương bốn trăm mười chín long chi thần kế hoạch một góc của băng sơn đánh mất sinh cơ hát long giống như tàn lủi lá dụng đầu dòng long thân tại tống khang hạo ánh mắt bất khả tư nghị bên trong c ự c tốc hạ xuống hướng xuống đất đập ầm ầm rơi không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào hồn chi vãn ca tại cùng thời khắc đó ra tại hắn tống khang hạo trên cổ tiểu gia c ầ u n g à i buông tha ta ta biết sai ta lập tức liền lăn ra phó bản sức x ẻ o đại hạ lời nói từ d â u bạc trắng lao đầu trong miệng n h ẫ n nhịn đi ra sợ hai tử vong khiến cho vị này năm hơn cổ hy lão giả không lo được khí tiết tuổi già không mang theo bất cứ chút do dự nào làm không kỳ xuống hắn dùng ra cuộc đời nhất khẩn thiết ngữ khí. bắt đầu cầu x i n tha thứ cái này chính là đại hạ thế hệ trẻ tuổi thực lực a quá khoa trương c h ú ớ ta bắt truyền đỉnh phong tại trước mặt đúng là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ ngươi không phải là muốn ta cho ngươi tìm l o n g tinh a cái này còn l o n g tinh không có bắt đầu đưa lên đâu đi đâu đi a quân bách như vậy cục diện tống khang hạo sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu đ ụ n g tới hắn là thật hối hận chính mình thế nào liền không có mắt như thế tìm tới lâm g i ậ t cái này người d i n ác đồng thời đối người ta một phen trào phúng có kẽ đất lời nói hắn tống khang hạo khẳng định không mang theo do dự liền lập tức chui hồn chi vãn ca lạnh bất xúc cảm giống như vệ xương c h i trùng c ă n sẽ tống khang hạo chân không dùng được nửa phần khí lực ra ngài nói đùa ngài nói đùa ta nào dám muốn ngài đồ vật đâu vừa rồi bất quá là nói đùa ra ngài thực lực siêu quẩn ta đi cấp ngài tìm lòng tinh mới là chỉ cần ra ngài không giết ta tiểu nhân nhất định cho ra tìm đại lượng lòng tinh lẫn yếu sợ mạnh đồng tử lâm giật để không nổi bất kỳ nói nhảm hứng thú giơ tay chém xuống quả quyết đem nó đánh giết sau một khắc phó bản thông cáo toát ra mới nội dung nái bợ lần trẻn thủ sát xuất hiện cao ly quốc trúc long hát tuấn cùng với khế ước giả tống khang hạo đã bị đánh giết phó bản thông cáo nội dung làm cho tất cả tham gia nải bỡ lần chẹn đám tuyển thủ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần này phó bản người tham dự đều như thế nóng này sao rõ ràng long tinh còn chưa có bắt đầu ném đưa liền bắt đầu thanh trừ đối thủ cạnh tranh may cái này phó bản không có đánh giết người tin tức nhắc nhở chỉ có người bị đào thải tin tức bằng không mà nói lâm d ậ t sợ là muốn bị sớm để mắt tới tống khang hạo bất luận là thực lực vẫn là thiên phú đều đặc biệt đồng dạng lâm d ậ t đều chẳng muốn đối với nó sử dụng luân hồi tiếp xúc cũng là kia bị đánh giết hắc long hát tuấn có chút luân hồi tiếp xúc giá trị làm lâm giật tay đ ạ tại to lớn đầu dòng phía trên một phút này hát tuấn một bộ phận thuộc tính bị lâm giật thu hoạch đến mà nhường lâm giật cảm giác được có chút khó tin đúng là hát tuấn ký ức trong đầu hiện lên vô số hình ảnh cuối cùng chấp vá thành hoàn chỉnh hồi ức một cái tên là long chi thần kế hoạch bị lâm giật biết được bất quá rất đáng tiếc lâm giật ngoại trừ biết kế hoạch này danh tự bên ngoài đối nội cho hoàn toàn không biết vì hoàn toàn làm rõ ràng long chi thần kế hoạch lâm giật có chút ghét bỏ đưa tay nhấn tại tống khang hạo trên đầu đem nó ký ức cho đọc lần này luân hồi tiếp xúc quả nhiên thu được càng nhiều tình báo ngao huyên tiền bối phiêu lượng quốc bên kia tựa hồ là có đại động tác. lâm giật chậm rãi mở miệng nói nại bỡ lần t r è n phó bản diện tích lãnh thổ bao la nếu luận n mũi về diện tích lời nói cơ h ộ i cùng lam tinh tương đối có thể nghĩ năm đó vị tia sáng tạo cái này phó bản long thần đến tột cùng có thực lực kinh khủng bậc nào chỉ có điều điểm này cho đến long tinh đưa lên một phút này lâm giật mới chậm chạp phát giác hai mươi lăm phút qua rất nhanh phó bản thông cáo lần nữa nhắc nhở long tộc các vị long tinh sẽ lấy ngẫu nhiên hình thức tạo ra tại phó bản tùy ý nơi hẻo lánh lần này đưa lên long tinh là mười nghìn mai hạ phẩm long tinh bình quân tạo ra tại phó bản bên trong một trăm cái tọa độ đưa lên vị trí tạo ra bên trong long tinh đã đưa lên hoàn thành mời long tộc các vị dựa theo địa đồ chỉ thị mau chóng tiến về thu hoạch tại phó bản thông cáo nhắc nhở sau khi hoàn thành lại bỡ lần chèn địa đồ liền tại lâm giật trong đầu triển khai toàn bộ nói bỡ lần chèn phó bản hiện ra tại lâm giật trước mặt tất cả người tham dự vị trí cùng danh tự đều làm rõ ràng đánh dấu bao quát kia một mươi mái hạ đẳng long tinh đưa lên vị trí cũng bị hệ thống dùng đầu dòng tiêu chí làm tiêu ký đồng thời đưa ra chuẩn xác tọa độ lâm g ậ t vị trí hướng phía đông nam đi một trăm hai mươi cây số chính là trước mắt khoảng cách lâm g ậ t gần nhất hạ đẳng long tinh vị trí châu ngao huyên tiền bối chúng ta muốn hay không đi mục tiêu của chúng ta là thu thập nhiều ít long tinh đâu long tinh cùng nhân loại các loại vật liệu như thế phân làm thượng trung hạ ba bậc mỗi một loại long tinh phẩm cấp ở giữa tỷ suất hối đoái đều là một một trăm n h ư thế xem ra cái này lần đầu đưa lên tài nguyên cũng quá mức hẹp hỏi chút ngao huyên hữu khí vô lực lắc đầu lần này đưa lên chúng ta liền không tham dự số lượng thật sự là quá ít mỗi một lần long tinh thể đưa lên đều là một trăm phần đều lượng năm ngày trước đưa lên long tinh đều là hạ đẳng long tinh mỗi lần đưa lên số lượng đều sẽ lật gấp ba mỗi ngày hai mươi bốn giờ sẽ có bốn lần long tinh đưa lên liên tục đưa lên năm ngày tại trong lúc này coi như chúng ta lấy được lòng tin h cũng bất quá là thay người làm áo cưới mà thôi liên quan tới lòng tin h đưa lên quy tắc hệ thống cũng không đề cập nếu không phải ngao huyên giới thiệu lâm d ậ t nói không chừng vẫn thật là đi đoạn đợt thứ nhất cái này một trăm mai hạ đẳng long tinh đại hạ long tộc chia làm bốn cái cấp bậc tổ lòng ứng long thanh long cùng trúc long tân sinh trúc long giáng sinh cần có long tinh là một mươi mai hạ đẳng long tinh so sánh dưới ngao huyên hải t ử sinh ra cần có long tinh số lượng muốn lật gấp m ư ơ i cũng chính là m ư ơ i vạn mai hạ đẳng long tinh hay là một mai trung đẳng linh tinh ứng long sinh ra cần thiết lòng tinh số lượng lại là ngang nhau tăng lên mà tổ long cấp bậc long tộc giáng sinh cần long tinh cao đến ứng long gấp trăm lần lâm i ậ t tại giai đoạn này nên sẽ không có bất kỳ long tộc cùng với đồng bạn tìm chúng ta gây phiền phức chúng ta muốn làm chính là chờ đợi thời điểm quan sát phó bản bên trong tất cả long tộc động tĩnh tìm tới cơ hội thích hợp cướp đoạt long tinh cũng mang theo tài nguyên rời đi đến mức kia cái gì long c h i thần kế hoạch nghĩ đến cũng là hậu kỳ giai đoạn thời gian chúng ta không tham dự chính là ngươi là đại hạ tương lai hy vọng dù là con của ta không có cách nào thành công hàng thế ngươi cũng không thể gãy tại cái này trong phó bản đây là ta bằng lòng mẹo d à chuyện nga huyên trong câu chữ đều lộ ra đối lâm giật quan tâm nàng cùng lâm giật long chi k h ế đã không phải vé vào cửa đơn giản như vậy nghe hiểu trong lời nói lời nói lâm giật trong lòng ít nhiều có chút cảm động đại hạ long tộc là đại hạ hưng thịnh bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn lại gặp tới nhân loại lâm lưng việc này dù là không phải lâm giật tự tay gây nên hắn cũng không cách nào làm được trơ mắt nhìn đại hạ long tộc đi hướng diệt vong tiền bối thiếu nghiệp nợ hắn không thể trốn tránh hắn càng không thể bỏ mặc phiêu lượng quốc hoàn thành kia cái gì cho má long chi thần kế hoạch phó bản bên trong còn lại các quốc gia long tộc sinh tử cùng lâm g ậ t không có chút nào liên quan nhưng nếu là phiêu lượng quốc lấy long chi lực thu hoạch được quốc tế vị trí chủ đạo lời nói đại hạ sẽ rất bị động bởi vậy lâm dật nhất định phải biết rõ ràng kia long chi thần kế hoạch đến tột cùng là cái gì dù là không thể ngăn cản làm rõ ràng kế hoạch cũng có thể sớm cáo chi quan phương Chương đặc chết? Chương đặc chết? cùng cái còn Phó thủ thần Phó thủ thần huyên Tinh thật bản bên trong đặc thủ thần Điểm ai ai chết? 420, Phó bản bên trong Ngao tiền bối, Long、Tinh、đến tổt cùng là cái dạng gì, bối, tổt ta còn là thật tò Điểm Điểm kỹ. kỹ. ai ai ai ai mò. là sẽ... là từ trên bản đồ đến xem cũng không có bất kỳ cái gì người tham dự để mắt tới kia phần long tinh lâm giật chấp nhất nhường ngao huyên có chút xúc động thở dài một mạch sau đáp ứng lâm giật đề nghị lấy bảy mươi hai biến đem ngao huyên ngụy trang thành làng ngọn ú i lâm thiên thiên phụ trách chiếu khán đưa mắt nhìn lâm giật rời đi ngao huyên nhịn không được thở dài phụ trách chiếu khán ngao huyên lâm thiên thiên hiếu kỳ hỏi duyên cớ tiểu cô nơ ư n g à, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lâm giật đứa bé kia lần này đi cần làm chuyện gì hắn thật có thể để ý kia một trăm cái chờ long tinh ta không phải hắn cái tuổi này có thể tiếp nhận chính như ngao huyên lời nói lâm g i ậ t lần này đi phương hướng cũng không phải là gần nhất long tinh vị trí chỗ ở mà là phiêu l ư ợ n g quốc doanh đ g h i ệ p tại tống khang hạo trong trí nhớ lâm g i ậ t thấy được một tên phiêu l ư ợ n g quốc long nhân tống khang hạo tới trò chuyện thời điểm hỏi thăm tên của đối phương nhưng mà đối phương trả lời lại là không thể trả lời duy nhất tin tức có giá trị chính là phiêu l ư ợ n g quốc long nhân cho hứa hẹn ngươi cần đem cao ly tất cả long tộc cùng với đồng bạn hấp dẫn tới ta chỉ định toa độ sau khi chuyện thành công ngươi sẽ thu hoạch được thôn vệ phó bản bên trong tất cả hắc long cơ hội chúng ta sẽ trợ ngươi hoàn thành đây hết thảy cùng nhân loại không giống long tộc tấn、dai. ngoại trừ long tộc c h i nguyên cùng tu luyện bên ngoài nên còn có thôn phệ cái này nói chuyện nếu không phiêu lượng quốc long nhân cam kết t h ô n phệ lại có ý nghĩa gì chỉ là tại lâm d ậ t đề cập thời điểm nga o huyên cũng không vì hắn giảng giải điều này lâm d ậ t cũng liền thức thời không có hỏi lâm d ậ t ngươi có suy nghĩ hay không qua nga o huyên tiền bối không cùng ngươi nói là bởi vì lấy lực lượng của chúng ta không cách nào tả hữu sự t ì n h phát triển a bay khỏi một khoảng cách về sau lâm u liền từ từ linh không gian bên trong bước đi ra lần này nhiệm vụ đối lâm g ậ t mà nói cũng không khó thu thập mười vạn mai hạ phẩm long tinh đem nó mang ra phó bản lấy lâm g ậ t thực lực hôm nay hoàn toàn có thể nhẹ nhõm làm được điểm này mười vạn mai hạ phẩm long tinh cũng không phải là quá mức chân quý tài nguyên dù là lâm giật cùng ngao huyên tại dẫn đạo rời khỏi phó bản trong lúc đó cũng nhất định sẽ không dẫn tới quá mức đối thủ khó dây dưa vì lâm giật an toàn lâm u vẫn là có ý định ổn lấy đến những này ta đều biết có thể ngươi cảm thấy thôn vệ tất cả hát long chính là long c h i thần kế hoạch toàn bộ a ta có một loại cảm giác lần này tham dự phó bản long tộc chưa có có thể còn sống rời đi việc quan hệ ngao huyên tiền bối sinh tử ta không thể không đếm xỉa đến thanh niên ngữ khí bình tĩnh trong đôi mắt kiên nghị lại không thể lung lay trong tình nghĩa cái này thuộc tính dường như không có cách nào từ lâm giật trên thân loại trừ đã không cách nào cải biến vậy chúng ta liền thêm chút sức ca lâm u cười một tiếng nhẹ nhàng kéo lên lâm giật bàn tay hai người lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía một tên phiêu lượng quốc n h ạ t long tinh long tộc cùng nó khế ước giả bay đi tham dự n ó y bờ lần chẹn phiêu lượng quốc long tộc cùng với khế ước giả c h ọ n vẹn 482 vị số liệu này có thể xưng ơ kinh khủng tại phó bản kèm theo trên bản đồ biểu hiện người tham dự tin tức chỉ có mang theo long tinh số lượng cùng danh tự cũng không biểu hiện đầu giống bởi vậy lâm g i ậ t không có cách nào thông qua phó bản địa đồ khóa chặt hứa h ẹ n thống khang hạo thôn vệ ban thưởng cái kia phiêu lượng quốc long nhân mong muốn đọc đến cái này phiêu lượng quốc long nhân ký ức đồng thời thu hoạch liên quan tới long chi thần kế hoạch tương quan nội dung lâm g i ậ t cần biết tiên tri cái này phiêu lượng quốc long nhân danh tự chuyện này đối với tại lâm g i ậ t mà nói cũng không tính rất khó khăn bất luận là nhìn cỡ nào đoàn kết quốc gia nội bộ đều có đủ loại tiểu đoàn thể húng chi phiêu lượng quốc loại này từ nhiều dân tộc xây dựng liên bang chế quốc gia chớ nhìn bọn họ tham dự lái bỡ lẩn chèn thành viên khá nhiều nhưng bọn hắn doanh đ i ệ rất phân tán Từ địa đồ biểu h một, một, một tên đại hạ người tham dự hướng phiêu lượng quốc doanh địa tiến lên trên bản đồ biểu hiện rõ ràng cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào không chờ lâm giật độc thủ liền sẽ thu nhận phiêu lượng q u ố c người tham dự vây công đây chính là hàng thật giá thật long tộc cùng long nhân từng cái đều người mang năng lực đặc thù lâm giật cũng không dám ngạch bính hắn có thể làm chính là làm bộ tranh đoạt tài nguyên giết cái lạc đạn phiêu lượng q u ố c người tham dự sau năm phút n g o ạ i b ỡ lần chẹn phó bản bên trong nơi nào đó khe núi n ở giữa nên đón phó bản giai đoạn trước giai đoạn khó gặp chém giết thời gian không bao lâu một đầu hình thể to lớn màu đen cự long cùng thân hình tráng kiện long nhân bị vô tình chém giết thanh niên thiếu nữ đứng ở thi thể của bọn hắn bên cạnh tay cầm màu đồng cổ trong suất tinh thể thanh niên tự mình nói rằng cái này chính là hạ đẳng long tinh a bên trong năng lượng ẩn chứa thật đúng là không phải ta có thể lo nghĩ không dùng được một chút vừa dứt tiếng liền đem một trăm mai hạ đẳng long tinh thu nhập không gian tùy thân bên trong sau đó túi người đưa bàn tay đặt tại l o n g đầu người bên trên thế nào lâm g i ậ t bên cạnh thiếu nữ mở miệng hỏi một lát sau lâm giật đứng dậy lắc đầu chúng ta vận khí không phải rất tốt gia hỏa này cũng không nhận ra cho tống khang hạo nhiệm vụ cái kia long nhân lần này đánh g i ế t gia hỏa vẫn là quá biên duyến hóa chút cũng không kỳ quái có thể tiếp xúc đến long chi thần kế hoạch long nhân nghĩ đến đều là thực lực không tầm thường gia hỏa bọn hắn chắc chắn sẽ không để ý cái này một trăm m a i hạ đẳng linh tinh đi thôi ta có cái chú ý trên bản đồ chỉ có thể biểu hiện ta cùng ngao huyên tiền bối vị trí ngươi xem như ta triệu hoãn vật cũng sẽ không n h i n ra không bằng ngươi đi thi triển luân hồi tiếp xúc lâm u mỉm cười ta ngược lại thật ra quên ngươi tại phó bản bên trong học xong cái toàn bộ bản đồ kỹ năng tốt ta việc này giao cho ta hai người thân hình loại lên biến mất tại hiện trường phát hiện án chỉ là lâm giật không có chú ý tới một đầu hắt lòng đúng là đi theo bọn hắn cách đó không xa tại lâm giật sau khi rời đi không bao lâu Đi t h e i ê u lượng h cúc trong danh địa một tên gọi là lạ dịt sở vô lại long nhân đang dựa một đầu thanh lân cự long nghỉ ngơi dưỡng sức không ngờ bỗng nhiên trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ một đạo sáng chói năng lượng trùng sáng không có dấu hiệu nào rơi xuống vô tình đánh vào l ạ dịp sở cùng thanh lân cự long trên thân chương bốn trăm hai mươi một quần c u ộ n sóng ẩm bị để mắt tới lâm giật chương bốn trăm hai mươi một quần c u ộ n sóng ẩm bị để mắt tới lâm giật nóng rực trùm sáng chỗ chiếu chỗ tất cả sự vật đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan thanh lân cự long cấp ù n long nhân thanh g máu, c tốc búp hơi đốt đến sâu trong linh hồn đau đớn nhường hai người phát ra tuyệt vọng lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn động tĩnh như vậy đưa tới còn lại phiêu lượng quốc long tộc chú ý kia đó là cái gì từ trên trời giáng xuống đ ạ kích đây là có chuyện gì bị đánh trúng kia hàng là ai lấy ngàn mà tính ánh mắt đều bị đạo này đánh nát phó bản bình tĩnh cùng không cách nào ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra công kích hấp dẫn theo cổ sáng nhìn lên kia là vô cùng mênh mông bầu trời tận mắt nhìn thấy một đầu thanh long trong chốc lát hóa thành cho t à n tâm tình phải là cỡ nào rung động cơ giới hệ chức nghiệp giả không tính hy hi hữu kỹ năng hệ đối được có tư cách thêm r a định vị pháo laser cái này kỹ năng lại có đầy đủ điểm kỹ năng cơ giới hệ chức nghiệp giả phóng nhãn toàn bộ lam tinh lác đắc không có mấy phiêu lượng quốc long tộc cùng long nhân có tài đức gì nhận ra cái kia có thể so với thiên phạt trùm sáng là loại thủ luật nào phiêu lượng q u ố c thanh long trúc lạp tư cùng long nhân mặc ngươi vốn đã bị đánh g i ế t băng lanh đánh g i ế t nhắc nhở đánh đến tất cả mái bờ lẩn trện phó bản người tham dự trước mắt đã từng tham dự qua mái bờ lẩn trện long tộc cùng khế ước giả đều cảm thấy không rét mà run năm nay cái này phó bản tiết tấu nhanh như vậy sao khoảng cách phó bản mở ra vẹn vẹn nửa giờ chỗ đưa lên tài nguyên có thể so với hàm g i a n g thịt lại có cao đến sáu người đếm được phó bản người tham dự bị đánh chết người xuất thủ không phải đến soát đạo cụ rõ ràng là đến hưởng thụ rết chóc khói càng đâu phiêu lượng cúc long nhân lập tức cấn mở mặc ngươi bản tọa độ c quốc quốc người người, ý nghĩ này xuất hiện ở tất cả chú ý thiên phạt pháo laser người tham dự trong lòng đến lúc đó một cỗ phát ra từ nội tâm hàn ý từ trong lòng của bọn hắn thăng lên như cái tiêu đạo laser người thi pháp thật có siêu viễn c h ỉ n h chính xác đ ả kích thủ đoạn vậy cái này phó bản những người tham dự chẳng phải đều nguy hiểm Kìa âm thầm ra tay người cùng lấy mạng diêm vương có gì dị chỉ cần chưa rời đi phó bản mỗi một vị người tham dự tọa độ chính là công khai trong suốt Kìa gây sự sát thủ có thể tùy ý đối phó bản người tham dự tiến hành tấn công từ xa thậm chí đánh giết biết nguy hiểm khi nào đến cái này cũng không đáng sợ lấy lần này mái bở lần chẹn những người tham dự thực lực tổng hợp mà nói ngăn cản lâm giật định vị pháo laser cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình không rõ ràng công kích khi nào đến lời nói sợ la uy lực thường, thường bình thường tại mọi có thể cũng có thể mang đến không sai hiệu quả h o à n g sợ cùng bất an q u a n q u ầ n tại toàn bộ nải bờ lần trẻn trong phó bản thậm chí vì không bị cái kia uy lực mười phần pháo laser đồng thời trúng đích tổ hợp một dòng một người lại không để ý sau khi tách ra thực lực sẽ giảm mất đi nhiều hậu quả cùng lẫn nhau kéo dài khoảng cách sự thật chứng minh lo lắng của bọn hắn cũng không phải là dư thừa tại thành công đánh giết chút lạp tư cùng mặc ngươi bản về sau cái kia đạo từ trên trời giáng xuống kinh khủng laser trụ trong nháy mắt biến mất duy chỉ có lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi đại điện g a y tại đại đa số người đều coi là kia từ trên trời giáng xuống đà kích muốn tạm có một kết thúc thời、điểm. nóng rực qua t h á o lần nữa oanh kích mà xuống một tên không có chút nào chuẩn bị phiêu lượn g quốc long nhân tại không có phản ứng chút nào dưới tình huống liền bị chùm sáng vô tình bao phủ trong đó thanh máu phi tốc hạ xuống cuối cùng chết tại pháo laser chiếu xạ phía dưới phiêu lượn g quốc phó bản người tham dự lâm giật mềm lòng không được một chút không quy tắc chọn lựa mục tiêu liên tiếp không ngừng cường g i á m ấ t mạng tùy thời bị tử thần chọn chúng kinh khủng không khí có thể hữu hiệu lẫn lộn những cái kia chấp hành lòng tri thần kế hoạch thành viên ngay nhìn khi đó người người cảm thấy bất an lâm vũ liền có rất lớn khả năng thuận lợi chui vào phiêu lượng quốc trong danh địa sử dụng luân hồi tiếp xúc do xét bị lâm giật đánh giết mục tiêu ký ức sự thật như là dữ liệu như thế lâm giật diêm vương điểm danh hành động đưa tới phiêu lượng quốc diện tích lớn khủng hoảng các loại bảo mệnh kỹ năng số không tấm lên tay cho đến phiêu lượng quốc doanh địa lần lượt bị đánh chết bảy tám tên cờ giả phiêu lượng quốc phó bản những người tham dự mới ý thức tới sát thủ là hướng về phía bọn h ắ n tới thần bí đại lao ra tay gõ phiêu lượng quốc các vị lòng tin chế tạo sợ hãi cái này khiến quốc gia khác thực lực nhỏ yếu long tộc nhóm nhạy cảm phát rất được cơ hội khó được tới tỷ như nam việt dạng này tiểu quốc gia tham dự n o i b ờ lần chèn phó bản kêu hoàn toàn là bị buộc bọn chúng không được chọn long tộc tri nguyên đang không ngừng tiêu hao duy nhất sản xuất phó bản chính là l o i bợ lần chèn mang theo chút ít long tinh rời đi phó bản khả năng đoan Nam cam v i ệ trong lúc nhất thời trăm viên long tinh sức hấp dẫn tăng lên không ít t h ừ a dịp đại gia hỏa chú ý lực đều đặt ở phiêu lượng quốc gặp việc này bên trên những cái kia ở vào tầng dưới chốt nhất tiểu quốc gia long tộc cùng khế tác giả nao nhau, nhau bắt đầu đi bắt đầu chuyển động cao vút trong m â y đỉnh núi một đầu hình thể phương tây cự long chiếm cứ ở giữa màu đen v ả y rồng lóng lánh quỷ dị con trạch mơ hồ để lộ ra một cỗ thần bí lại cảm giác cường đại to lớn trên đầu đứng với một vị gia vàng tiểu cô nương thế nào tìm tới mục tiêu a hắc long thanh âm trầm thấp như là sấm rển nổ quanh mình không gian một hồi và mèo mà đứng ở thủ phía trên nữ hải lại chưa nhận bất kỳ ảnh hưởng là một vị đại hạ tiểu ca, ca. nghe được đại hạ hai、chữ. h ắ c long trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên lóe lên một tia h u n g quang a đại h ạ g i a hỏa này thủ đoạn thực là không tội a dám đối với chúng ta người ra tay vậy ta đi cùng bạch hoàng nói một tiếng để nó đi đem tiểu tử kia giải quyết nữ hải trước mắt to hướng về phương xa nhìn ra xa trong con người tràn đầy vẻ trờ mong cũng là không cần thắng ngày vậy đi cái đồ vật ghê gớm lấy vị tiểu ca ca này thực lực chỉ sợ khó mà bình yên rời đi nữ hải nói xong thu hồi ánh mắt trong tay một k h ỏ a năng lượng màu đen cầu lạc yên hiện hiện tiểu hắc ngươi cảm thấy ta sẽ d i hay cự long to lớn con người lộ ra nồng đầm vẻ kia rẻ Mắt chương bốn trăm hai mươi hai không, không hẹn mà gặp mỹ si gia tộc truy sát chương bốn trăm hai mươi hai không hẹn mà gặp mỹ si gia tộc truy sát nữ hai nhẹ gật đầu hiển nhiên nàng cũng cho rằng như vậy bất quá nửa giờ quan cảnh lâm giật liền lợi dụng định vị pháo la re thành công tiêu diệt mười cái phiêu lượng quốc thực lực không tệ long tộc cùng long nhân ngay tại lâm giật dự định lại giết chết hai người liền kết thúc trận này khủng hoảng thời điểm đầy lưng hàn ý lặng yên dâng lên không kịp làm ra phản ứng chút nào lâm g i ậ t đầu liền lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ né tránh một đạo h ắ t ảnh c h ạ n g kích trực tiếp kích hoạt lên duy trì liên tục ba giây vô địch trạng thái cảnh tượng trước mắt đột biến lâm giật lại hoàn toàn không có làm rõ ràng hiện trạng dưới tình huống liền tiến vào tràn đầy hôi thối trong vũng bùn ngay sau đó tám đôi tinh hồng dựng thẳng đồng liền tự phía sau hắn phát sáng lên tiệu tử phản ứng không sai có thể tiếp xuống một cách này ngươi lại nên như thế nào ngăn cản chỉ thấy một đạo chướng mắt kim mang phóng lên tật trời kim mang loay lên liền đã đâm vào lâm giật trên ngực mà ngưng kết tại đầy trời trong mây đen lượng lớn lôi đỉnh giống như nói bụng thật lâu thực nhân ngư đồng dạng điên cùng hướng phía lâm giật cắn xé mà đi nhìn tư thế kia dường như không đem xé nát chính là sẽ không bỏ qua ha, ha đại hạ tiểu tử không gì hơn cái này ngươi một cái không có chút nào bối cảnh t i ể u tử can đảm dám đối với ta mịt xì gia tộc người đập thủ theo tiếng kêu nhìn lại đầy trời lôi quang chiếu d ọ i phía dưới giống như, như núi h ư n cao quái vật đứng lơ lửng trên không quang ảnh lấp lóe to lớn mà vặn vẹo thân ảnh tự trong đó như ẩn như hiện dù là nắm giữ toàn thị chi nhãn lâm giật cũng không ngay đầu tiên đem nó toàn bộ diện mạo đặt vào trong mắt tám đầu tám đôi u đ á l ợ m chầm quái đản dường như gặp gành dây núi giống như trên thân thể che kín dê ờ siêu siêu vẹo vẹo lâm phiến thậm chí dữ tợn này cự vật sinh rất là do người miệng lớn gạo ghét sơn hà dung truyền làm cho người buồn nôn hôi thối chi phong nhiễm đến ven đường sinh linh toàn bộ tàn lụi ngập trời yêu khí lại làm cho thiên địa cũng theo đó biến sắc cái này chính là nữ hải trong miệng nói tới nhân vật khó giải quyết đông doanh tiểu đ á o quốc thần trí cao bắt kỳ đại x à vừa rồi thạch phá thiên kinh một kích chính là lấy phần đôi đông doanh thần kiếm thiên tùng vân dẫn động thiên địa lực lượng phát động kinh khủng một kích không tại h ế vật c h i hải lâm giật đầy m ắ t vẻ kinh ngạc dưới chân tản r a hôi thối vũng bùn ẩn chứa hỗn độn chi lực cực đại trình độ hạn chế lâm giật hành động không nói còn hôn loạn thể nội pháp lực lưu động bất quá trước mắt c ô n u lâm giật liền bị một bộ đáng sợ liên chiêu chút nào nói không khoa trương nếu không phải lâm giật nắm giữ ba giây vô địch thời gian hắn giờ phút này tất nhiên bị đánh ra bảo mệnh bị động trí cao thăng hóa thuần phát lấy nguyên tố hình thái y ê u nhã tránh thoát thế vật vũng bùn trói buộc bay tới bắt kỳ đại xá trước người nại g bỡ lần chẹn phó bản sao dọn cho phép thứ như vậy tiến bảo ngươi như thế cái xấu xí đổ vật cũng có thể tiến bản quay đầu ta phải tắm một cái ánh mắt tám đầu tám đôi u ra hội chỗ mơ hồ có thể thấy được hình người ám văn vật trước mắt đến tột cùng là người hay là yêu chỉ sợ là khó mà giới định tại đông danh trong thần thoại bắt kỳ đại xả là bao trùn vạn thú phía trên đại yêu đến mức chính thống long tộc cũng chỉ có túi đầu xương thân phận bất kỳ đại xà con hàng này tham dự cái này mãi bỡ lần c h è n phó bản cũng là không gì đáng trách chỉ có điều nhường lâm dật cảm thấy tam quan vỡ vụn chính là trước mắt cái này động một tí ở giữa dung chuyển trời đất cự yêu trái tim đúng là một tên con người sống sờ sờ lấy chức nghiệp giả thay thế bất kỳ đại xà trái tim từ đó để cho người ta trở thành bất kỳ đại xà chỉ có thể nói đông doanh địa phương không lớn chơi là thật biến thái lâm dật ngươi ngược lại thật sự là là quần vọng đã biết tam m xi nhất tộc thân phận sao không quỷ số nhận lầm cầu bạn tọa cho ngươi một cái thông khoái phản phái chết bởi nói nhiều lời này thật không giả không thừa dịp lâm giật chưa xuất lực thời điểm nhất cổ tác khí để ép hắn đánh còn cho lâm giật khôi phục thiềm quang làm l ệ n h thời gian là thật thật quá ngu xuẩn ở trên cao nhìn xuống trào phúng cũng không cả kinh lâm giật bối rối ngược lại đưa tới thanh niên cười n ạ o ta còn tưởng rằng ta bại lộ đâu không nghĩ tới đúng là đưa tới ngươi như thế đầu người không ra người thú không thú dị dạng đồ vật ngươi không biết rõ ngươi bây giờ xấu đáng sợ a cấm chú bạo thiên tinh chín thân ân định sướng cấm chú tuấn phát bị động không chút do dự tiêu hao tản ra kinh khủ lực hút màu đen tiểu cầu lạc yên xuất hiện ở bắt kỳ đại x đ ô n g nhiên buộc phát ra kinh khủng áp lực đem b á t kỳ đại xà tám đầu tám đôi u phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau xé rách mà đi mạnh như b á t kỳ đại xà như vậy kinh khủng y ê u thú trong lúc nhất thời lại cũng bị khổng lồ l ậ c hút lôi kéo không cách nào động đậy lâm giật thả người bay lên làm sát hỏa diễm s ẹ t qua chân trời một đạo màu đỏ sầm tinh hồng chi mang lặng yên t ạ i giữa l a m quan g hội tụ lục đạo vô niệm trạm thiên đạo ba mươi bảy tại hôn đ ộ n thái sơ đa trọng thi pháp ra chỉ dưới ẩn chứa chôn vùi chi lực ba mươi bảy đạo tràng kích bỗng nhiên anh ra hướng phía kêu bồng bền không chúng cự yêu chém tới như thế xấu xí đồ vật li lại còn có mặt tiến vào cái này lòng tộc chuyên môn phó bản vũ l ù ở trước mặt ngươi đều đẹp trai bỏ đi d i ệ t cho ta đi bạo thiên tinh mạnh k h ô n g lực lượng cùng hải lượng c h u y ể n vận là đối phó có thực thể quái vật thủ đoạn tốt nhất bắt kỳ đại xa thực lực rất mạnh điểm này lâm giật cũng không không thừa nhận có thể hắn lâm giật cũng không yếu tịch diệt thương không c h ẳ n g kích mang theo t r ô n vùi chi lực vô tình chém xuống mắt thầy ưu thế sắp thành lập bị bạo thiên tinh không chế một cái đầu rắn đột nhiên tránh thoát không chế mở ra huyết bùn đại khẩu đối với đánh tới trắng kích chính là một trận gầm thét thanh hôi nước bọn tự đầu rắn bên trong p h ư n ra cứ như vậy thường thường không có gì lạ vừa hô đúng là làm cho lâm giật dòng giã ba mươi bảy đạo c h ắ n g kích trong nháy mắt hoa đá tiểu tử ngươi liền điểm này trình độ liền chút năng lực ấy sao ngươi nên sẽ không cảm thấy cấm chú dùng lô hỏa thuần thanh liền có thể chống lại cường giả chân chính n a ở trước mặt ta ngươi bất quá sâu kiến hôm nay ta muốn để ngươi lâm giật chết tại phó bản bên trong lấy tế điện tiểu đệ của ta trên trời có linh thiêng nghe được cái này lâm giật cũng minh bạch lúc trước tại giải thi đấu bên trong lâm giật chém giết sài gây mỹ là gia hỏa này đệ đệ vì tăng lên gia tộc thực lực, sài gây mỹ bắt đầu chơi nhân tạo phát tắc mà cái này cùng bắt kỳ đại xà dung thành một thể quái vật nghĩ đến dùng cũng là có bội luân lý thủ đoạn phi thường mỹ xì gia tộc thỏa thỏa toàn bộ là biến thái a to con đuôi rắn dùng sức lắc một cái mấy cái bạo thiên tinh toàn bộ vỡ vụn tiêu hóa thành hòn đá lục đạo vô n i ệ m chạm cũng bị nhẹ nhõm đánh rơi trên mặt đất bắt kỳ đại xà thực lực quả thực nhường lâm giật có chút giật mình giờ phút này không kịp cảm thán dây lát như thiểm điện bắt kỳ đại yêu bạo lướp mà đến huyết bùn đại khẩu thẳng bức lâm giật tắt tới chương bốn trăm hai mươi ba lôi rượu thương không thời điểm ta chính là thần chương bốn trăm hai mươi ba lôi rượu thương không thời điểm ta chính là、thần. ẩm vang rơi xuống đầu rắn đâm đến đại địa vết dạn dày đặc mấy tấn c ự thạch tại bất kỳ đại xà lực lượng bá đạo tác dụng dưới chấn tứ tán nhau nhau mắt trần có thể thấy không gian khuấy động phóng xà ra phàm bị tác động đến c h i vật đều tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn đại xà sắc bén thế công cũng không như vậy đình chỉ cự yêu còn thừa đầu trước mắt là tới tranh nhau chen l ầ n hướng phía lâm giật vị trí chỗ ở cắn xé mà đi tại quần chúng vây xem ánh mắt hoảng sợ bên trong đại đ ị ệ bất kỳ đại xà mấy cái đầu mạnh mẽ h o à n ra thâm lên giống như hô to trong hầm bất kỳ xà thân đang không ngừng sen lẫn quấn quanh thành n ú c n í c h hình cầu nghiên thế phải nhường lâm giật hải quất không còn như thế xấu xí、si、quái vật xác thực không xứng long chi danh hảo có thể di động c h i ế c ở giữa liền khiến cho đại địa băng liệt lực lượng kinh khủng lại để cho phó bản bên trong chỗ tất cả lòng tộc không thể không tán thành hắn thực lực ngươi ở đằng kia cùng bùn đâu coi như bát kỳ đại xà cho là mình đem lâm giật ép là bờ mịn thành công là nhà mình tiểu đệ lúc báo thủ đỉnh đầu truyền đến thanh âm lại mạnh mẽ đưa nó một phen n ụ c nhã bắt d a i phía dưới đều là thuật p h á t bởi vì đẳng cấp mà kéo ra tốc độ chênh lệch tại phong lôi hai hệ chuẩn vị kỹ năng ra chỉ dưới được đến đền mù bất kỳ đại xà huyết b u ồ n đại khẩu còn không có cắn vào bên trên lâm giật liền đã lấp lóe rời đi nhường đầu này đã yêu thành công cùng không khí làm lên đấu tranh lâm giật n g ư ờ i đ l n g chết bị trao phúng cùng b u ồ n bất kỳ đại xà chỉ cảm thấy thân thể của mình bị giận dữ xấu hổ lấp đầy tám đầu cái đuôi đột nhiên đánh tới hướng m ặ t đất mấy chục mai lấy tấn kế nặng hòn đá như thiên nữ tán hoa giống như hướng phía lâm giật bay đi phanh phanh phanh đánh tới đầy trời đá vụn hình như có từ tính giống như bị lâm giật toàn bộ hấp thụ đi qua mưa đá vỡ vụn nương theo mà đến đầy trời bùi mù đem lâm giật bao phủ bất kỳ đại xà gầm lên giận dữ, nếu không ta cho người tiêu trừ độc lâm giật không mắng chửi người nhưng trong câu chữ tràn đầy đối mắt kỳ đại xà xem thường ghét bỏ lời nói vừa mới nói xong mây đen đầy trời liền hướng phía lâm giật đỉnh đầu hội tụ mà đi cấm chú tử tiêu thiên quân lôi hệ cấm chú dị hóa bản loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc tiểu giai khắc hệ lôi hệ tiêu hao một trăm vạn pháp lực trị ngâm sướng thời gian tám phút đồng hồ duy trì liên tục thời gian nhiều nhất bốn giờ thời gian cùn đồ hai mươi bốn giờ bị động hiệu quả kỹ năng kích hoạt trong lúc đó phóng ra lôi hệ công kích hội trưởng thời gian tồn tại nhiều nhất tồn tại một giờ có thể tiếp tục kích thương mục tiêu đồng thời có thể nhặt chuyển hóa pháp lực trị hoặc nhiều lần sử dụng lôi hệ công kích mỗi trên thế gian lưu lại một đạo lôi quang l i ề n có thể thu hoạch được một tầng lôi linh bổ sung năng lượng có thể không hạ n đ i ợ c ra lôi linh bổ sung năng lượng gia tăng một toàn bộ thuộc tính ghi chú lôi diệu thương khung thời điểm ta chính là thần khiêu động từ điện cấu trúc ra một cái cao lớn bán thân nhân ảnh s ư ơ n g cốt kinh mạch huyết đ ụ c làn da từ trong ra ngoài bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp uy nghiêm thần thánh trận mắt lôi thần thình lình như thế đến không hết t ử sắc lôi xả bò đ ầ y to lớn lôi thần hư ảnh thử quang chỗ chiếu chỗ mây đen vỡ vụn cùng trời bụi mây chỗ kích phát lôi điện chi lực so sánh rõ ràng lâm giật chiêu thức muốn lợi hại hơn nhiều trận mắt lôi thần khinh thường vạn vật sắc bén ánh mắt chỉ chỗ chính là cuộn tại trên đất bát kỳ đại xả sau một khắc lâm giật nâng lên tay trái lôi thần hư ảnh như hắn đồng dạng xoe bàn tay ra hướng vệ thương không trộ tới ngàn vạn lôi đình nhận triệu hoán ù đù quan g mang tại hư ảnh trên bàn tay hội tụ có thứ tự sắp xếp một thanh nhận chứa vạn quân đình uy tản ra lực lượng hủy diện t r ư ở n g cung liền bị lôi thần hình bóng nằm ở trong tay lần nữa chống giống một nắm một chi t ử t ử điện tạo thành mũi tên t r ụ c vào tay phải dương cung cài tên trói mắt lôi quang chiếu d ọ i thương cung mũi tên những nơi đi qua phá không thiếu rít vang vọng thật lâu một màn này bị đông đảo người tham dự tận mắt nhìn thấy pháp sư tại đông đảo chức nghiệp giả bên trong là nhất bị người không lập mắt chỉ khi nào pháp hệ kỹ năng thêm tới c ô n chú người chức nghiệp giả kia nhóm đều phải cung kính kêu lên một tiếng phát ra trói lọi kỹ năng hiệu quả cũng không nhắc lại kia làm tiên địa đều vì đó run dày kinh khủng kỹ năng cái nào chức nghiệp giả dám nhìn hắn không lên cơ hồ tất cả phó bản người tham dự đều ngừng chân nóng nhìn nhìn chăm chú kia bệ nghệ thiên hạ lôi thần Ngại b ỡ lần c h è n phó bản người tham dự bên trong chức nghiệp giả cơ hồ tất cả đều là cao thủ trong đó không thiếu c ầ m chú người sử dụng mà tận mắt nhìn thấy lâm giật cùng bát kỳ đại xà chiến đấu các cờ ư n giả g đều thâm thụ rung động đại hạ cái này hậu sinh t i ệ u tử không đến hai mươi a bằng chứng ấy tuổi liền nắm giữ cấm chú trí lực kia là như thế nào yêu nghiệt nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không phải lâm giật nắm giữ cấm chú kỹ năng là hắn rất ngắn ngâm sướng thời gian càng c ư ơ n g đại kỹ năng cần thiết ngâm sướng thời gian chính là càng lâu bình thường cấm chú cần thiết ngâm sướng thời gian cơ bản đều lấy phút đồng hồ kế thời gian càng là dài đến hai chữ số trở lên có thể đại hạ tiểu tử này đúng là giật giật miệng liền hoàn thành càng dáng g ấ c ngâm sướng đây là như thế nào kinh tài tuyệt d i ễ m thiên tài lôi điện m ũ i tên tại bát kỳ đại x à dựng thẳng đồng bên trong không ngừng phóng đại giờ phút này bẩm sinh xu cắp tị hung bản tính chiến thắng lời nói hùng hồn kiêu ngạo trước đây không lâu cùng vọng phát biểu còn tại nóng hồi đâu liền nên đón ba ba đánh mặt đ ổ i lại hệ khác cầm chú lực phòng ngự kinh người bắt kỳ đại xà nói kháng đâu cũng liền kháng có thể lôi hệ kỹ năng chủ đánh chính là chân thật tổn thương kia trực tiếp cắt giảm thanh máu kinh khủng công kích nó nào dám ngạch kháng trong tưởng tượng sơn băng địa liệt c h i cảnh cũng không xuất hiện bắt kỳ đại xà lấy linh hoạt tẩu vị dịch ra lâm giật kinh khủng một kích không chờ bắt kỳ đại xà làm ra p h ả n kích chui kia lôi đỉnh trường cùng phía trên mũi tên liền liên tục không ngừng tạo ra cái này trạng thái dưới lâm giật ngay cả bình á đều được trao cho tầm bắn cùng phạm vi tổn thương nói hắn là lôi thần hàng thế không chút nào qua những cái kia chuẩn bị cướp đoạt người khác tài nguyên phó bản những người tham dự âm thầm nhớ kỹ lâm giật danh tự này cướp đoạt long tinh không có vấn đề có thể tuyệt đối đừng cướp được cái này hùng thần trên đầu lít nha lít nhít lôi mũi tên mưa như c h ú t nước như mưa to hướng phía b ắ t kỳ đại xà rơi xuống cái này cự yêu cũng là dùng ra toàn bộ sức mạnh kéo lấy cổng cảnh thân thể không ngừng b u t n tậu mới cho lâm giật tên bắn ra mũi tên đều khó khăn lắm tránh né nhưng mà hắn không biết là lâm giật các hạng t h u tính ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng đáng chết tiểu tử vậy mà để cho ta rơi vào chật vật như thế lao tử cái này vẫn là câu nói kia lôi hệ kỹ năng rất phổ biến cầm chú hình thái cùng phương thức công kích phần lớn chức nghiệp giả đều có chỗ nghe thấy bắt kỳ đại xà cũng không ngoại lệ chỉ là có thể đem lôi hệ kỹ năng thêm tới cầm chú đồng thời giải tỏa dị hóa bảng kỹ năng toàn bộ lam tinh lâm dật phần độc nhất chương bốn trăm hai mươi b ố tiến hóa lại như thế nào làm theo cường s á t thiên không cùng phong chi vương giáng lâm chương bốn trăm hai mươi b ố tiến hóa lại như thế nào làm theo cường s á t thiên không cùng phong chi vương giáng lâm lại không tốt nó bắt kỳ đại xà đầu lại thế nào không dùng được giờ phút này cũng rất khó không phát hiện tới dị thường lâm giật chỗ bắn ra từ điện lôi mũi tên tất cả đều cụ tượng tồn tại chưa từng tiêu tán cái này cùng tự yêu nhận biết là hoàn toàn tư ơ n g phản suy nghĩ cẩn thận lâm giật kỹ năng tại thất bại xuống đất thời điểm cũng không biểu hiện ra quá mức khoa trương uy lực thậm chí bình tĩnh rơi xuống đất lôi hệ cầm chú chỉ có điểm này uy lực nó hợp lý a không đúng che kín đại đ ị a lấy ngàn mà tính từ điện lôi mũi tên cũng không buộc phát ra uy lực chân chính tám đôi tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lại hiếm thấy hiện lên vẻ hoảng sợ nguy rồi bắt kỳ đại sạt ạ i nội tâm la lên phóng tầm mắt nhìn tới tự xác lôi quang đã chiếu dọi đại đ i ệ mong muốn thoát đi lâm giật kỹ năng có hiệu lực pha bi mơ ngộng háo huyền như là dữ liệu như thế treo ở chân trời lâm giật búng tay đánh cắm trên mặt đất từ sắc lôi mũi tên trong nháy mắt nổ tung lập lệ lôi ngục giáng lâm sáng trói lôi quang sông thẳng tới chân trời trong suốt màu tím nhạt tam giác thể lôi cháo đem bát kỳ đại xà k h ố n tại trong đó không nhìn phòng ngự kết xù công kích điên cùng cắt giảm lấy bát kỳ đại xà lợ ư n g máu cái này một cái trước mắt bát kỳ đại xà trong đầu hiện lên đèn kéo quân chuẩn sắp nói hẳn là mỹ xị rủ hy tổ bẩm sinh ngự rắn thiên phú nhường mỹ xị rủ hy tổ sớm liền trở thành người đồng lứa còn tại chơi bùn nhĩ k ỷ missi dù hì tô đã ở gia tộc tre trở phía dưới, tìm kiếm nghị cách tăng lên chính mình thực lực. ngày qua ngày gian khổ huấn luyện, n ư ờ n g thiên phú vốn cũng không sai hắn, thực lực phi tốc tăng tiến. năm gần mười bốn missi dù hì tô l i ề n đã có thể khống chế rất nhiều ngự thú sư đều không thể khống chế kinh khủng loại rắn yêu thú. missi dù hì tô nguyên lai、like、tưởng rằng nhân sinh của mình sẽ thuận buồn xôi u gió, không ngờ tại một lần ngự thú sư chuyên môn thế giới thi đấu bên trong missi dù hì tô đụng tới quốc gia khắc long chi khế p người. ngày đó, missi dù hì tô đời người, lạc yên đã xảy ra cả biến. hắn thấy được cái gì gọi là lực lượng chân chính. cái gì gọi là cường g i ả chân chính ngự hạ mấy cái xà yêu bị nhẹ nhõm đánh g i ế t chính mình cũng bị đối thủ dẫm tại dưới chân một phút này mị sĩ dù h ỉ tô hạ quyết tâm hắn nhất định phải lấy mị sĩ gia tộc tại đông doanh thực lực thu hoạch một đầu đủ cường đại long nhưng mà tại đông doanh văn hóa bên trong long bất quá là t r ư ở n g quản tư mưa cùng tế tự yêu thú bọn chúng long tộc thực lực yếu đáng thương mà đủ để xưng là thần đại yêu có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó thực lực mạnh nhất thuộc về b ấ t kỳ đại xà vì thực hiện giấc mộng của mình vì một ngày kia có thể trên chiến trường lại xuất hiện đông doanh đại xà chi u y mị sĩ dù hì tô liều lên tất cả Đại mì gia từ ộ c lực cuộc thế to rốt t phóng hạ, lớn xã ì đó về sau hắn đã mất đi hình người hắn đã mất đi nữ nhân yêu mến trở thành trong mắt của mọi người quái vượt có thể hắn cũng không hối hận tại độc thuộc tại ngự thú sư chức nghiệp giả quốc tế giải thi đấu bên trên mỹ sĩ rủ hì tô bộc lộ tài năng lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép đến từ các quốc gia ngự thú sư hắn cũng được như nguyện tại giải thi đấu bên trên đánh bại quốc gia khác thần thú long tộc là đông doanh đại xả chính danh cái này cùng nhau đi tới thừa nhận thống khổ chỗ trả ra đại giới lại có ai có thể lý giải đèn kéo quân không ngừng chiếu phim mỹ sĩ rủ hì tô ý thức bắt đầu không ngừng mơ hồ kia duy trì liên tục thiêu đốt lôi đình chi lực duy trì liên tục không ngừng tiêu chử lấy lượng máu của hắn chẳng lẽ ta cứ như vậy kết thúc a ích lợi của quốc gia tiểu đệ cựu hận liền phải như vậy buông xuống không không thể nhục thể p h a m thai không thể thừa nhận ta sừng xưng thế giới chi đỉnh to lớn chi hướng càng không cách nào gánh chịu ta vạn trựa con mang người lại như thế nào yêu lại cái gọi là càng là chiếu sáng dạng giữa người càng dễ dàng đốt hết sinh mệnh năng lượng nay tấm có lay trời liệt địa chi bi thân thể có thể nào như vậy tùy tiện liền ngã h ạ đi qua thống khổ cùng giờ phút này giận dữ xấu hổ hóa thành vô tận lực lượng tâm cảnh nâng cao một bước mì si d ũ hi tổ giờ phút này hoàn toàn nắm giữ bất kỳ đại xà lực lượng hắn cũng không còn là một cái cung cấp máu khí quan khát vọng đối với lực lượng đối số mệnh tiếp nhận nhường mỹ sĩ dụ hi tô hoàn thành thuế biến bắt kỳ đại xà trên ngược hình người đường vân bắt đầu dần dần biến mất vào thời khắc này mỹ sĩ dụ hi tô không còn là mỹ sĩ dụ hi tô hắn hoàn toàn đoạt xá bắt kỳ đại xà hoàn toàn nắm giữ này tấm lực lượng của thân thể lĩnh nộ g kia một phần độc thuộc về thần lực lượng đọ ngọn lửa màu đen tự bắt kỳ đại xà thân thể bên trên nhảy lên toàn thị chi nhãn bên trong bắt kỳ đại xà lượng máu lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đồng thời nó các hạng t h u tính bắt đầu chứng động tám đuôi long trào cùng xương rồng không hợp với lẽ thường xuất hiện ở thân gián phía trên nó thật thuế biến thậm chí đạt đến bát k ỳ đại xà bản thân còn không đạt được độ cao giống to rõ long âm vang vọng chân trời q u a n quần tại bát k ỳ đại xà quanh thân t ử sắc lôi ngục lại bị tiếng giống giận này cho hoàn toàn đánh nát tiến hóa có ý tứ cái này tạm thời đột phá vẫn rất cực hạn đổi lại bình thường cường giả đối đầu cái này đ ạ i yêu nói không chừng vẫn thật là cắm có thể đối bên trên lâm giận thật có lôi la hổ cho ta nằm sấp la long ngươi cho ta còn lại cấm chú lôi thần chi nộ m ư ơ i năm vô hạn chi cầu mở thu hoạch được tiến hóa cơ duyên mịt xỉ dụ hy tổ trong thời gian ngắn thu được cường lực hồi phục hiệu quả cùng kết xù miễn tổn thương này mới khiến đến khả năng làm được liên tục không ngừng hồi máu có thể miễn tổn thương lại cao hơn lại như thế nào chỉ cần không phải trăm phần trăm miễn tổn thương làm theo phải chết một ư ơ i năm thanh diệt thế lôi thương vạch phá tầm mây lộ r a p h o n g mang lâm giật tâm niệm vừa động một ư ơ i năm thanh lôi thương ẩm vang n ệ n xuống vừa mới cứng mịt xỉ dụ hy tổ trong n g á y mắt vỡ vụn bắt kỳ đại xà thanh máu k h o ả n khắc thấy đáy bạo mệnh bị động phát động một cái chiếm cứ hình rắn pho tượng to lớn điện t h mới xuất hiện còn chưa đưa đến bất kỳ tác dụng gì liền bị mười lăm thanh diệt thế lôi thương kinh khủng dư duy vô tình c h ấ n vỡ ngay tại lâm giật tiếp nhận lôi thần cự tượng trong tay tử tiêu lôi kiếm muốn đem bắt kỳ đại xà đầu toàn bộ chém xuống thời điểm một đầu dài đến vạn trượng mây trí long ngăn khuất bắt kỳ đại xà trước người tứ ngược cồn u g bạo lôi đ ỉ n h rơi vào vân long phía trên còn như đã ném vào biển rộng không nổi lên được mảy may v n sóng ngay cả cắm ở bắt kỳ đại xà trên người diệt thế lôi t ư ơ n g cũng dần dần ảm đạm cuối cùng bị triệt để hấp thu cái quỷ gì đây chính là thông qua vô hạn chi cầu điều chỉnh qua công kích chỉ số Thu. t long long、sì e、chương bốn trăm hai mươi lăm thật có lôi ta không thích người khác thay ta làm lựa chọn chương bốn trăm hai mươi lăm thật có lôi ta không thích người khác thay ta làm lựa chọn trước mặt màu xám long nhân dường như kèm theo đăng tràng đặc hiệu từ hắn xuất hiện một phút này thực chất hoa phong nguyên tố liền b ả n hắn tả hữu chỉ là ra sân có phạm ngược cũng không đáng để lo k i ế hộ q u a n thân n h ư n g thực tựa như bức tường ngăn cản phong lực nhìn lâm giật không khỏi trong lòng x i ế t chặt vị này xuất thủ cứu b á t kỳ đại xà nam tính long nhân đối phong nguyên tố năng lực trường khống chỉ sợ là trên mình dù là chính mình nắm giữ phong hệ viễn cổ cầm chú tại trước mặt người đàn ông này lại cũng có cảm giác bị đẻ nén phong hệ viễn cổ cầm chú đây là lâm giật trước mắt nắm giữ cường đại nhất kỹ năng tại thái đầu chiến thần kia tuyển đủ vật liệu lâm dật thuận lợi đem trong tháp thể nghiệm cả kỹ năng có thể phong thần vương t ỏ a vĩnh cửu giải tỏa muốn hỏi lâm dật vì cái gì ưu tiên thêm phong hệ viễn cổ cầm chú những cái kia đủ để đem kỹ năng tiến hóa đến viễn cổ cầm chú vật liệu ra sao hy hi hữu đừng nói là hệ khắc tiến g a i vật liệu thái đầu chiến thần có thể xuất ra phong hệ cầm chú tiến g a i vật liệu đều để lâm dật thắp nhang cầu nguyện mắt thấy lâm dật nhìn chòng chọc vào chính mình không nói một lời mậu xám long nhân đúng là hướng về phía hắn đủ l m cười một tiếng đại hạ tự đừng khẩn tr phối hợp thêm bắt giai cơ giới hệ kỹ năng viễn trình giết địch người bình thường nhìn không ra là ai làm ta còn có thể nhìn không ra dù là tại đối mặt lũ hồn bụ lủ thời điểm lâm giật đều chưa từng từng có như thế tim đập nhanh cảm giác trước mặt đầu này màu xám long nhân thật mạnh trên mặt tấm áp mỉm cười không có triển lộ ra bất kỳ dục vọng công kích loại người này mang đến áp lực chưa từng có cường đại gia hỏa này thông qua kỹ năng người r a người sử dụng hương vị giác quan nhạy cảm cũng quá mức hoa trương cùng lúc trước đụng phải tất cả đối thủ cũng không giống nhau những cái kia không có bản lĩnh thật sự gia hỏa liền ưa thích phô trương thanh thế tên này gọi là e đ d ù a long nhân lại đem trên thân tất cả khí tức hoàn mỹ nội liễm ngươi không cách nào thông qua động tác của hắn cùng s á c ý dự phán hắn bất kỳ động tác gì loại này điệu thấp lại trầm ồn được nhân là đáng sợ nhất ngươi là tới cứu hắn mắt sáng như đuốc lâm giật dùng toàn thị chi nhãn khóa cứng trước mắt long nhân sự cương đại của hắn dùng không được lâm giật buông lỏng n ử a phần nhất định phải nhanh giải đọc tin tức của hắn đã bị nhận ra phí hết tâm tư đi giải thích chính mình vô tội loại này thao tác cũng không cần phải đi làm eddùa a hỏa này bất luận là thực lực vẫn là tâm tính đều không có chọn loại người này trí thông minh thấp không được sao có thể là lâm giật rằng ba câu liền có thể lừa dối cùng nó làm đầu cơ trục lợi dự định không bằng vung tay đánh cược một lần có lẽ có một chút hy vọng sống lại nói đại hạ nam nhi nào có quỷ mà sống đạo lý lời này vừa nói ra ngược lại để h、e、ẹ đổ trên mặt hiện lên một k i a kinh ngạc hắn là thật là không ngờ tới lâm giật đối với mình dạng câu nói đầu tiên lại không phải yếu thế không không phải chẳng qua là cảm thấy ngươi tiểu tử thực lực rất mạnh muốn thử xem ngươi cầm chú đến t ộ t cùng mạnh đến loại trình độ gì chỉ thế thôi đến mức cái này bắt kỳ đại xạ ngươi có cần ta hoàn toàn có thể giúp ngươi giết hắn e đô đến tội cùng ý muốn như thế nào trước mặt cái này thực lực cường đại gia hỏa đến tột cùng muốn làm gì một phen trò chuyện xuống tới lâm giật nhìn không ra chút đầu mối nào bất quá hắn có thể khẳng định ẹ đ ù a tuyệt đối là địch nhân không sai l i ê n đại hạ cùng phiêu lượng quốc kia khẩn trương quan hệ cùng chính mình tại vĩnh dạ tiền tuyến pháo ranh phiêu lượng quốc doanh địa sở tác sở vi ẹ đ ù a không có lý do sẽ đứng tại phía bên mình quan hệ của song phương chỉ có đối địch một loại khả năng lời nói đến đây ẹ đ ù a ánh mắt cũng dần dần sắc bén lại chúng ta phiêu lượng quốc tác phong ngươi cũng biết chúng ta từ trước đến nay tôn kính cường giả lấy tuổi của ngươi có thể làm được hôm nay một bước này ta tán thành sự cường đại của ngươi Trước n g ư ơ i sở tác sở vi cũng có thể xóa bỏ ta chỉ có một cái điều kiện gia nhập chúng ta nói xong những n à y hẹn、e、đua hướng về phía lâm giật làm ra một cái dấu tay xin mời dưới chân hắn màu xám cự long thì là mặt lộ vẻ h u n g quang mở ra che khuất bầu trời cánh cái này không ổn thỏa một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng liền hai ngươi đ â y không phải người đồ vật còn ở lại chỗ này hủy bức lợi dụ lên sinh vật tiến hóa tốc độ thật đúng là nhanh á đổi lại người bình thường dù là không có chân chính nghĩ tới gia nhập phiêu lựa quốc giờ phút này nói không chừng cũng liền đáp ứng xuống nhất thời cậu thả chịu lục không tính phản bội mình tín ngưỡng cùng quốc gia càng không thể tính ra bán nhân cách của mình. con sống mới có ý tứ chết liền cái gì cũng bị mất nhưng lâm giật chính là không nguyện ý thấp cái này đầu a bất luận là lúc đi học đứng hàng đầu hay là thi đại học kỹ kinh cả nước thậm chí trước mắt thần tiêu thứ nhất niềm t i ê u ngạo của hắn lúc nào b n g xuống qua đem tiêu ngạo xuyên qua đời người hắn làm sao lại bởi vì đụng phải một tên cường đại đối thủ liền vứt bỏ tôn nghiêm của mình thật có l ỗ i ta không thích người khác cho ta làm lựa chọn hẹ、e、đổ cường đại khí thế trong nháy mắt h ó a thành kinh đào hải lãng hướng lâm giật không ngừng đánh ra mà đến hắn lại ánh mắt kiên định không có chút nào bối、rối. mặc cho ngơi cuồng phong mưa rào ta lâm giật vẫn như c ũ bình thản un d ha ha ha hào tiểu tử đại hạ quả nhiên thiên quyến phúc đ ị a tiểu tử ngươi quần ngạo so với năm đó n h ê n viên còn hơn hành động thực tế t h á n g qua tất cả trả lời một thanh mắt trần có thể thấy phong nguyên tố ngưng kết thành to lớn trường đao chạm phá trời cao khí thế rộng rãi một kích chạm đầy trời đám mây lặng yên vỡ vụn kinh khủng công kích cũng không đình chỉ tại chưa đem lâm giật chém thành hai nửa trước đó bất kỳ vật ngăn trở đều sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn ngựa đầu nhìn lên bầu trời kia phá thiên phong nhận khoa trường tổn thương chỉ số tự toàn thị chi nhãn bên trong hiện ra một kích này đủ để đem lâm giật chạm đến tàn huyết lần nữa sử dụng phong lôi hai hệ chuẩn bị kỹ năng tranh né lâm giật đã không cách nào làm được điểm này tại thời khắc này toàn bộ giữa thiên địa phong lôi chi lực đều bị hẹn đổ trường khống tàn m á t giữa thiên địa các loại nguyên tố là mười phần cỏ mọc đầu tường ai có tuyệt đối lực lượng cương đại người đó liền có thể hoàn mỹ chi phối b ọ n chúng c ấ m chú cũng không phải là lam tinh đỉnh điểm cao giai long tộc bẩm sinh năng lực đặc thù là có thể so với pháp tắc lực lượng kinh khủng thiên không cùng phong tri vương cái này xưng hào chẳng lẽ là gọi không lâm giật không chỉ có phong thích không ra bất kỳ cựu giai trở xuống phong lôi hai hệ kỹ năng tức thì bị giống như sắt thép phong nguyên tố hạn chế lại hành động tại thường nhân xem ra lâm giật là bị kia phá thiên phong nhận cường đại trấn n hiếp xưng ơ sở tại nguyên chỗ thất thần nhưng tại hỏa nhãn kim tinh trong tầm mắt lâm giật giờ phút này bị t r ỏ n g lên công s i ề n g kia là mắt thường không cách nào nhìn thấy phong nguyên tố tại thiên không cùng phong chi vương chi phối hạ bọn chúng thay đổi ngày xưa nhu h ò a biến như là như s ắ t thép cứng rắn biến thành một tòa mắt thường không cách nào nhìn thấy to lớn t ử hình đ ạ i đem lâm giật một mực khóa ở trong đó hai người một công một khống không lưu bất luận cái gì sơ hở ta là vương là chi phối bầu trời cùng g i vương mà ngươi cầm chú bất quá là tại cùng chúng nó vẫy đôi cầu xin Mượn trong chốc lát thiên địa biến sắc to lớn phong nhận xuyên qua lâm giật đập ầm ầm hạ quân bạo phong nguyên tố tứ ngược sẽ rách lấy phó bản đại địa mạnh mẽ cho đại địa bổ ra một đạo sâu đạt mấy cây số to lớn khe ránh bị cuốn vào phong bạo bên trong tất cả sự vật tại trong khoảnh khắc hóa thành một miệng cái này chính là vương tri lực có thể một cách này lại chưa đối lâm g ậ t tạo thành nửa phần tổn thương bị hạn chế ngủ nghị động lực lâm g i ậ t lấy không thể tưởng tượng tư thế tránh thoát cái này kinh khủng công kích ngay sau đó một đạo kim quang nhàn nhạt, nhạt từ hắn trên người phát sáng lên ha h a ngươi cũng xứng gọi là vương ngũ t hải ban lan hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện bọn chúng mỗi người đều mang hình thái có là một đ o à thanh l i ê n có là tử sắc viêm long nguyên tố ở giữa cũng có tương sinh tương khắc pháp tắc hỏa khắc phong phong khắc lôi lấy quân vương g á n g vẻ tùy ý chi phối phương thiên địa này phong lực liền có thể đem ta đánh bại thật có lôi ta lâm dật có thể sẽ không như vậy tùy tiện nga xuống các loại dị hỏa chính là hấp thu thiên địa linh khí tạo ra thần vật người long tộc huyết mạch hiệu lệnh phong lôi ta làm sao không có thể lấy dị hỏa thần uy chi phối tất cả hỏa nguyên tố dòng dã mười ba đoá hình thái khác nhau h ỏ a diễm xoay quanh quanh thân nóng bỏng khí lãng như bẻ c ả n h khô đồng dạng đem vô hình tử hình đài vô tình đánh nát nếu như ngươi cũng xứng xư vương vậy ta tính là gì c h ó i lọi ánh lửa tạo thành mắt trần có thể thấy vòng bảo hộ đem lâm giật bao phủ trong đó tất cả ý đồ đem lâm giật lần nữa giam cầm phong nguyên tố đều bị vô tình phá vỡ trung h ạ c h tự do lâm giật giống như một khoả lẫy sáng chói lưu tinh lôi ra mấy ngàn mét lưu quang hướng phía、e、h tản ra khó nói lên lời kinh ngạc hắn là thế nào tránh thoát công kích thiên không cùng phong c h i vương vị này làm cho phong lôi chi lực túi đầu xương thần thần lần đầu cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi hắn không rõ người tuổi trẻ trước mắt đến tột cùng lại như thế nào né tránh công kích mình tại phong c h i tử hình đài hạn chế phía dưới lâm giật rõ ràng đã đã mất đi năng lực hành động trôi kia đủ để chạm thiên liệt địa to lớn phong nhận phạm vi bao trùm cũng lớn đến đáng sợ một cái không có biện pháp di động thân thể mình người lại không thể tưởng tượng né tránh một cách này dựng thẳng đồng bên trong phản chiếu trói lọi càng ngày càng gần quanh quần tại lâm giật quanh thân mười ba đó lộng lấy hòa diễm giờ phút này bắt đầu không ngừng tới gần hướng phía lâm giật trước ngực hội tụ mà đi câm chú phật nộ hòa liên m ộ ư ơ i ba đạo nhan sắc khác nhau t ẩ n chứa kinh khủng lực phá hoại lưu hình tại lâm giật tuyệt đối chi phối phía dưới hội tụ đến cùng một chỗ bọn chúng lẫn nhau không hợp tính tuyệt đối bại xích giờ phút này bọn chúng vi phạm với thiên tính tất cả đều vào tạp ở cùng nhau cũng bởi vì cái này m ộ ư ơ i ba đạo d ị hỏa và hôm nay đụng phải bọn chúng quân vương bất kỳ quần cư sinh vật đều có chính minh vương bất luận là hầu tử vẫn là sư tử bọn hắn tộc quần bên trong vĩnh viễn chỉ có thể có một cái v ư g i ả những này di hỏa liền tựa như từng cái tộc quần vương nếu đem bọn chúng đặt ở một khối một trong số đó dù là không địch lại cũng biết mang theo kiêu ngạo chết đi mong muốn khiến cái này trời sinh tính cao ngạo vương giả lẫn nhau tiếp nhận lẫn nhau thành thiệu chỉ có một cái biện pháp đó chính là nhường so với chúng nó càng cường đại hơn tuyệt đối vương giả đến chi phối bọn chúng lâm giật chính là vậy tuyệt đối vương giả càng thêm sáng chói hỏa diễm hoa sen thự lâm giật trong tay nở rộ thừa dịp hẹ đ a chưa kịp phản ứng lâm giật một thanh n ắ m cái cổ sau đó cầm trong tay đoàn kia kinh khủng hòa diễm hướng hẹ、e、đổ ngực ấn lên hoa mỹ hòa liên trong nháy mắt nở rộ đem hai người bào khỏa trong đó phần thiên trử hải kinh khủng nhiệt độ cao. đốt quanh mình không gian toàn bộ bóp n h o lên nếu không phải ở vào vô địch trạng thái lâm giật tuyệt đối không dám như vậy mạo hiểm cùng địch nhân cùng ăn kỹ năng tổn thương với lúc vô địch bị động bị phát động vì ngăn ngừa hẹ đồ đào thoát lâm giật lấy vô địch trạng thái lôi kéo địch nhân cùng nó cộng đồng ăn một chiêu này kinh khủng kỹ năng c h ó i lọi trong ngọn lửa hẹ đồ thanh máu bị khủng bố bạo tạc trực tiếp chém tới một phần tư lượng máu hỏa d i ễ m như quái vật m i ệ lưới vô tình liếm láp lấy h đổ thân thể hắn mỗi một chiếc vải rồng tại liếm láp lấy hẹ đổn rung động đem toàn tâm kịch liệt đau nhức không ngừ E đồ đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua thống khổ như vậy thân làm long vương nó cao cao tại thượng khi nào nghĩ tới sẽ ở một cái lục chuyển cấp những nhân loại khác c ư ờ n g giả cái này a n phải cái lô vốn cấm chú tử tiêu thiên quân dị hóa bản cầm chú thuấn phát nhưng lần này sử dụng cái này dị hóa bản cầm chú cũng không phải là lâm giật giật mình người cũng thay đổi thành lâm giật giữ t ậ n lôi điện chi lực điên cùng hướng phía e đồ hội tụ mà đi tại trên thân xây lên từng tầng từng tầng áo giáp lửa cháy ngập trời thoáng chốc bị tử tiêu lôi đỉnh chỗ đẩy lui che khuất bầu trời trận mắt lôi thần hình bóng tái hiện tiền đ i ệ đem mẹ、e、đồ bảo hộ ở thể nội cái này tờ mờ cái q u ỷ gì tục ngữ nói tốt đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dạng đường có kiến thức là không có cách nào thông qua sách vợ thu hoạch liền tựa như hôm nay một cái long nhân mạnh mẽ phục chế lâm giật dị hóa cầm chú cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi cầm chú chỉ có thể thông qua kỹ năng thêm điểm phương thức đến thực hiện thật có lỗi gánh chịu thiên địa lực lượng long tộc phát triển đến tầng thứ nhất định liền có thể làm được điểm này đặc biệt là đối với những cái kia dị bẩm tiên phú cường đại long tộc mà nói càng là như vậy nhưng phàm là nhìn qua thực dụng kỹ năng tại năng lực chính mình phạm vi bên trong bọn chúng đều có thể tốn hao khác nhau thời gian đến phút khác bây giờ e đ o a liền làm được điểm này thiên không cùng phong c h i vương cái gì gọi là thiên không cùng phong c h i vương thiên không c h i lực đều có thể để cho hắn sử dụng lôi điện c h i lực tất nhiên là không ngoại lệ lôi thần hư ảnh xuất hiện một phút này lâm giật trong nháy mắt bị đánh bay e đ o a hướng phía trước mặt hư không nguyện chuyển một nắm một thanh t ử từ điện tạo thành to lớn bảo kiếm liền xuất hiện ở lôi thần hư ảnh trên tay sau một khắc edoa nhìn hàm hàm lâm giật trong tay làm ra chém vào động tác từ điện cự kiếm cũng đi theo mạnh mẽ nệ xuống ngay tại lâm giật ý đồ lấy hư vô c h i thủ nếm thử hóa giải é、e、đổ c ầ m c h ú lúc một đạo thân ảnh màu đen phá không m à ra theo ta đi cái gì đại hạ lời nói từ đối với đại hạ tín nhiệm lâm giật quỷ thần xui khiến liền vươn tay của mình sau một khắc cả người hắn liền như bay bị kéo ra ngoài bung ra trong lòng bàn tay mềm đu lâm giật không lo được xem xét đuổi theo é、e、đổ lại đầy mắt kiên kỵ nhìn xem trước mặt ghim xong đôi ngựa thân cao chừng chớm ộ t m é t năm đáng yêu tiểu nữ hải ngươi là đại hạ người trước mặt tiểu cô nương này ngoại trừ t h a o lấy một m ụ n thuần chính đại hạc tiểu cô nương này rất quái lạ toàn thị chi nhãn giải đọc bên trong giải đọc cần thiết thời gian mười lăm g ê cần giải đọc mười lăm ngày trước mặt tiểu cô nương này quả thực chính là yêu nghiệt đương nhiên tiểu cô nương vui vẻ trả lời lâm dật đặt câu hỏi không chờ tiểu lò l ì giải thích bén nhọn tiếng s gió, chính là v ă n g lên eddol truy kích mà tới chỉ là lâm dật không thấy lấy tại eddol ánh mắt rời đi bên cạnh hắn tiểu lò l ì trên thân thời điểm xấu xí mặt rồng bên trên vẻ kinh ngạc đ ố n g nhiên hiện hiện chương bốn trăm hai mươi bảy trong ngoài không đồng nhất tiểu lò ly chương bốn trăm hai mươi bảy trong ngoài không đồng nhất tiểu lò ly hẹ đ ổ trên mặt tránh sau một lúc lâu xoắn suýt cuối cùng hắn cuối cùng là lựa chọn bỏ mặc lâm giật một đoàn người rời đi rơi vào trên đất hôi bị long nhân nhìn chằm chằm lâm giật rời đi phương hướng trong mày dường như đang lầm bầm lầu bầu nhỉ non lấy cái gì mấy chục cây số khoảng cách đối với thực lực siêu quần cường giả mà nói bất quá thời gian một chén t r à công phu liền có thể vượt qua tại nữ hải chỉ huy dưới nàng dưới chân hắc long đem lâm giật c o n g tới phó bản tây bắc khu vực phía khu vực này băng thiên tuyết đ i ệ hàn phong lăng liệt băng lanh tấu xương phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt chiếu tới đều là một mảnh mờ mịt long cùng long nhân đều là động vật máu lạnh. trời đông giá rét hoàn cảnh bọn chúng đều sẽ không thích bởi vậy ở chỗ này đặt chân cũng là cái lựa chọn tốt lâm giật mở ra địa đồ xem xét lên hệ đồ trước mắt vị trí k i a khó chơi ra hỏa tự lâm giật được cứu về sau hắn liền không có lựa chọn tiếp tục truy kích nguyên nhân như thế nào lâm giật rất là tin tưởng tự nhiên là bởi vì cứu chính mình cô bé này thực lực đạt đến một cái tương đối kinh khủng cấp độ ấy lì lâm ta rất hiếu k ỷ ngươi vì sao muốn cứu ta chẳng lẽ chúng ta không phải bệnh nhân lâm g ậ t tâm niệm vừa động dưới chân mặt băng bị mở bùng ra một cái khe hở hơi hơi điều chỉnh trọng lực lâm dật dẫn xuất dốc rách chạy x u ô i sông băng nước phất tay thành băng vì chính mình cùng trước mặt vị này gọi là ấy l ì n lâm tiểu lò ly làm giản dị ghế lâm dật cũng là không k h á c h khí chính mình trước hết ngồi xuống sau đó chăm chú nhìn về phía n ữ hải hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng tại trên địa đồ lâm dật có thể thấy rõ ràng cô gái trước mắt danh tự cùng nàng sở thuộc quốc gia đừng nhìn cái này người mặc đồng hào bằng b ặ t váy khuôn mặt nhu thuận lò lì có đại hạ người đặc t h ủ nhìn về phía nàng quốc tịch lại là phiêu lộ quốc những tin tức này vô cùng đơn giản liền có thể tra được bởi vậy lâm dật cũng không nghĩ đến cùng với nàng giả vờ mê ngốc cầm lấy cái này tiểu ló lì thân phận chuyện liền bắt đầu hỏi thăm không ngờ trước mặt cái này tiểu ló lì bị hỏi đến nơi đây chẳng những không có bất kỳ sinh khí lại vẫn chấp ngập nước mắt to cùng lâm dật kiên nhẫn giải thích lên lâm dật ca ca ta xác thực gia nhập phiêu l ư ợ n g quốc quốc tịch có thể lòng ta một mực tại đại hạ a tại ba năm trước đây cha mẹ của ta bị trong nước chức nghiệp giả an t o á n bất đắc dĩ dưới tình huống chúng ta một nhà bị ép rời xa đại hạ trốn đi phiêu lưỡng quốc nhưng lão thiên gia chính là như vậy về tình chúng ta người một nhà mặc dù thuận lợi đạt tới phiêu l ư n g quốc có thể cha mẹ của ta các nàng các nàng tiểu lõ lì khóc lê hoa đái vũ tại lâm giật trước mặt nói chính mình bi thảm đi qua tiện thể cho mình cứu lâm giật tìm cái lý do thích hợp tinh xảo diễn kỹ cùng tràn mi mà ra nước mắt chậm nhìn xác thực rất làm người chịu mến có thể một màn này tại lâm giật trong mắt lại là vô cùng xấu hổ thế nào nói sao người tiểu cô nương này diễn kỹ xác thực thật không tệ c ố sự lập cũng hợp tình hợp lý tâm hệ đồng bào không tiếc buốc lên đắc tội bây giờ đồng bạn phong hiểm cũng muốn ra tay thế nào nghe đều là nhân nghĩa vô song quốc sĩ nếu không phải toàn thị chi nhãn nói cho ta phân tích tin tức của ngươi cần mười lăm ngày ngươi nói lời ta lâm g i ậ t nhất định không mang theo hoài nghi mười lăm ngày giải đọc thời gian khái niệm gì dù là tại phân tích vạn trọng sơn cùng trình tiêu thời điểm toàn thị chi nhãn cũng không nói muốn tốn nhiều như vậy công phu bởi vậy có thể thấy được trước mặt trang điểm đạm đáng yêu tiểu cô nương tuyệt không phải hạ người bình thường thực lực của nàng tuyệt đối là chiến thần cấp đi lên siêu cấp c ự n giả g đồng thời tại tiểu cô nương này trên thân cực lớn sát xuất tồn tại áp đảo bình thường pháp tắc phía trên lực lượng thực lực khủng bố như thế gia hỏa một nhà bị đại hạ chức nghiệp giả nhà báo bất đắc dĩ trốn đi phiêu lựa quốc việc này tin tưởng thế nào khó cứ như vậy đâu rõ ràng như thế lỗ thủng thu hết vào mắt dù là lâm giật dù nói thế nào phục chính mình phải tin tưởng trước mặt tiểu cô nương vô luận như thế nào đều là làm không được có lúc nên giả ngu liền phải giả ngu đặc biệt đối mặt chính mình không có cách nào phản kháng cực giả càng phải như thế điểm này lâm giật nhìn rất thoáng đã người ta đem chính mình cho cứu xuống tới vẫn là từ đồng liêu trong tay cứu được vậy đã nói rõ chính mình có giá trị à? theo tiểu cô nương này cho bậc thang dưới tạm thời có thể bảo đảm tính mệnh không ngại a trước mắt điểm kỹ năng còn không có t ô đủ thì quan cái này thần kỹ chưa thêm đến cấm chú các bậc không ngại theo còn nhỏ cô nương ý tứ đi xuống dưới đi phát dục một đợt kéo dài thời gian tăng cường thực lực đồng thời cũng nhìn xem tiểu cô nương này trong hổ lộ bán thuốc gì ngược lại cũng không biện pháp hất ra cái này tiểu ló l y không bằng ôm một cái nhập ra tùy tục tâm thái từ h đ ồ không dám đuổi theo điểm này không khó coi ra cô bé này cùng nàng dẫn đầu kia hất long thực lực tuyệt đối tại long vương cấp phía trên cùng loại cường giả cấp bậc này khai chiến ăn no dỗi việc tiểu lâm muội muội đa tạ ngươi đã cứu ta ta có thể trải nghiệm tâm tình của ngươi có lúc chúng ta không thể không làm ra chính mình ghét nhất quyết định ngươi tử phiêu l ư ợ n g quốc long nhân trong tay đem ta cứu lại ta đâu còn có thể không tin ngươi đây tiểu lâm muội muội không khóc không khóc ca ca sờ đầu một cái nói nói lâm giật vẫn thật là đưa tay nhấn tại ấy l ì n lâm trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ lên trong n g á y mắt này mặc kệ là long vẫn là người đều n g ư ợ n g ở đặc biệt là đi theo ấy l ì n lâm đầu kia hắt long to lớn dựng thẳng đồng bên trong viết đầy không thể tin vẻ mặt dưới đáy lòng nói thầm lên sống vài v ạ n năm dám làm như vậy ngươi vẫn là đầu một cái lâm giật cũng không có tiếp lấy tìm đường chết vội vàng chuyển hướng chủ đề hẹ、e、đổ thực lực rất mạnh ngươi tử trong tay của hắn đã cứu ta có thể hay không mang phiền thoái tới cho ngươi ta đối phiêu lượng q u ố c long tộc xuất thủ chuyện không bao lâu liền sẽ bị phơi bày ra chúng ta tiếp tục ở cùng một chỗ lời nói chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị xếp vào danh sách tất s á t liên quan tới việc này ấy linh lâm hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác không hề nghĩ ngợi cho lâm giật một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn lâm giật ca ca hiện tại ta đã làm ra phản bội phiêu lượng q u ố c chuyện ta sau khi trở về khẳng định một con đường chết khó được chúng ta đại hạ đồng bào có thể ở cái này phó bản bên trong gặp nhau không bằng chúng ta kết bạn m à đi lẫn nhau chăm sóc như thế nào ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau người ta tiểu cô nương đều đã đem lời nói đến mức này lâm dật nào có lý do cự tuyệt cho dù có đang lúc lý do cự tuyệt hắn cũng không dám nói ra long vương cấp bên trên q u á i vật kinh khủng vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng trải qua phen này trò chuyện lâm dật khẳng định một sự kiện đó chính là trên người mình hẳn là có tiểu cô nương này mong muốn đồ vật đồng thời không tốt được đến không phải loại cường giả cấp bậc này có lý do gì giả bộ như ngây thơ tiểu nữ hải tại bên cạnh mình ở lại lợi dụng chính mình đối băng lực không chế lâm dật không nhiều lắm biết công phu ngay tại băng thiên tuyết địa bên trong kiến tạo chút băng chế dụng cụ nhàn nhã uống cà phê đá khoảng cách long tinh lần thứ hai đưa lên lập tức liền muốn bắt đầu nhưng mà lâm giật lại chưa biểu hiện ra cái gì mong muốn tranh đoạt ý tứ chương 428, âm mưu kinh thiên lấy long l u y ệ cổ chương 428, âm mưu kinh thiên lấy long l u y ệ cổ khoan thai tự đ ắ c dáng vẻ nhường ấy liền lâm tỏ mò lên lâm giật ca ca ngươi vì cái gì không muốn đi cấp đoạt long tinh là cảm thấy số lượng quá mức thiếu đi sao còn có vì sao ngươi cùng nao huyên tiền bối tách ra hành động đối với vấn đề này ấy liền lâm tựa hồ có chút cố chấp hỏi ra về sau chính là liền hô hấp đều tạm ngừng lại mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy lâm giật trả lời không cũng không phải là không muốn đi đoạt mấy lần trước đưa lên số lượng ít đến thương cảm ngươi cũng không phải không biết rõ hơn nữa hiện tại chúng ta thế nhưng là cùng người phiêu lượng quốc long vương cường giả khai chiến lúc này lại đi cao điệu cấp đoạt tài nguyên có phải hay không có chút không quá sáng suốt đến mức ngươi yêu cầu ngao huyên tiền bối vì sao không cùng ta một khối hành động là bởi vì lâm giật đại khái cho ấy l ì n lâm giảng thuật liên quan tới ngao huyên tình huống chuyện này không cần thiết dầu diếm chỉ cần ấy l i n lâm bằng lòng nàng hoàn toàn có thể tự mình tốn hao một chút thời gian tại trên địa đồ tìm tới ngao huyên vị trí tự mình xem xét ngao huy như tiểu cô nương này muốn đối ngao huyên bất lợi lâm giật là không có cách nào ngăn cản bảy mươi hai biến chướng nhãn pháp dùng để lắc lư lắc l ư nhị lưu cao thủ cũng là không có vấn đề tại ấy l ì n lâm trước mặt tuyệt đối không có nổi chút tác dụng nào cho nên lâm giật mới có thể không thêm giấu diếm nói ra ngao huyên giờ phút này tình trạng chỉ là nhường lâm giật không nghĩ tới chính là đang nghe đại hạ độc thừa ngao huyên đầu này thanh long thời điểm ấy l ì n lâm trong ánh mắt đúng là hiện lên rõ ràng tiết hận chi ý vậy chúng ta đi xem một chút nó có ta cùng tiểu hát bồi tiếp ngươi coi như chúng ta giút không được gì cũng tuyệt đối có thể giúp lấy bảo h ậ ngao huyên tiền bối lâm giật các a ngươi cả đề nghị này không có lý do cự tuyệt lâm dật đành phải đáp ứng xuống nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ đầu hoàn toàn đem trạng thái đ i ề u tức tới về sau lâm dật cùng đẩy lỉn lâm bước lên tìm kiếm ngao huyên lộ trình tại trong lúc này lâm u tỉnh bơ quay trở về tử linh không gian cũng mang về lâm dật chỗ mong đợi tình báo lâm dật lần này phó bản nếu không chúng ta sớm một chút rời đi à. cầm tới đầy đủ long tinh về sau lập tức rời đi ngược lại ngao huyên tiền bối sinh hạ hải tử cần có long tinh số lượng cũng không phải là đặc biệt khổng lộ hẳn là sẽ không dẫn tới đặc biệt phiền phức đối thủ lấy thực lực của chúng ta mong muốn mang theo đồ vật rời đi không kh nhường lâm d ậ t rất là hiếu kỳ nàng đến tột cùng tại phiêu lượng quốc long nhân trên thi thể được đến dạng gì tình báo mới có thể nói ra những lời này đến cùng ta nói tỉ mỉ lợi dụng phó bản đặc thù cơ chế lâm d ậ t thành công làm được viễn trình điểm g i ế t phiêu lượng quốc long nhân lịch thiên thao tác lâm u bằng vào triệu hoán vật sẽ không ở phó bản địa đồ hiện hiện đặc tính sử dụng lâm d ậ t ban cho luân hồi tiếp xúc thuận lợi được đến bị đánh giết long nhân sinh tiền ký ức cũng không phải là mỗi cái phiêu lượng quốc long nhân ký ức đều hữu dụng lâm u đem những ký ức này lẫn nhau kết hợp cùng chắp vá về sau được đến đại khái tình báo nãy vỡ lần chèn phó bản ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện biến động thật lớn mỗi một lần phó bản mở ra long tộc các cường giả liền sẽ tìm kiếm nghị cách tranh đoạt phó bản cung cấp tài nguyên dạng này tràn ngập kỳ ngộ thí luyện phó bản kéo dài mấy ngàn năm thời gian dựa vào loại này vật c ả n h thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cạnh tranh cơ chế nhiều năm như vậy đến long tộc thực lực cũng không xuất hiện quá nhiều rút lại còn có dần dần xu hướng cường đại manh mối có cái từ gọi là làm dâu chăm họ như thế nhẹ nhàng phát dục tiết tấu tự nhiên là đưa tới một ít cường giả bất mãn vì long tộc thịnh vượng đứng tại đỉnh điểm cường giả có đôi khi không thể không san ra một chút tài nguyên phụ cấp kẻ yếu liền t ự như nhà tư bản cho người lao động thanh toán tiền lương. một mặt từ tầng dưới chót t ấ c đ o ạ n cuối cùng sẽ phá hủy toàn bộ kim tự tháp tại toàn bộ kiến trúc sụp đổ một s á t na kia liền xem như đứng tại đỉnh trí cường giả cũng biết không thể tránh khỏi bị tác động đến cho nên chỉ cần có chút bản thân thực l ự c xếp tại trung thượng du long tộc tại phó bản kết thúc về sau hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mang một chút tài nguyên rời đi phó bản nhưng mà dạng này quy tắc lại vẫn khiến có long tộc cường giả không hài lòng người kia tên là bạch hoàng không đúng phải nói là bọn hắn tại lâm u được đến tình báo bên trong bạch hoàng là một đôi minh đệ xưng hào đôi minh đệ này thứ nhất là long hàng thật giá thật long thứ hai chính là long nhân hai người là song bào thai không sai song bào thai lâm g i ậ t là suy nghĩ nát óc cũng không không nghĩ rõ ràng phiêu l ư ợ n g quốc đám người kia đến tột cùng biến thái tới loại trình độ gì thế nào sinh cái song bào thai còn có thể sinh ra khác biệt giống loài đâu đương nhiên đây không phải trọng điểm trọng điểm là lần này phó bản là một trận âm mưu bạch hoàng tại phiêu l ư ợ n g quốc long tộc tộc quân bên trong thuộc về dưới một người trên vạn người tồn tại bị d ồ n g thực sự hoàng đẻ ép mấy ngàn năm thời gian hắn sớm đã sinh lòng phản ý huyết mạch tranh lệch cũng không phải là khắc khổ tu luyện liền có thể bù đắp vì thực hiện được chuyển để cho mình trở thành l o n g tộc thống trị b ạ c h hoàng lợi dụng lần này phó bản nhiệt độ liên hợp dưới tay thần tín là một m cái để cho người ta s ờ n hết cả gai ốc kế hoạch đó chính là lấy long luyện cổ cái gì gọi là lấy long luyện cổ tại vài ngàn năm trước từng có một loại thần bí trước nghiệp cổ sư bọn hắn có thể thúc đẩy các loại sinh vật vì chính mình mà chiến có cổ vật càng cường đại cổ sư thực lực cũng liền càng mạnh như thế nào nắm giữ mạnh nhất cổ vật đâu cái này không đề cập tới đầy miệng luyện cổ chuẩn sắc nói là luyện thôn vệ cổ phóng nhãn thiên hạ có thể trở thành cổ vật đồ vật là thật quá nhiều liền t ự như răn chu những vật này vừa nắm một bọ to tuy tiện liền có thể tìm ra hàng trăm hàng ngàn chỉ muốn thế nào đem những vật này bồi dưỡng thành cổ vương đó chính là đưa chúng nó gom lại một đống để bọn hắn lẫn nhau từng bước xâm chiếm lẫn nhau chém g i ế t là một cái cổ vật giết chết tất cả đồng bạn cũng cuối cùng sống sót vậy con này cổ vật chính là hoàn toàn xứng đáng cổ vương lấy long luyện cổ tên như ý nghĩa cũng là tàn sát lẫn nhau lẫn nhau thốt vệ dùng đại hạ hệ thống đến khác nhau long tộc đẳng cấp từ thấp tới điểm cao đừng với ứng trúc long thanh long ứng long cùng tổ long nhường thanh long chi vương thôn vệ trúc long chi vương lại để cho ứng long chi vương đem nó thốt vệ như vậy t r ú c long chi vương liền có dung chuyển tổ long địa vị năng lực đến lúc đó lại để cho tổ long cấp bậc cường giả đem nó thôn vệ thu lợi tổ long đem đạt tới sao mà kinh khủng cấp độ cái này chính là cái gọi là long chi thần kế hoạch lấy long luyện cổ nhường trong đó một vị tổ long thôn vệ còn lại tất cả tổ long thu hoạch đầy đủ lực lượng cường đại thành tựu cuối cùng tổ long phía trên long thần n g h e xong lâm u miêu tả lâm giật không khỏi toàn thân run dày chính mình cùng nga o huyên đây là quấn vào một trận đáng sợ cỡ nào trong lâm n a đứng tại kim tự tháp đích xác quyền lực người lại sẽ nghĩ lấy thế giới long tộc trí lực đổi nó một người phi thăng bất quá suy nghĩ cẩn thận phiêu lượng quốc long tộc s ắ c thực sẽ làm loại chuyện này thế nào lâm giật n g ư ơ i cân nhắc như thế nào chuyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm trù mau chóng đem tin tức mang về đối đại hạ có lẽ là tốt nhất lâm ú nói rất có đạo lý có thể nói b ở lần chẹn phó bản sau khi rời đi liền lại không cách nào tiến vào nếu là kia phiêu lượng quốc bạch hoàng thành công đem giã tâm thực hiện đối đại hạ mà nói sẽ là như thế nào tai nạn chương bốn trăm hai mươi chín không cách nào đâm thủng chân tướng chương bốn trăm hai mươi chín không cách nào đâm thủng chân tướng chấm ngâm lửa này ngàn b ạ n suy nghĩ giờ phút này phun g trào lâm giật cân nhắc rất nhiều cuối cùng làm ra tận khả năng lưu lại quyết định phó bản một khi rời đi liền không cách nào tiến vào khi đó toàn bộ đại hạ đám người chỉ có thể gửi hy vọng gọi là bạch hoàng kia hai minh đệ kế hoạch thất bại năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lời này lâm quốc đ ố n g cho lâm giật nói qua tại trước khi lên đường lâm giật làm xong thủ hộ đại hạ nhà nhà đốt đèn chuẩn bị tư tưởng đã như thế vậy cũng chỉ có thể đi ngược dòng nước t h ở phao một cái lâm giật cho lâm u làm ra trả lời lâm u lần này chúng ta không trốn chúng ta phải nghĩ biện pháp hủy bạch hoàng kế hoạch nghe được câu trả lời này Tử lâm i gian n không bên trong h l Vũ cười i nhạt n một t ế giật -long, tốc độ rất nhanh. Đi Lâm kaka、e、ngươi vẫn rất chi kỷ nga o huyên tiền bối có thể cùng n g ư ơ i như thế tỉ m ị khế ước giả tổ đội thật may mắn E ẹ dị nhìn cái này tiểu lo li nhẹ nhàng từ hắc long trên thân nhảy xuống tới sau đó đi tới nga o huyên to lớn đầu rồng phía trên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái vỗ này cho nga o huyên đập kinh hồn bạt vĩa ở vào bảy mươi hai biến hiệu quả dưới nga o huyên tại lâm giật trong mắt vẫn như cũng là một khối đá cái này cũng liền không kỳ quái lâm giật hoàn toàn không có chú ý tới nga o huyên kia khoa trương biểu lộ kia là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hoảng sợ dù là chỉ có duyên gặp mặt một lần nga huyên cũng vĩnh v i n không có khả năng quên gương mặt kia nga huyên muốn nói cho lâm g ậ t tr cái gì chó má long t ì n h không muốn mà thôi giờ phút này nga o h u y ề n dường như linh hồn bị móc sạch loại kia nguồn gốc từ huyết mạch đắc chế v ậ y đến tự sâu trong linh hồn sợ hãi ép tới nàng không cách nào phun ra nửa chữ tại thì nhìn trong mắt nga o h u y ề n đọc lên uy hiếp ý vị hơi có vẻ hài nhi phì bàn tay rơi vào nàng trên đầu rất nhẹ thậm chí có chút dễ chịu nhưng nga o h u y ề n rất rõ ràng chỉ cần trước mặt cô bé này bằng lòng hoàn toàn có thể một bàn tay cho nàng nga huyên đầu to theo thành một đám bùn não lâm giật tâm niệm vừa động giải trừ nga huyên trên người bảy mươi hai biến hiệu quả n h ờ n g n g huyên khôi phục nàng nguyên bản dáng vẻ một phen đấu tranh tư tưởng về sau ngao huyên đã quyết định được chú ý làm lâm giật thấy được nàng thời điểm trên mặt c h ấ n kinh cùng vẻ hoảng sợ đã biến mất không thấy gì nữa vẻ mặt cũng khôi phục như thường là vận khí ta tốt có thể cùng ngao huyên tiền bối kết thành khế ước quan hệ lại nói ngươi còn thật lợi hại ta dùng tại ngao huyên tiền bối trên người biến hình t h u ậ t cũng không phải cái gì đê dài kỹ năng nghe nói lâm giật lời nói này tiểu nữ hài nụ cười rất rõ ràng cứng đờ một cái trước mắt sau lưng nàng to lớn hắt long lại bắt đầu tản ra không dễ dàng phát giác sát khí ta nói đùa lâm g ậ t cười hắc nhanh chóng đi tới ngao huyên trước mặt hào phóng cho ngao huyên giới thiệu ngao huyên tiền bối. nàng gọi là edgy nhìn là phiêu lượm quốc trận doanh người tham dự bất quá từ tên của nàng cùng b ê ngoài n ngươi hẳn là có thể nhìn ra nàng là cái đại hà người t h ờ i có vẻ bứt dứt không khí tại lâm giật một phen giới thiệu phía dưới rốt cục biến dễ dàng hơn biết do nguy hiểm lại muốn mở cái này cho đùa vì cái gì chỉ là nhắc nhở nga o huyên trước mặt cô bé này không đơn giản nga o huyên như thế nào lại không biết mấy trăm năm trước dẫn đến long tộc xuống dốc trận chiến kia nga o huyên chính là đại hạ trong đội ngũ một viên tại đại hạ cao tầng đâm lưng hạ đại hạ long tộc tử thương vô số nếu không phải mèo già vạn trọng sơn xuất thủ tương trợ nói không chừng ngao huyên liền phải cùng người yêu của mình cùng một chỗ máu vẩy tại chỗ k i ê u huyết nhục văng tung tóe thảm thiết cảnh tượng đến nay sẽ còn ngẫu nhiên tại ngao huyên trong ngộng tái hiện nghĩ đến ngao huyên cả một đời đều khó có khả năng quên ngày ấy địa ngục đồng dạng cảnh tượng nàng căng sẽ không quên lại ngày ấy có một đạo thân ảnh tiểu tiểu đứng ở màu đen cự long phía trên giết các quốc gia cường già kêu cha gọi mẹ bộ dáng edgy nhìn lai lịch thế nào thực lực gì ngao huyên như thế nào không biết đáng được ăn mừng chính là e d g nhìn cũng không làm ra bất cứ thương tổn gì lâm giật hai người sự tình lại cho ngao huyên nhiều mấy cái lá gan nàng cũng không dám đánh vỡ cái này bình tĩnh cục diện gây ẹ gì nhìn không vui như thế xem xét cũng chỉ có ẹ gì nhìn cái này n g ố c cô nàng không có phát giác được không được bình thường phó bản bên trong khoảng cách lâm giật bọn người bên ngoài mấy trăm dặm một vùng núi non ở giữa ẹ đồ cùng ca ca của nó cùng l à thiên không cùng phong tri vương c ự long thành kính phụ phục tại một tên bạch vẩy long nhân trước mặt lân trắng long một tay c h ố n g c ằ m lười biếng ngồi tại giản dị bằng đá vương tọa phía trên lấy ẹ đồ thực lực đều muốn cung kính như thế đối đánh người ngoại trừ kia cái gọi là bạch hoàng còn có thể là ai đâu ngay xong ẹ đồ huynh đệ báo cáo bạch hoàng tới chút hứng thú chậm rã lao bất tử này thật đúng là nhàn tình nhã c h i à cấp trên người nhường nàng thật tốt dẫn đầu lòng tộc phát triển nàng làm một chữ đều nghe không vào như thế t u ổ i đã cao nhưng vẫn là hài đồng tâm tính coi là thật khiến ta thất vọng cũng tốt theo nàng đi thôi nàng nếu không như vậy vô n à n g ta nào có cơ hội mang các người đứng lên đâu đúng không nói đến đây bạch hoàng á n h mắt nhìn về phía hẹ đùa minh đệ hẹ đùa bị cái này một nhìn toàn thân lông tơ đều dựng lên lúc này đập lên m n g ngựa bạch hoàng bệ hạ nói rất đúng đến mức gọi là làm lâm giật đại hạ trước nghiệp giả cũng không cần quá mức để ở trong lòng lấy thực lực của hắn không cách nào dung chuyển kế hoạch chúng ta áp dụng theo hẹn à y di nhìn vui vẻ muốn làm cái gì làm cái gì ta nhìn ngươi là ước gì hẹn di nhìn làm như vậy à huyết mạch độ tinh khiết đến cực hạ long tộc có thể tại long cùng người hình thái ở giữa tùy ý hoán đổi phiêu lượng quốc cao tầng chính là bởi vì coi trọng hệ、e、dị nhìn điểm này mới khiến cho hệ、e、dị nhìn trở thành phiêu lượng quốc long tộc lãnh tụ mà không phải hắn mạch hoàng uy l i am tít u y ê n thệ hiệu chung phiêu lượng quốc hệ、e、dị nhìn có được thuần chính nhất long tộc huyết mạch dù là uy l i am mấy lần đưa ra hệ、e、dị nhìn không thể tin cao tầng cũng đều chưa để ở trong lòng uy l i am đã từng đưa ra qua thông qua thôn vệ huyết mạch con đường đem thuần chính nhất long tộc huyết mạch chuyển rời đến trên người hắn đồng dạng bị cự tuyệt thậm chí dứt lấy cao tầng cảnh cáo cái gọi là long chi thần kế hoạch chính là hắn vì đoạt quyền mà con phiêu lượng quốc cao tầm chế định. Kế hoạch như thành. phiêu l ư ợ n g quốc sẽ thu hoạch được càng hoàn mỹ hơn lòng chi lực đến lúc đó cao tầng đương nhiên sẽ không so đo hắn uy liam dùng thủ đoạn gì có h chú ư Chương ơ n nghệ g Cầm Cầm lấp lué, lấp thuật bạo bạo thể nếu có thể ở cao tầng tiếp tục chống đỡ chấp hành kế hoạch này đâu vậy hắn uy liam chính là phiêu l ư ợ n g quốc anh hùng một khi ẹ t h nhìn vi phạm với lời thề của mình cùng đại hạ người lẫn vào tới một khối hắn uy liam chẳng phải có thể danh chính luôn thuận chấp hành cái này lòng chi thần kế hoạch ngẫm lại hắn đều cảm thấy hưng phấn nhìn xem h è n hạ đều viết trên mặt bạch hoàng hẹn đổ trong lúc nhất thời đối với hắn lại có chút xem thường chi ý còn thất thần làm gì hẹn đổ long thần kế hoạch áp dụng có thể chầm chậm bắt đầu đừng để người phát giác vì phòng ngừa kế hoạch tiết lộ việc này ngươi cùng mặt khác tam đại long vương cần tự mình tham dự đặc biệt là kia lao bất tử ngàn vạn không thể để cho nàng có chỗ phát giác theo bạch hoàng ra lệnh một tiếng một cái đủ để phá vỡ thế giới long tộc hiện trạng kế hoạch chậm dại khởi động h dĩ nhìn cùng nàng mang tới hắc long dường như không có gì địch t cùng các nàng trung đụ thời điểm lâm dật cũng không cảm nhận được bất kỳ áp lực hẹ dị nhìn chưa từng mở miệng hỏi tham q u a lâm dật bất cứ chuyện gì hoặc là lấy thực lực của mình b ư ớ c bách lâm dật làm cái gì nhẹ nhõm ở chung tiểu lo lì thật cho lâm dật một loại cả người lẫn vật vô hại ảo giác long tinh đưa lên số lượng một lần so một lần nhiều càng ngày càng nhiều long tộc tổ hợp bắt đầu đi bắt đầu chuyển động góp i ó thành báo đạo lý này tất cả mọi người hiểu có người tham dự biết thực lực mình không tốt trừ bỏ vé vào cửa tốn hao bên ngoài có long tinh kiếm một khoản nhỏ về sau liền sẽ chọn rời đi phó bản dẫn đạo cần tốn hao thời gian một tiếng trong lúc này ý đồ mang theo tài nguyên rời đi long tộc đều bị còn lại người tham dự vây công kết quả có thể nghĩ đại đa số ông nhỏ kiếm liền đi tâm tính người tham dự đều bị vô tình đánh giết tài nguyên bị đoạt chỉ có như vậy một hai l ẻ tẻ tổ hợp thuận lợi rút ra phó bản thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh hai ngày dưới thời gian tại từng cái quốc gia người tham dự huyết chiến bên trong thoáng qua liền mất tại trong lúc này lâm d ậ t cũng không có lựa chọn hành động đi thu lấy long tinh dù là đưa lên vị trí rất gần long tinh hắn cũng không có đi nhặt ý tứ lâm g ậ t cũng é đua một trận chiến n h ư n g phó bản những người tham dự thấy được lâm g ậ t thực lực một cái có thể cùng long vương cấp bậc cường giả so chiêu biến thái đáng sợ như vậy cường giả không có chút bản l ã n h bản thân ai dám đi trêu chọc bạch hoàng thủ hạ rất nghe lời lâm giật không có động tác gì bọn hắn thật không có lại truy cứu trong khoảng thời gian này chém chém giết giết có không ít phó bản người tham dự bất hạnh vẫn lạc vẫn lạc long tộc thi thể ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực tại không người phát giác dưới tình huống sắp xếp người đi thu thập những huyết mạch này chi lực cũng đủ bọn hắn bận rộn cái này hai ngày bên trong e dị ni đưa ra qua mang lâm g ậ t đến cướp đoạt lòng tình ý nghĩ nhưng đều bị lâm g ậ t để bảo vệ ngao huyên an toàn làm trọng tự cho cái này tiểu lo ly nhàn liền phải n ổ i điên cũng không có việc gì liền ưa thích quấn lấy lâm giật nhường lâm giật cho nàng kể chuyện xưa mấy lần cố sự giảng xuống tới lâm giật trong đầu toát ra cái to gan ý nghĩ E ẹ dĩ nhìn tiểu cô nương này thực lực là mạnh nhưng thấy thế nào đều có loại ngốc bạch ngọt cảm giác nhường lâm giật cho kể chuyện xưa lâm giật cũng không quá sẽ may là tại xuyên qua nhìn đằng trước qua mấy tập chú dê vui vẻ cùng lao s ó i sám không phải lâm giật còn thật không biết g i ả n g thứ gì liền cái này hống ba tuổi đứa nhỏ kịch bản thật đúng là có thể cho h、e、dị nhìn hướng vui vẻ tại trong lúc này lâm giật tại trên địa đồ không ngừng quan sát đến phiêu lượng quốc cùng các quốc gia long nhân vị trí e dì nhìn cái này thần bí đại lao tại bên cạnh mình cũng không biện pháp nhường lâm giật hoàn toàn yên tâm cái này tiểu lo ly lập trường như thế nào ở tại bên cạnh mình cần làm chuyện gì đến nay vẫn là ẩn số lâm giật sao có thể trông cậy vào tại gặp phải thời điểm nguy hiểm cái này đại lao ra tay giúp đỡ ngay hôm đó tại cho e dì nhìn kể xong cô sự sau lâm giật ngồi xếp bằng xuống nhìn như là nhắm mắt dưỡng thần thật tình không biết lâm g ậ t mở ra bảng thuộc tính của mình toàn hai ngày rưỡi điểm kỹ năng thành công đột phá trăm vạn quan rốt cuộc có thể đem k i ê u lịch tiên bị động thêm đến mắt cấp đem kỹ năng bị động t h i ể m quan g cấp bậc tăng lên đến kiểu dai hết thể cần tốn hao điểm kỹ năng một trăm vạn phải t r ă n g một khóa thêm điểm lâm g i ậ t có chút im lặng hèn bọn phát dục hai ngày chẳng phải vì đem kỹ năng này tăng lên đến cấm chú cấp bậc thêm đinh hệ thống nhắc nhở âm vang lên tiêu hao một trăm vạn điểm kỹ năng nguyên kỹ năng bị động t h i ể m quan g cấp bậc đã tăng lên đến kiểu dai lần nữa xem xét kỹ năng lấp lóe kỳ sổ trị đã xảy ra biến hóa cấm chú thiếp quan loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu dai hiệu quả cách mỗi năm giây thu hoạch được một lần lấp lóe hiệu quả lần sau nhận công kích thời điểm có một trăm phần trăm tỷ lệ phát động né tránh hiệu quả né tránh sau khi thành công tự thân tiến vào duy trì liên tục vô địch trạng thái duy trì liên tục ba giây hiệu quả này không cách nào tiến hành bổ sung năng lượng chứa đựng kỹ năng này không nhận bất kỳ thập giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng ghi chú ta là người bắt không ngừng t i ề m điện quang c h i tiêu tán loại hình bị động ngâm sướng thời gian không làm lạnh không làm ngươi phát động vô địch hiệu quả lúc nhận tổn thương lý luận trị vượt qua ngươi lớn nhhp ấ t lúc phát động quang c h i tiêu tán đối phủ cận một trăm m mở địch nhân tạo thành ngươi lớn nhhp ba trăm phần trăm chân thực tổn thương ghi chú nghệ thuật chính là bạo tạng làm một loại kỹ năng thêm đến cấm chú thời điểm sẽ thu hoạch được một cái hoàn toàn mới bị động lâm dật vốn cho rằng lấp lóe kỹ năng thêm đến cấm chú cấp bậc sau sẽ thu hoạch được càng thêm như bức bảo mệnh kỹ năng chưa từng nghĩ lại bổ sung cái tổn thương hình bị động thuộc tính của mình tại hai lần chuyển chức về sau nên đón tăng lên không nhỏ hp từ 46 vạn tăng lên đến 61 vạn ba trăm chân thực tổn thương dùng để cày quái lời nói hiệu quả cũng không thế nào lý tưởng nhưng cùng quốc gia k h á c cường giả giao trên lúc một chiêu này chính là xuất kỳ bất ý sát chiêu một trăm em mở phạm vi tổn thương đối đầu những cái kia am hiểu c ậ n thân chiến đấu thích khách kỵ sĩ loại hình chức nghiệp quả thực chính là tất chúng t h ầ n kỹ hướng hồ lâm giật lượng máu tại chức nghiệp giả bên trong là tương đối biến thái tồn tại c ù n g cấp bậc thậm chí cao hơn một hai g i a i khiên thị chức nghiệp giả cũng khó khăn tích tụ ra đến như vậy dày lượng máu tiếp theo chính là thiểm quang kỹ năng trị số biến hóa năm giây bổ sung năng lượng thời gian ba giây vô địch thời gian cùng trăm phần trăm né tránh tỷ lệ mang ý nghĩa đối thủ mong muốn đánh giết lâm g ậ t chỉ có hai giây chuyển vận thời gian hai giây thoáng qua một cái lâm g ậ t sẽ lần nữa tiến vào vô địch trạ hơn nữa như lâm giật địch nhân là chức nghiệp giả lời nói đối phương hoàn thủ đến cẩn thận tại công kích lâm giật thời điểm không cẩn thận phát động quang chi tiêu tán bị động thật sự là đánh lâm giật ngược lại đem chính mình đánh không có đến Người tiên, như nhiên đáng Long lượng muốn dùng quang chi tiêu tán đem nó nổ chết không thực tế. Nhưng long nhân cùng bình thường lượng bản muốn Mang này này trong giá. giả giật giật đước chờ đợi chi tiêu cái tại cái tộc rất chết thực tế. thấp. theo khế bức bị cầm cơ ẩm, máu đem máu, lâm lâm đều đậu, quả là dày, so Đối đ giật mặt lâm nói g nhiên ném ra vấn nỉn ra đề, ẹ gì c chút cho c nhưng ngộng, vẫn là á khẳng định đáp án vậy được. Ta đi làm điểm lòng tình, chiếu huyền án lòng ngươi ngao tiền、bối. Nói đáp được, đi điểm vậy cố ta tốt bối. làm xong lâm giật gọi ra tật phong c h i dực trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ tiểu thanh long nhân loại vẫn là không tin được a ngươi làm sao lại là không nhớ lâu đâu muốn hay không suy tính một chút cùng ta một khối gia nhập phiêu lợi quốc xác định lâm giật đi xa ẹ gì nhìn không che giấu nữa tại nao g huyên ánh mắt cảnh giác bên trong cười nói ra lời nói này chương bốn đừng nói nhảm ta thời gian đang gấp chương bốn đừng nói nhảm ta thời gian đang gấp tiểu tử kia nói lấy an toàn của ngươi làm trọng nói như vậy đường hoàng cuối cùng còn không phải đem ngươi ném cho ta nữ hải ngẩng lên đầu nhìn chăm chú nga o huyên biểu lộ hơi có vẻ đắc ý giờ phút này nàng tựa như cái t h ằ n g đánh cược hài đồng đồng dạng trong mắt đều là vẻ tiêu ngạo nhìn qua tấm kia quen thuộc mặt chiếu ra như thế ngây thơ biểu lộ nga o huyên cuối cùng tại lúc này minh bạch k ẹ gì nhìn tại sao lại đi theo lâm d ậ t tới chỗ này long hoàng bệ hạ rất xin lỗi không thể để cho ngài toàn nguyện lần này ta hẳn là thành công thanh long rũ đầu vẫn như cũ bất lực xế chiều thống khổ vẫn tại mỗi giờ mỗi khắc giày vò lấy nàng tại dạng này trạng thái nga đồng thời cười rất hạnh phúc nụ cười hạnh phúc nhường e di nhìn cảm giác thành tựu chật biến mất hơn phân nửa ánh mắt cũng đồng thời đi theo ưu ám sùm dưới trong lúc nhất thời bầu không khí biến yên lặng cho đến sau một lúc lâu nga o huyên mở miệng phá vỡ trầm m ặ t long hoàng bệ hạ ngài có thể xem ở chúng ta cùng là đại hạ long tộc phân thượng tương thuận với ta một cái yêu cầu sao thân phụ tật phong chi rực lâm giật tại phó bản bên trong phi hành tốc độ cao e di nhìn rốt cuộc có gì dạng mục đích lâm giật đoán không được cũng không nắm chắc được duy chỉ có một chút lâm giật có thể chắc chắn e di nhìn loại cường giả cấp bậm này chuyện đã đáp ứng tuyệt đối hết hạn cho đến trước mắt lâm giật trên tay long tinh bất quá ngàn viên hạ phẩm số lượng khoảng cách ngao huyên cần thiết lượng còn có trên lệnh không nhỏ lâm giật nhất định phải nhanh đem long tinh số lượng cho tập hợp đủ đưa ngao huyên rời đi phó bản không có uy hiếp lâm giật có thể tại nải bờ lẩn t r ẹ n trong phó bản phát huy toàn bộ thực lực gỗ mục răng khắp nơi vút bùn màu đen nước bùn tản ra làm cho người buồn nôn mùi thối sương mù tại trên đó tràn ngập cho mảnh này đầm lấy đắp lên khí tức c m sâm ai có thể nghĩ tới nơi này đầm lầy đắp lên khí tức đắng lấy trong hai người giữ lại dâu rĩa tháng này chính nhất mặt định nọn cho trước mặt cựu vật nói tin chiến thắng hai người này mặt mày hớn hở dáng vẻ nhìn qua nhiều ít mang chút hèn bọn ý tứ bọn hắn trong miệng lao đại dĩ nhiên chính là trước mặt mịt xì dụ hi tổ hoặc là nói là bát kỳ đại xả thiên không cùng phong t h i vương lợi nhập nhường ra hỏa này nhặt được cái mạng mịt xì dù hi tô loại cấp bậc này há trùng không vào được hẹn、e、đôi mắt cũng để không nổi bất kỳ xuất thủ hứng thú trở về từ coi chết hắn tập hợp lại mang theo đông doanh đám này tháng này g từ kẻ yếu trong tay cướp đoạt không ít hạ phẩm l o n g tinh đông doanh lần này tham dự phó bản l o n g tộc cùng với khế ước giả số lượng không ít trừ bỏ mịt xì dù hy tổ bên ngoài c h ọ n vẹn hai mươi ba tổ khó trách lấy mịt xì dù hy tổ năng lực có thể dẫn đầu bọn hắn đánh đầu tháng đó bình thường phó bản người tham dự căn bản không có cách nào ứng đối nhiều đến mấy chục hào đối thủ ứng không sai chuẩn bị một chút có thể hướng về cả di quốc tám người này đội xuất phát trên tay bọ có hơn hai vạn mai hạ phẩm lòng tình chúng ta có thể ở thời gian nhanh nhất ăn bọn hắn bọn hắn nội bộ không đủ hòa thuận chúng ta mịt xỉ rủ hì tổ đang chăm chú xem xét trên bản đồ cả di quốc phó bản người tham dự vị trí phân bố nhàn nhã làm lấy tác chiến ă n bài chưa từng nghĩ một cái n h ư ờ n g mịt xỉ rủ hì tổ vô cùng e rẻ danh tự ngay tại cấp tốc hướng phía đông danh o phó bản những người tham dự vị trí nhanh chóng tới gần tới tới thân thể khổng lồ bởi vì sợ hãi mà bắt đầu không ngừng run dày lên đông danh còn lại phó bản người tham dự lại không phát giác mịt ỉ dù hì tổ không thích hợp lão đại cái gì tới cả di quốc đám kia yếu gà tới tìm chúng ta bọn hắn không có lá gan kia、à? làm sao có thể ta ngong nó đừng sợ chính là một cái tên là lâm giật trước nghiệp giả dựa đi tới lâm giật đang nói ra người tới danh tự về sau cái này đông danh o phó bản người tham dự mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc đem mịt xì rủ hì tổ làm nằm dạp trên mặt đất đại hạ biến thái làm sao lại đổi tới ở vào h o à n g sợ trạng thái dưới mịt xì rủ、sì、hì tổ còn chưa tỉnh táo lại ra lệnh lâm giật đã thân phụ một đôi tật phong c h i dực xuất hiện ở đầm lầy trên không c h e m núi c a o mày trên mặt ghét bỏ chi sắc rất là rõ ràng ta nói các người đông danh tiểu đạo quốc đám gia hỏa có phải hay không có chút khuyên hướng chịu ngược đại a lại bỡ lần chẹn phó bản bên trong điều kiện địa phương tốt nhiều như vậy các ngươi lệnh không đi ưa thích ở chỗ này cùng cống thoát nước không có gì khác biệt địa phương rách nát biến thai à. lâm dật tự nhận là làm một cái ôn tồn lễ độ có trí thanh niên tại cùng người khai thông bên trong sẽ t ậ n lực sử dụng một chút thiện ý đồng thời tán dương ngôn ngữ chủ đánh chính là một cái lễ phép đối xử mọi người mắt nhìn thấy tháng ngày ở tại hôi thối trong vùng đầm lầy còn ngốc như vậy say sương n g o n lành lâm dật bây giờ nói không ra cái gì tốt ngay đến lần này mỹ xi dù hi tổ biến cẩn thật nhiều gặp mặt liền biểu rác rời lời nói ngay sau đó chủ động xuất kích việc này hắn làm không được hắn biết rõ vô cùng chính mình cùng lâm giật ở giữa thực lực sai biệt vị này đại hạ người tuổi trẻ thực lực tại phó bản bên trong tuyệt đối lên không được tê không cấp treo lên đánh hắn mỹ xì、sì、dù hì tổ cũng là đầy đủ có lúc thực lực t r ê n h lệch không phải là nhân số nhiều ít liền có thể bù đắp lâm giật c ầ m chú cơ hồ đều là phạm vi lớn tổn thương tính kỹ năng hắn mỹ xì、sì、dù hì tổ có thể bằng vào cường hãn thân thể n g ạ n h kháng lâm giật chiêu thức dưới tay hắn những cái kia vớ v à vớ vẫn không được giống lôi hệ c ô n chú như vậy phạm vi lớn duy trì tính chân thực tổn thương kỹ năng dù là chỉ ném một cái xuống tới kia uy lực khủng bố cũng đủ để đem tháng ngày cái khác phó bả nghĩ đến cái này mì s ì rủ hì tô liền rất là biết điều một mặt ngưng trọng nhìn qua lâm giật lâm lâm giật ngươi tới nơi này muốn làm gì ngươi sẽ không phải muốn c ư ớ p đoạt trong tay chúng ta t à i n g u y ê n a lấy thực lực của ngươi chính mình đi tìm liền tốt không đ á n g cùng chúng ta toàn bộ đông doanh là địch mì s ì rủ hì tô cũng không biết làm sao nghĩ lại nói ra dạng này một phen chẳng lẽ lại là đang đánh cược lâm giật đối thực lực bản thân mạnh yếu không có khái niệm gì a đã đ o á n được vậy ngươi liền đừng nói nhảm tranh thủ thời gian động thủ đi ta còn thời gian đang gấp đi tới một nhà đâu nói được mức này cũng khiến mì xì rủ hì tô miệng tử không có gì khác biệt nếu là cái này đều có thể nhẫn tháng ngày l í n h đội mỹ sĩ rủ hì tô người cũng đừng làm t i ể u tử n g ư ờ i rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mỹ sĩ rủ hì tô giận từ tâm lên t a m cái xấu xí、si、đầu rắn đối với lâm giật mở ra huyết bùn đại khẩu màu xanh sấm nọc độc trong nháy mắt phun ra hướng phía lâm giật phun ra mà đi thiền quang b ấ t kỳ đại xà lớn như thế hình thể không phải lớn lên công t o i phun ra ra nọc độc giống như l ư ớ i giống như bao trùm lấy lâm giật làm trung tâm số cây số vương phạm vi chương bốn luân hồi pháp tác đạo cụ thiên tùng vân kiếm chương bốn luân hồi pháp tác đạo cụ thiên tùng vân kiếm misi d u h i t o đối với mình nọc độc lực sát thương rất có tự tin hắn không cho rằng nọc độc tại t r ú n g đích lâm giật về sau có thể trong nháy mắt muốn hắn bệnh misi d u h i t o cảm thấy chỉ cần nọc độc lên hiệu quả liền có thể cực đại trình độ suy yếu lâm giật sức chiến đấu như thế chính mình thủ thắng khả năng liền nhiều hơn rất nhiều kế hoạch vẫn còn không sai chỉ tiếp gặp gỡ đối thủ là lâm giật có thiểm quan gia g trì mặc kệ ngươi kỹ năng hình thái cỡ nào tốt đều không quan trọng làm không được thập giai trở lên thủ đoạn công kích cũng đừng nghĩ lấy có thể một lần chúng đích húng hồ misi dù hitô nọc độc đối lâm giật mà nói hoàn toàn không có tác dụng có lại phẩm thiên tiên quyết gia trì lâm giật có thể làm được hoàn toàn độc miễn chỉ là độc rắn có thể tạo được cái tác dụng gì lâm giật lấy không thể tưởng tượng nổi thân pháp tránh thoát mịn xì dù hì tổ nọc độc tập kích trên người hắn bắt đầu nổi lên một tầng kim quang n h ạ t nhạt chưa quen thuộc lâm giật kỹ năng mịn xì dù hì tổ cũng không suy nghĩ nhiều lập tức dính liền lên thủ đoạn công kích bốn đầu tráng kiện cái đôi u từ địa phương khác nhau đánh ra mà ra đem lâm giật xem như một trái bóng ra giống như trên không chúng không ngừng đập nện cuối cùng bị trong đó một đầu cái đôi mạnh mẽ đánh ra trên mặt đất đông doanh tiểu nhật tử liền tốt lấy nhiều kỹ mắt thấy nhà mình lão đại lên lật tay một cái liên chiêu cho lâm giật đều đánh mất phương hướng bọn hắn sao có thể như xe bị tuột xích đặc biệt là trong đó hai tên thích khách trước nghiệp giả lập tức tiến vào trạng thái bật hết hỏa lực bạo phát ra chính mình nhất tốc độ khủng khiếp vọt tới lâm giật bên người dùng cắt thiết hầu lona hướng phía lâm giật cổ lao đi lên để cho hai người không nghĩ tới chính là lâm giật cổ đúng là cứng rắn khủng bố như vậy bọn hắn bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí cắt tại lâm giật trên thân lại lên không đến bất luận cái gì hiệu quả không chờ hai người tiếp lấy khởi xướng tiếp theo đợt công kích trói mắt ánh sáng vô tình đem tầm m một lát trong h o à n g hốt bị h u y ê n quang lấp lóe qua tiểu nhật tử nhóm ánh mắt khôi phục bình thường lâm giật vẫn nằm trên mặt đất chỉ là đặt tại bộ ngực hắn bên trên bắt kỳ đại xà cái đôi biến mất một đoạn đôi rắn cuối cùng lưu lại một cái làm người ta sợ hãi vết thương kia hai cái đôi lâm giật xuất thủ đông danh o thích khách hoàn toàn mất hết bóng dáng đông danh o khế ước giả oda s ạ m rổ đông danh o khế ước giả hạ dù nổ hạ dù kỳ đã bị đánh giết nếu như không có bắn r a phó bản thông cáo đông danh tiểu nhật t nhóm thậm chí không có cách nào kịp phản ứng hai tên thực lực không tầm thường đồng bạn đã không có mệnh Bất kỳ đại được xa có được phong p h ú thủ đoạn, c h chính ầ m mặc lâm giật vừa bị đại kỹ năng. Kỹ năng thường thường lại không có tránh thoát dấu hiệu cho đến bạch quang sáng lên trước một giây mỹ sĩ dù hì tổ cũng còn nhìn rõ ràng lâm giật vẫn bị chính mình đẻ xuống đất dưới loại tình huống này tiểu tử này là thế nào đánh giết kế hai tên g ra hỏa nhìn lấy mình đoạn đi một tiết cái đôi mịt xì rủ h ì tô mười sáu con mắt cũng là bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật tiểu t ử này là làm sao làm được tại nổ đoạn chính mình cái đôi đồng thời tự thân còn có thể lông tóc không t ổ n hao gì đâu không nhanh không chậm ngồi dậy vỗ vỗ trên người bùn đất lâm giật trên mặt bắt đầu hiện ra t r e o tức nụ cười đừng lo lăng à vừa mới đánh không phải thật thoải mái sao các ngươi liền kém một chút còn kém một chút như vậy liền có thể làm bị thương ta đừng từ bỏ ra vẻ lời nói thâm tía nhìn mịt x rủ hi tô gọi là một cái buồn nôn trao phúng liền trao phúng còn dùng tới trưởng bối kia chỉ tiết rèn sắt không thành thép giọng điệu, thế nào chuyện gì? v u ợ n nôn ai đây nghĩ đến cái này lửa giận trong lòng liền đốt càng thêm tràn đầy giết chết lâm giật chất nghiệm giờ phút này sinh ra còn lại bảy đầu cái đôi u lần nữa hướng phía lâm giật quật mà đi mỗi một lần đánh ra đều có thể chấn đầm l ấ y nước bùn bay tư tung đoạn mục vỡ vụn lâm giật lợi dụng chính mình nhanh nhẹn thân pháp không ngừng chẳng chọc x ê dịch tránh né l ấ y bắt kỳ đại xà công kích mắt thấy mị t xì dù hỉ tổ cơ bản kiềm chế lâm giật đông danh tiểu nhật từ nhóm trọng trình tâm tính lần nữa xuất kích lần này khác biệt chức nghiệp giả mỗi người quản lý chức vụ của mình phân biệt phát huy nghề nghiệp của mình và tính n h o n h o đối với lâm g ậ t phát động công kích. bọn hắn công kích không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào sớm sử dụng máy móc hậu thuẫn vào lúc này kỳ hiệu đến từ bốn phương tám hướng công kích đều có thể hữu hiệu bị đón đỡ xuống tới dù là tự thân hp rất dày tốc độ khôi phục cực kỳ biến thái lâm g i ậ t cũng không có ý định để cho mình rơi trạng thái hắn nhất định phải bảo trì toàn thị n h d á n g vẻ làm tốt long vương cấp bậc cường giả g i ế t tới chuẩn bị hai giây thoáng qua liền mất t h i ể m quan g kỹ năng lần nữa sẵn sàng trên thân lần nữa nổi lên kim quan g về sau lâm giật dứt dứt h o á t lời nhắc tránh cũng triệt hồi máy móc chi thuẫn phòng ngự mặc cho tiểu nhận từ bốn tên kỵ sĩ trước nghiệp gi giải quyết hắn bốn tên tráng hàn thuộc về là đầu h ó c gu si tứ chi phát triển loại hình nhà mình lao đại phí hết cả bội tình đều không có đem lâm giật cầm xuống bốn người bọn họ làm sao có thể tùy tiện liền cho lâm giật chế phục mỹ xì rủ hì tổ không phải người ngu hắn phát hiện không thích hợp liền vài giây đồng hồ trước lâm giật trên thân nổi lên giống nhau kim quang dưới trạng thái này lâm giật phản kháng r ụ c vọng dường như không phải mãnh liệt như vậy chiến cơ thoáng qua liền mất mỹ xì rủ hì tổ không kịp nghĩ nhiều lập tức dùng tiền toàn vân hướng lâm g ậ t đầu đâm sung dưới quả nhiên một giây sau tình huống giống nhau lần nữa xảy ra mãnh liệt lấp lóe Kịch liệt đau nhức đến mịt một thanh toàn thân tản da vàng bạc quang trạch trường kiếm xuất hiện ở lâm giật trong tay trên trường kiếm có mơ hồ lôi điện chi lực chất động từ trên thân kiếm lâm giật kinh cảm nhận được luân hồi phát tắc lực lượng nhẹ khẽ vớt vớt trong tay lạnh vớt thần kiếm lâm giật tâm thần rung động tại cái này một thanh trường kiếm phía trên hắn rõ ràng cảm thấy luân hồi phát tắc tồn tại cái này chẳng lẽ đây chính là lâm giật có chút kích động kích động tới cầm lấy thiên tùng vân tay lại cũng có chút run r à y dán tại đại hạ mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử từng có vô số dân tộc có dân tộc đồ đ ẳ n g chính là dán ngầm đôi cắn chính mình cái đôi cự xả biểu tượng sinh sôi không ngừng luân hồi không ngừng mà thanh này giấu ở bát kỳ đại xả phần đôi t h â n kiếm ẩn chứa không phải liền là luân hồi c h i lực trên thân kiếm tản ra nồng đậm luân hồi tri lực lại có một loại cảm giác thân cận hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc muốn tới đáng chết ngươi tiểu tử đến tội cùng đối ta làm cái gì đem ta đồ vật trả lại bất kỳ đại x a g ầ m thét lâm giật là một chữ không nghe lọt hay vẫn như c ũ đắm chìm trong chính mình trong vui sướng đáng chết tiểu tử ngươi cũng dám không nhìn ta mịt xì dù h ỉ tổ phẫn nộ trong lòng càng thêm mạnh mẽ mạnh liệt cảm giác đ ụ c nhã nhường hắn quên đi đau đớn một giây sau hai cái mở ra huyết b u ồ n đại khẩu đầu rán liền hướng phía lâm giật cắn chương 433. dung hỏa v i ê m ma b i ế n thân h ỏ a diễm cự nhân sợ tù chương 433. dung hỏa v i ê m ma b i ế n thân h ỏ a diễm cự nhân sợ tù tâm tâm nhiệm đột phá đạo cụ lại mịt xì r hì tổ quái vật này trên thân thật có thể nói là tự nhiên chui tới cửa tốn hao chút thời gian đem pháp tác đạo cụ hoàn toàn t r ư n g khống được đến kia tiến giai thời cơ lâm giật liền có thể thành t i ể u chiến thần khi đó cùng hẽ đồ đường đường chính chính giao chiến lâm giật sẽ không sợ hai hắn n ử a phần đoạt nhân bà bối lâm giật vốn định thả mịt xì dù hỉ tổ một ngựa trước bắt đầu lĩnh ngộ hợp đạo cấp trí cao phát t á c thành t i ể u chiến thần thực lực sau lại bắt đầu thu thập l o n g tinh sao liệu mịt xì dù hỉ tổ ra hỏa này thiên đường đường không đi địa ngục cửa lại muốn ném không lăn lời nói liền nhận lanh cái chết ta lăng liệt ánh mắt tự thiên tùng vân bên trên dịch chuyển khỏi nhìn hằm bắt kỳ đại xá thiên tùng vân kiếm tiện tay d ư n g lên trong n g á y mắt biến mất tiến vào lâm giật không gian tùy thân bên trong vạn lần kinh khủng trọng lực đ ỗ n g nhiên bộ phát toàn bộ thêm tại bát kỳ đại xá trên thân gặp trọng lực nghiền ép sau cao ngạo đầu rán biến dường như nặng như thái sơn không bị khống chế đập vào vũng bùn bên trong to lớn thân thể mạnh mẽ khảm vào mặt đất đối phó có máu có thịt r a hỏa trọng lực hệ kỹ năng hiệu quả kỳ dai cứng cỏi lân phiến bị ép đôn đốc rung động tròn vo thân rắn bị ép thành phiến đỏ tươi tanh hôi huyết dịch từ lân phiến khe hở bên trong chạy ra nhuộn đỏ mạng lớn vũng bùn không khó tưởng tượng giờ phút này mịt i ruộn đang đối m xuyên qua toàn bộ đầm lầy thân phụ tật phong tri rực lâm giật chậm rãi dâng lên cái kia hở hưng trong hai mắt là không hết nồng đậm sát y ánh mắt chiếu tới bất luận là chức nghiệp giả hoặc là long tộc đáy lòng dâng lên cực hạn hàn y c ô n chú vô minh hư không loại hình kỹ năng bị động cấp bậc kiểu giai khắc hệ hư không hệ hiệu quả một n g u y một cái ngẫu nhiên nguyên tố kỹ năng tại trong một khoảng thời gian sẽ bị vô minh hư không, không biết tồn tại hủ hóa bị hủ hóa kỹ năng sẽ thể hiện ra mới hình thái trước mắt hủ hóa kỹ năng dung hỏa viêm ma hai mươi ba lúc m ư ơ i một năm một mươi bốn giây lâm giật vẫn là lần đầu dùng vô danhư không theo tới cấp bậu không thấp k xem xét một phen kỹ năng giới thiệu có thể x ư n g dung hỏa viêm ma trung cực bản hỏa diễm cự nhân s ở tù loại hình kỹ năng chủ động cấp bậc kiểu giai tiêu hao một trăm năm mươi nghìn pháp lực trị ngâm sướng thời gian không thời gian c ù n đồ bốn giờ duy trì liên tục thời gian hai mươi bốn giờ hoặc chủ động giải trừ hiệu quả triệu hoán bắc câu thần thoại hỏa diễm cự nhân s ở tù giáng lâm thế gian vì người mà chiến hỏa diễm cự nhân s ở tù nắm giữ vĩnh hằng c h i hỏa bất tử bất diệt tại kỹ năng duy trì liên tục ở giữa bên trong không nhận bất kỳ lực lượng pháp tắc hoặc thập giai trở xuống kỹ năng ảnh hưởng vĩnh hằng tri hỏa một khi nhiễm tự kỹ năng giải trừ trước đó vĩnh cựu t h i ế u đốt mỗi giây tạo thành địch quân lớn nhất hp một phần trăm chân thực tổn thương thực tế hích lợi thụ địch phương lực lượng pháp tắc l í n h ngộ trình độ ảnh hưởng viêm chi ma kiếm không cách nào bị vật lý thủ đoạn ngăn cản chúng đích địch nhân lúc tạo thành năm mươi phá pháp hiệu quả kỹ năng tiêu hao tăng lên gia tăng năm mươi phần trăm lâm sướng thời gian gia tăng năm mươi phần trăm thời gian cùn đổ gia tăng năm mươi phần trăm đốt hồn c h i vực lấy hỏa diễm cự nhân s ở t ủ làm trung tâm hai trong phạm vi ngàn mét người sử dụng nhận được tổn thương từ hỏa diễm cự nhân gánh chịu lại phạm vi bên trong địch nhân mỗi giây thu đến người sử dụng ba mươi phần trăm lực công kích chân thực tổn、thương. gặp cha tấn mịt xì dù hì tổ thật vất và thả ra bát kỳ đại xà chuyên môn lĩnh vực lấy lực lượng pháp tắc trung hòa lâm dật trọng lực nhiệt ép đang cố gắng phản kích thời điểm ba đạo to lớn thân ảnh từ trên trời gián g xuống vô tình giấm tại bát kỳ đại xà thân thể bên trên thái sơ hôn đội ba gấp ba thi pháp phát động thân cao đạt tới vài trăm mét hỏa diễm cự nhân xuất hiện trong trước mắt ấy quanh mình không gian trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao t h i ê u đốt tới bóp méo lên mịt xì dù hì tô bị hỏa diễm cự nhân dẫm tại dưới chân một phút này vĩnh hằng tri hỏa lại tìm hắn lọt vào vĩnh hằng tri hỏa thi đau m ị s xì rủ hì tổ kém chút bị đưa đi cũng không biết là thương thế quá nặng vẫn là dẫm lên b ả y tấc m ị s xì rủ hì tổ lần này bị đánh n g o a n n g o ã n lại không có năng lực làm ra bất kỳ phản kháng cử động ý đồ cứu viện m ị s xì rủ hì tổ tiểu nhật tử chuẩn bị tiếp lấy đối lâm giật động thủ lấy xa luân chiến phương thức từ khác nhau vị trí khởi xướng tiến công từ đó phân tán lâm giật chú ý lực gấp rút tiếp viện m ị s xì rủ hì tổ cho m ị s xì rủ hì tổ tranh thủ lật bàn cơ hội một giây sau từ trên trời giáng xuống ba tôn hỏa diễm cự nhân thình lính xuất hiện cho một đám không có thấy qua việc đời tiểu nhật tử kinh hãi tay chân đều không cầm được không nổi cầm lâm ê n nói thầm. Cái này Cái đại thầm. hạ quốc l giật đ ở ở nhìn nhìn ế là ngữ tổt c ù n là c khí bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ đồng thời thao túng hỏa diễm cự nhân tăng thêm đặt chân cường độ mị s ì rủ hì t ổ phách lối khí diễm toàn bộ dập tắt trong mắt đâu còn có nửa phần khó chịu cấm chú cấp bậc triệu hoán kỹ năng hắn chưa bao giờ thấy qua Càng lâm à dật đại hoán vật hỉ tổ tạo thành chân thực tổn thương. Liên gia n h ta n nghe ngài chỉ cần ngài thả ta ta cái gì đều nguyện ý làm đừng nói chúng ta trên tay những ngày hạ phẩm long tình chúng ta thậm chí có thể giúp ngài cướp đoạt càng nhiều càng nhiều l o n g tin h lịch sử sẽ không gặp người bất luận là cao ly vẫn là đông danh đều là tôn tép m ạ i nhép rõ ràng người mang siêu phàm c h i lực mà ngay cả liều đánh một trận tử chiến dũng khí đều không có trừ bỏ thiên tùng vân kiếm cùng hơn mười tám vạn hạ phẩm l o n g tin h bên ngoài thật không có bất kỳ cái gì cùng mị sĩ rủ hì tổ động thủ ý nghĩa mấy người các ngươi thất thần làm gì còn không mau đem l o n g tin h lấy ra hiếu kính lâm giật đại ra mắt nhìn thấy lâm giật không nói lời nào mị sĩ dù hì tổ gấp sông bọn thủ hạ của mình dống lên lẫn yếu sợ mạnh cái này từ tại mị sĩ dù hì tổ trên th nếu không phải kiên kỵ mị sĩ gia tộc thực lực tiểu nhật tử những người tham dự thêm một khối đều không nhất định có thể đánh thắng mị s ì rủ hì t ổ lời nói bọn này tiểu nhật tử nhóm khẳng định đối với mị s ì rủ hì t ổ một c h ầ u thoá m ạ n mị s ì rủ hì t ổ ngươi không tầm thường ngươi thanh cao ngươi không thấy được kêu ba tôn hỏa diễm cự nhân kinh k h ủ n g nhiệt độ đều đốt không gian xung quanh bắt đầu và mẹo chúng ta dám tới gần vào lúc này đáng tin cũng chỉ có đông danh o đám kêu huyết mạch không thuận yêu long yêu long nắm giữ viễn siêu bình thường sinh vật trí thông minh cũng hiểu được xô lợi tránh hại biết rõ lâm giật cùng hắn chỗ triệu hồi g a hỏa diễm cự nhân không thể nhưng như cũng không để ý tính m ệ n h hướng phía mịt xì rủ hỉ tổ xuống tới y đổ nghị cách cứu viện chương 434, t r ă a đồ t ứ c giận thảo tao đ o à n d i ệ t đông doanh người tham dự chương 434, t r ă a đồ t ứ c giận thảo tao đ o à n d i ệ t đông doanh người tham dự bình thường yêu long nào có đ ố i kháng cấm trú lực lượng không để ý tính m ệ n h cùng công chi bất quá là kiến càng lây cây chỉ có da l n g lực lượng pháp tắc b ằ n g thân bọn chúng cùng kia thiêu thân lao đầu vào lửa lại có gì dị mạnh như bắt kỳ đại xà dạng này cự yêu bật hết hỏa lực t r ạ thái vẫn không có làm bị thương lâm giật mảy may chỉ bằng bọn chúng sao có thể đối lâm giật hình thành nửa phần uy hiếp b à tôn hỏa diễm cự nhân chỉ là hướng kia vừa đứng chỗ tản ra kinh khủng nhiệt độ liền có thể nhường bình thường yêu long run l ờ y bẫy dựa vào lại gần chút thanh ngó liền sẽ bắt đầu hạ xuống mắt nhìn thấy không để ý tính mệnh hướng chính mình vọt tới đông doanh yêu long lâm giật trong lòng không khỏi tự dễu lên nhân loại cùng tất cả động vật so sánh vẫn là quá hèn hạ chút mỹ sĩ rủ hỉ tổ lâm vào nguy cơ hắn những cái kia vài phút trước đó còn một ngụ một m cái lao đại hô hào ra hỏa hiện tại còn dám tiến lên lẫn vào nửa phần trước thực lực tuyệt đối tiểu nhật từ xấu x í nhân tính lộ rõ phó bản kết thúc về sau không có gì bất ngờ xảy ra lâm giật có thể thành tiểu thời điểm đó hắn tất nhiên có đầy đủ năng lực nhường tiểu nhật từ đối vạn trọng sơn ra tay trả giá đ ắ t ba tôn hỏa diễm cự nhân trong tay liệt diễm chi kiếm vung lên thực lực không đủ yêu lòng liền bị một phân thành hai còn lại có chút chút thực lực có thể né tránh hỏa diễm cự nhân chạm kích yêu lòng tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau không có gì bất ngờ xảy ra bị hỏa diễm cự nhân nắm ở trong tay có tình có nghĩa bất luận là người hay là những sinh vật khác lâm giật đều bằng lòng cho bọn họ một cái sống sót cơ hội lần này lại ngoại lệ lần này mãi bỡ lần chẹn phó bản cùng trước kia không giống coi như lâm giật tha bọn chúng bọn chúng có thể còn sống só không có bát kỳ đại xà bảo hộ bọn chúng đồng dạng không có cách nào đem long tinh mang ra cái này phó bản đã mất đi long tộc c h i nguyên bọn chúng rời đi phó bản sau sống không được thời gian quá dài không bằng tại cái này chết rầm rầm rộ rộ nghĩ đến cái này lâm giật hung ác n h â n tâm thao túng ba tôn hỏa diễm cự nhân đem yêu long nhóm toàn bộ chém giết toàn bộ quá trình dùng không đến năm giây nhìn xem chính mình trung thành những người theo đuổi trong nháy mắt toàn d i ệ t mỹ xì rủ h ỉ t ổ mới ý thức tới chính mình lúc trước làm quyết định có ngu xuẩn cỡ nào thật sự là ăn no dỗi việc tìm lâm giật cái này người gian ác không thoải mái vì có thể sống mệnh mì xì rủ hỉ tổ đám thủ hạ bất đắc di đem thu t ậ p được tất cả lòng tin h đều đem ra tại hệ thống cơ chế hạ bọn hắn căn bản không có nói l á o cơ hội mỗi người trong tay có bao nhiêu tài nguyên biểu hiện kia là rõ rõ r à n g ràng, ràng dám tư tàng tài nguyên dám l ắ c lư lâm giật kia thật sự là tìm cái chết tâm niệm vừa động thao túng trọng lực đem hơn mười tám vạn hạ phẩm lòng tin h toàn bộ cất vào chính mình không gian tùy thân về sau lâm giật mới hài lòng phất, phất tay có thể rời đi tiểu nhật t nhóm nhìn thấy lâm giật phất tay còn cho là mình có thể xéo đi nhặt về một cái mạng đối bọn hắn mà nói lần này hành động thất bại bọn hắn sẽ không tổn th tiến phó bản vé vào cửa là cùng mình ký kết khế ước long tộc dùng m ệ n h đổi lấy khế ước long tộc đã đều bị giết bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu rời đi phó bản nhặt về một cái mạng là tối ưu tuyển không hề nghĩ tới lâm giật cái này phất tay đúng là nhường hỏa diễm cự nhân ý tứ độc thủ ba tôn hỏa diễm cự nhân giơ tay chém xuống mười mấy tên tiểu nhật tử chức nghiệp giả trong trước mắt liền hóa thành cho t à n tiêu tán thế gian t i ê u bát kỳ đại xà cũng là giống nhau đãi ngộ đối bát kỳ đại xà thi thể tiến hành luân hồi tiếp xúc đọc đến mị xì、sì、dù hỉ tổ ký ức về sau lâm giật cầm lấy thiên tùng vật kiế dưới mắt hắn đại khai sát giới tất nhiên sẽ gây nên h đồ chú ý chỉ dựa vào ngoại lực là không có tiền đồ mong muốn tại phó bản bên trong đi ngang nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực trước mắt phương pháp tốt nhất chính là nắm chặt thời gian đem luân hồi pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc đến mức k i a ba tôn hỏa diễm cự nhân s ở t ụ liền lưu tại nguyên địa a nghị đến lúc này mình đã gây nên h đồ chú ý hy vọng ngươi sau khi đến còn có thể sống được rời đi phó bản bên trong d ầ m d ạ p rừng d ầ m nguyên thủy bên trong h đồ đang mang theo trúc long thôn vệ bị đánh rết trúc long thi thể chuyện tiến hành rất thuận lợi h đồ tâm tình rất không tệ cũng không có bao lớn biết công phu trên mặt của hắn liền che kín vẻ lo lắng ngắn ngủi một phút bên trong phó bản bắn ra đại lượng đánh g i ế t nhắc nhở liên tiếp tất cả đều là đông danh o phó bản người tham dự bị đánh g i ế t tin tức dòng giã hơn bốn mươi lỗ h ổ người n g cùng long bị g i ế t sạch mở ra địa đồ xem xét bị đánh g i ế t đông danh o phó bản người tham dự phụ cận liền đ ọ c hữu một tên không thuộc về đông danh o người tham dự tọa độ lâm dần tiểu từ này thật ngôn g c u ồ n g đơn giản một phen báo cáo hẹ、e、độ truy kích kế hoạch được đến bạch hoàng cho phép long thần kế hoạch áp dụng nhìn như đơn giản thực tế rất phiền thái mong muốn tại hát hoàng không có bất kỳ cái gì phát giác dưới tình huống đem các cấp khác cổ vương luyện chế ra đến cũng tận khả năng tăng lên phẩm chất vậy thì phải nghĩ biện pháp không b ư n g tha phó bản bên trong bất kỳ một bộ long tộc thi thể muốn làm tới điểm này bạch hoàng đám thủ hạ nhất định phải tự mình tham dự mỗi một lần tài nguyên c ấ p đoạn lâm giật ra tay hoàn toàn làm dối loạn kế hoạch này nếu là hắn cùng lúc trước đồng dạng đánh giết đối thủ cho đối thủ lưu lại toàn t h â y kia thì cũng thôi đi thân phụ nhiều loại cấm chú lâm giật đ ầ thủ bình thường đối thủ cái nào dễ dàng như vậy lưu lại toàn thi đông doanh đầu kia hơn hai mươi đầu long số lượng không phải rất lớn có thể ngưỡng như vậy phá hư kế hoạch để cho người ta làm sao có thể nhẫn nghĩ đến đây hẹn đồ sắc mặt liền dần dần biến khó coi mạnh liệt sắc ý không cầm được ngoại phóng sau một khắc hắn kêu lên ca ca của mình hướng phía lâm giật vị trí vội vã đi tốc độ là thiên không cùng phong tri vương năng lực đến lâm giật vị trí tốn hao thời gian lại không đến m ộ ư ơ i phút ngoài ý liệu là đến hiện trường sau hẹn đồ cũng không phát hiện bất kỳ lâm giật tung tích thậm chí lâm giật vị trí tại phó bản biểu hiện trên bản đồ cũng hoàn toàn biến mất chỉ có ba tôn cao lớn họa diễm cự nhân cùng cảnh hoang tàn k h ắ n nơi l một hỏa đem giây sau hỏa diễm、e、n g、e、ra ra đối phong nguyên tố có tương đối áp chế hiệu quả thiên không cùng phong chi vương lại nương tựa theo độ cao lĩnh n mộ lực lượng phát tắc đem ba tôn hỏa diễm cự nhân chặt thất linh bắt lạc một giây sau hỏa diễm cự nhân lại nhanh nhẹn vọt lên cầm trong tay liệt diễm ma kiếm chẳng ư lẽ lại những ngọn lửa này cự nhân là phó bản bên trong đồ vật cái này không thiết thực ý niệm rất nhanh liền bị đánh tiêu tan ed đồ tham gia mấy lần mái bờ lần chẹn phó bản phó bản bên trong có những thứ gì hắn có thể không có có bản bên biết trong đừng. rõ. gì ca, mắt nhìn thấy ba tôn hỏa diễm cự nhân lại lần nữa đánh tới cùng é đổ cùng là thiên không cùng phong tri vương màu xám cự long tính tình lập tức đi lên nuốt không trôi khẩu khí này nó vung vẩy lấy tráng kiện cái đôi liền đón nhận ba tôn hỏa diễm cự nhân hai vòng trạm kích đinh tiếng va chạm giòn g ã bên trong năng lượng kinh khủng tự song phương giao thủ chỗ bột phát ra long vương cấp c ư ờ n g giả trên thân bọc lấy đều là không thể phá vỡ lân giáp mạnh như cấm chú uy lực kinh khủng cũng không cách nào tùy tiện phá vỡ phòng ngự kinh khủng dư chấn ngược lại đem ba thanh từ vĩnh hằng chi hỏa ngưng tụ viêm chi ma kiếm chấn lấp lói lên khiến cho lại khó duy trì nguyên bản hình dạng kk của mình chiếm cứ thượng phong eddo cũng không lộ ra bất kỳ vẻ vui thích trên mặt biểu lộ ngược lại biến ngưng chọc lên eddo dự liệu quả thật không sai không thể tùy tiện đối ba tôn hỏa diễm c ử nhân ra tay viêm chi ma kiếm lực phá hoại là không quá lý tưởng có thể kia tạo thành thân kiếm vĩnh hằng chi hỏa vòng quanh c ử long cái đôi mặc cho cự long cố gắng như thế nào đều không có cách nào đem kia đáng ghét đổ vật từ trên người chính mình chấn động rất xuống, xuống dưới đệ, đệ chuyện gì xảy ra ngọn lửa này thật là tá m và hôm nay hắn trở nên hoàn chỉnh hắn đem xem như tứ đại long vương đầu tiên hoàn toàn nắm giữ long vương trì lực long k đừng có gấp mong muốn đem trên người mặt trái hiệu quả cho giải trừ phương pháp tốt nhất chính là đem thi thuật giả đánh ngã ca ngươi yên tâm xông vào đám trước ta ở sau lưng giúp ngươi ngay xong lời này màu xám cự long trong con mắt thần sắc hốt hoảng quét qua quang thay vào đó là vô cùng kiên định cùng tàn nhẫn bình phục tâm tình cự long lần nữa đối với ba tên hỏa diễm cự nhân phát động công kích kết quả có thể nghĩ ba tôn hỏa diễm cự nhân thanh máu là vô hạn ngoại trừ trí cao pháp tắc nghiền ép cùng cao dài ba nguyên tố kỹ năng bên ngoài cái nào còn có thủ đoạn gì nữa có thể đem cái này ba tôn cự nhân giải quyết có được nhân loại trí thông minh nhẹ đổ rất rõ ràng điểm này cũng tin tưởng ca ca của mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết không bằng tương kế tự kế tại hôm nay hoàn thành thăng hoa thiên không cùng phong chi vương xác thực cương đại long vương cấp bậm thân thể có tương đối kinh khủng lực phòng ngự ba tôn hỏa diễm cự nhân không biết do chặt phế đi nhiều ít đem viêm chi ma kiếm đều không thể tại màu xám cự long trên thân lưu lại rõ ràng với đau chỉ là vĩnh hằng chi hỏa thực sự quá mức biến thái màu xám cự long cho dù có p h á p tác hộ thần cũng không chịu nổi toàn thân đều dấy lên cái này không cách nào hóa giải h ỏ a diễm lớn nhất hp tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương tại lấy nước cấm nấu hết xanh giống như tiết tấu cắt giảm lấy màu xám cự long k h long càng đánh càng mệt mỏi bắt đầu thở h ồ n hộp thậm chí không cách nào dùng ra kỹ năng tiến hành đánh trả nói là phải giút một tay đồ lại cũng chỉ là tại khoảng cách ném lấy một chút không đau không ngớ viễn trình kỹ năng tới màu xám cự long phát giác tình huống không đúng thời điểm tất cả cũng không kịp máu của nó đầu trong lúc vô tình đã thấy gáy lực lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng s ó i mà lấy còn chưa kịp mở miệng cầu viện huynh đệ của hắn ngay tại phía sau chọc r a lao vĩnh hằng chi hỏa rất khó giải quyết lấy hẹ、e、đồ thực lực trước mắt hắn không dám nhiễm nửa phần hắn dùng thuần túy nhất phong nguyên tố ngưng tụ ra giống như, như thực chất lấy kiếm đâm vào màu xám cự long trên lưng lấy thô bạo nhất phương thức đâm vào lớp vẩy màu xám bên trong đem cự long ra thịt sinh sinh đầy ra bị lần này màu xám c chúng đ i ệ p rơi xuống trên mặt đất to lớn trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu cự long sao có thể nghĩ thông suốt cùng chính mình sớm chiều ở chung được mấy trăm năm tình như thủ tục đệ đệ vì sao lại vào thời điểm mấu chốt này ở sau lưng của nó phát động công kích E ẹ độ trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh không e d ẽ nên tiếp ca ca của mình kia thê thảm hai con người một mạch mà thành đem màu xám cự long gân rồng từ thể nội rút ra chỉ tiếc hỏa diễm cự nhân chỉ có công kích t í thức bọn chúng cũng không hiểu cái này làm cho người buồn nôn một màn ý vị như thế nào vài trăm mét dáng dấp gân rồng lóe ra sáng bóng trong suốt vừa rút ra một phút này e đ d liền đã há to miệng không kịp chờ đợi đem vài trăm mét dáng dấp gân rồng hướng trong bụng n u ố t xuống gân rồng nhập thể trong chốc lát e đ d thân thể đã x ả ra mắt trần có thể thấy c ả biến tiên nguyên bản trải rộng toàn thân màu xám v ả y rồng bắt đầu không ngừng tự trên người nó điêu tàn cuối cùng chỉ có bộ mặt còn có chín mảnh v ả y rồng tồn lưu cơ thể của hắn cũng trong nháy mắt biến bành t r ư n g cùng lập thể lên nếu là lâm giật ở đây hắn tất nhiên có thể rõ ràng cảm giác đi ra trước mắt e d d đã tưởng như hai người hắn thu được so trước đó lực lượng càng thêm cường、đại. tại thôn vệ ca ca của mình về sau hán rốt cục h o à n chính vương giai trở lên long tộc đều là song sinh tử long tộc c h i lực bị phân cho cái này một đôi huynh đệ đặc biệt là tại phiêu lượng quốc loại này long nhân quan hệ không thể tưởng tượng quốc gia cơ bản đều là lấy long cùng long nhân song sinh hình thức đạn sinh vương giai c ự n giả dòng hình thái vương giai long tộc có được không gì không phá thân thể có được gần như bất tử kinh khủng tuổi thọ nhưng chúng nó trí lực thường thường rất bình thường đối bẩm sinh pháp tắc năng lực lĩnh nội trình độ cũng rất bình thường song sinh long nhân đệ đệ thì không giống long nhân xác thực có so với người bình thường càng dài sinh mệnh nhưng long nhân không cách nào có thuần khiết long tộc như vậy thân thể cường hãn xem như l ê ề n bù bọn hắn có gần như h o à n mỹ pháp tắc trưởng khống cũng nắm giữ càng thêm trí tuệ đầu não bất luận là huyết thống thuần chính chân long vẫn là long nhân muốn đem chính mình vương gia huyết mạch bù đắp hoàn chỉnh chỉ có một loại phương pháp đó chính là thôn p h ệ chính mình huynh đệ sinh đôi giờ phút này é đ ù a tại làm liền là chuyện này bạch quang trói mắt từ trên người hắn nổi lên một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bắn ra ba tôn hỏa diễm cự nhân không biết như thế nào sợ hãi chỉ cần là định nhân bọn hắn liền sẽ xông đi lên cùng đánh một trận Bắt đ ư ợ chương đổ k i tức c bốn trăm ba mươi sáu luân hồi chân lý hợp đạo cấp bậc chí cao phát tắc chương bốn trăm ba mươi sáu luân hồi chân lý hợp đạo cấp bậc trí cao p h á p tắc thành công đem tự thân sở hữu thiếu hụt tất cả đều bổ đủ edo đối lực lượng p h á p tắc lính ngộ nâng cao một bước đem gió đột một cuồng lôi hai loại p h á p tắc lính ngộ độ từ chín mươi chín thành công tăng lên đến hợp đạo cấp bậc long vương cấp bậc cường hạn thân thể tăng thêm chiến thần cấp khắc năng lực hắn giờ phút này mạnh có chút đáng sợ dù là sử dụng phong nguyên tố đối kháng vĩnh h à n g c h i hỏa c à n g lại không rơi hạ phong vô hình phong nhận lại chưa nhận vĩnh hằng tri hỏa ảnh hưởng ha hà lâm giật đám đồ chơi này thật đúng là ngươi làm ra đem chứa được huyết mạch chi lực gân rồng hoàn toàn nuốt vào về sau. hãn、e e、hiện n g tại, tại duy nhất muốn làm chính là thật tốt tra tấn một chút lâm giật triệu hoán vật dù là những ngày triệu hoán vật thanh máu là vô hạn Tiểu tiêu cùng lâm ô lôi không tôn i hiện, lời nói, đối diễm hóa thành lôi ngục xuất hiện, không có thuộc tính khắc chế thể hỏa h có có đùa ba xuất tuyệt vào ngục bằng lượng, n lực đem cự n giật ngồi xếp bằng ánh mắt của hắn đóng chặt sắc mặt bình tĩnh như nước lâm giật trong đầu toàn bộ lam tinh quá khứ đang không ngừng chiếu phim đục ngầu thiên địa bị k i a vĩ nặng cự nhân một búa bổ ra sau đó sinh sôi không ngừng khuấy động liền tại toàn bộ lam tinh bên trên khuếch tán hình thái khác nhau vạn vật ở trong thiên địa này biến hóa ra sinh ra vẫn diệt sinh ra vẫn diệt bất cứ sinh vật nào tại vừa đản sinh một phút này là yếu ớt không chịu nổi theo thời gian trôi qua bọn chúng không ngừng phát sinh cải biến thân thể bắt đầu trở nên càng thêm cường đại đầu não bắt đầu càng có trí tuệ đối thiên địa pháp t á c tích h h ứ n g tiến thêm một bước nhưng mà không có một loại sinh vật là sẽ vĩnh viễn cường đại đi xuống nên giống loài năng lực đến một cái mát trị số về sau liền sẽ dần dần hạ xuống hoặc là cương địch hoặc là thiên h a i từ sau lúc đó nhỏ yếu giống loài lại sẽ thay thế bọn chúng vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng tận mắt nhìn thấy những n à y lâm giật đối luân hồi pháp tắc càng ộ nâng cao một bước luân hồi chi lực trong mắt hắn không còn là đơn giản thăm dò người khác cả đời mà là cướp đoạt người khác năng lực mà là một loại lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều đặc thù càng độ mắt trần có thể thấy lưu quang tại lâm giật quanh thân lưu chuyển chút ít này yếu lưu quang phía trên lại ấn khắc lây tối nghĩa khó hiểu văn tự lâm u xem không hiểu hàm nghĩa trong đó nhưng có thể khẳng định là đây tuyệt đối là luân hồi chi lực cụ tượng hóa tại một vị diện khác bên trong lâm giật cũng hoàn thành hắn thăng hoa bà tôn hỏa diễm cự nhân bị đâm mục đích lôi quang xuyên qua áp chế trên mặt đất tại bọn chúng phía trên ngồi một bóng người đang dùng trò chuyện linh tinh cho trăm vạn hồi báo tin tức không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà có thể triệu hồi ra loại cấp bậu này triệu hoán vật như vậy không có não cũng tại trong dự liệu của ta cứ dựa theo ngươi nói ngươi thật tốt l i ề u thủ nguyên địa. tiểu tử này làm ra triệu h o á n vật không thể tùy ý tại cái này phó bản bên trong l õ p l á c quỷ biết còn sẽ có bao nhiêu phó bản người tham dự chết trên tay hắn đã ngươi đã thành tựu hoàn toàn thể như vậy giết chết tiểu tử này nhiệm vụ liền giao cho ngươi phóng ánh lam sắc cầu thể bắn ra bạch hoàng kia ưu ám tới có thể chảy nước mặt lâm giật cho thấy thực lực nhiều ít vẫn là ngoài dự liệu của hắn hỏa diễm cự nhân loại này triệu h o á vật cũng xác thực không thể tùy ý hành động tuân mệnh bạch hoàng đại nhân ta nhất định tự tay giải quyết tên kia nhường hắn lại không cách nào can thiệp nử một giây sau hẹ t đùa đối với bạch hoàng lắc đầu không phải ta bạch hoàng bệ hạ không phải ta đem tin tức tiết lộ chuyện này ta một mực làm rất cẩn thận huống hồ ta cũng chưa từng có ở trước mặt hắn đề cập qua chuyện này hình chiếu bên trong bạch hoàng ánh mắt lang yên dù là vẹn vẹn một cái hình chiếu ba dê lâm dật cũng có thể cảm giác được rõ ràng bạch hoàng giờ phút này tản ra sát khí t ậ n khả năng đem hắn ngay tại chỗ đánh giết kế hoạch của ta tuyệt đối không thể nhường kia lao bất tử biết nếu như ngươi không có năng lực giết chết hắn cũng không quan trọng ta tự mình đậu thủ hẹn、e、đồ phía sau tôn này quái vật dự định tự mình đậu thủ có thể ép bạch hoàng tự mình đậu thủ vậy liền giải thích rõ lâm dật có cơ hội đem cái này phó bản nội dung tiết lộ cho nải bỡ lần chẹn phó bản đủ người tất cả chân tướng bắt đầu dần dần nổi lên mặt nước ai mới là nải bỡ lần chẹn phó bản người sở hữu đâu đáp án đã rõ ràng lâm dật có thể tiếp xúc đến người hoặc là long không nhiều. edgy nhìn cùng nàng mang tới h á t long cùng nga o huyên h á t long thực lực không tầm thưởng thông qua toàn thị chi nhãn giải đọc thời gian liền có thể nhìn ra edgy nhìn thì càng khủng bố hơn nếu nói ở trong đó hai vị ai càng có thể là cái này phó bản người sở hữu đây tuyệt đối là edgy nhìn t i ể u tử biết càng nhiều chết càng nhanh đạo lý kia chẳng lẽ ngươi không rõ sao e n g lên, đến h à n g v ạ n mà t í n h l ô i điện c ủ a m ã n g t r o n g n h á y mắt từ trong t ầ n g mây dò ra thân thể hướng phía lâm giật cắn xuống tới đồng thời mắt thường không thể gặp phong nguyên tố cũng ngưng tụ thành giống như, như thực chất lợi kiếm hướng phía lâm giật đâm tới ý đồ đem lâm giật đâm ra ngàn vạn cái máu quật đem nó định tại nguyên chỗ cùng lần trước lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt s á t tâm đã định h、e、đổ ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn đều là đoạn mệnh thủ đoạn thiên điệu bỗng nhiên b i ế n sắc không gian không cầm được sụp đổ chiến thần cấp khác thực lực kinh khủng tại h、e、đổ trên thân được đến hiện lộ rõ ràng nếu là chưa thu hoạch được hợp đạo cấp bậc luân hồi phát tắc lâm giật là tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ hình thái giới h、e、đổ trên tay lấy được bất kỳ ư không chút gì gián đoạn đồng thời số lượng phong phú trí mạng công kích lâm giật có thể bằng vào t h i ể m quang vô địch hiệu quả ngạnh kháng ba giây nhưng ba giây về sau đâu hai giây chân không bên trong lâm giật là có thể bị đánh bại tại hợp đạo cấp bậc lực lượng pháp tắc trước mặt cái gì cấm chú đều không tốt làm dù là thuộc tính k h ắ t chế đều lại khó phát huy tác dụng chúc mừng người a trở nên mạnh mẽ người vậy ca ca thật thảm á đến chết đều không có kịp phản ứng ngươi đã sớm từ bỏ hán chỉ tiếc bây giờ ta so ngươi càng thêm cường đại luân hồi chi thị vẹn vẹn một cái lâm dật liền đem trước mặt hoàn mỹ trạng thái d ư ớ i e đ ù a nhìn tấu bất luận địch người thủ đoạn hoặc là ý nghĩ chỉ cần lực lượng pháp tắc tại lâm dật phía dưới đều có thể trong nháy mắt giải độc đáng chết hắn làm sao biết ta sự tình chẳng lẽ hắn triệu hoán vật có tầm mắt cùng hưởng hiệu quả kinh dị cảm giác trong nháy mắt hiện hiện giờ phút này cho chuyện linh tinh có thể chưa quan b ế đâu nếu là bạch hoàng tin lời nói này hắn e đ ù a liền thảm ý đồ lấy thủ đoạn công kích chuyển di lâm dật được chú ý e d ù đang muốn ra tay lúc một đôi xanh lam giống như bảo thạch to lớn sông đồng lạc yên ở sau lưng hắn hiện hiện luân hồi chi miệt. Cho ta định, ngắn hạn n h â n quả t hủy về các ă n bản. Luân hồi h p p t á lực lượng Chương kinh khủng. bản luân hồi pháp t á c lực lượng kinh khủng tại thành công lĩnh mộ hợp đạo cấp bậc luân hồi pháp t á c về sau lâm giật được trao cho rất nhiều kỹ năng luân hồi c h i thị cùng luân hồi c h i m i ệ n g chỉ là hai trong đó luân hồi c h i m i ệ n g hiệu quả đồng dạng có thể sư người tiên kỹ năng này có thể làm dùng cho đối lâm giật sinh ra sợ hãi mục tiêu bất kỳ phương diện sợ hãi đều có thể có hiệu lực bị kỹ năng tác dụng sau đem sinh ra một cái cưỡng chế định thân hiệu quả duy trì liên tục một trăm m ư ơ i năm giây trong lúc đó địch nhân không cách nào sử dụng bất kỳ kỹ năng ngay cả kỹ năng bị động cũng không cách nào phát động hiệu quả nhìn như đồng dạng có thể để kỹ năng bị động đều mất đi hiệu lực định thân hiệu quả trong thực chiến tác dụng tương đối đáng sợ cái này mang ý nghĩa địch nhân bảo mệnh cùng khóa máu kỹ năng lại không cách nào phát động chỉ cần tổn thương đầy đủ liền có thể trực tiếp bị chém giết đồng dạng là hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p tắc bình thường p h á p tắc cùng trí cao p h á p tắc ở giữa hầm câu là không cách nào vui vẻ h、e、độ thực lực nâng cao một bước vẫn không làm nên chuyện gì trí cao phát tắc đối bình thường lực lượng phát tắc tác chế là tuyệt đối làm kỹ năng hiệu quả tác dụng tại hẹ đồ trên thân lúc hắn bị mạnh mẽ không chế dài đến năm giây long vương dựng t h ẳ n g đồng bịt kín một t ầ n g tối nghĩa sương ngủ ánh mắt của hắn si ngốc nhìn qua trước mặt sự vật thân thể như là một bộ thanh danh máy móc hẹ đồ đặt mình vào trong đó lại không cách nào chân chính nắm giữ nó trái tim mạnh hữu lực nhảy lên hô hấp có quy luật chập trùng tất cả như cũ linh hồn lại bị gạt ra bên ngoài cơ thể ta đây là thế nào hẹ đồ nhớ rõ l o â n h ớ rõ lâm giật rõ ràng không có bất kỳ cái gì xuất thù động tác thậm chí ngâm sướng trước dao cũng không từng xuất hiện sao có thể là lâm ánh mắt sáng rực n h ì n c h ằ m c h ằ m lâm giật trong mắt vẻ mặt không ngừng biến hóa cuối cùng hòa hoan xuống tới lâm giật ngươi rất không tệ tuổi còn trẻ liền có bây giờ thành cựu phóng nhãn toàn bộ lam tinh cũng khó có người có thể cùng ngươi đánh đồng nhân tài như vậy ta rất thưởng thức đ ạ i ẹ n đùa bại như vậy hắn sống hay chết liền từ ngươi đến quyết định đi ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta ba bị định trụ hẹn đùa trong nháy mắt liền t r ậ n tròn mắt song phương pháp tắc trinh lệnh giống như không thể phá vỡ x i xích n h ư n g hắn căn bản thấy không rõ bây giờ tình huống hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc như thế nào hẹ đùa có thể tham dò đâu hắn chỉ cảm thấy bây giờ chính mình trở thành thằng hề nhà mình lao đại nói thẳng phiên ngữ liền phủ định chính mình tất cả thậm chí không tiếc l ấ y chính mình quyền xử trí làm đại giá lôi kéo lâm giật gia nhập trơ mắt nhìn chuyện xảy ra chính mình lại không cách nào nói ra được câu loại này cảm giác bất lực nhường hẹ、e、đùa trong lòng dâng lên cực hạn tuyệt vọng lâm giật cũng không sốt u ruột cho ra câu trả lời của mình đem luân hồi pháp tắc tăng lên đến hợp đạo cấp bậc lâm giật trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể đoạn vạn vật n h â n quả nhẹ nhàng điều khiển trọng lực mở ra hẹ、e、đ ù miệm sau đó đem cơ bản nhất họa cầu thuật dùng ra hướng phía hẹ đ ù trong bụng ném đi, đi vào thái sơ hỗn h ò a cầu thuật chỉ là cơ bản nhất h ò a hệ kỹ năng tổn thương vốn không lớn đoạn nhân quả hủy về căn bản h ò a cầu thuật ed đồ như thế nào có thể đối phó được t r ứ n g mắt ánh sáng màu đỏ bắt đầu bành trướng ed đồ thân thể cùng nhân loại không hai gây nên làn da phía trên lít nha lít nhít bỏ đầy màu đỏ dây nhỏ mắt nhìn thấy ed đồ thân thể biến thành một cái màu đỏ hình cầu hãn thể xác cũng không còn cách nào chịu đựng lấy lâm giật rót vào cồn u g bạo hỏa chi lực trên d a những cái kia lít nha lít nhít màu đỏ dây nhỏ tại thời khắc này nổ tung chúng thiên hỏa diễm tự trong đó bắn ra mà ra xông thẳng tới chân trời cường hãn long vương cấp thân thể lại dây l quay đầu nhìn về phía giả lập hình chiếu ba dê lâm giật đón nhận bạch hoàng kia ánh mắt tán thường ngươi chính là bạch hoàng lâm giật phát ra tiếng trong giọng nói bạch hoàng lại tìm không đến bất luận cái gì tôn kính chi ý nếu là người bên ngoài dám can đảm như thế bạch hoàng lựa giận chỉ sợ đã sớm bị nhóm lửa mới hai mươi không đến niên kỷ liền đã lĩnh mộ hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc ai dám tưởng tượng tương lai lâm giật sẽ có như thế nào thành tựu đâu dạng này người trẻ tuổi cho hắn mấy phần chút tình bọn lại như thế nào không sai tiểu tử bản tôn chính là bạch hoàng ngươi cùng n đùa ở giữa tranh đấu đã kết thúc kế tiếp là không có thể cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn đâu tin tưởng bản tôn chỉ cần ngươi đi theo bản tôn thật tốt làm việc về sau ngươi chính là dưới một người trên vạn người tồn tại lâm giật nhẹ gật đầu mặt mỉm cười coi như bạch hoàng coi là hết t hệ tất cả sẽ hướng phía hắn hy vọng phương hướng phát triển thời điểm lâm giật trả lời lại đem hắn tôn nghiêm đẻ xuống đất mạnh mẽ ma sata ý của ngươi là để cho ta đem ngươi giết đi sao nếu như ta không có đ o á n sai tại ngươi phía trên còn có một hào nhân vật ta cần làm như vậy chống đạo cần làm h è n hạ như vậy vô s ỉ khả năng dung chuyển người ta địa vị xem ra ngươi cùng ngươi cấp trên vị kia trên lệch không nhỏ a nếu không ngươi đi theo ta đi nhận cái sai để cho ta tự tay đem ngươi làm thì rồi để ngươi cấp trên vị kia cho phép ta trở thành phiêu lượng quốc long tộc người đứng thứ hai như thế nào hình chiếu ba dê phát ra bạch hoàng sắc mặt càng thêm ưu ám sắc mặt khó coi thậm chí có thể chạy ra nước tiểu tử ngươi kính rượu lâm giật nhẹ nhàng nâng tay trò chuyện linh tinh trong nháy mắt vỡ vụn bạch hoàng hình chiếu ba dê cứ thế biến mất còn muốn cùng ta miệm pháo ta cho ngươi cơ hội này à lâm g i ậ t nói xong đồng thời thôi động tật phong chi d ự c cùng máy móc chi d ự c lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía ngao huyên vị trí bay đi cho chuyện linh tinh bên kia bạch hoàng giận giữ phía dưới một bàn tay đập nát dưới thân giản dị vương t o ọ n thành danh đến nay bạch hoàng chưa hề bị người khinh thị qua huống chi nhục nhã hôm nay cũng là thể nghiệm hoàn toàn mới tiểu từ không biết trời cao đất rộng trốn cũng là rất nhanh chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy lĩnh mộ hợp đạo cấp bậc lực lượng phát tắc liền có thể cùng bản hoàng chống lại muốn tìm cầu che chở kia lao bất tử cũng không bảo vệ được ngươi bạch hoàng lần nữa thôi động linh tinh ba cái không chặt đồng thời bắn ra ngoài. tại hạ đạt về sau l i ề n đứng dậy hướng phía e z g nhìn vị trí chỗ ở bạo lướt mà đi khó được bình tĩnh cuối cùng cũng phải bị đánh phá sao động bất a n tâm vẫn là không cách nào bình tĩnh lại duyên tập mấy trăm năm phó bản quy tắc hôm nay sẽ hay không bị đánh phá lâm giật cũng không chắc phản phái không hẳn vậy đều là ngủ ngốc bạch hoàng dám phách lối tới trình độ như vậy lâm giật không tin hắn không có vạn toàn chuẩn bị chuyện cho tới bây giờ chỉ có cùng e z g nhìn sớm một chút hội hợp mới là lựa chọn tốt nhất mặc kệ là e d g nhìn vẫn là bạch hoàng đều sẽ trở thành đại hạ đ ư ợ nhân tòa sơn quan hồ đấu thừa cơ cầm đồ vật đi cũng là vẫn có thể xem là một cái chuyện may mắn chỉ là cuốn vào vòng xoáy bên trong lâm giật thật có thể như vậy n h ẹ n h õ n thoát thân sao chương bốn trăm ba mươi tám lục đạo vô niệm trung quy một thuấn trạm sáu vương chương bốn trăm ba mươi tám lục đạo vô niệm trung quy một thuấn trạm sáu vương E gì nhìn thân phận phiêu lượng quốc long tộc cũng biết người lãnh đạo trực tiếp đang làm việc ai dám quấy dày đến mức quốc gia khác long tộc thấy được nàng đỉnh đầu một cái phiêu lượng quốc nhãn hiệu đi trốn cũng không kịp ai dám gây ngao huyên tại cái này tiểu lò lì tre chở phía dưới cũng là qua an nhàn rất b u ộ gọi là một cái hương vất vả tiền bối không tốn thời gian bao lâu lâm dật về tới edgy nhìn bên người lần nữa gặp mặt chuyện thứ nhất lâm dật không còn diễn kịch thật đơn giản năm chữ trực tiếp đâm xuyên tiểu lò lì thân phận không đơn giản sự thật vẽ thanh bình bầu không khí trong n g á y mắt đột biến edgy nhìn có mấy ngày không sai ngốc không giả nhưng lâm dật đem lời đều nói đến nước này nàng như thế nào còn có thể phản ứng không kịp nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trước mắt liền thoáng hiện đến lâm dật trước mặt tại thất thủ một lần sau thành công nắm lâm dật cổ thiểm quang không thẹn với thần thoại cấp cái này bị động kinh khủng hiệu quả đúng là có thể tác dụng ở trước mắt vị này đại lao trên thân Lâm suy tư t một h chiếu n lát g d n d i u e nhìn g n bông lỏng tay ra cho lâm giật ném xuống đất đã ngươi đã biết thân phận của ta vậy ngươi liền không khả năng còn sống rời đi cái này phó bản b gì?、E、gì chỉ là lâm giật tiếp xuống một phen lại để cho cái này lái bờ lần trẹn phó bạn chủ nhân mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng không biết rõ tiền bối danh hào còn mời chỉ giáo mặt khác tiền bối có thể từng nghe nói lấy long luyện cổ long thần kế hoạch thế cục rất rõ lâm giật biết mình thực lực rất mạnh nhưng ở long hoàng cấp bậc cường già trước mặt còn chưa đáng kể mong muốn từ nơi này phó b ả n còn sống rời đi biện pháp duy nhất chính là đem long thần kế hoạch đâm thủng nhường hai vị trí cơn ư giả g l ư ỡ bại câu thương không dành bận tâm hắn lâm giật toàn bộ đỡ ra chính mình biết tất cả là chỉ có sinh lộ quả nhiên đang nghe lâm giật giảng thuật tất cả về sau ẹ gì nhìn tại chỗ liền nổ đồ chết tiệt rõ ràng là ta giao phó hắn năng lực hắn cũng không biết cảm ơn còn như toan nhấc lên một trận hủy diệt long tộc tai nạn ta cái này ẹ gì nhìn còn chưa có nói xong mấy đạo sắc bén tiếng xé gió liền vang lên một giây sau rất có cảm giác gác bách bốn người từ long trống dông xuất hiện treo ở chân trời ta tôn kính hắc hoàng đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đã lâu không gặp thật nhớ ngại người cầm đầu đứng ở bạch vạy cự long phía trên nhìn bộ dáng của hắn không phải liền là lâm giật tại trò chuyện linh tinh bên trong nhìn thấy bạch hoàng đến mức nhan sắc khác nhau ba người ba long tán phát khí tức cùng t i ê n không cùng phong c h i vương cực kỳ tiếp cận rất rõ ràng ba người này chính là còn sót lại ba cặp long vương cừng giả cái này ba cặp long vương cừng giả cũng không tiến hóa thành chân chính hoàn toàn thể về mặt thực lực cùng lâm giật tự nhiên có tranh lệ toàn thị chi nhãn rất dễ dàng liền đọc đến ra cái này ba cặp cự long tin tức thanh đồng cùng hỏa tri vương cự long dôn dịt bọn long nhân dôn bạ di đại địa cùng sơn chi vương cự long david bờ lách long nhân david phiêu hải dương cùng thủy chi vương cự long tổm s ơ n ngoài nỉ long nhân tổm s ơ n Giếp. nhưng mà nhường lâm giật cảm thấy nhất là bắn nổ là hải dương cùng thủy chi vương cự long đúng là giống cái cùng long nhân đúng là mẹ con quan hệ cái tia chính là nói đầu này mẫu long là trò con của mình ăn đặt sân n g ư ơ i thật to gần à vậy mà c o n ta làm nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ ngươi liền không sợ cấp trên người biết ngươi sợ tát sở vi đối mặt e dì nhìn c h ắ hỏi bạnh hoàng đặt sân mi Mì xeo n g o mặt làm ngơ đúng là bỗng nhiên phá lên cười đó là một loại tràn ngập n g a mai hương vị tiếng cười a ha ha, ha. h tại hoàng đ thời n ngài bên n g ta ta khắc này eddie nin hoàng mới hiểu được cũng không phải là tất cả mọi thứ đều phải thành đôi xuất hiện bất luận là long hoàng vẫn là long vương đều là như thế thịt hồ hồ tay trắng đột nhiên dò r a lăng không một chảo bạch hoàng trên cổ liền xuất hiện rõ ràng thủ ấ n theo eddie nin dùng sức thủ ấ n biến càng thêm khắc sâu đây là cái gì quỷ dị năng lực toàn thị chi nhãn không cách nào giải độc lâm giật nội tâm có thụ rung đ ộ n mà kia bị bóp lấy c ổ bạch hoàng lại là không thèm để ý chút nào ung dung phất phất tay các ngươi sáu huynh đệ nhiệm vụ rất đơn giản đem cái kia đại hạ tiểu tử giết cho ta hắn ý đồ xúi d ụ c chúng ta hát hoàng bệ hạ chúng ta nhất định phải nhường hắn sống không bằng chết châu sáu cái này tội danh để n g ư ơ i an lâm giật nhịn không được ở trong lòng cảm thán lên ta thế nào không biết mình còn có bản lãnh này đâu đương nhiên lấy lâm giật thực lực hôm nay hắn cũng không có ý định nói nhảm đối phương đã ôm giết chết tâm tình của mình bất kích vậy mình cũng không cái gì lưu thủ tất yếu lông tơ phân thân tâm niệm vừa động không chờ ba vị long vương dùng ra năng lực của mình lâm dật liền dẫn đầu phát động công kích cầm chú đại hoàng tinh vẫn cầm chú bảo thiên tinh cầm chú tử tiêu thiên quân cầm chú sán lạn vô cùng kỹ năng đặc hiệu tại thời khắc này xuất hiện mười hai đạo phân thần tại lâm dật ra hiệu phía dưới nhao nhao thuấn phát cầm chú động đất núi r u n g trời sập đất nước cả phiến thiên địa đều bị như bài sơn đ ả o hải cầm chú che kín dù là sáu vị long vương lại như thế nào cao ngạo đều bị trước mắt trói l o i thiên đ i ệ dị tượng rung động tâm linh cái này chính là đại hạ nhân loại tiểu tử mười hai đạo cầm chú thuấn phát dù là mạnh như hắc hoàng cũng làm không được như vậy khoa chương trình độ a sáu vị long vương rung động lúc kinh khủng công k í c h đã tới trước người mỗi một vị long vương bình quân muốn chống lại hai phát c ấ m c h ú s ắ c thực khó giải quyết không dám chút nào lãnh đạo nhao nhao ra chưa ứng đối chỉ là bọn hắn không để ý đến một cái chuyện trọng yếu lâm giật bản thể chưa ra tay hồn chi vãn ca đứng ở trước ngực một đạo quỷ dị hôi mang lấy lâm giật làm trung tâm cấp tốc n ộ t nhạo lên những nơi đi qua vạn vật bị long đong quy về yên tĩnh vừa cho lâm giật cấm trú ngăn cản xuống tới sáu vị long vương đều bị tác động đến bị hôi mang dính vào trong nháy mắt đó bọn chúng đã mất đi tất cả ý nghĩ ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì bất luận là người hay là lòng trong hai con người còn sót lại mê mang lục đạo vô niệm trảm quý nhất tượng trưng cho thiên địa lục đạo khác biệt h ư ảnh tự lâm giật sau lưng hiện hiện sau đó liên tiếp bay vào hồn chi vãn ca thân kiếm bên trong hồn chi vãn ca tản ra nhàn nhạt ánh sáng s á m chậm dại dâng lên một giây sau lâm giật tại trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái bị hôi mang nhiễm lục đại long vương lại trong phút chốc hóa thành bột mịn tiên địa vạn vợt đều khó thoát luôn hồi cuối cùng là một nắm đất vàng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh v. V. lục đạo vô niệm vạn vật trung quy một chương 439. n g a o huy n huy e dì nhìn không để ý hậu quả một k ích chương 439, n g a o huy n huy e dì nhìn không để ý hậu quả một k ích trong nháy mắt binh giải lục đại long vương kinh khủng một k ích không có quá mức hoa lệ cùng khoa trương đặc hiệu cùng lúc trước cấm chú nhiều lần ra phương thức công kích hoàn toàn tương phản giản dị tự nhiên lại vô cùng trí mạng lục đạo hợp nhất luân hồi chi lực mặc dù không đủ để nhường hắc bạch hai hoàng cảm thấy kiếm kỵ nhưng cũng làm cho hai vị này đại lão mở rộng tầm mắt đặc biệt là e dì nhìn sống vài vạn năm、nàng. vẫn lâm à lần đầu n bị h n l giật đối thực lực nào k của mình có vô cùng rõ ràng nhận biết bất luận là hãy gì nhìn vẫn là kêu bạch hoàng đặt sần đều không phải là hắn vẫn có khả năng chống lại kinh khủng tồn tại trải qua lúc trước cùng tiểu nhật t ử chiến đấu cùng cấp đoạn nga o huyên hải tử xuất sinh cần thiết hạ phẩm l o n g tin h số lượng đã đầy đủ bạch hoàng kế hoạch tiết lộ khiến hắc bạch song hoàng ở giữa chiến đấu chính thức khai hỏa hai cái long hoàng cấp bậc trí cường g i ả chăm chú khai chiến sẽ cho phó bản mang đến bao lớn ảnh hưởng có thể nghĩ tiếp tục chờ tại phó bản bên trong chỉ sợ là muốn bị vô cớ tác động đến tăng thêm hắc hoàng thân phận bị chính mình cho vạch trần bạch hoàng lại cùng chính mình kết c ự toán lâm giật hiện tại là một khắc cũng không muốn ở lâu sợ hai cái đại lao đánh song giá về sau tìm chính mình thanh toán cái này không lâm giật trong đầu còn sót lại mang theo nga huyên bỏ ch hai màu đen trắng cự long trên bầu trời hung á t chiến đấu không nhiều lắm biết công phu hắc long liền dần dần xảy ra hạ phong tương phản e d d nhìn cùng đặt sân chiến đấu trên cơ bản là e d d nhìn đơn phương nghiền ép giữa hai người chiến đấu rất thuần túy quên quên đến thịt đối h o i anh không có cái khác phức tạp chiêu thức e d d nhìn nắm đấm nhìn qua là tiểu đạo xâm rất nhiều trong đó ẩn chứa lực lượng lại hoàn toàn không phải đặt sân có thể chống lại mỗi đối đầu một quyền đặt sân liền sẽ bị bước lui một khoảng cách tại phương diện tốc độ đặt sân cũng hoàn toàn không kịp e d d nhìn song phương vẹn, vẹn đối với n h mười mấy chiêu lồng ngực của hắn liền rắn rắn chắc chắc chắc chịu ba quyền, thừa dịp song phương đánh nhau say sưa lâm giật cấp tốc tới ngao huyên trước mặt ngao huyên tiền bối h à i tử của ngài xuất sinh cần có long tinh đã góp đủ tiếp xuống chúng ta chỉ cần chịu đựng qua thời gian một tiếng liền có thể thành công rời đi phó bản ngài yên tâm trong khoảng thời gian này để cho ta tới thủ hộ an toàn của ngài bạch hoàng cùng hắc hoàng hai đại long hoàng chỉ cần phân không ra thắng bại cái này phó bản bên trong liền không ai có thể ngăn lại chúng ta lâm giật lời nói ngao huyên cũng không hoài nghi t h u ấ n trạm lục đại long vương hành động vĩ đại ngao huyên thế nhưng là một tấm không rơi bắt được trong mắt tiến vào phó bản mới ngắn ngủi mấy ngày lâm g ậ t thực lực liền đã đạt tới long hoàng phía dưới long v vực này kinh khủng tốc độ tăng lên là thật để cho người ta ngạc nhiên nói chuyện thời điểm lâm giật vận dụng chính mình trọng lực điều khiển kỹ năng điều chỉnh ngao huyên thể trọng ngao huyên trọng lượng bị thật to cắt giảm về sau lâm giật đem nàng trực tiếp g á n h tại trên lưng ngay sau đó lâm giật bạo phát ra tất cả của mình nhanh y đổ hướng về phương xa bỏ chạy tại bạch hoàng trước mặt đào thoát như thế nào dễ dàng như vậy sự tỉnh long hoàng cùng long vương thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên bạch hoàng đặt sân mong muốn là lâm giật bệnh lâm giật làm sao có thể tùy tiện rời đi đâu màu trắng cự long cái đuôi trùng điệp kéo xuống ẹ gì nỉn tiểu hát liền bị trùng điệp đánh ra trên mặt đất con người tan rã tạm thời giải quyết đối thủ màu trắng cự long đặt sân t i ệ t lập tức ra tay đối lâm giật truy sát sắc bén long c h ả o đối với ngao huyên trộm tới tốc độ nhanh chóng nhường lâm giật đ ỗ n g nhiên biến sắc lâm giật có thiểm quan kỹ năng có tốc độ cực nhanh hắn cũng là không sợ t i ệ p long c h ả o có thể ngao huyên làm không được ngao huyên thực lực vốn cũng không như bạch hoàng t i ệ t nếu như bị sắc bén kia long trào bót tại chỗ bị chặt ngang chặt đứt cũng khó nói đem ngao huyên hướng về phương xa ném ra sau đó chính mình hướng phía bạch hoàng tiệp long trào vò tới vô địch hiệu quả thành công phát từ tiệp cùng thời khắc đó ngao huyên được thành công tiếp được động thủ tự nhiên là lâm giật phân thân coi như lâm giật coi là có thể bằng v à hồn chi vãn ca linh hồn thiết các hiệu quả kéo dài thời gian thậm chí đem tiệc đánh lui thời điểm tiệc tiệc tính chất sọ đầu cừng rắn bỗng nhiên bắn ra thế không thể đỡ lực lượng trực tiếp đem lâm giật cho bắn bay quanh thân khí huyết trong nháy mắt quật quận lâm giật không bị khống chế bay ngược mà ra hướng v ề phương xa bắn m ạ n h tới toàn thị chi nhãn rõ ràng bắt được linh hồn thiết cắt hiệu quả cũng không tác dụng tại bạch hoàng tiệp trên thân long hoàng thân thể có thể không nhìn linh hồn thiết cắt hiệu quả đánh lui lâm giật sau t h ị h dây rủa thân thể cấp tốc hướng phía nga o huyên phương hướng đuổi theo truy đến nga o huyên phía trên mở ra huyết bùn đại khẩu lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén đối với nga o huyên thân thể t r ủ n g điệp cắn đang chết bạch hoàng lực lượng rất thuần túy thuần túy tới không thể nào hiểu được trình độ dù là không sử dụng pháp tắc lực lượng ẩn chứa trong đó ám kỉnh đều đủ để đem lâm giật ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn thương nếu không phải lâm giật thành công tiến vào vô địch trạng thái một cách này chỉ sợ cũng có thể khiến cho lâm giật tạm thời mất đi năng lực hành động cho dù có vô địch gia thân lâm giật cũng bị rung ra mười mấy cây số khoảng cách khoảng cách này mong muốn thi cứu căn bản không có khả năng chẳng lẽ lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng cự long t i ệ t giết nga o huyên tiền bối đây chính là long hoàng cấp bậc thực lực kinh k h ủ n g sao dù là chính mình thành công tiến vào chuẩn chiến thần liệt kê cũng không cách nào cùng nó chống lại a nga o huyên tiền bối con của ngươi cứ như vậy giữ không được thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo màu đen bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở tiệp trước mặt tại tiệp ánh mắt kinh ngạc bên trong một cái thịt hồ hồ nắm tay nhỏ đột nhiên vung ra một quyền này giản dị tự nhiên chỉ có gợn sóng giống như c h ấ n chập trùng dạng tàn ra khiến người không tưởng tượng được chính là chính là đơn giản đánh kích lại để cho linh hồn thiết cắt đều không thể có hiệu quả phòng ngự trong nháy mắt phá bại tiếp đầu t ự a như như đạn pháo mạnh mẽ hướng xuống đất đập tới cặp kia hung tận dựng thằng đồng giờ phút này bị chòng trắng mắt cho hoàn toàn bao trùm rất rõ ràng é gì nhìn một cách thành công có hiệu quả đồng thời cho cái này kinh khủng ra hỏa đ ha ha ha,、so、á chắc chắc chương t bốn trăm bốn mươi t h í cao phía trên lực lượng phát tắc chương bốn trăm bốn mươi trí cao phía trên lực lượng phát tắc một đạo đáng sợ sóng năng lượng từ hệ gì nhìn phía sau xuyên đấu tự ngực bắn ra cái kia năng lượng sóng như là tận thế còn nhỏ những nơi đi qua không gian yêu ngươi dường như yêu ớt thủy tinh giống như vỡ vụn thành từng mảnh uy lực khủng bố tựa như lời hái của tử thần đem con đường đại địa một phân thành hai e d d nhìn nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng không vĩnh ạ bị đáng sợ như vậy một k í c h trúng đích về sau lại vẹn vẹn hướng phía trước lảo đảo mấy bước sau liền ổn định thân hình huyết mạch hoàn mỹ l o n g hoảng p h o n g ngự càng là khoa trương chậm rãi xoay người e d d nhìn mặt mũi tràn đầy ưu ám nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt màu trắng long nhân sắc ý trong lòng đặt tới đỉnh điểm tên đáng chết là ta cho ngươi năng lực ngươi liền báo đáp như vậy ta sao hơi mở ngọn lửa màu đen tại eddie nhìn trên thân cảm nhận được một cấu ngay cả mình đều e ngại lực lượng phát tắc mở nói đùa cái gì lâm g i ậ t có lực lượng phát tắc đây chính là trí cao phát tắc r là hợp đạo cấp bậc trí cao phát tắc n h ư n g lâm g i ậ t đều cảm giác được sợ hãi lực lượng phát tắc không phải là ý nghĩ này có chút quá mức đáng sợ nếu như lâm g i ậ t đoán không lầm vậy thì mang ý nghĩa bạch hoàng rất có thể cũng nắm giữ sức mạnh đáng sợ đó nếu không hắn làm sao có thể cùng e di nhìn xót chiêu không e d ẽ nên tiếp tiểu lo lì k i a ánh mắt phẫn nộ mi sẽ trong tơi cười miệ mai chi ý lại là càng thêm rõ ràng ha ha người lao bất tử này cũng có mặt nói ta ngươi cũng không nên quên mấy trăm năm trước đến tột cùng là ai cho ngươi một đầu sinh lộ nếu như không phải chúng ta phiêu lượng quốc q u a n hồng độ lượng chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi sở tác sở vi sớm đã đủ ngươi chết đến mấy chục lần ngươi không phải liền là có thuần túy nhất tổ long huyết mạch ta nếu là không có huyết mạch lời nói ngươi chẳng là cái thá gì cấp trên những người kia cũng là hồ đồ rồi ngươi xem một chút cái gì phiêu lượng quốc hát hoàng tới cuối cùng còn không phải là vì trợ giúp đại hạ một đầu chết không sống thanh long đối với mình người ra tay chạy tới lâm giật vừa vặn nghe được hắc bạch song hoàng đối thoại thông qua phen này đơn giản đối thoại lâm giật xem như minh bạch cái đại、khái. mấy trăm năm trước có một trận trọng yếu chiến tranh khiến đại hạ long tộc xuống dốc việc này lâm dật là biết kết hợp vừa rồi m y seo m ộ t phen không khó suy đoán ra mấy trăm năm trước đại hạ tổ long cấp long hoàng tại trong trận chiến đấu kia cũng không chân chính vất lạc tỷ lệ lớn là tại nản lòng thoái chi phía dưới mới gia nhập phiêu lượng quốc trận doanh lâm dật vốn định mặc kệ c h o c ă n cho sự t ì n h phiêu lượng quốc nội đấu để bọn hắn bản thân bên trong hao tổn đi hắn hiện tại lại không cách nào không đếm xỉa đến bởi vì e d d nhìn xuất thủ nàng không để ý an nguy của mình xuất thủ cứu nga huyên tình này lâm dật nhất định phải còn xem như nga huyên khế r ấ giả nga o huyên sớm đã đơn phương cùng lâm giật cùng hưởng tư tưởng lâm giật ta muốn cứu long hoàng đại nhân ngươi có thể trợ giúp ta à? tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo nga o huyên đối lâm giật như thế nào kia không thể chê nói không khoa trương lâm giật có thể thông qua n đ ũ hồn đ o à n tàu phó bản nga o huyên là lớn nhất công thần bây giờ nga o huyên mở miệng lâm giật nào có lý do cự tuyệt mặc kệ chính mình phải trăng thiêu thân lao đầu vào lửa bất luận kết cục như thế nào lâm g ậ t đều không có lùi bước lý do long hoàng cấp cự long có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự bất quá hai hơi công phu nó liền đã khôi phục ý thức bay đến đệ đệ mình m Mì i xeo bên người hát hoàng đại nhân vừa rồi một cái kia không đủ để trọng thương n g ư ơ i thế nào nhường hai huynh đệ chúng ta lại bồi ngài qua mấy chiêu như thế nào、Ấm、ẩm ẩm đỉnh đầu vạn d ằ m trời trong chưa phát g i á c ở giữa không n g ờ trải qua mây đen dày đ ặ c số lượng phong phú thiểm điện tại trong tầng mây không ngừng đi khắp mười ba cái lâm giật huyền lập tại thương cung đều ánh mắt kiên định nhìn xem bạch hoàng hai huynh đệ thấy cảnh này m i sẽ không khỏi suy nợ nụ cười ha h a lao bất tử ngơi ngó ngó n ó các ngươi đại hạ người thật sự là ngu xuẩn đáng thương、à. rõ ràng giữa các ngươi không có cái gì quá nhiều gớm m ắ c hắn lại vì ngươi một lần ra tay lựa chọn gia nhập chúng ta chiến đấu đi tìm cái chết ha ha ha cười cười mi sẽ thậm chí khoa trương che lên bụng của mình trong mắt hắn cấm chú gì gì đó bất quá là kỹ năng đặc hiệu càng thêm hoa lệ điểm c h i ề u thức mà thôi không thể tại pháp tắc cấp độ bên trên áp chế hắn bất kỳ kỹ năng đều không được hiệu quả mấy trăm năm trước đại hạ đâm lưng qua hẹ di nhìn hẹ di nhìn đ ố i đại hạ xác thực hoàn toàn thất vọng cho đến nhìn thấy lâm giật cùng ngao huyên xuất hiện nhường ý nghị của nàng có chút biến hóa cũng không phải là tất cả mọi người hẹn hạ vô、sỉ. mấy trăm năm trước trong trận chiến đấu kia cũng có không ít nhân loại lựa chọn chống lại mệnh lệnh của thượng cấp trợ giúp long tộc thoát khốn chỉ là làm ra như vậy lựa chọn quá ít người thế nào ngươi cảm thấy thật buồn cười a b à、Bà、ngươi n g thực lực của người này sẽ là đối thủ của ta e dì nhìn ánh mắt một lăng áp lực vô hình liền trung điệp đập vào mi xem huynh đệ trên thân cho hai huynh đệ đập một cái ngã gục lâm giật cùng phân thân của h à n nhóm cũng thừa cơ hội này đưa trong tay ngưng tụ tốt lôi hệ cầm chú nhét vào hai huynh đệ trên thân chỉ tiếp hiệu quả cực kỳ bé nhỏ đang không ngừng phóng xạ xâm chấp mưa bão bên t r o n mi sẽ cùng tìm hai huynh đệ bắt đầu chậm dài đứng、dậy. bọn hắn từ từ thích hướng đến từ ẹ dị nhìn huyết mạch đáp chế cung tâm tư đơn thuần tiểu lò lì không giống cái này hai huynh đệ sẽ không đánh không có năm chắc cầm bọn hắn lại không biết năng lực của bọn hắn là ẹ dị nhìn giao pho cho bọn hắn lại không biết ẹ dị nhìn đối bọn hắn có tuyệt đối huyết mạch đáp chế lực lão bất tử đã nhiều năm như vậy hai huynh đệ chúng ta một mực tại nghiên cứu nên như thế nào tận khả năng tăng lên huyết mạch thuần kết h độ theo thời gian trôi qua chúng ta minh mạch chúng ta long tộc mong muốn tiến thêm một bước cũng chỉ thừa thôn phệ một con đường cho nên kak đừng khắc khí nuốt lấy ta đi để chúng ta hợp làm một thể để chúng ta tiến hóa thành hoàn toàn thể để chúng ta trở nên càng thêm cường đại a thành công đứng lên michel chậm rãi mở ra hai cánh tay của mình hướng phía trước mặt đi hai bước tiếp xuống muốn chuyện gì phát sinh lâm giật rõ ràng nhất h、e、gì nhìn ngăn cản hắn đừng để hắn bị bạch long ă n hết thiên tùng vân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lâm giật trên tay thân kiếm tản ra sán lạn h ồ i mang luân hồi lực lượng phát tắc tại lúc này vận chuyển tới cực hạn vừa mới không bị tiêu diệt ba tôn hỏa diễm cự nhân cũng bị lâm g ậ t cho kéo ra ngoài cùng lâm g ậ t cùng một chỗ cầm trong tay lưới dao hướng phía bạch long cự thủ đâm vào mà đi chân chính long hoàng ệ d ì nhìn không biết rõ thiên không cùng phong chi vương hai huynh đệ trên thân chuyện gì xảy ra tự nhiên cũng liền không biết được bạch hoàng huynh đệ lẫn nhau sau khi thốn vệ có thể bù đắp huyết mạch thiếu hụt đầu góc không có quay tới nàng không nghĩ rõ ràng chính mình nên làm như thế nào chỉ dựa vào lâm giật làm sao có thể cắt ngang t i ệ p động tác thiên tùng vân rơi vào t i ệ p đầu dòng bên trên một phút này bị vô tình bắn ra viêm chi ma kiếm rơi xuống một phút này ẩm vang tiêu tán tại lực lượng pháp tắc che t r ở phía dưới thì không chút do dự nuốt vào mì xeo sau một khắc bạch mang lấp lóe che khuất bầu trời chương bốn trăm bốn mươi mốt thái sơ pháp tắc đối oanh d một thế màn g động. chấn trước n mắt ngay cả lâm giật cũng chưa từng ngờ tới qua khi đó thiên không cùng phong tri vương hai huynh đệ lẫn nhau thối vệ động tính so với như vậy thế nhưng là nhỏ đi rất nhiều ẹ、e、gì nhìn khi tức tang gọn quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen rót thành một thanh khai thiên cự nhận đối với quả trứng lớn màu trắng vô tình chém xuống một đôi bàn tay lớn màu trắng l n c yên thoát ra song trường gấp lại đem cự đàn bảo hộ ở dưới bàn tay hắc bạch giao hòa hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng cũng không bắn ra đáng sợ sóng chấn động lại là lẫn nhau thu nạp lẫn nhau hòa tan tại thành công biến thành hoàn toàn thể về sau bạch hoàng lại có cùng hẹ dị nhìn vận tay năng lực không khí chiến trường trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng hẹ dị nhìn nhìn về phía cự đàn biểu lộ cùng lúc trước so sánh ngưng trọng rất nhiều xem như phiêu lượng quốc long tộc chân chính hoàng giả nàng cảm giác được rõ ràng chính mình đối bạch hoàng áp chế lực tại dần dần yếu bớt làm cho người không thể nào tiếp thu được sự thật k u y ê n cáo h dị nhìn phần thắng tại dần dần giảm xuống lít nha lít nít h vết dạn bò đầy toàn bộ cự đản theo sát lấy mấy trăm đạo bạch quang từ cự đản trong cái khe bắn ra nương theo lấy khí tức kinh khủng b ộ c phát vỏ trứng toàn bộ vỡ vụn một đạo đắm chìm trong kim quang bên trong bóng người dần dần biến rõ ràng lên một tên không đến mạnh mẽ cơ bắp tráng kiện nam nhân xuất hiện ở lâm giật đám người trước mặt nam nhân này ngũ quan cùng đặt s ầ n mi sẽ hoàn toàn nhất trí khác biệt chính là tại trên người người đàn ông này n g ư ờ i tìm không đến bất luận cái gì một khối lân phiến tại cùng ca ca của mình hợp thể về sau mi xe rốt cục hà mỹ không nên nói là hai huynh đệ rốt cục hà mỹ ở vào hình dạng người thời điểm rút đi tất cả long tộc đặc thù t ư ợ n g trưng cho bạch hoàng hắn cũng nắm giữ cùng hệ di nhìn đồng dạng thuần chính huyết mạch nắm giữ cùng hệ di nhìn như thế cường đại năng lực nam nhân mở ra hai con người lộ ra cùng nhân loại giống nhau như lúc con người nhìn qua cùng nhân loại không khác bàn tay bạch hoàng trong mắt vẻ mừng rỡ hoàn toàn không cách nào che giấu bao lâu ta đợi một ngày này bao lâu bạch hoàng tựa như một cái được đến âu hiếm chi vật hài đồng đồng dạng giơ lên hai tay của mình hướng về hệ di nhìn khoe khoàng à lao bất tử ngươi nhìn tại bị ngươi áp chế mấy trăm năm sau ta rốt cục nắm giữ giống như ngươi thực lực ngươi nhìn ta có thể giống như ngươi biến cùng nhân loại không khác ta hiện tại cũng có thể rõ ràng cảm giác được khởi nguyên cùng trung yên lực lượng ta có thể thuần thục nắm giữ bọn chúng khởi nguyên trung yên hai đại thái sơ phát tắc nguyên lai mình phỏng đoán là chính xác long hoàng nắm giữ lực lượng phát tắc thật đúng là trí cao phía trên thái sơ phát tắc trách không được tại thiên tòng vân gia chỉ dưới lâm giật lấy hợp đạo cấp bậc luân hồi chi lực phát động c h ả m kích không có cách nào làm bị thương t i ệ t thật đúng là thái sơ phát tắc bản thân long tộc không hổ là thiên địa tạo hóa thân vật bọn hắn nắm giữ lực lượng thật so với nhân loại mạnh lớn hơn nhiều lắm đại hạ mấy trăm năm trước đang cầm quyền người làm ra đâm lưng long tộc quyết định tại lúc này xem ra, cũng không phải quá mức lòng đường tiểu lo lì thật chặt nắm chặt nắm đấm của mình nàng vẫn là quá mức ngây thơ nghĩ đến đem long vương cùng long hoàng năng lực một phân thành hai chính mình liền sẽ là kia duy nhất chân chính long hoàng không nghĩ tới à phi nhân loại giống loài có thể có thôn vẹn một đường có thể đặt chân coi như người thu được cùng ta năng lực giống nhau thì tính sao ngươi thật đúng là cảm thấy bằng ngươi cái này hàng nhái lực lượng có thể sửa l o n g tộc lịch sử nhìn xem hai đại long hoàng rằng co lâm giật tâm tình khó nén nặng nề cục diện hoàn toàn thoát ly chính mình không chế cảm giác này thật không tốt lắm cùng hai vị long hoàng so sẽ á n mới bất luận là đẳng cấp vẫn là nhục thể cường hãn trình độ hay là pháp tắc mạnh yếu đều ở vào hạ phong dưới tình huống như vậy lấy cái gì được lâm giật thậm chí không cách nào làm được lấy chính mình hợp đạo cấp bậc lực lượng p h á p tắc đánh vỡ giữa hai bên thăng bằng thực lực cho h ẹ gì nhìn chế tạo cơ hội chiến thắng trốn a chỉ sợ không làm được thông qua trò chuyện linh tinh trò chuyện thời điểm lâm giật thế nhưng là một chút mặt mũi không cho đối phương lưu lại mọi người đều biết lâm g ậ t chính là đại hạ tương lai người thứ nhất trên thân lưng đeo đồ vật đó cũng không phải là một chút xíu tăng thêm tuổi còn nhỏ liền bước vào chuẩn chiến thân hàng ngũ lĩnh n ộ i trí cao pháp tắc lực lượng tiền đồ bất khả hạn lượng ngôi sao tương lai bạch hoàng làm sao lại bỏ mặc hắn rời đi đâu edgy nhìn lời nói bạch hoàng cũng không để ở trong lòng hắn biết rõ mình bây giờ đã không phải là edgy nhìn có thể tùy ý nắm cái kia bạch hoàng nghĩ được như vậy trên mặt của hắn liền hiện lên không có hảo ý nụ cười lao bất tử ta không biết rõ ngươi tại sao phải cứu hai người này bất quá ngươi hẳn là rất rõ ràng làm hai vị thái sơ pháp tắc người sở hữu bật hết hỏa lực thời điểm tạo thành phá hư kinh khủng đến cỡ nào nói xong bạch hoàng thân ảnh lướt tầm ầm ra siết chặt trong tay nằm đấm đối với e d g nhìn đầu mạnh mẽ một quyền đập xuống. c ù n g là long hoàng e d ì nhìn thực lực thậm chí muốn hơi mạnh bạch hoàng một chút nàng tự nhiên là có thể kịp phản ứng một quyền này e d ì nhìn theo bản năng liền đem chính mình nắm trong tay thái s ơ phát tắc bao khỏa tại n ắ m đấm của mình phía trên đối chạm mặt tới n ắ m đấm đánh đi lên ông hai người đối quyền cũng không b ộ c phát ra quá mức uy lực khủng bố tại lâm giật ánh mắt bất khả tư nghị bên trong một đạo quỷ dị sóng chấn động từ hai vị long hoàng n ắ m đấm va chạm chỗ phát tán ra trong nháy mắt phóng xạ toàn bộ phó bản sóng âm tại trải qua lâm giật thời điểm thiển quang vô địch hiệu quả trực tiếp phát động m ộ ngao huyên tiền bối gặp nguy hiểm ngao huyên tiền bối đạo thứ hai sóng chấn động có vấn đề chúng ta nhất định phải mau trốn lâm giật xoay người đối với thanh long la lớn ai có thể nghĩ tới ngao huyên lại là ngốc tại chỗ không đúc ních cái này đây là có chuyện gì lâm giật rất nhanh phản ứng lại thiển quang vô địch hiệu quả đã phát động hợp lấy vừa rồi đạo thứ nhất sóng chấn động có cùng loại với định thân hiệu quả Nếu k hai người nẽ t mỗi đối đầu một chiêu liền sẽ có định thân cùng hủy diệt hai loại sóng chấn động phát ra thời gian trong nháy mắt hai người liền vượt qua hơn một mươi chiều sóng chấn động tự nhiên cũng sinh ra mấy chục đạo nguy rồi khoảng cách hai người giao thủ chỗ bất quá hơn một dặm khoảng cách đạo thứ nhất hủy diệt sóng chấn động lập tức liền muốn phóng xạ đến đây chương bốn trăm bốn mươi hai dưới tuyệt cảnh người chuyển tử h vong kháng cự chương bốn trăm bốn mươi hai dưới tuyệt cảnh người chuyển tử h vong kháng cự phải làm sao mới ở đây chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn cái k i a quỵ dị hủy diệt sóng chấn động rơi vào trên người mình c h ắ c không được bạch hoàng đã khinh thường ra tay hợp lấy hắn đã dự liệu được hai vị long hoàng giao thủ sẽ có như thế nào kinh khủng hậu quả đ ư n g nói là lâm giật cùng nga huyên giờ phút này chỉ sợ toàn bộ phó bản bên trong tất cả sinh vật đều khó thoát khỏi cái chết có thể như thế, như biến ạ ạ c h hoàng l làm như h t à làm o long thần kế hoạch thực thần tất giết, hiện Hắn cả dết, lấy long luyện của mục mọi người lại luyện long lấy kế đâu. đem đích, số a o có Có thể đạt thành.、Có、biên s một cái không từ thủ đoạn người cùng một cái lo lắng người ai có thể đi càng xa không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là cái trước hắn không cần tất cả cố kỵ hắn là tuyệt đối tự lợi chủ nghĩa người sinh tử của tất cả mọi người đều đồng bạn không quan hệ nhưng h ẹ gì nhìn không phải long tộc tự cao tự đại xem như thiên địa tạo hóa thân vật bọn hắn có được hoàn mỹ nhất tư chất cao siêu chi thông minh kéo dài tuổi thọ cứng cỏi thân thể bẩm sinh năng lực đ ặ thù nói không khoa trương long tộc tuyệt đối là làm tinh từng sinh ra hoàn mỹ nhất sinh vật hoàn mỹ như vậy sinh vật có sự t i ê u ngạo của mình đặc biệt là ưng thuận hứa hẹn sẽ liều lĩnh đi thực hiện dù là liều lên tính mạng của mình bạch hoàng biết rõ vô cùng điểm này ẹ、e、d ì nhìn đã đồng ý mãi bở l ầ n chẹn phó bản sáng lập người sẽ thật tốt thủ hộ thuộc về long tộc phúc địa đồng thời dẫn đầu long tộc đi hướng hương thịnh nàng có nghĩa vụ thủ hộ phó bản bên trong phiêu lượng quốc long tộc tăng thêm nàng cũng từng đối ngao huyên hứa hẹn qua muốn hộ lâm giật chu toàn nàng lại làm sao lại trái với điều ư ớ đâu gần trăm chiêu qua hai vị long hoàng cũng không phân gia cao thấp có thể đạo thứ nhất hủ k、e e e、vì thực hiện lời hứa của mình vì nãy bỡ lần chẹn phó bản có thể tiếp tục kéo dài tiếp nàng nhất định phải đứng ra hủy diện sóng chấn động phóng xạ toàn bộ phó bản bất quá thời gian vấn đề đến lúc đó p hồ ó nói, phó phó bản bộ bản. bản không gánh nổi không nói, toàn bộ tinh long tộc tinh anh, đều sẽ tiêu tán tại cái này trong phó bản. Nàng như thế nào xứng đáng phó bản sáng lập người. thế Thịt h cái tiêu tại tộc lam lập đều sẽ hồ nắm tay nhỏ nâng lên đối với cái kia đáng sợ hủy diệt sóng chấn động chính là đánh xuống không có gì bất ngờ xảy ra hai cố giống nhau lực lượng đụng vào nhau triệt tiêu lẫn nhau khởi nguyên c h i lực đánh ra là định thân sóng chấn động trung yên c h i lực đánh ra là hủy diệt sóng chấn động E ẹ n dị nhìn tay trái tay phải cắt vận khởi một hạng lực lượng phát tắc không ngừng manh ra một màn trước mắt nhường ngao huyền n ư ố c mắt mấy trăm năm trước long hoảng không chính là như vậy a vì đại hạ long tộc huyết mạch có thể bảo tồn cái tia đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể liều lên tính mệnh duy trì liên tục không ngừng chiến đấu dùng chính mình tia đơn bạc thân thể đem tất cả nguy hiểm ngăn cản bên ngoài hiện tại e d i nhìn cũng là như thế vì long tộc có thể bảo tồn vì long tộc có thể kéo dài nàng vẫn tại liều mạng long hoàng vẫn là vị kia long hoàng dù là gia nhập phiêu lượng quốc trận ranh nàng sơ tâm vẫn như cũ không thay đổi ba i â y không có đến tiếp sau định thân sóng chấn động đánh tới đổi mới định thân hiệu quả lâm giật cùng nga huyền rốt cục khôi phục hành động tự do tất cả hủy diệt sóng chấn động cũng bị e d g n ì n nằm đấm thành công đánh tan ngại bỡ lần chẹn phó bản bảo vệ làm tinh long tộc có thể may mắn còn sống sót không thể tránh khỏi là duy trì liên tục mấy g i â y bật hết hỏa lực làm cho hẹ gì nhìn lâm vào ngắn ngủi trạng thái h ư n h ư ợ c ngay tại nàng đánh nát cuối cùng một đạo sóng chấn động thời điểm bạch hoàng tới phía sau của nàng như mưa rông gió bao năm đấm không ngừng đánh vào hẹ gì nhìn phía sau rơi vào kia nhỏ nhắn s i n h s ắ n trên thân thể mỗi một quyền đ ề u ẩn chứa thái sơ pháp tắc lực lượng lấy lực lượng pháp tắc ăn mòn hẹ dị nhìn thân thể mười phần sức mạnh đem hẹ dị nhìn vô tình xuyên qua vẹn vẹn thấu thể dư uy cũng có thể đem lại địa song phương là bên trong đến gần vô hạn dưới tình huống bạch hoàng rốt cục có làm bị thương hẹ、e、dị nhìn vô liếng cương đại hát hoàng không còn có biện pháp ngăn chặn trong cơ thể mình quần c u ộ n khí huyết chỉ có thể mặc cho kia nóng rực tinh hồng từ trong thất khiếu chảy ra nhìn xem công kích mình có hiệu quả hẹ、e、dị nhìn cũng bị chính mình đánh bị c h ó n g không cách nào đánh trả bạch hoàng không còn có biện pháp áp chế vui sướng trong lòng nụ cười dần dần biến thái nằm đấm đánh kia là một quyền so một quyền hung á c đ ỗ n g nhiên một đạo hàn ý từ bạch hoàng phía sau lưng dâng lên đường lâm giật tiểu quỷ kia kia không sao bạch hoàng hơi hơi phân thần tra xét phía sau mình tình、huống. khôi phục hành động lâm giật cầm lên hồn chi vãn ca đối với mình chém ra một kiếm đối với cái này bạch hoàng không thèm để ý chút nào hắn không cảm thấy chỉ là luân hồi pháp tắc có thể làm bị thương nắm giữ thái sơ pháp tắc chính mình coi trời bằng vung hắn không có lựa chọn d ừ n g tay dù là trước mắt bịt kín một lớp bụi bạch duy trì liên tục chuyển vận thêm vài phút đồng hồ về sau phương viên mấy dặm đại điệu đánh thành mạnh vỡ bạch hoàng rốt cục thở hồng hộp d ừ n g tay hắn nhìn xem dưới thân bị chính mình đánh máu me đầy mặt é、e、gì nhìn hắn hải lòng cười ha ha ha ha ha ha ha rốt cục h a tự giác đương nhiên thả ra lời nói hùng hồn sau bạch hoàng liền đưa tay hóa thành lắm trào dự định đem mẹ dì nhìn ngân rồng cho rút ra ngay tại hắn coi là tất cả hết thể đều kết thúc chính mình có thể đem huyết mạch chi lực tăng thêm một bước thời điểm mẹ dì nhìn bóng chặt hai con ngươi lại lần nữa mở ra đặt sẩn ngươi cảm thấy ngươi thắng ngươi bây giờ cũng xứng thôn vệ ta huyết mạch sao e d d nhìn trong nháy mắt bạo khởi một thanh bóp lấy bạch hoàng cổ sau đó đem nó trùng điệp ném xuống đất chuyển vận tới kiệt lực bạch hoàng đặt sần đâu còn có sức lực phản kháng cho đến bị e d d nhìn đánh mười mấy quyền về sau mới hơi hơi thong thả lại sức khôi phục chút khí lực tránh thoát bay tới giữa không trung bạch hoàng thở hồng hộc nhìn cả người làm máu hát hoàng trong ánh mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt làm sao có thể ngươi làm sao có thể còn không chết ta rõ ràng đã đánh tới ngươi không có sinh cơ ngươi vì sao bất tử lan quang lấp lóe lâm giật chân đạp xét đánh thuấn gì đến eddie nhìn bên người, người cho đến giờ phút này bạch hoàng đặt sần mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên hẹ dị nhìn dưới chân kia phiến s á m trắng đây không phải là lâm giật kỹ năng tử vong kháng cự còn có thể là cái gì đáng chết tiểu tử dám xấu ta kế hoạch ta trước làm thì ngươi chương 443, b ố á t phương khốn long trận long chi thần kế hoạch cưỡng chế chấp hành chương 443, b ố á t phương khốn long trận long chi thần kế hoạch cưỡng chế chấp hành thần kỹ bản thân lâm giật cho dù thành tựu hoàn toàn thể bạch hoàng cũng không cách nào trong thời gian ngắn làm bị thương hắn tăng thêm h dị nhịm hộ bạch hoàng công kích không có thương tổn tới lâm giật nửa phần không nói còn bị đánh h dị nhị t đặt sần không đốc tiêu gạo muốn tiêu diệt lâm giật không giả nhưng nếu làm được điểm này muốn trả ra đại giới không thể thừa nhận lời nói hắn cũng sẽ không đi liều chết thế nào không phải muốn gì ta thấy bạch hoàng không lên đầu lâm giật một mặt trào phúng hướng về phía hắn ngoắc ngón tay rất đáng tiếc bạch hoàng không lên cái này làm e d d i nhìn trước mắt trạng thái vô cùng học bếp hp đã thấy đ ấ y bạch hoàng khác nói không chính xác trong đó một chút hắn có thể khẳng định e d d i nhìn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi tử vong kháng cự kỹ năng phạm vi một khi rời đi kỹ năng phạm vi sau e d d i nhìn k i a thấy đ ấ y thanh máu chắc chắn sẽ nhường lâm vào một cái cực độ hư nhược trạng thái ha ha tiểu tử ngươi không cần tại cái này càng hẳn rỡ nhất thời miệng l ư ớ i lợi hại cũng không thể đặt v ữ n g cuối cùng thắng cục ngươi cùng hát hoàng không phải ưa thích ở chỗ này phiến màu xám khu vực sao tiết tốt ngươi liền ở lại a bạch hoàng nói xong lời nói này bay lên không bay về phương xa mới đầu lâm giật cùng e d i n h n cũng không đem cử động của hắn coi ra gì suy nghĩ cái này có thể xưng thần lai chi bút tử vong kháng cự trình độ nhất định thay đổi chiến cuộc thật tình không biết thái sơ pháp tắc người sở hữu thủ đoạn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn kéo dài khoảng cách về sau bạch hoàng đặt sẩn trên thân kim quan g l ó e lên hắn đầu tiên là cho mình lấy bên trên một thân hoa phục tiếp lấy cũng đưa tay phải ra đối với phía trước hư không đột nhiên một chảo trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý le vạn sự vạn vật trùng quy tịch liêu tịch diệt về sau lại là sinh sôi không ngừng bát phương tiên địa nghe ta hiệu lệnh tái hiện sinh sôi không ngừng khoáy động a theo thái sơ pháp tắc vận chuyển bạch hoàng trước người xuất hiện dị tượng tàn mát tại thiên địa bên trong đ u ổ i bẩm từ các p h ư ơ n g hội tụ cuối cùng tại lâm giật ánh mắt bất khả tư nghị bên trong gây dựng lại ba cặp long vương cùng eddor thậm chí eddor bị mạnh mẽ giật ra khôi phục một long một long nhân dáng vẻ không phải ba cái này giữa thiên địa có thể mở treo không chỉ một mình ta bị hợp nhất lục đạo chi lực kết thúc tam đại long vương còn có thể chúng sinh tiểu tử n g ư ơ i thật cho là ta không biết n g ư ơ i luân hồi pháp tắc có thể chiến thắng cái này tam đại long vương coi là thật cảm thấy bản hoàng sẽ đánh không có nắm chắc trận chiến không chờ lâm giật cùng eddi nhìn động thủ chúng sinh bắt đại long vương tại bạch hoàng điều khiển phía dưới hóa thành tám đạo lưu quan g phân biệt hướng phương hướng khác nhau lao đi xông thẳng tới chân trời sau một khắc bên trên bầu trời tứ sát tám cái cầu sáng rơi xuống mặt đất hôm nay ta lấy long hoàng chi lệnh s á c lệnh b ắ t vương lấy thân hóa lao phong thiên tỏa điệp phong trang nghiêm mà trang nghiêm lời ca tụng giống như quần quận lôi âm làm cho thiên địa vì đó rung động cùng là long hoàng cấp cường giả hẹ、e、gì nhìn biết bạch hoàng ý muốn như thế nào chuyện cho tới bây giờ nàng đã bất lực ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn tám đạo cầu sáng lẫn nhau kết nối đem lâm giật cùng nàng ba ở trong đó ý đồ các ngang thi pháp lâm giật vừa khởi hành liền bị hẹ dị n ì n kéo lại đừng có gấp chịu chết ngươi tuyệt lộ không nên tại nơi này tại lâm giật ánh mắt nghi hoặc bên trong bạch hoàng bay đi tất cả tạm cáo đoạn cũng không lâu lắm lâm giật liền thông qua toàn thị chi nhãn biết được bạch hoàng thủ đoạn bát phương khốn long trận lấy long tộc tám chi huyết mở không gian độc lập đem mục tiêu khốn tại trong đó lấy lâm giật thực lực trước mắt không tồn tại bất kỳ thoát khốn khả năng đến mức bạch hoàng cử động như vậy mục đích ở đâu tự nhiên là chấp hành kia long tri thần kế hoạch kế hoạch hoàn toàn chấp hành về sau bạch hoàng thực lực sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng cảnh giới dù ai cũng không cách nào dự liệu bất quá có thể khẳng định là khi đó nhìn xem e d d i nhìn khôi phục hình rồng thành thành thật thật ghé vào nguyên địa nghỉ ngơi chữa vết thương lâm giật không có lại nhiều nói mong muốn đánh vỡ giang cầm tuyệt đối không thể lâm giật sinh cơ duy nhất chính là thông qua địa đồ quan sát người sống sót số lượng bóp lấy thời gian sớm tiến hành lui bản dẫn đạo bạch hoàng mục đích cuối cùng nhất là thôn v ệ e d d nhìn từ đó làm huyết mạch của mình nâng cao một bước thậm chí thành tựu long thần cấp bậc mong muốn làm được điểm này bạch hoàng nhất định phải mở ra bắt phương khốn long trận e d d nhìn nói tới sinh lộ chính là một phút này chỉ cần sớm tiến hành lui bản dẫn đạo như vậy lâm giật cùng e d d nhìn cùng nga huyên đều có thành công rời đi phó bản khả、năng. kế hoạch này duy nhất biến số liền là ai cũng không có cách nào dự liệu bạch hoàng tại thành công thôn vệ tất cả long t ộ c h u y ế t mạch về sau thực lực sẽ đạt tới một cái như thế nào kinh khủng cấp độ khi đó hãy í n nhìn có thể hay không ngăn cản thế công của hắn kéo dài tới rời khỏi dẫn đạo thành công thời gian trôi qua rất dày v ò ba ngày lâm giật cơ hồ không làm sao chợp mắt bị vây ở đại trận bên trong hắn duy nhất có thể làm chuyện chính là quan sát trên bản đầu người sống sót số lượng để phán đoán bạch hoàng thôn vệ tiến độ tại trong lúc này đã xảy ra một chuyện đáng giá cao hứng tình nga huyên thành công sinh hạ một cái màu xanh trứng rồng lâm giật chỉ cần đem long tinh mang ra phó bản cũng đem chuyển hóa làm l o n g tộc chi nguyên d ó t vào trứng rồng bên trong liền có thể thành công ấp ra một đầu thanh long đổi lại bình thường cái tin tức tốt này đáng giá ăn mừng đồng dạng tại cái này bắt phương k h ố n long trận bên trong vui sướng bầu không khí cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài thời gian mỗi trôi qua một giây tử thần đều sẽ tiến thêm một bước theo lý thuyết phó bản bên trong l o n g tộc cùng với khế ước giả tại phát hiện có đại lượng l o n g tộc bị đánh g i ế t thời điểm bọn hắn nên ý thức được tình huống không đúng mau chóng dẫn đạo phó bản rời khỏi hơn một đầu lòng tộc cùng hơn một tất nhiên cũng không biện pháp tất cả đều ngăn lại đáng tiếc phó bản bên trong người sống sót cũng không đặt thành cái này chung nhận thức nhường long chi thần kế hoạch bị hát hoàng biết được liền mang ý nghĩa bạch hoàng không thể thông qua âm thầm điều khiển tiến hành lấy long luyện cổ hắn vẫn có tự mình xuất thủ lựa chọn tại thôn vệ long tộc thành viên đánh giết khế ước ra sau bạch hoàng cũng không thu thập l o n g tinh ngược lại đem trọng yếu tài nguyên lưu lại ngay tại chỗ tham lam q u ấ y phá hạ những người sống sót rõ ràng phát hiện có người tại đồ sát phó bản người tham dự lại chưa đem để ở trong lòng ngược lại là bốn phía nhặt lên vật tư nhìn xem long tộc người sống s ó t số lượng rơi xuống hơn trăm tên vây ở trong đại trận một người nhị long bắt đầu lui bản dẫn đạo chỉ là m u ố n đi nào có dễ dàng như vậy bạch hoàng không phải người ngu lúc nào giải khai khốn long đại trận không phải hắn định đoạn chỉ cần hơi hơi dùng chút thủ đoạn liền có thể nhường tham lam phó bản những người tham dự cam tâm tình nguyện lưu tại trong phó bản bạch hoàng đã sớm nghĩ kỹ tất cả chứng kiến hắn tại phó bản bên trong giết chóc người tham dự cũng sẽ không còn sống rời đi phó bản dù là phiêu lượng quốc long tộc cũng không ngoại lệ lại bỡ lần chẹn phó bản bên trong phát sinh tất cả sẽ thành bí mật mai táng tại trong dòng chạy lịch sử hoàn thành kế hoạch sau bạch hoàng muốn trở thành thần minh hắn không cho phép bất kỳ gây bất lợi cho hắn ngôn luận xuất hiện chương 444. gần như long thần lực lượng bạch hoàng tuấn dây tất cả chương 444. gần như long thần lực lượng bạch hoàng tuấn dây tất cả phiêu lượng quốc phó bản người tham dự khoảng chừng hơn 400 vị trong đó có hơn 100 hảo là hắn bạch hoàng trung thực người tham dự bạch hoàng đem bọn hắn lưu lại đến cuối cùng bọn hắn thấy được giết mắt đỏ bạch hoàng kia tàn bạo trình độ chưa từng nghe thấy lấy ngàn mà tính đồng tộc đều chôn ở miệng cái này a y nhìn có thể không sinh lòng sợ hãi chỉ có hơn một trăm h hào người sống sót không phải thần tiên bọn hắn cũng biết sợ hãi mở ra lui bản dẫn đạo tận khả năng báo đoàn kiên trì là bọn hắn duy nhất có thể làm khi bọn hắn lui bản dẫn đạo nhanh hoàn thành thời điểm bạch hoàng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn trong tưởng tượng chiến đấu cũng không xảy ra vị này cơ hồ d é t sạch phó bản tất cả long tộc cùng khế ước giả long hoàng cũng không đối bọn hắn phát động công kích mà là trên mặt nụ cười nhìn xem bọn hắn thế nào gần trong gang tất thành công các ngươi cũng không tình mướn chẳng lẽ lại các ngươi không có phát hiện trong phó bản này tất cả long tinh ta đều chưa từng động tới các ngươi là ta trung thành tùy tùng bản hoàng nguyên dự định cùng các ngươi cùng hưởng những chiến lợi phẩm này đã các ngươi dự định rời đi vậy thì đi thôi chờ ta thôn vệ hắc hoàng thành cựu long thần thời điểm ta một người độc hưởng tất cả linh t i n h n a các ngươi mang theo trong tay tài nguyên đi thôi tham niệm g h là cực kỳ đáng sợ khó trách bị liệt là bảy tông tội một trong hơn một trăm người cùng hưởng toàn bộ phó bản tài nguyên việc này bọn hắn nào dám lớn trước kia tại hắc hoàng chế lớp phía dưới long tộc thành viên cần thông qua thực lực tranh đoạt tài nguyên những cái kia có bản lĩnh long tộc khả năng mang theo trong tay tài nguyên sinh tồn được hắc hoàng sẽ không cho phép lạm sát thực lực hơi yếu cơ bản cũng đều có thể còn sống rời đi dù là rời đi về sau không còn sống lâu nữa cuối cùng có thể cầm lấy tài nguyên rời đi phó bản long tộc ước chừng tại năm trăm số lượng cái này năm trăm người là thông qua cá nhân thực lực tranh đấu đi ra cùng trận doanh không có quá lớn quan hệ đổi lại trước kia cái này hơn một trăm người nào dám huyễn tưởng chính mình có cơ hội tham dự chia cắt toàn bộ phó bản tài nguyên đâu cái này không bạch hoang một lời nói lọt vào thai sợ hãi của bọn hắn trong nháy mắt liền tiêu tán tại ích lợi thật lớn phía dưới tử vong dường như cũng không sợ hãi như vậy chuẩn xác mà nói tại lợi ích điều khiển bọn hắn lựa chọn tin tưởng những cái kia không thiết thực lời nói có một cái liền sẽ có cái thứ hai tại may mắn còn sống sót hơn một trăm n g ư ờ i bên trong xuất hiện một người hủy bỏ lui bản dẫn đạo sau còn lại những người sống sót cũng đi theo lần lượt hủy bỏ dẫn đạo mắt thấy phó bản người sống sót số lượng đình chỉ hạ xuống lâm giật chờ tâm thái của người ta nổ quả nhiên không cách nào đào thoát tình huống tuyệt vọng a bạch hoàng vẫn tại trường không cục diện bọn hắn cũng đi theo đình chỉ lui bản dẫn đạo a vô dụng bây giờ tất cả người sống sót đều tập trung ở một khối lấy bạch hoàng thực lực mong muốn dây lát dây bọn này đã mỗ hợp bất quá thời gian máy mắt một khi lâm g ậ t bọn người hủy bỏ dẫn đạo bạch hoàng có thể trong nháy mắt phát lực trong thời gian cực nắn thôn ph hắn liền có đầy đủ thời gian đánh giết lâm giật b ọ n người không phải hủy bỏ đâu theo dẫn đạo thời gian kết thúc không tại trong đại trận một người nhị lòng đem nhận trận pháp ảnh hưởng không cách nào thành công rời khỏi phó bản g khi đó bạch hoàng lại đ ậ u tủ h kết quả như thế ngay tại cái này tiến thối lưỡng năn lúc e d d i nhìn quả quyết hủy bỏ lui bàn dẫn đạo bình tĩnh như nước ánh mắt đối đầu lâm giật kia kinh ngạc hai con ngươi e d d i nhìn trên mặt tràn đầy thoải mái nụ cười nhân loại tiểu tử không cần như thế ta là cao ngạo long tộc nhất ngôn k i u đình đã bằng lòng hậu ngươi chu toàn vậy liền sẽ liều lên tính mạnh đặt sần tiểu tử kia biết nên lựa chọn như thế nào nếu có thể thành công thoát khốn nhất định phải đem ngao huyên tiểu ba nhi hải tử bồi dưỡng thành tài một ngày kia muốn để long thần huyết mạch trở lại đại hạ cùng n g e gì nhìn d ự liệu như thế tại nàng đ ỉ n h chỉ lui bản dẫn đạo sau phó bản bên trong người sống sót số lượng trong nháy mắt giảm mạnh đến vị trí không đến thời gian một chén t r à công phu duy trì liên tục ba ngày bắt phương khốn long trận l ạ g yên tiêu tán a ha ha ha a ha, ha ha lão bất tử người rốt cục muốn trở thành ta một phần thôn vệ cơ hồ phó bản bên trong tất cả long tộc huyết mạch mạch h o n g thực lực được đến tăng lên trên diện rộng từ ngoài trăm dặm chạy tới vẹn vẹn mất mấy hơi thời gian thời gian qua đi ba ngày tướng mạo của hắn đã xảy ra không ít biến hóa có lẽ là bởi vì thôn vệ quá nhiều đồng tộc nguyên nhân cái kia t r ư ơ nguyên n g bản hoàn mỹ không một tì vết trên mặt giờ phút này đúng là bỏ đầy xấu xí tơ máu cùng nút hắn một cánh tay bên trên lại sinh ra mấy cái giữ tận dụng t h ẳ n g đồng trước kia không có vật gì trên lưng lại nhiều hơn một cái từ long t r ả o xương tạo thành cánh ba ngày không thấy ngươi vậy mà biến như thế xấu xí quả nhiên là vượt quá dự liệu của ta E dĩ nhìn, nhìn xem trước mặt hoàn toàn dị dạng hoàn có chút đau lòng nói rằng vì đạt được lực lượng ngươi lại không tiếp làm được trình độ như vậy nghĩ n l không ra tại thôn vệ gần như tất cả đồng tộc về sau bạch hoàng thực lực tổng cộng tới khủng bố như thế hoàn cảnh e dĩ nhìn vị này chính thống long hoàng ở trước mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng lao bất tử ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau heo nếu như không phải ngươi sớm biết được kế hoạch ta sao lại cần thôn vệ nhiều như vậy đồng tộc biến thành bây giờ bộ dáng như vậy cũng được cũng được có thực lực tài năng chủ đạo thế giới này chỉ cần có thuần chính nhất huyết mạch dù là ta trở thành quái vợt cấp trên đăng k i u kẻ hồ đồ cũng chỉ có thể dựa vào ta lời nói đến đây bạch hoàng sắc bén ra hút loạn m ú a lên cái tia đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể phá thành mảnh nhỏ duy chỉ có lưu lại một đầu tản ra ánh sáng n ó n g ánh ngân rồng lần này lâm giật thậm chí không tới kịp sử xuất tử vong kháng cự ẹ d ì nhìn sinh cơ đã trong nháy mắt tàn biến sức mạnh đáng sợ cỡ nào đây chính là gần như long thần lực lượng a lâm giật kinh ngạt lúc nga huyên hủy bỏ lui bản dẫn đạo sắc bén trào phong một thời hướng về bạch hoàng kia xấu xí dị dạ mặt trùng điệp vô xuống phúc nga huy lại tiếp xúc đến bạch hoàng một n á y mắt liền hóa thành một đoàn huyết vụ hào hào yếu đuối lực lượng đại hạ long tộc đúng là không chịu được như thế à. nuốt vào gân rồng về sau bạch hoàng nửa người bắt đầu toát ra màu đen v ả y rồng hắn thực lực đúng là lại lần nữa tăng vọt vẹn vẹn ánh mắt quét qua ngao huyên thân thể liền một phân thành hai đập ầm ầm rơi phó bản mặt đất trên thế giới vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy lúc này ta nên sợ a không ta phải làm thịt cái này tệ loại lui bản dẫn đạo hủy bỏ hồn chi v ã n ca chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lâm giật trên tay lục đạo vô niệm trạm quy nhất đây là lâm giật trước mắt mạnh nhất kỹ năng c ấ p bậc là viễn cổ cấm chú hợp đạo pháp tắc kỹ năng chỉ là không chờ lâm giật chém ra mạnh nhất một kiếm một cái g i ữ tợn l ò n g chảo liền từ lâm giật buồng tim đâm đi ra mạch hoang một cách này không nhìn tiếng quang tất cả bảo mệnh kỹ năng giờ phút này mất đi hiệu lực ngay cả pháp tắc đạo cụ bất hủ trái cây cũng tại lúc này cùng lâm giật cắt đứt liên lạc cảm thụ được thể nội sinh cơ trong nháy mắt bị rút sạch lâm giật tự rêu cười cười chẳng lẽ ta liền phải bàn giao ở nơi này a tiểu tử ta nói qua ngươi sẽ chết vừa dứt tiếng lâm giật bị một cướp bay trùng đ ệ p nện xuống đất ngay tại bạch hoàng chuẩn bị quay người rời đi đi thu thập tất cả lòng tinh thời điểm trói mắt kim quang tự lâm giật thân thể phía trên lớp lóe một c ố làm cho bạch hoàng đều sợ h ã i vạn phần khí tức l ạ g yên bao trùm toàn bộ phó bảng ngươi ngươi nhìn qua tự kim quang bên trong chậm rãi dâng lên mở ra kim s ắ c dựng thẳng đồng lâm giật bạch hoàng l u ô n ngữ đều không lưu loát chương bốn trăm bốn mươi lăm lòng thần chi huyết truyền thừa chương bốn trăm bốn mươi lăm lòng thần chi huyết truyền thừa hai con mắt màu và nóng lộ ra miệt thị chúng sinh cao não nên tiếp lâm giật kia bễ lăng liệt ánh mắt bạch hoàng lại cảm giác được xâm nhập linh hồn sợi bạch hoàng không nghĩ ra trên thế giới này chẳng lẽ còn có so hẹ dị nhìn càng thêm thuần túy long tộc h ế t mạch ta ngàn vạn hào quang bên trong từng mảnh lớp vẩy màu và nóng chống rông xuất hiện bám vào lâm giật làn da phía trên thảm tao xuyên qua lồng ngực điên cuồng thu nạp cái này năng lượng trong thiên địa d o a người lô máu mắt trần có thể thấy tại chữa trị lâm giật nguyên bản sói mòn không có mấy sinh cơ tại trong chốc lát hoàn toàn khôi phục người người không phải lâm giật người là ai bạch hoàng trong mắt lộ ra hoảng sợ một màn bất khả tư nghị này để trong lòng hắn sợ hãi càng thêm nồng đậm h i ệ cường tráng tới khoa trương hai chân tại thời khắc này đúng là nhận không ngừng run d mang theo hắn không tự chủ lui về phía sau mấy bước hắn muốn chạy trốn bản năng nói cho hắn biết hắn nhất định phải trốn tại kim quang chiếu dọi phía dưới hắn khí huyết ủy dị đình chỉ lưu động bạch hoàng chỉ cảm thấy hắn dám can đảm khinh cử vọng động chắc chắn sẽ bị trước mắt vị này chiếm cứ lấy lâm giật thân thể cường g i ả bí ẩn một k í c h mất mạng lâm giật cũng không trả lời bạch hoàng vấn đề hắn nhìn chăm chú lên trước mặt xấu xí ra hỏa hai con ngươi màu vàng nóng bên trong vẻ k i n h bị khó nén cảm giấc kia liền tựa như nhìn chằm chằm một bãi buồn nôn huế vật giống như ghét bỏ đến cực điểm nhìn thấy hẹ thì nhìn k trong con người lại ngăn không được nổi lên thần sắc thất vọng thực lực cũng không tệ chỉ tiếp dáng dấp quá mức buồn n ộ t chút ta long tộc hình tượng há lại cho ngươi cái này bẩn thiệu c h i vật làm bẩn đúng rồi dám đối lao phu như thế bất kính ngươi là người thứ nhất không chờ bạch hoàng làm ra bất kỳ trả lời một đạo mắt thường không thể phát giác c h ẳ n g kích lạng yên xe qua lấy đầu gối l à tuyến đem hắn một đôi chân cùng nhau chặt đứt đặt s ầ n thậm chí không hay biết cảm giác bất kỳ đau đớn thân thể của hắn liền không bị khống chế cắm s u n dưới tới chó an p â n vì sao ta thái sơ phát tắc không bảo vệ được ta ta không nên là không gì không phá sao toàn thân cơ b ắ p đều đang run rẩy như nút da đặt sân đỉnh lấy sợ hãi dùng tay giang chống đỡ thân trên đem đầu từ trong đất rút ra còn chưa kịp coi trọng lâm giật một cái l ự c đạo m ư ờ i phần một c ước liền thưởng tại trên mặt của hắn để ngươi trên mặt đất n ằ m sớp ngươi liền h ả o h ả o n ằ m sớp liền ngươi phế vật này cũng xứng nhiều liếc lấy ta một cái sao lâm giật bổ sung một c ước đem bạch hoàng đầu đã dẫm vào trong đất nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi phó bản cùng hẹ、e、dị nhìn thân thể tàn phế nhìn không được đập chật lưỡi tiểu hát ca ngươi làm ta quá là thất vọng xấu xí như vậy một cái phục chế phẩm càng đem ngươi dồn đến trình độ như vậy nhẹ ó nói, i nói, giật trong mắt, đồng n lâm mắt, i nhàng nâng tay bạch thanh giao nhau trứng rồng p h i ê u đến trước người đây là ngao huyên hải tử Tiểu HK, đứa nhỏ này、so、với ngươi, tư chất muốn tốt chút, thể thành trưa Tộc, với ngươi, ngươi lại nghiệp. đại lại vinh muốn quang H.A, nhỏ hy hoàn Nhường hạ đứa xưa A này vọng nàng Long ngày so sự có lâm lặp lực lượng của ta thậm chí có thể so với long thần ta còn nắm giữ thái sơ phát tắc ngươi làm sao có thể có thể thương tổn được ta không có khả năng đây hết thể khẳng định đều là ảo giác ngươi người rốt cuộc là người nào vì sao lại tới tiểu t ử này trên thân mặc cho bạch hoàng như thế nào phát lực lại là không cách nào dung chuyển áp chế chính mình cỗ lực lượng kia nửa phần tên xấu xí、si、kia lại không có bị một cướp dẫm chết như thế nhường lâm giật có chút ngoài ý mớn nên nói không nói dưới chân con hàng này xấu là xấu chút nhưng ít nhiều vẫn là có chút thực lực ở trên người xem như thần cho dù là tự mình n h ỉ non bị đánh gãy đều đủ rơi mặt mũi húng chi là cao cao tại thượng ngũ trào kim long đâu lâm giật chậm rãi ngồi sổ người xuống đưa tay nhấn tại bạch hoàng sau gót bên trên tại long thần trước mặt long hoàng rất đáng gờm à. nếu không phải phương thiên địa này long tộc toàn bộ huyết mạch chi lực toàn bộ hội tụ thân ngươi ta thậm chí đều khinh thường nhìn nhiều ngươi nửa phần long long thần bám vào lâm giật trên người kia cường giả bí ẩn đúng là một vị long thần loại cường giả cấp bậc này không phải tại mấy vạn năm trước đã vẫn diệt sao tại bạch hoàng đặt sần trong lúc khiếp sợ huyết sắc đồ long giả xương hảo tự lâm giật trên đầu phát sáng lên lâm giật chỉ vào trên đầu xương hảo nói rằng tiểu tử này làm thịt ta á chủng ta n h ị có thể tiểu tử ngươi sợ tác sở v ì quá mức tàn nhẫn lao phu thật nhìn không được ngươi cái này một thân huyết mạch lệ khí quá nặng đi lao phu còn phải bỏ phí một phen công phu mới có thể đem chi tiến hóa đâu đến mức ngươi ngươi liền an tâm đi a bàn tay phát lực đối với bạch hoàng cái hót cứ như vậy một chảo đặt sân đầu ứng thanh vỡ vụn thái sơ pháp tắc hộ thể k i a thì có ích lợi gì bất quá vừa tìm thấy đường cấp bậc mà thôi tại hai người dung hợp đồng thời lĩnh nội trình độ siêu việt hóa thành cấp đâu lại nên làm như thế nào nhẹ nhàng kéo một cái một đầu hắc vụ quấn máu thanh sông vào múi gân rồng từ đặt sẩn trong thân thể rút ra vừa mới còn không ai bị nổi bạch hoàng đã sinh khí hoàn toàn không có lâm giật trên c h á n kim quang loại lên một mảnh tinh xào kim lân chống rông xuất hiện thình l i n h chính là lúc trước tại ứ hồn đoàn tàu phó bản bên trong chém giết ứ hồn bú lụ thu được ngũ trào kim long vải rồng tâm niệm vừa động kim sắc vải rồng chạy vào đặt sần gân rồng bên trong trong suốt b ạ c h quang trong nháy mắt xua tán đi tất cả ưu ám cùng máu canh xích hát c u ố n quanh gân rồng trong nháy mắt biến nóng ánh dịch thấu lên lâm giật đối với trứng rồng nhẹ nhàng điểm một cái kia ẩn chứa toàn bộ phó bản huyết mạch chi lực trên cùng long hoàng thậm chí chuẩn long thần huyết mạch lực lượng gân chui vào trứng rồng bên trong hải tử này nhân loại tiểu tử không sai đi theo hắn trọng trấn long tộc chi uy đem lam tinh theo nó vận mệnh bi thảm bên trong giải phóng ra ngoài theo vừa dứt tiếng ngao huyên hải tử kia thanh bạch giao nhau vào trứng bịt kín một tầng ánh sáng trói mắt lấp l ó e trên đó từng đ ó a từng đ ó a kim sắc tường thụy chi mây trống rông xuất hiện khắc dấu trên đó đồng thời lâm giật trên thân chỗ n ở rộ kim quang đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ảm đạm đi mấy vạn năm trước quát tháo lam tinh long thần lập tức liền muốn hoàn toàn tại thế gian này tiêu tán liên quan tới hắn tất cả đem theo hẹ di nhìn vất lạc ba nhìn qua trứng rồng trong ánh mắt cuối cùng cũng có không bỏ l o n g t ộ c quang huy diệu thế ngày đó hắn cuối cùng lại không duyên thân t h ấ y nhà lao lòng nghĩ không ra ngươi lại vẫn lưu lại tia thần thức trên đời này a không sai không sai không biết ngươi còn nhớ rõ ta chương bốn trăm bốn mươi sáu h ắ n là hy vọng chương bốn trăm bốn mươi sáu h ắ n là hy vọng một đạo tính không được thân ảnh cao lớn từ lâm giật trên thân trôi ra cuối cùng đứng ở lâm giật trước người lại đại thánh ngũ t r ả o kim long phụ thân lâm giật trong mắt lộ ra vẻ kích động thanh âm lại cũng đi theo run dày lên đại thánh ngài ngài làm sao lại tại này nhân loại trên thân ngài đây là gần như trong suốt tôn nộ g không cười cười đáp nga o khuê n g ư ơ i lão già này còn nhớ rõ ta coi như không t ệ ể a ngươi thấy được bây giờ ta lão tôn bất quá vì nhân loại chỗ thúc đẩy võ hồn mà thôi mấy chục vạn năm trước cuộc chiến đấu kia ta lão tôn cuối cùng là b ạ i nga o khuê đỏ mắt đại thánh liền ngài cũng bại vậy cái này không xiềng lão long kia lộ ra cảm giác ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôn nộ g không nhịn không được phá lên cười ha ha ha nga o khuê ngươi cái lão già ta lão tôn là bạn không sai nhưng tiểu tử này cũng không bại a đợi một thời gian hắn tất nhiên bù đắp chúng ta chưa cố căn bản trở thành kia phá cục mấu chốt lão gia hỏa n g ư ơ i yên tâm đi thôi đại thánh lộ ra hiếm thấy nụ cười đối với lâm giật ngực tới một quyền đại thánh t a ti ngươi n huyết s ắ c dư huy thời gian dần trôi qua b ò lên trên lâm giật thân thể trên người hắn điểm điểm kim quang cuối cùng là toàn bộ tiêu tán lão nhân hoàng a nếu ngươi năm đó nhiều chút tự tin và khí phách có lẽ ngươi thật có thể hoàn thành n g ư ờ i kia chưa lại sự nghiệp đâu nói xong lời nói này đại thánh hóa thành bụi sao dung nhập lâm giật thể nội đêm nay anh trăng phá lệ sáng tỏ thiếu nữ ngồi ngay ngắn lâm giật bên cạnh sĩ ngốc nhìn xem tiết u ấ n lãng khuôn mặt bên người đứng thẳng viên kia kim sắt trứng rồng tại xác nhận phó bản bên trong không có bất kỳ cái gì người tham dự về sau lâm U thay thế lâm giật góp nhặt tất cả long tinh bởi vì phó bản cận tồn một tên người tham dự nguyên nhân còn thừa chưa đưa lên long tinh một mạch đều cấp cho tới lâm giật bên người chờ lâm giật tỉnh lại liền có thể dẫn đạo rời khỏi phó bản lâm u là ngươi a một c ỗ gió đêm khẽ vuốt tại lâm giật lông mi phía trên nhường khôi phục ý thức hắn chuyển tỉnh lại chỉ là giờ phút này a n h trăng phá lệ trói mắt đúng là sáng rõ lâm g ậ t hốc mắt có một chút tức át nghe được chủ nhân thanh âm lâm u suy nghĩ lập tức bị kéo về thực tế là ta lâm g ậ t ngươi không sao chứ l â đã đã ngay i ậ t t h vậy lâm u rơi vào trầm mặc nàng không biết nên trả lời như thế nào lâm giật vấn đề này ngao huyên đối lâm giật như thế nào nàng so lâm giật còn rõ ràng tia phiến lục sắc vải rồng là ngao huyên ngưng tụ tự thân tinh huyết biến thành một mặt là cho lâm giật cung cấp thu hồn đoàn tàu phó bản dung sai một phương diện khác thì là nhường lâm giật tận khả năng tăng lên cùng hai từ độ thân mật tia phiến phỉ thúy vải rồng thừa chú là ngao huyên tất cả mắt thấy ngao huyên tại phó bản bên trong bị vô tình chém nang lưng hết cách xoay chuyển lâm giật tâm tình nên cỡ nào nặng nề rõ ràng chỉ cần lại chống đỡ một đoạn thời gian ngao huyên mệnh liền thêm lên đến mức h gì nhìn vị này đại hạ long hoàng cho dù nàng gia nhập phiêu lượng quốc t r ậ n danh o có thể nàng chưa hề quên qua chính mình lúc đầu lời thề cũng không dồn bỏ qua hứa hẹn dù l a lọt vào đại hạ đâm lưng tay cầm thái s ơ pháp tắc nàng đều chưa từng động tới tổn thương đại hạ mảy may ý niệm vì để cho lâm giật có thể còn sống rời đi phó bản cái này có mấy ngày không sai ngốc long hoàng đại nhân không chút do dự dâng ra sinh mệnh của mình. tận mắt nhìn thấy nàng tử vong lâm giật tâm t ỉ n h lại làm sao có thể bình tĩnh đâu không sai kia đúng là giấc mộng các nàng hiện tại đều tốt đây này cái này loại bỡ lần c h è n bên trong mỗi một cái góc đều có bóng của bọn hắn đây là ngao huyên tiền bối để lại cho ngươi nói lâm u chỉ chỉ một bên kim sắt trứng rồng k h ẽ vớt trứng rồng lâm giật lộ ra tiêu tan nụ cười hiểu thấu đáo luân hồi chi lực hắn rất rõ ràng cái này không phải là không ngao huyên một loại khác bắt đầu đâu không hết huyết mạch truyền thừa không phải là không một loại sinh sôi không ngừng khuấy động tốt chúng ta đi thôi lo sáng dơ liết l ạ i bỡ lần trèn phó bản nhập khẩu chung q a n h lấy ngàn mà tính phiêu lượng quốc cao dài trước n h ậ p giả trận địa sẵn sàng đón quân địch trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là định mọn hạ người ham sống sợ chết may mắn rời đi n ã i bợ lẩn chẹn phó bản người sống sót đem phó bản bên trong chuyện xảy ra xem như một tay tình báo bán cho phiêu lượng quốc cao tầng lấy thu hoạch lợi ích trong đó có giá trị nhất tình báo không hề nghi ngờ là lâm giật chỗ này tham dự phó bản đồng thời giết không ít phiêu lượng quốc người tham dự biết được tin tức này phiêu lượng quốc cao tầng dẫn không tìm được lập tức hạ lệnh phái ra ba vị c h í n thần chặn giết lâm giật chẳng qua là khi bọn hắn đến phó bản lối vào ngồi chờ hồi lâu lại cảm thấy chuyện càng thêm không đơn giản trước k i a n mãi b ở lần c h è n phó bản thí luyện trong lúc đó chắc chắn sẽ có khác biệt quốc gia chức nghiệp giả lần lượt rời đi nhưng lần này ngoại trừ trước hết nhất chạy ra kêu mười mấy người sống sót bên ngoài liền lại không người rời đi phó bản phiêu l ư ợ n g quốc ba vị chiến thần đều không ngoại lệ đều cảm thấy phó bản bên trong x ả ra chuyện càng nghĩ s a u ba vị chiến thần ý nghĩ đạt thành nhất trí chỉ là một cái lâm giật không bay ra khỏi cái gì bọn nước húng chi phó bản bên ngoài thế nhưng là có trọn vẹn hai ngàn tên phiêu lượm quốc thất gia trở lên chức nghiệp giả tại ngồi chờ dù là lâm giật thiên tài đi nữa vất quá l ba vị chiến thần dứt khoát cũng liền g ã y mất kêu gọi càng đánh nữa hơn thần trợ giúp ý niệm cho đến lâm giật xuất hiện tại phó bản nhập khẩu trên không một phút này bọn hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc một đêm kia mặt trăng phá lệ tròn ánh trăng lạnh lẽo rơi tại trên mặt đất làm cho toàn bộ sân cốc l ạ n g yên đông kết hai ngàn tên thất giai đến bắt giai phiêu lượng quốc chức nghiệp giả chưa phát giác có địch xâm phạm liền đã thành băng đ i ề u thanh niên thân phụ máy móc chi rực chống rông màn ứng lạnh nhạt vẻ mặt không dận tự y dù là phiêu lượng quốc ba vị chiến thần chính diện cùng hắn đối đầu sắc mặt vẫn như c ũ mảy may chưa đ không nhanh không c h ậ m mở miệng ngược lại là trí cao pháp t ắ c cảm giác các bách làm cho phiêu l ư ợ n g quốc ba vị chiến thần sắc mặt ngưng trọng tiểu tử thế nào chỉ một mình ngươi đi ra phó bản bên trong những người khác đâu long lực lượng không thể coi thường hắc hoàng cùng bạch hoàng là phiêu l ư ợ n g quốc cực kỳ trọng yếu lực lượng quân sự so với đánh giết lâm giật cùng bị lâm giật đánh giết người tham dự ba vị chiến thần quan tâm hơn vẫn là hắc bạch hai hoàng lâm giật làm lấy đơn giản vận động nóng người quanh thân cất đối tại tính mịch trong quốc gia chuyên gia thanh thúy ken kết âm thanh ngươi nói hắc hoàng cùng bạch hoàng a bọn hắn đều đã chết bình tĩnh như nước lời nói lại dường như kinh đạo hải lãng đồng、dạo. cọ rửa ba vị phiêu l ư ợ n g quốc chiến thần tam quan hắc hoàng cùng bạch hoàng vị k i a không phải chiến thần phía trên kinh khủng chiến lực tại cái này người tham dự bình quân thực lực không đạt cựu giai phó bản bên trong chết chương bốn trăm bốn mươi bảy phiến tiên h đ ị a n à y nhưng còn có người có thể ngăn ta chương bốn trăm bốn mươi bảy phiến tiên h đ ị a n à y nhưng còn có người có thể ngăn ta thân hình cao lớn khôi ngô tóc vàng mắt xanh tràn đầy d â u quai nón khuôn mặt thô kệ người da trắng nam tử chống giống mà đứng trên dưới quanh người tản ra hùng sư giống như cồn giã khí tức hắn có chút nhũ mày k h o miệm hướng phía dưới vứt đi đấy thư lạnh một tiếng dùng tràn đầy ánh mắt khinh th nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt dù là tiểu tử này lĩnh ngộ hợp đạo cấp bậc trí cao phát tác cũng bất quá lục truyền thuộc tính ta cồn g sư lúc nào kiềng kỵ qua loại bọn tiểu bối này trước phế đi hắn hỏi lại chuyện dư thừa a vừa dứt tiếng tên là cồn g sư phiêu lượng quốc chiến thần ngưng k h í làm vật thế chấp lấy tay làm trảo dùng hợp đạo cấp cổng loạn phát tác khống chế lâm giật đồng thời phát động cấp bậc là thất giai cồn g sư cương trảo đột nhiên hướng lâm giật ngược khoét đi chiến thần tốc độ không thể khinh thường nhất là nghề nghiệp chiến sĩ chiến thần lực bộ phát là tương đối kinh khủng tại đẳng cấp miền ép lâm g ậ t dưới tình huống gần như thuấn di cực hạn tốc độ nhường lâm giật hoàn toàn không cách nào phản ứng đến mức lâm giật chưa kịp phát động bất kỳ kỹ năng sắc bén cổng sư cương trảo cũng đã đập vào trên lồng ngực của hắn tốc độ lực lượng khống chế phòng ngự cổng sư chiến thần đều có chi ngang cấp đối thủ bị hắn gần như vậy thân công kích chỉ sợ giữ nhiều lành ít đáng tiếc đối mặt lâm giật người mang thần kỹ thiền quang dù là năng lực hành động bị hoàn toàn hạn chế lâm giật vẫn có thể lấy cực kỳ quỷ dị thân pháp đem cổng sư chiến thần kích thứ nhất tránh thoát một cách vô hụt làm cho cổng sư chiến thần đầy mắt kinh ngạc làm sao lại đại hạ tiểu từ này rõ ràng không cách nào động đậy đồng thời bị ta tiếp xúc đến hắn là thế nào né tránh công kích của ta quay người nhìn lại cùng đoạn pháp tắc biến thành gông cùng xiềng xích vẫn tồn tại như cũ đem lâm giật một mực vây ở nguyên địa c n g sư ta giúp ngươi theo tiếng kêu nhìn lại một đoạn bao khỏa tại pháp tắc bên trong xích sắt bị ném đi đi ra hình như có sinh mệnh giống như quyết định lâm giật q u ấ n quanh mà lên người xuất thủ đầu đầy b ẩ n biện toàn thân tối đen một thân khối cơ thịt tại ánh t r ă n g chiếu d ọ i xuống lộ ra phá lệ trói mắt thông qua toàn thị chi nhãn một cái liền nhìn ra quấn quanh xích sắt phía trên chính là khiến có thể thiêu đốt trạng thái khô héo pháp tắc cùng người xuất thủ tin tức vỏ đen chẳng hạn tên là hát mộ chiến thần k i ê u bể ngoài xấu xí màu đen xích sắt là hắn có có thể mức độ lớn nhất kích phát khô héo pháp tắc pháp tắc đạo cụ tại bị hát liên hoàn toàn cuốn quanh về sau lâm giật quanh mình không gian trong nháy mắt sụp đổ hiện ra mấy đạo tản ra khí tức tử vong màu đen khẽ hở một giây sau trong vết nước không gian lít nha lít nhít mộ địa phun ra ngoài từ phương hướng khác nhau đệ vào lâm giật chiến thân đem nó hành động hoàn toàn hạn chế đồng đội kỹ năng là cái hiệu quả gì h n g sư nhất quá là rõ ràng hát mộ cuốn quanh là hát mộ chiến thần bắt dài phong l n thuận những cái kia từ màu đen trong cái khe toát ra mộ địa không chỉ có thể phong tỏa địch nhân hành động càng làm mở ra độc lập không gian đem nó khóa tại trong đó tốt ta cái này làm thì hắn thiên điệu đ ỗ n g nhiên biến sắc cám kim sắc c u ồ n g loạn phát tắc tại cồn g sư trong tay không ngừng hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một thanh thanh tú phi đao cồn g sư chiến thần nắm c h u i đao cổ tay phát lực đem phi đao hướng phía lâm giật đột nhiên ném ra ông phi đao đâm xuyên không gian lưu lại từng cơn sóng gợn tại cùng lâm giật tiếp xúc trong nháy mắt đó trong nháy mắt biến mất chui vào lâm g ậ t trong ngực cái này lâm g ậ t có chút một ngực chính mình vô địch trạch dù là đối đầu chiến thần cấp khác cường giả công kích đều không thể có hiệu quả lại là không cách nào nát bấy cùng sư lấy lực lượng pháp tắc ngưng tụ một thanh phi đ a o vạn sư thô n linh cùng sư chiến thần g ầ m lên giận dữ cùng loạn pháp tắc liền lần nữa ngưng kết lấy răng nhọn trạng đ ổ án lộ ra tại lâm giật ngực sau một khắc dây đinh h a i nhức góc sư hống thanh â m vang vọng đất trời vô số đầu cao đến trăm trượng cự sư hư ảnh từ phương hướng khác nhau đánh tới không lưu t ì n h chút nào hướng phía lâm g ậ t cắn xuống đến hàng vạn mà tính cự sư trước mắt công phu cắn sẽ dừng nguyên hơn vạn lần t i ệ u tử lần này ngươi không tránh được đi cùng sư lăng không bạo bước thân hình xông đến lâm giật trước người tại lâm giật có chút kinh ngạc trong ánh mắt một thanh bóp lấy cổ của hắn nhìn chằm chằm lâm giật ánh mắt tràn đầy mân lệ phiêu l ư ợ n g q u ố c hai vị chiến thần phối hợp quả thật không tệ thế công vòng vòng đàn sen để cho người ta khó có cơ hội thở dốc c n g sư chiến thần cựu giai cầm chú vạn sư thôn linh là lực sát thương cực kỳ khủng bố đơn thể kỹ năng có khóa địch cao tổn thương cao tần cường đại cơ chế điều kiện tiên quyết là địch nhân bị phi đao lạc ấ n cho đánh chúng hát mộ chiến thần phong tỏa kỹ năng cùng hắn cầm chú có thể sưng dùng học kỹ tại đụng vào lâm giật trong nháy mắt cụm Số trong h sân g cốc h tiếp xúc đâu còn có lâm giật thân ảnh cấm chú lực lượng sao mà kinh khủng tử tịch t h i quốc đóng băng tất cả sân cốc tại ánh trăng chiếu chiếu hạng loé ra sáng bóng trong suốt dường như gương sáng trên mặt đất một đầu tử còn loạn pháp tắt chỗ ngưng không đầu hùng sư làm dạp trên mặt đất đầu của nó không biết tung tích nguy nga thân thể tàn p h ế dần dần biến trong suốt hư vô tư thản giáo thụ cùng sư hắn hát mộ ánh mắt chừng đến căng t r ọ n hắn không thể tin nhìn trước mắt không đầu sư giống tiếng nói run dậy cùng sư hắn chết đại hạ tiểu tử này đủ hung ác đem cùng sư bản mệnh pháp tắc cùng nhau đánh nát lão giả dâu tóc bạc trắng nhìn qua dần dần tiêu tán sư giống sắc mặt nặng nề sau đó một thanh ngăn cản mưu toàn truy kích hát mộ chiến thần đi tìm chết ta luân hồi pháp tắc há lại chúng ta có thể chống lại đi thôi tiểu tử kia nói lời tỷ lệ lớn là có thể tin đem tin tức mang về a linh việt thân h ạ tại lam tinh tầng bình lưu thỏa th Thành ậ t i ệ u c h u ẩ n chiến thần lâm giật không cần lại điệu thấp là người các quốc gia chiến thần lại khó có uy hiếp được hắn an toàn tồn tại trình tiêu sức tưởng tượng vẫn là quá mức bảo thủ lâm giật thành t i ệ u chiến thần sao lại cần mấy năm thời gian đâu thần tiêu hàm hôi một cái toàn thân trắng mẹo con người đang phản chiếu lấy mặt trăng một chiếc phi thuyền chống rộng xuất hiện tại sau lưng nó mèo trắng hình như có nhận thấy lập tức cười khanh khách quay người thằng đến hắn nhìn thấy từ trên phi thuyền xuống tới chỉ có một người lúc nụ cười của hắn cứng đở ngao hơn đâu vạn trọng sơn thanh em bao lâu không có như vậy run dậy qua hắn cùng ngao huyên hữu nghị vượt qua ngàn năm hai người bình thường cãi nhau không ít có thể lo lắng đối phương tâm thiên địa chứng giám hiệu cao ngạo trong con người lại hiện lên không hài hòa khẩn cầu c h i s ắ c thật có lỗi hiệu trưởng ta không có thể đem ngao huyên tiền bối mang ra ngao huyên tiền bối nàng lưu tại n o ạ i mỡ lần chen mèo trắng nghe nói lời ấy đặt ngông co u ắ p ngồi trên mặt đất trong miệng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng lấy thực lực của ngươi mong muốn mang theo ngao huyên từ phó bản bên trong bình yên rời đi đây không phải là rất sự tình đơn giản a ngao huyên rõ ràng đã nói với ta cái này phó bản chỉ cần thực lực ở vào trung thượng du liền có thể thuận lợi thông quan cao tầng đại động tác đại hạ vương tạc gát chủ bài chương 448, cao tầng đại động tác đại hạ vương tạc gát chủ bài dù là bình thường phó bản chỉ cần cùng lâm giật dính vào cơ bản sẽ thay đổi không tầm thường lên vạn trọng sơn không ngừng nhắc tới lâm giật cũng không cắt nàng hắn mà là cùng vạn trọng sơn trước mặt ngồi trên mặt đất hắn biết rõ mạnh như hiệu trưởng tâm cảnh vẫn cần không ít thời gian để tiêu hóa đột nhiên xuất hiện tin giữ ước chừng mười phút vạn trọng sơn mới từ từ bình tĩnh lại k ê n ngao huyên hải tử ngao huyên bọ mình vốn là chuyện trong dự liệu đụng tới lâm giật cường đại như vậy khế ước giả vạn trọng sơn vẫn cảm thấy ngao huyên chẳng những có thể sinh con càng có thể còn sống sót chỉ là trời không toại lòng người vạn trọng sơn đề cập ngao huyên hải tử lâm giật liền đem trứng rồng từ không gian tùy thân bên trong đem ra một cái khắc dấu lấy tường vân đồ án và nóng g ánh trứng rồng lắc vạn trọng sơn có chút mơ hồ đây là cái gì vạn trọng sơn rất là nghi hoặc xem như ngao huyên duy nhất bằng hữu hắn biết rõ xem như thanh long ngao huyên cuối cùng chỗ sinh trứng rồng tất nhiên cũng vì thanh long trứng hắn cũng đã được nghe nói long tộc nội bộ phân chia giai cấp i m xác trứng rổng, sao có thể cùng ngao huyên nhắc lên nửa phần quan hệ hiệu trưởng đây chính là ngao huyên tiền bối hải tử phó bản bên trong sinh xảy ra biến cố đại hạ tổ long tại mấy trăm năm trước cuộc chiến đấu kêu bên trong cũng không vất lạc lâm dật rất có kiên nhẫn đem phó bản bên trong chuyện đã xảy ra rất kỹ càng cùng vạn trọng sơn giảng thuật một lần vạn trọng sơn tăng quan tại lâm dật giảng thuật hạ dần dần dựng lại long thần tạo thân kế hoạch phiêu lượng quốc thành công lôi kéo đại hạ tổ long xương cái này quốc gia dụng ý khó dò không chút gì quá đáng á ngao huyên được g n cả ngã về không nàng b ô n g xuống đối với nhân loại thành kiến cùng cửu hận đánh cược chính mình tất cả trợ giúp lâm dật thông quan đũ hồn đoàn tàu phó bản mà lâm giật cầm lấy phó bản đoạt được vật liệu cuối cùng đánh bại cường đ ị c h đổi được đại hạ long tộc huyết mạch kéo dài đây hết t h ạ tất cả không đều là đã định trước tốt sao loại thiện nhân đến t i ệ n quả thuyết pháp này tại lúc này cụ t ư ợ n g hóa như lâm giật không có vì ngao huyên liều lên tất cả quyết tâm ngao huyên tự không có khả năng vứt bỏ tất cả cùng nhân loại ngăn cách trợ giúp lâm giật nếu không có ngao huyên trợ giúp lâm giật tuyệt đối không thể còn sống rời đi phó bản ngao huyên huyết mạch đại hạ long tộc truyền thừa tự l ạ không thể nào kéo dài ha ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi ngao huyên ngươi trên trời có linh t h i ê n h ẳ n là thấy được chưa ngươi thắ duy chỉ có ngươi thắng ngươi nhìn thấy chưa con của ngươi chẳng những thuận lợi giáng sinh đồng thời kế thừa long tộc huyết mạch đợi một thời gian nàng tất nhiên khôi phục đại hạ long tộc chi uy ha ha ha nga o huyên ngươi thấy được không có mênh mông trời cao vô số tinh thể treo ở trên đó không ngừng lấp lõe ngheo ra nhìn c h ầ m c h ầ m một phiến khu vực nhìn mọi người dường như đang ngó chừng một vị cố nhân nại g bỡ lần chẹn sách vợ xuất hiện to lớn như thế biến cố phiêu lựa quốc mất đi hai vị long hoàng không nói còn bị đánh chết một tên c h i thần lâm giật vốn cho là mình trở lại thần tiêu ngày thứ hai toàn bộ phiêu lựa quốc lại bởi vì bị tổn thất to lớn mà gà bay cho chạy chưa từng nghĩ phiêu l ư ợ n g quốc đúng là bình tĩnh l ạ thường thậm chí không để cho dưới tay mấy đầu chó săn phát biểu dư luận công kích đại hạ lâm g i ậ t mang theo về tin tức tại đêm đó liền chuyển đến đại hạ cao tầng trong lỗ thai long thần huyết mạch lại xuất hiện vốn là một cái làm cho người vui vẻ lại làm cho người lo chuyện làm cho người vui vẻ là bởi vì đại hạ lại lần nữa nắm giữ quyết thắng chiến trường vương bài làm cho người yêu sầu là bởi vì lực lượng của long thần quá mức khổng l ồ bọn hắn tự giác không cách nào chương khống tại từ mèo g i trong miệng biết được long thần huyết mạch lại có khế ước giả về sau đại hạ cao tầng trong nháy mắt sôi trào long tộc cùng khế Chút nào nói không phải có ý tứ gì tiểu tử kia đời trước cứu vớt hệ ngân hạ tuổi con nhỏ người mang nhiều loại cầm chu không nói càng nắm chắc hơn loại trí cao pháp tắc gia thân hiện tại ngươi nói với ta tiểu tử này vẫn là long thần khế ước giả n ắ m trong tay long thần chi lực dứt khoát tất cả chức nghiệp giả đều đừng l a n lộn a chỉ vào tiểu tử này là được rồi tại quân đội các cao tầng nghẹn họng nhìn chân c h ố i lúc đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ chu hạ vũ miệng đều không khép lại được lao nhân này có ánh mắt ta nuôi dưỡng không ít quốc gia chủ cột vững vàng tại nguy nan bên trong chợ giúp không ít đại hạ lương đồng chi tài có thể hắn sao có thể nghĩ đến a chính mình lần này ra tay lại mò cái quay đầu đại hạ mấy ngàn năm lịch sử đều không người có thể đưa ra phải đỉnh tiêm nhân tài ha ha ha lão lưu a trước mấy ngày ngươi không nói ta cho tiểu tử kia phúc lợi nhiều lắm bây giờ nhịn như thế nào hiện tại đừng nói là thần tiêu chỉ sợ toàn bộ đại hạ đều phải vây quanh tiểu tử này c h u y ệ n ha ha ha chu hạ vũ lời nói không có bất kỳ cái gì khoa trương thành phần ở bên trong đại hạ cao tầng không có khả năng bông tha cái này đẩy trời p h ú quý long thần chi lực đây chính là có thể đánh vỡ quốc cùng quốc ở giữa cân bằng lực lượng kinh khủng chỉ cần chờ đợi ngao huyên hải từ cùng lâm giận hoàn toàn trưởng thành đại hạ địa vị chỉ là phiêu lựa quốc chỉ là âu bắc liên minh gì gì đó bất quá tôn k é p lại nhép hố hồ nại vỡ lần chẹn phó bản tất cả cảm kích người tham dự đều thảm tao thốt vệ bất kỳ một quốc gia nào đều không thể nào biết được đại hạ thu được có thể so với vương tạc lá bài tể chuyện hôm sau thần tiêu vô cùng náo nhiệt đại hạ chức nghiệp giả liên quân thống x o á i tối cao đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ song song đích thân đến chỉ là bọn hắn lần này tới cũng không phải là đồng học viện thương nghị chuyện gì ngược lại tại năm đại viện d á n g dấp cùng đi một khối tại học sinh khu biệt thự chờ cái kia hầu lão ngài là cao quý đại hạ nguyên soái n h ư n g n g à i tại bậc này rất không thích hợp nếu không ta còn là cho đứa bé kia kêu, kêu lên a đúng vậy a hầu lão ngài cùng chu lão bậc này nhanh hai giờ học sinh khu biệt thự trước Kiểu giai chức nghiệp giả tụ chúng c h ắ n đường một phần trong đó chức nghiệp giả trên bờ vai còn mang theo xoáy cấp quân hàm quân hàm một màn bất khả tư n g h ị này dẫn tới không ít thần tiêu học sinh ngừng chân ăn dưa không phải ta trường học đây là sẽ ra đại sự gì sao lại tới đây nhiều như vậy không được đại nhân vật ngươi nói sẽ không phải là chúng ta học viện cái nào học sinh x o n g cái gì đại hóa a c h i ế n trận này h i ể m có a đánh giám học sinh nếu là gặp rắc d ố i ta trường học đội chấp pháp trực tiếp bắt người chính là cái nào cần những đại lao này ra mặt ngươi nói sẽ không phải là quân bộ muốn làm đặc chiêu gì, gì đó không cần lập công trực tiếp cho quân hàm người nhà muốn cái dám ăn Theo quần c h ú n g vây xem c à n g tụ càng nhiều, học nhiều, sinh khu b i ệ t thự b ê n ngoài, càng t h ê m bốn ảo. m ệ t m ỏ i mấy ngày, rốt c ụ c đ ế n ngủ an giấc l â m giật c ó c h ú t tức g i ậ n Ai có thể n g h ĩ t ớ i đ ầ u năm n a y n g ủ cái a n giấc đều t h à n h xa xỉ. chương 449 Làm cho n g ư ờ i b u ồ n nôn quyết định. c h ư ơ n g 449 làm cho người buồn nôn quyết định huyên nào tiếng người từ ngoài cửa sổ truyền b à o làm cho lâm giật rất cảm thấy nghi hoặc nhập học thần tiêu đến nay tại khu biệt thự ở không ít thời gian chưa hề đụng phải có người ầm ĩ tình huống thần tiêu học sinh tất cả đều rất thủ quy củ có thể tới cái này đi học cái nào không phải kiệt xuất có chí thanh niên mang cái này nghi hoặc đẩy cửa p h o n g ra một cái liền nhìn thấy cách đó không xa ngũ đại học viện viện trưởng cùng mấy chục tên thân phận không tầm thường đại hạ cờ giả tại lâm giật xuất hiện trong nháy mắt đám người này ánh mắt đồng loạt hướng phía lâm giật đầu tới mặc kệ lâm giật mặt mũi tràn đầy chân kinh lam nhược hy lập tức liền cho bản viện đệ tử đắc ý kéo đến trong đám người lâm giật nhanh như vậy lại gặp mặt chu hạ vũ mặt mũi tràn đầy hiền hòa đưa tay cùng lâm giật n ắ m ở cùng nhau đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút đây là chúng ta đại hạ chức nghiệp giả liên quân đại nguyên soái hà trân viễn ngươi gọi hắn hà thúc là bởi vì thần tiêu tới rất nhiều không được đại hạ đại l a o dẫn tới học sinh ngừng chân ăn dưa mà đưa đến những đại l a o này đến đang là bởi vì chính mình nhìn xem ngày bình thường cao không thể chạm các đại nhân vật mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng lâm giật nắm tay lấy lỏng thần tiêu đám học sinh lúc này mới có chút b ừ n g t ì n hiểu h ra cũng là thần tiêu là đại hạ thứ nhất học phụ không giả. mong muốn đồng thời dẫn tới mười mấy tên đại l a o đồng thời hiện thân chỉ s ợ lâm giật có năng lực như vậy đại ma vương xưng hảo thật đúng là không phải gọi không trải qua ắt không thể thiếu nhận thức khâu về sau tại năm vị viện trưởng dẫn đầu dưới một đoàn người đi đến thần tiêu phòng họp liền đại hạ nắm trong tay long thần chi lực chuyện triển khai thảo luận giữ bí mật văn tự bán đức là nhất định phải ký tên đại hạ trọng trưởng long thần chi lực có thể xưng ơ đủ để thay đổi chiến cuộc vũ khí bí mật vì để cho vũ khí bí mật tại thời điểm mấu chốt sinh ra kỳ hiệu đại hạ cao tầng hy vọng lâm dật có thể đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật phần này giữ bí mật văn tự bán đức đối lâm dật mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu trọng yếu là đ i ệ thấp làm việc có thể cho ngao huyên hải từ sáng tạo càng nhiều phát dục thời gian trưởng thành không gian không đến mức nói như chính mình đồng dạng tại vừa cỗ tư chất thời điểm liền lam lão, tinh gia giả tới, nhiên về đề, cường nhanh đương không vấn bị sau ta mắt trừ thuốc. cho chú hạ các quốc ước có gì đệ đây dù là không ký tên giữ bí mật văn tự b á n đức ta cũng sẽ không công khai ta thu hoạch được trưởng khống long thần chi lực cơ hội ngao huyên tiền bối hải tử còn nhỏ ta còn không tới kịp đem l o n g chi bản nguyên d ó t vào trong đó lấy n h ư ờ n g hắn thu hoạch được linh hồn dù là nó thân phụ long thần huyết mạch mong muốn hoàn toàn trưởng thành thậm chí quyết định quốc vận đi hướng cần thiết thời gian còn rất nhiều có lẽ ta sinh thời cũng khó gặp tới nàng quát tháo phong vân g á n g vẻ bất quá chú lão ngài cùng hà thúc cùng các vị tiền bối tự mình chạy chuyến này nên sẽ không vẹn vẹn vì một phần giữ bí mật văn tự bán đứt chuyện a lấy hà chấn viễn cầm đầu quân bộ các cao tầng nhìn thấy lâm giật như thế ngay thẳng liền nói rõ mục đích của chuyến này thương nhân tuổi thọ không hơn t r ă m g trở dù là thành t i ệ u chiến thần cường đại trước nghiệp giả cũng chỉ có sáu cái giáp tuổi thọ có thể long tộc không giống đặc biệt là người mang long thần huyết mạch long tộc đại năng tuổi thọ lâu đời để cho người ta khó có thể tưởng tượng nghe nói đem một thân huyết mạch chuyển cho hẹ gì nhìn ngũ trào kim long tuổi thọ thẳng bức mười vạn năm trình độ kinh khủng đại hạ các cao tầng đang nghe mái bở lần chẹn phó bản chuyện đã xảy ra sau phản ứng đầu tiên chính là cao bọn hắn sao có thể không cao hứng chỉ là phần này cao hứng cũng không duy trì liên tục bao lâu nhân tính thủy chung là tham lam đại hạ các cao tầng không thể không cân nhắc một cái hiện thực vấn đề lâm giật một khi tử vong liền không người có tư cách trưởng khống long thần chi lực đến lúc đó nhưng làm sao bây giờ lúc đầu lâm giật nhìn đại hạ một đám đại lao trong ánh mắt còn tràn đầy tôn kính tại nghe song hà chấn viễn một lời nói sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền âm trầm xuống long tộc bí mật người khác không rõ ràng hắn lâm giật còn có thể không biết rõ có cần thời điểm chúng ta hảo huynh đệ một khi thái bình tình thế hoặc là đại hạ nhân loại có năng lực bằng vào thực lực bản thân bảo trụ cái này thái bình thịnh thế thời điểm tiêu cường đại không thể khống dị tộc bằng hữu liền trở thành uy hiếp sao dọn mấy trăm năm trước bi kịch còn muốn lần nữa tái diễn a h à、hà、đại nguyên x o á y giỏi tính toán a đây là dự định thông qua ta đem long thần chi lực nô dịch các vị nếu là vì chuyện này mà đến vậy thì x i n về a long tộc hủy diệt chi chiến cùng hà chấn viễn một đoàn người cũng vô c ă n hệ có thể hà chấn viễn một đoàn người hoàn toàn có thể đại biểu đại hạ cao tầng mấy trăm năm trước cao tầng cùng hiện tại cao tầng có thể lớn bao nhiều cải biến lâm g ậ t tâm lý năm chắc như đáp ứng cao tầng yêu cầu như vậy tại mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm về sau nào đó một ngày ngao huyên hải tử bỗng nhiên không thể khống thành đại hạ uy hiếp kia đại hạ sẽ hay không tái diễn mấy trăm năm trước bi kịch lâm giật đồng học ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì tại ngươi trở thành chức nghiệp giả vào cái ngày đó liền lập xuống l ờ i thế muốn vì đại hạ nỗ lực chính mình tất cả bây giờ chúng ta chỉ là tại thương lượng với ngươi chuyện này ngươi liền cái này thái độ ngươi thế nào xứng đáng quốc gia đối ngươi bồi dưỡng phòng họp một góc một tên đẳng cấp là bắt chuyện quân hàm là thượng tướng nam nhân mở miệm nói ra hắn đôi chòng mắt kia bên trong tràn đầy chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép ý vị thậm chí còn có chút ít bất mãn lâm giật hư vị từ lúc vị này thượng tướng sau khi mở miệng còn lại liên quân thành viên cũng lần lượt mở miệng bắt đầu đạo đức bắt cóc đối chậm rãi đối lâm giật tạo áp lực bọn này người của quân bộ bên trong bình thường chức nghiệp giả sinh hoạt loại chiếm không số ít lượng bọn hắn đến tột cùng là thông qua như thế nào con đường tại nhân tài xuất hiện lớp lớp quân bộ bên trong nhu tới như thế cao vị thật sự là ý vị sâu xa từ đám người kia trong miệng nói ra thật đúng là khó nghe à hà chấn viễn không nghĩ tới ngươi nhường lão phu cùng đi ngươi lên đây đúng là vì làm một màn như thế ta đối lâm giật tiểu hữu thật có tình cảm ở bên trong ân tình gì gì đó thật đúng là chưa nói tới nếu là không có khác chuyện quan trọng lao phu liền đi trước thân thể tổng cảm giác có chút khó chịu chu hạ vũ là thật không nghĩ tới cao tầng đám người k i a bên trong lại có bộ phận có thể làm ra như thế làm cho người buồn nôn quyết định k i a kèm chút hủy diệt toàn bộ long tộc a i n ạ tại đám người này trong mắt đúng là trăm năm thời gian trôi qua liền có thể đem hoàn toàn rửa sạch muốn cho ngao huyên hải từ chồng lên công xiềng ai có thể cam đoan nàng sẽ không biến thành quyền lực chi tranh công cụ thậm chí là vật hy sinh châu n ử a cớ gì nói tiếng người loại này không muốn mặt lời nói thật có thể mặt dạng mày dày nói ra là người lâm giật cẩn thận quan sát toàn bộ phòng họp bao quát hà t r ấ n viễn ở bên trong một số nhỏ quân bộ thành viên trên mặt hoặc nhiều hoặc ít là hơi kinh ngạc ở bên trong hiện nhiên bọn hắn cũng không lờ tới đồng sự bên trong lại có không ít người có thể nói ra như vậy không muốn mặt lời nói đến một đám du t ẩ u tại quân chính lượng giới tên rào hoạt có thể mặt dạng mày dày thành quần kết đội đạo đức bắt cóc một tên năm gần m ộ ư ơ i chín văn bối thật ném quân bộ mặt tại không ít quân bộ thành viên khuyên bảo âm thanh bên trong lâm g ậ t chậm dậy đứng dậy một giây sau nhanh như lôi đỉnh một bàn tay trực tiếp đập nát trước mặt cái bản